q một chương ba trăm năm mươi hai kinh chập k i n h vân chương ba trăm năm mươi hai kinh chập k i n h vân khi s ợ khả dữ cái này cái này p h ò n g tới giữa không trung ba d hình ảnh đang đúng là lâm đảo xa vào đến lớn đạn đạo phô thiên cái địa công kích thời điểm chứng kiến hầu như che đậy toàn bộ hình ảnh cỡ lớn đạn đạo tất cả mọi người kinh sợ ngay tại chỗ nghe được kêu sợ hãi đang muốn tiến đến phòng bếp chuẩn bị cơm canh trình bình phong cũng không khỏi xoay người qua cái này quay người lại hắn tại chỗ cả kinh bước chân cũng sẽ không hoạt động nghẹn họ nhìn chân chối nói chuyện gì xảy ra tại sao có thể có nhiều như vậy đạn đạo không tốt đó là lâm đảo cơ giáp lục ngộng anh mắt sắc liếc nhìn t r á n h sử cỡ lớn đạn đạo công kích chính giữa ma thần cơ giáp lập tức kêu sợ hãi nhiều như vậy đạn đạo lâm đạo sẽ không phải có việc gì lại vừa đã từng tiến vào qua cơ giáp trung tâm nhưng cơ giáp trung tâm chiến đấu phần lớn đều là một v s một mà tối đa cũng bất quá một v s một không huấn luyện chưa từng gặp qua như trước mắt bực này tình huống không khỏi có chút b ậ t tâm những người khác nhưng là không nói gì đều là ngơ ngác nhìn qua trên chiến trường hình ảnh đúng lúc này những cái kia đạn đạo công kích cơ giáp triệt hay chỉ thấy cái này khung cơ giáp đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại tốc độ hướng về giữa không trung đạn đạo bảy nên đón tiếp lấy một bên cổ lôi đại sư cao mày giữ im lặng mà chằm chằm vào đại biểu cho lâm đạo cơ giáp tại gia đại tinh hắn đã từng nhìn thấy qua lâm đạo dùng nhất bà chiến thuật tiểu đao đầy ra lớn đạn đạo quá trình chẳng qua là loại phương thức này tối đa cũng chỉ có thể ứng phó tầm mười miếng đạn đạo không cách nào ứng phó trước mắt số lượng như thế tung hơn đạn đạo màn hắn rất muốn biết rõ lâm đ ả o đến cùng sẽ chọn dùng phương pháp gì ồ đông nhiên cổ lôi đại sư kinh dị một tiếng khiếp sợ không thôi hắn hắn mới nói hai cái hắn chữ cổ lôi đại sư câu nói kế tiếp đã cũng không nói ra được đâu chỉ là hắn chính là lúc trước khiếp sợ mọi người cũng đồng d ạ n g há hấp mồm chỉ thấy cái kia không đại biểu cho lâm đ ả o cơ giáp tại nên tiếp những cái kia lớn đạn đạo sau vậy mà hướng phía những cái kia lớn đạn đạo huy động cơ giáp trong tay chiến thuật cây đao chiến thuật cây đao huy động phía dưới lập tức liền có một viên cỡ lớn đạn đạo bị phân chia hai nửa đạn đạo theo giữa không trung rơi xuống thậm chí không có khiến cho bạo tạc nổ tung khi sơ khát sư loại này kỹ thuật loại này kỹ thuật cổ lôi đại sư mặt mũi tràn đầy kinh hãi loại này kỹ thuật rơi vào trong con mắt của bọn họ đặc biệt là chỉnh bình hào lại vừa lục n g anh quả thực giống như nghịch thiên giống nhau dùng cơ giáp vũ khí lạnh chặt đức đạn đạo đặc thù chiến thuật kỹ xảo vẫn luôn từng tại cơ giáp sư giữa dòng truyền nhưng là loại này kỹ thuật có nghiêm trọng không ổn định tính bởi vì không nghĩ qua là sẽ khiến cho đạn đạo tại chỗ bạo tạc nổ tung đạn đạo vốn là chuyên môn đối phó cơ giáp cái này một bạo tạc nổ tung tương đương với cơ giáp chúng đạn đạo gi cho nên dám lâm đảo dĩ nhiên là một ga ss cấp cơ giáp sư không đúng tuyệt không gần kề dừng ở ss cấp cơ giáp sư đông dưng cổ lôi đại sư đáy lòng lại là khẽ giật mình theo cơ giáp như là hành vân như nước chạy động tác đó có thể thấy được lâm đảo cơ giáp sư thực lực tuyệt đối vượt qua ss s cấp cơ giáp sư siêu cấp cấp cơ giáp sư cái này ngoài cổ lôi đại sư dự kiến tuy là lớn tuổi lúc này cũng nhịn không được nữa ừng n ự c nuốt một tiếng siêu cấp cấp cơ giáp sư trinh bình hào lại vừa lục m n g anh đều là nghi hoặc lưu tuyết đánh ngay vậy đáy lòng k h ẽ động têu sợ hãi một tiếng sư phó như lời ngươi nói chẳng lẽ là kinh tế liên bang chuyên môn bồi dưỡng ra được siêu cấp ss cơ giáp sư cổ lôi đại sư hiếp lại hai con người lại là nhìn sau một lúc lâu lúc này mới thật dài thở dài nhẹ gật đầu ngoại trừ tinh tế liên bang tựa hồ không tiếp tục người có thể bồi dưỡng cho ra siêu cấp ss cơ giáp sư lâm ra ba trăm tầng cao ốc phòng hợp khi sơ h ạ d h tay chạm đạn đạo điều này sao có thể đây chính là ss cấp cơ giáp sư cũng không dám đơn giản làm ra động tác chẳng lẽ lại cái này lâm đảo là tinh tế liên bang chuyên môn bồi dưỡng ra được siêu cấp cơ giáp sư lâm ra cao tầng đồng dạng cũng hiểu biết siêu cấp cơ giáp sư tồn tại đều là kinh hãi lâm hạo kình lâm hạo thương hai người càng là ngốc nhưng nhìn qua màn sáng trong chiến trường cả người như là thất thần giống nhau lâm đ ả o vậy mà có được lấy siêu cấp cơ giáp sư thực lực hẳn là lâm đ ả o là t i n h tế liên bang chuyên môn bồi dưỡng ra được người sao hai người hai mặt nhìn nhau tiếp theo nháy mắt ánh mắt đều là đã rơi vào lâm lão gia t ử trên người lâm lão gia t ử sắc mặt càng là cực kỳ khó coi bởi vì lâm đ ả o thế nhưng là hắn vẫn muốn kéo về lâm g i a người lúc này nhưng là phát hiện lâm đ ả o vô cùng có khả năng là t i n h tế liên bang bồi dưỡng ra được người kết quả này lại để cho hắn không thể nào tiếp nhận kinh chập kinh vân chuẩn bị được thế nào Kinh tuy Kinh là phối chi đã đến trên chiến trường, lâm Láo gia đời y ra cao chủ h đề, đám một tầng thứ hai nếu như lâm gia thực ra lâm đảo một người như vậy mà ngay cả hắn cũng nguyện ý chắp tay nhuộm xuất lâm gia ra chủ một vị đáng tiếc lâm đảo một người như vậy lập tức liên hệ cơ g i á p quan chỉ huy lại để cho hắn dùng cái này hai khung cơ g i á p áp chế kinh phòng những thứ khác cơ g i á p nhìn chuẩn tình huống đem hắn lấy xuống lâm lão ra từ trầm dọ quát chiến trường lâm đảo tay chạm đạn đạo một màn tại chỗ kinh sợ không ít cơ g i á p sư thậm chí hồ tên kia cơ g i á p quan chỉ huy cũng là cảm giác được một hồi miệng đắng lơi khô cái gì muốn xuất động kinh chập kinh vân cơ g i á p đ ỗ n g nhiên cơ g i á p quan chỉ huy nhận được trung quản g i a mệnh lệnh không khỏi khe giật mình sau đó đáy lòng rất là hưng phấn với tư cách quan chỉ huy hắn sơn phát giác được cái này hai khoản cơ giác bởi vì này hai khoản cơ giáp cùng lâm đạo chỗ điều k h i ể n cơ giáp hầu như một cái bộ dáng đáng tiếc khi hắn vừa định muốn chỉ huy cái này hai khung cơ giáp lúc nhưng là biết được cái này hai khung cơ giáp cần đến lâm lao ra từ mệnh lệnh lúc này mới tận lực bỏ qua cái này hai khung cơ giáp tồn tại lúc này đạt được trung quản gia trao quyền sau hắn nhanh chóng làm ra phản ứng trung quản gia cái kia hai gã cơ giáp sư là cái gì thực lực sss cấp trung quản gia đáp lại tốt thật sự quá tốt rồi có thể trở thành cơ giáp quan chỉ huy tự nhiên đối các thức cơ giáp đều có nhất định được hiểu rõ đồng nhất khoản cơ giáp bất đồng cơ giáp sư có thể phát huy ra bất đồng ý lực t u như cùng lâm đào giống nhau theo lâm đào thực lực đó có thể thấy được lâm đào ít nhất có được sss cấp cơ giáp sư thực lực nhưng hiện tại bất đồng bọn hắn lâm ra cũng đồng dạng có được cùng khoản cơ giáp đồng dạng cũng có được sss cấp cơ giáp sư kế tiếp chỉ cần cái này hai khung cơ giáp có thể c ả n tay lấy lâm đào như vậy hắn vô cùng có khả năng nghĩ tới đây người này cơ giáp quan chỉ huy lại là hỏi trung quản gia cái k i a k h o ả n cơ giáp chọn dùng nhiều ít nguồn năng lượng khối hai khối trung quản gia lập tức trả lời hai khối ư trong một chớp mắt người này cơ giáp quan chỉ huy đ ấ y lòng đã có tác chiến phương án tất cả phi không cơ giáp thu hồi lớn đạn đạo hình thành n ộ i hình tùy thời chờ đợi mệnh lệnh có thể tay chạm đạn đạo nói rõ lớn đạn đạo đã đối lâm nào không có hiệu quả tiếp tục nữa chỉ biết hình thành lãng phí còn không bằng với tư cách cơ động tùy thời chuẩn bị nhiễu loạn công kích tất cả k 2 2 3 chuyển đổi vì trong trình hình thức đang tiến hành khoảng cách áp chế k 2 2 3 t u y nhiên bị đã nhận ra nhược điểm nhưng chúng có thể bị cơ giáp sư s ư n g là cơ giáp tri vương cùng bình thường cơ giáp so sách mới tự nhiên có được không tầm thường tính năng tiến hành áp chế vẫn rất có hiệu quả kinh chập kinh vân các người với tư cách cận chiến chủ lực cố gắng hết sức khả năng tối đa nhất lại để cho cái kia khung cơ giáp không cách nào phát huy ra công kích từ xa hỏa lực cuối cùng an bài là kinh chập kinh vân cái này hai khung cơ giáp cơ giáp sư đều vì sss cấp cơ giáp sư tuy nhiên cùng lâm đảo so sánh v ớ i vẫn có lấy nhất định t r í n h lệnh nhưng là tại k 2 2 3 cùng phi khung cơ giáp viễn trình hiệp trợ hạng mới có thể đủ áp chế lâm đảo một thời gian ngắn một khối nguồn năng lượng khối có thể chi trì ba bốn tiếng đồng hồ tả hữu mà hai khối nguồn năng lượng khối đặc thù liên tiếp tối đa chỉ có thể ủng hộ sáu bảy tiếng đồng hồ chỉ cần đã đến thời gian Các l ô, ô, ô, ô, ô. tại dạ đạ trên bản chứng kiến loại tình huống này lâm đào không khỏi ám mà những mày lúc này giữa không trung đã còn lại không đến mười miếng lớn đạn đạo ô, ô, hai tiếng động cơ gào thét lập tức hai khung đen kịt cơ giáp tiến vào đã đến mắt của hàn tế kinh chập kinh vân lâm đào sắc mặt trầm xuống trong một chất mắt cũng đoán được đối phương ý đồ ý định lợi dụng cái này hai khung cơ giáp vây k h ố n ta sao kinh c h ậ p kinh vân hai khung cơ giáp vừa xong lập tức một trái một phải hướng phía lâm đào bay nhanh mà đến lâm đào hư lạnh một tiếng mà ngay cả những cái k i a lớn đạn đạo cũng không có lại để ý tới bay thẳng đến cái này hai khung cơ giáp nên đón tiếp lấy đây là có chuyện gì tại sao lại đã có hai khung cùng lâm đào cơ giáp giống nhau như lúc cơ giáp trong biệt thự nhìn xem hình ảnh lần nữa biến hóa cả đám các loại không khỏi lại là kinh ngạc lưu tuyết đánh đấy lòng k h é động têu sợ hãi sư phó cổ h hai khung chính là lâm đào theo như theo nhân hán hạo kính cơ giáp công ty sau, phát hiện theo tháo ẳ n này mang náo người từng tiến công mang náo người liền xuống, cũng g giáp giáp? giáp giáp, giáp lẽ lại là lâm lời, Lâm lập tạo cái tới, cơ cơ cập cơ cơ tức cơ đào ty sau, tuệ trí đem đào đã đề đ vào rỡ i giáp về bình thường cơ giáp máy tính. Cũng chính là lâm gia loại này cơ máy lôi à này lâm loại lâm đám gia giáp, gia khiến đối cho cơ cả k h n g hề hào cảm. Cổ l ô đại sư một lời không nói nhìn chằm chằm trong tấm hình hai khoản cơ giáp sắc mặt cực kỳ khó coi Hắn thợ chữa, tuy là cơ giáp thợ sửa đối ồ n cũng nhà chẳng hành phương diện nên người quên mất hắn g giáp giáp thời thiết vượt đặt thiết mất đặt thiết chữa cho phải bởi giáp mới cơ cơ cơ cơ là là giáp xếp xếp kế, kế, kế qua sửa xa bảo bị bột ở vì sự. đây đ với não người trí tuệ nhân tạo cổ lôi từ nghe được một k h ắ c này liền kia vì phản cảm bởi vì này tuyệt đối là không bị tinh tế liên bang để x ư ớ n g cơ giáp kỹ thuật Quy một chương 353, tinh tế liên bang hạm đội đến. Chương 353, tinh tế tinh tế chương Chương liên bang hạm đội đến. liên hôn chướng hào phú thế lực nếu để cho ta tại tinh tế liên bang trở thành đại quan ta khẳng định đề nghị đem tất cả hào phú thế lực đều d i ệ t trừ mất trinh bình hào cũng là siết chặt n ắ m đấm âm thầm t h ề lâm đ à o ngươi nhất định phải ở chỗ này đã diệt cái này hai khung cơ giáp lại vừa đối với não người cơ giáp nhất căm t ứ c dương thị võ quán những cái kia cô nhi phần lớn đều là do hắn một tay theo trên đường ôm trở về đi cô nhi có thể tưởng tượng nếu như những người này không có bị nhận con nuôi cuối cùng sẽ rơi vào loại này hậu quả có thể tưởng tượng lại vừa giờ phút này tức giận trong lòng cổ lôi đại sư lưu tuyết bánh dương diên tông ba người mặc dù không có nói chuyện nhưng ý tưởng đều là thần kỳ nhất trí khác một bên trên chiến trường kinh trập kinh vân hai khung cơ giáp tốc độ cực nhanh thời gian nháy con mắt đã cùng lâm đào ma thần cơ giáp đụng vào nhau phình một tiếng nổ mạnh cực lớn b a chạm làm cho ba khung cơ giáp lại lần nữa tách ra ha ha xem ra khoang điều khiển đã bị cải tiến đã đến nào đó trình độ lâm có chút meo lại hai mắt cực lớn b a chạm h ắ n ở đây khoang điều khiển bên trong c h ỉ cảm thấy rất nhỏ chấn động tinh tế liên bang sở dĩ phải tìm thân thể đi qua tăng cường võ giả đảm đường cơ giáp sư nguyên nhân chủ yếu chính là cao cường cơ giáp động tác cũng k hiện tại khoang điều khiển bị trên phạm vi lớn cải tiến dù là bình thường cơ giáp sư cũng là có thể tùy thời thừa nhận đến từ ngoại giới va chạm chỉ cần loại này kỹ thuật thì có thể làm cho tinh tế liên bang trên phạm vi lớn tiến hành mở rộng Ha ha. đối á diện với mấy cái này công kích lâm đảo cũng không có để trong lòng lâm g ra ba khung cơ giáp cũng không dừng lại sử dụng não người trí tuệ nhân tạo bề ngoài bọc thép còn chọn dùng đi một tí vũ trụ kỳ vật những thứ này cơ quan t h á o căn bản không quan trọng gì hơn nữa lâm đ ả o sở hữu sử dụng ma thần cơ giáp cơ quan t h á o chẳng qua là ý định đối kinh t h ậ p kinh vân hai khung cơ giáp chế tạo một ít ảnh hưởng mà thôi cơ quan pháo viên đạn rơi vào ma thần cơ giáp mặt ngoài lập tức phát ra bong bong bong bong bong bong tiếng vang tùy theo rơi xuống đến trên mặt đất cơ quan pháo không có hiệu quả ư lâm ra cơ giáp quan chỉ huy thông qua giám sát và điều khiển thấy như vậy một màn lại là vội vàng tiêu to hai khung không được vậy tăng lớn số lượng ta cũng không tin đại lượng đạn dược u y ê n tiết xuống dưới một chút cũng ảnh hưởng không được ngươi nghĩ như vậy, hắn lại là phân phó m ộ ư ơ i chi phi không cơ giáp đại đội trưởng m ộ ư ơ i chi phi không cơ giáp đại đội trưởng gần như năm trăm khung phi không cơ giáp bầu trời lập tức liền bị động cơ tiếng gầm gừ bao trùm đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt năm trăm khung phi không cơ giáp đồng thời sử dụng cơ quan pháo như là màn mưa bình thường hướng phía lâm đảo kích xạ tới không tốt lâm đảo sắc mặt trầm xuống ma thần cơ giáp trộn lẫn vào vũ trụ kỳ vật không giả nhưng cả khung cơ giáp cũng không phải là một khối mà là khảm nạo mà thành một khi g à y đặc cơ pháo viên đạn đã rơi vào những cái khe hở giống nhau có thể đối cơ giáp tạo thành ảnh hưởng hơn nữa cơ quan pháo không giống với đạn đạo chẳng những xạ kích dày đặc hơn nữa đầu đạn không lớn dù là phản đối cơ giáp bề ngoài tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ giáp tốc độ lâm đào hai tay vội vàng nắm chặt lấy thao t á c cán nhưng vào lúc này kinh t h ậ p kinh vân hai khung cơ giáp rồi lại là từ hai bên lần nữa bay nhào tới đây như muốn lôi kéo lâm đào cùng nhau rơi vào đến mưa đạn bên trong mơ tưởng lâm đào làm sao để ý tới đối phương kéo di chuyển thao t á c cán đồng thời cũng nhanh chóng đạp xuống ra tốc bàn đạp ý muốn hướng lui về phía sau phi dầm dầm dầm đúng là hướng phía lâm đào lộ tuyến đánh ra từng d â y đạn pháo như muốn đem lâm đào triệt để vây ở cơ quan đạn pháo màn phía dưới xem ra những thứ này cơ giáp sư sau lưng tựa hồ có một vị cao minh cơ giáp quan chỉ huy đâu lâm đào mỉm cười với tư cách đời sau cơ giáp đại sư làm sao có thể nhìn không ra đây hết thể bố trí phía sau màn bất quá lâm đào vẫn là không có ý định ở lại đây mảnh cơ quan đạn pháo màn phía dưới d à i pháo công kích tuy nhiên đồng dạng không đến nơi đến trốn nhưng ở nhiều mặt hiệp kích phía dưới vẫn là hội phí bên trên không ít tâm tư thần thời gian g i i lâm vào như vậy k h ô n cảnh sớm muộn sẽ để cho lâm đạo tinh lực lương nếu như không cho ta lui t a đây liền hướng đi về trước ta lâm đào mạnh mà đạp xuống ra tốc bàn đạp cầm trong tay thao tắc c á n đẩy về phía trước hoa n h động cơ cấp tốc chuyển động gào thét một tiếng ma thần cơ giáp hướng phía trước bay nhanh nên hướng hai khung đen kịt cơ giáp lâm đào đây là muốn làm gì nhìn xem đồng hồ truyền thống tới ba dê hình ảnh lưu tuyết thoánh khẩn trương không thôi công k í c h mới là hữu hiệu nhất phòng ngự với tư cách võ quán đệ tử với tư cách cổ võ người c h ồ n g trình bình hào biết rõ chiến đấu tinh túy đại sư minh nói không sai bây giờ đối với lúc này theo trên không tiến hành phong tỏa đồng thời cũng lợi dụng k hai t r đang tiến hành khoảng cách đắp chế đều muốn thoát khỏi cái này tình trạng chỉ có công kích mới là phương pháp cuối cùng lục m ộ n g anh cũng là nhẹ gật đầu nghe lời của bọn hắn cổ lôi đại sư mỉm cười cũng không l â n b ả o với tư cách cơ giáp đại sư tại máy khảo nghiệm thể trong quá trình nhưng hắn là gặp qua không ít thực lực mạnh vượt qua cơ giáp sư giờ này k h ắ c này hắn rất là hiếu kỳ lâm đ à o đến cùng sẽ chọn dùng cái dạng gì phương thức đến giải quyết cái này hay không não người cơ giáp nghĩ đến não người cơ giáp cổ lôi đại sư ánh mắt lại là một hồi trợ hiền vòng nếu như có thể ly khai lâm gia thủ phụ tinh hắn nhất định sẽ đem cái này tin tức chuyển quay lại tinh tế liên bang lại để cho tinh tế liên bang đối lâm ra tiến hành chế tải tinh không rời lâm ra tinh hệ không xa Chiếu, chiếu, siêu, siêu, siêu, siêu, u, siu, siu, siu, siu, siu, chiu, u. một hồi lại một trận màu sắc rực rỡ vàng xanh đỏ trắng đen hào quang tại đen kịp trong vũ trụ hiện hiện nếu có người đang nơi đây tất nhiên nhận ra cái này chính là thứ thời không thông đạo chỉ mỗi hằng có hào quang trong tinh không xuất hiện loại này hào quang chính là nói rõ có hạm đội đang tiến hành thứ xuyên qua không gian và thời gian Quả tại n nơi đây chút ít tinh không cự hạng trong có một chiếc hình thể đặc thù cực lớn siêu cấp cự hạng những thứ này siêu cấp cự hạng chẳng những hình thể khổng lồ gấp mấy lần ngoại hình càng là cùng bình thường tinh không cự hạng bất đồng đây là một chiếc như là đảo nhỏ giống như hình dạng siêu cấp tinh không cự hạng hạng k i ê u phi hạng k theo thu được tin tức lâm gia thủ phủ tinh đã đối tinh không đã tiến hành phong tỏa nói chuyện đúng là tên kia gọi là lâm vãn hinh nữu tử ha ha ngụy phi hàng ha ha nở nụ cười vài tiếng lơ đến nói sư phụ của chúng ta đã thông qua truyền thông truyền đạt lại để cho lâm đào tấn thăng làm hào phú tin tức lâm gia khẳng định phải phong tỏa tin h cầu làm cho lâm đào không cách nào biết rõ tin tức này bất quá nói đến đây ngụy phi hàng lại là h ừ một tiếng điều này cũng theo một phương diện khác nói rõ lâm đào còn không có triệt để về đơn vị tại lâm gia nếu không bọn hắn cái lúc này cũng sớm triệt hạ đối lâm gia thủ phủ tinh phong tỏa ừ ta cũng là nghĩ như vậy lâm vãn h i n gật gật đầu sau tại là mở g a tinh không địa đồ nhanh chóng nhìn lướt qua từ nơi này đến lâm gia thủ phủ tinh còn cần một lâm vãn ư huynh ê n gian g t hỏi tinh không cự hạ m vượt qua thời không động cơ mỗi lần trong hai mươi bốn giờ tối đa chỉ có thể liên tục tiến hành ba lượt vượt qua xuyên qua không gian và thời gian nếu không sẽ khiến cho động cơ trở nên không ổn định do đó mất phương hướng tại vượt qua thời không trong thông đạo cuối cùng tới nơi nào cũng trở nên không cách nào dự định nếu bởi vậy rơi xuống đến trong hát động sẽ vĩnh viễn không cách nào nữa trở lại bình thường thế giới loài người không cần nghỉ n ơ i một khi bổ sung hết nguồn năng lượng chúng ta lập tức đi qua ngụy phi hàng căn bản không có đem lâm gia đưa vào mắt tuy nói hắn lúc này đây tới đây chỉ dẫn theo một chi khoảng một chiếc tinh không cự hạm liên hợp hà đ ộ i số lượng này xa thấp hơn lâm gia nội tỉnh nhưng lại có thể như thế nào chỉ cần lâm gia biết rõ đây là tới tự tinh tế liên bang liên hợp hà nội tuyệt đối không dám công kích nếu không lâm gia liền tương đương với làm phản tinh tế liên bang dùng lâm gia nội tỉnh căn bản không đủ để chống lại tinh tế liên bang ta rất m hình vẽ. Hình vẽ đối với lâm đảo nguy phi hàng từ đáy lòng thưởng thức phi hàng ca ngươi đây là định đem lâm đảo kéo đến dưới trướng lâm văn hinh che miệng cửa khẽ một mực nương g theo bên người làm sao có thể không rõ ràng lắm đối phương đáy lòng ý tưởng nếu như hắn nguyện ý tự nhiên là chuyện tốt ngụy phi hàng không che giấu chút nào chỉ có điều đầu óc hắn vẫn tương đối thanh t ỉ n h lâm đảo đối tinh tế liên bang vẫn có hào cảm bằng không thì hắn cũng sẽ không nộp lên k 2 2 3 cùng thiên giáp thần tương cải trang cơ bản thiết kế chỉ có điều ngụy phi hàng ánh mắt đã rơi vào lâm đảo ba dê hình vẽ bên trên lúc này lâm đảo thần sắc bình thản phản phất cực kỳ bình thường chi nhân giống nhau nhưng là ngụy phi hàng minh bạch có thể theo lưu ra trên tay cưỡng ép c ư ớ p lấy một k h ỏ a tinh cầu người há lại sẽ là hời hợt thế hệ người như vậy chớ nói hắn tự mình xuất động chỉ sợ cũng liền sư phó của hắn có được lao hổ danh xưng tinh tế liên bang ba trăm chủ tịch quốc hội lớn chủ tịch quốc hội trần hồ viễn cũng không có thể thuyết phục được di chuyển lâm đảo nếu không minh viễn tinh phương diện há lại sẽ cưỡng ép cự tuyệt tinh tế liên bang quản lý yêu cầu rất rõ ràng lâm đảo tuy nhiên cũng đồng dạng chán ghét h ả o phú thế lực nhưng ở loại tình huống này cũng có nghĩ thầm muốn thành lập một cái h ả o phú thế lực nguy phi h à n g rất muốn biết rõ nếu như lâm đảo thật sự muốn thành lập một cái h ả o phú thế lực này sẽ là một cái như thế nào thế lực q một chương ba trăm năm mươi b ố giải quyết kinh chập chương ba trăm năm mươi b ố giải quyết kinh chập k h ô n cảnh như thế nào k h ô n cảnh tại lâm đảo xem ra thế nhưng là lâm nào ở phía sau thế thời điểm thế nhưng là một gã cấp đại sư cơ giáp sư khi hắn xem ra bực này tình trạng vẫn không có thể ép buộc hắn sử dụng ra bản lĩnh thật sự bởi vì đời sau thời điểm hắn tổng đem cơ giáp lái vào đến cự trùng trong cặp ấy đó mới là chân chân chính chính khốn cảnh nhưng mỗi một lần lâm đào đều có thể còn sống trở về nhìn hắn trước mắt hai khung cấp tốc đánh tới cơ giáp tay phải tại thao tác trên b à n một hồi điểm kích tấn bảo chíu uu lại một đem chiến thuật cây đao bắn ra đến ma thần cơ giáp trên tay x o n g đao nơi tay lâm đào càng là da tăng động cơ phát ra quanh một tiếng gào thét chỉ thấy ma thần cơ giáp hướng phía bên trái cái tia khung kinh chập nhanh chóng xẹt qua ccc chiến thuật cây đao hoa tại đối phương cơ giáp mặt ngoài phát ra một hồi trói hai kim loại thanh â m không phải nơi đây lâm đào khống chế được cơ giáp nhanh chóng quay lại phương hướng thậm chí không có lại để ý tới phía chân trời những cái kia sắp công kích đến đến cơ quan đạo tháo lâm đạo sử dụng chính là đời sau cơ giáp thường xuyên sử dụng cơ giáp động tác ma thần cơ giáp mặc dù có tranh với tư cách đầu não nhưng chỉnh thể mà nói vẫn là thuộc về vàng dòng thuộc cơ giáp cho nên chiêu này động tác thi triển đi ra vẫn là t r ầ m một nhịp tuy là như thế hắn lại như thế nào chuyển hướng đây là cái gì cơ giáp động tác như thế nào ta chưa từng nhìn thấy qua nhưng này một chuyển hướng động tác rơi vào hai gã sss cấp cơ giáp sư trong mắt nhưng là giật này mình bởi vì kinh tế liên bang bên trong chưa từng có một gã cơ giáp sư có thể làm ra động tác như vậy không tốt Bên lại lại t hai, hai người i á p s gặp l này tự kinh trập kinh vân hai khung cơ giáp bắt đầu tiến vào sinh sản quá trình sau vẫn nương theo lấy cơ giáp tiến hành khảo thí cơ hồ đem cơ giáp các loại tính năng đều sờ soạn cải tấu nhưng lâm đào giờ phút này lại để cho cơ giáp có thể phát huy đi ra tốc độ nhưng là vượt ra khỏi bọn hắn cho tới nay số liệu hắn rốt cuộc là làm sao làm được đến cùng như thế nào lại để cho cơ giáp tốc độ tăng lên người này sss cấp cơ giáp sư đã kinh sợ lại quái lạ lâm đ à o mục tiêu cũng không phải là hắn tại khiến cho cơ giáp ra tốc sau lại là nhanh chóng đánh về phía bên trái kinh chập chiến thuật cây đao lần nữa sẽ qua ccc song đao lúc lên lúc xuống tìm tại kinh chập cái cổ cùng phần bụng cũng không phải nơi đây lâm đ à o hiếp lại hai con n g ư ờ i cẩn thận hắn ở đây tìm kiếm cơ giáp được điểm phía bên phải ss s cấp cơ giáp sư thấy cẩn thận vội vàng tại cơ giáp công cộng kênh la lên một vị khác cơ giáp sư ừ một gã khác ss s cấp cơ giáp sư kêu lên một tiếng buồn b ự c hiển nhiên lâm đ à o công kích tuy nhiên không đ ố i cơ giáp tạo thành ảnh hưởng nhưng sinh ra chấn động nhưng lại ảnh hưởng đến khoang điều khiển bên trong cơ giáp sư thang này thực lực không tệ ta nghĩ biện pháp đến vây k h ố n hắn ngươi nhìn chuẩn cơ hội lập tức phát động lưới điện công kích đâu chỉ không sai có thể làm cho cùng khoản cơ giáp tốc độ bạo tăng cơ giáp sư thực lực có lẽ vẫn còn bọn hắn phía trên phía bên phải ss s cấp cơ giáp sư cởi khổ ngươi có thể vây được ở hàn lư hết sức nỗ lực kinh c h ậ p ss s cấp cơ giáp sư nói xong cơ giáp hai tay vậy mà toát ra từng trận điện tiết lửa ồ lâm đ à o k h ẽ di một tiếng đời sau trong tư liệu kinh c h ậ p cơ giáp tựa hồ cũng không có loại vũ khí này chẳng lẽ lại là vì đối phương thay đổi cơ giáp sư nguyên nhân mỗi một gã cơ giáp sư tại lên tàu cơ giáp lúc, đều chọn bên trên mình thích vũ khí xem ra kinh trập cơ giáp bên trong cơ giáp sư thực sự không phải là đời sau lâm gia chi nhân vậy hãy để cho ta nhìn ngươi thực lực ca nếu như thay đổi người cái kia lâm đảo c à này g m như ợ là y h lưu chính thần giống nhau chuyên môn đối kẻ yếu cơ giáp tiến hành tháo rỡ thứ nhất có thể hiện ra bản thân thực lực thứ hai có thể mượn này để xuống đối phương phí diễm hai lần giao phong hai thanh chiến thuật cây đao phân biệt tại kinh trập đầu phân cổ phần bụng vai các đốt ngón tay các loại bộ vị đã tiến hành thăm dò nhưng những địa phương này rõ ràng cũng không phải là kinh chập nhược điểm nhất định có n h i ề u điểm đến cùng ở nơi nào thừa dịp chiến đấu khoảng cách lâm đ à o ánh mắt nhanh trong quét số lượng kinh chập cơ giáp dùng tìm ra tiếp theo ra tay mục tiêu cái chỗ này đông dưng lâm đ à o hai mắt tỏa sáng chỉ thấy kinh chập cơ giáp hai tay hiện ra điện tia lửa sau thỉnh thoảng chợ hiện vòng lam mang tầm đó hiện ra một cái không quá dễ làm người khác chú ý khe hở cái này khe hở đang tại kinh c h ậ cơ giáp bên trái ngực cũng chính là khoang điều khiển khảm vào đến cơ giáp vị trí cho ta lấy kinh c h ậ p ss s cấp cơ giáp sư không chế được cơ giáp đem lửng lánh điện tia lửa hai tay hướng ma thần cơ giáp nào tới khoảng cách song phương quá gần hơn nữa lại là chính diện đánh tới kinh c h ậ p ss s cấp cơ giáp sư liệu định ít nhất có thể đụng phải ma thần cơ giáp chỉ cần một khi đụng phải lập tức có thể khiến cho bên trong cơ giáp sư bị điện cho điện c h ậ m c h ọ n đi qua bởi như vậy hơn nữa kinh vân cơ giáp lưới điện công kích lập tức là có thể đem đối phương vây khốn sau đó bắt sống bên trong cơ giáp sư đang nghĩ như vậy đông nhiên thấy hoa mắt ô kinh trập ss cấp cơ giáp sư kêu sợ hãi một tiếng trong màn hình đối phương cơ giáp đã triệt để đã mất đi thân ảnh đi nơi nào thỏa đáng hắn nghi hoặc lúc cơ giáp công cộng kênh chuyển đến tiếng hô hắn đến phía sau ngươi nói thật ra lời nói kinh vân ss cấp cơ giáp sư đang một mực nhìn thấy cơ hội định dùng lưới điện đem ma thần cơ giáp cho bao lấy thật không nghĩ đến đối phương vậy mà một cái quỷ dị q u a n người đúng là chuyển đến kinh trập cơ giáp sau lưng cái loại này tốc độ động tác kia làm cho hắn hầu như không thể tin được hắn hắn rốt cuộc là người nào kinh vân ss cấp cơ giáp sư tìm khắp trong óc đáng tiếc hắn thủy chung không cách nào trong đầu lục soát cùng loại cơ giáp động tác、Suy. lâm đạo khống chế được cơ giáp chuyển đến kinh chập cơ giáp sau lưng lập tức hướng phía cái kia bộ vị vương chiến thuật tây đ à o chỉ nghe s ù y một tiếng sau lại là chuyển đến cùn cụt củ một thanh âm vang lên kinh chập khoang điều khiển lập tức theo cơ giáp trong rơi ra hơn phân nửa cái thân vị trí khoang điều khiển mất rời sau tuyến đường cũng tùy theo m à đất rời kinh chập ss s cấp cơ giáp sư rốt cuộc không cách nào đối cơ giáp tiến hành khống chế không tốt cơ giáp mất đi đã khống chế mất đi khống chế sau kinh chập tại chỗ té trên mặt đất đất đất đất đất toàn bộ quá trình nói thì chậm mã xảy ra thì nhanh thỏa đáng kinh c ậ p ngã xuống đất sau trên bầu trời cơ quan pháo công kích cũng rơi xuống rơi vào ba khung cơ giáp trên người lập tức phát ra đắt đắt gấp vang cơ quan pháo đối ba khung cơ giáp mặt ngoài đều là không có hiệu quả chỉ có điều kinh chập ngã xuống đất sau lộ ra cơ giáp bên trong những mầm ống này đạn rơi vào bên trong tại chỗ khiến cho kinh chập tuân ra từng trận tiết lửa thừa cơ hội này lâm đào mạnh m à ra tốc ma thần cơ giáp gào thét một tiếng đi tới kinh chập trước mặt dỡ lên một đôi chiến thuật cây đao mơ tưởng kinh vân cơ giáp sư chứng kiến lập tức khẩn trương kinh chập kinh phong kinh vân ba khung cơ giáp thế nhưng là lâm ra trọng điểm đối tượng một khi có chỗ hư hào bọn hắn những thứ này ss cấp cơ giáp sư một tiếng liền không chế được ma thần cơ giáp lui rời đi lưới điện thất bại nhưng là đã rơi vào kinh trập cơ giáp khoang điều khiển ccc từng trận dòng điện tiếng vang lên nương theo lấy kinh trập cơ giáp sư rú thảm hôn trướng người đem lưới điện lôi kéo tà trên người làm gì kinh t h ậ p cơ giáp sư bị điện được hai mắt trắng giã thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh kinh vân cơ giáp sư không nói gì hắn c h ă m chú nhìn lâm đào cơ giáp chỉ còn lại ngươi rồi lâm đào cũng đưa ánh mắt c h ầ m c h ầ m chuẩn cái khác mục tiêu lâm ra não người cơ giáp cùng sở hữu ba khung kinh chập kinh phong kinh vân kinh phong đã bị lâm đào đập lấy gồm não người chuyển đổi đi qua về phần kinh chợp dưới mắt cũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất chỉ còn lại cuối cùng một khung kinh vân nhược điểm công kích không đối phó kinh vân cơ giáp lâm đào không có đánh tiếp tính toán lợi dụng nhược điểm công kích lúc trước chẳng qua là bởi vì phi không cơ giáp k hai trăm hai mươi ba cùng với kinh c h ậ kinh vân toàn lực mới khiến cho lâm đào đều muốn phế bỏ đối phương một khung cơ giáp hiện tại lâm ra người cũng nhất định đang quan sát cái này chiến trường a lâm đào ngầm đầu nhìn một cái phía chân trời trên bầu trời là số lượng không phỉ phi không cơ giáp những thứ này phi không cơ giáp phân năm cái phê thứ càng không ngừng hướng về bọn hắn những thứ này cơ giáp tiến hành cơ quan pháo công kích cơ quan đạn pháo rơi vào cơ giáp v ỏ ngoài rơi xuống trên mặt đất phát ra len canh vang lâm ra ba trăm tầng ca úc phòng hợp kinh chập n g ã xuống đất lâm hạo thương quả thực không thể tin được trước mắt một màn bởi vì này đúng là do hắn phụ trách cơ giáp lâm hảo thương chiến đấu về sau ngươi xuất ra một phần báo cáo nhanh cho ta lâm láo ra từ mặt tâm trầm mắt thấy lúc này lâm đ à o lại lại đối mặt kinh vân hắn sắc mặt càng thêm che lấp kinh t h ậ p đã không phải lâm đ à o đối thủ có thể tưởng tượng kinh vân cũng không đối thủ kinh t h ậ p kinh phong kinh vân ba khung cơ giáp đều là do cái kia thế lực cung cấp cho lâm gia cơ giáp cho đến hôm nay lâm gia cũng còn không có thể hoàn toàn nắm giữ cái này ba khung cơ giáp chính thức b ả n thiết kế một khi cơ giáp bị hao tổn bọn hắn tối đa chỉ có thể làm bảo hành sửa chữa mà cái kia tam nhãn q u á i vật cũng đã biến mất không thấy gì nữa hơn nữa lâm đảo lại là một gã có được siêu cấp ss cấp thực lực cơ giáp sư nếu như ngay cả kinh vân cũng bị hắn hủy như vậy lâm gia thủ tinh chẳng phải là nghĩ tới đây lâm lão gia tử sắc mặt soát m à một hồi biến hóa đúng lúc này trung quản gia đồng hồ v a n g lên hắn cúi đầu mắt nhìn thông tin nơi phát ra lập tức nhũ mày nhưng vẫn là đem thông tin nhận lấy trung quản gia ta phát hiện dương thị võ có người thông tin bên kia nhưng là lâm t r i h ả o ở đâu bất đồng trung quản gia mở miệng ở một bên nghe được lâm lão gia tử đã bỗng nhiên đứng lên đi nhanh đi vào t r u n g quản gia trước mặt lơn tiếng quát hỏi q một chương ba trăm năm mươi lăm dương diên tông cổ lôi bị bắt chương ba trăm năm mươi lăm dương diên tông cổ lôi bị bắt đột ngột nghe được lâm lão gia tử tiếng quát lâm tri hạo n ữ khí trì trệ ra gia chủ ta ta thiệt thòi vẫn là ta lâm g i a đệ tử như thế tâm tư làm sao có thể thành đại sự lâm lão gia tử đ ấ y lòng tức giận hừ một tiếng bất quá cái lúc này hắn vẫn là hết sức bình phục thoáng một phát ngữ khí c h i hạo nói cho ta biết dương thị võ quán người đang cái đó ngươi cũng coi là gia tộc lập công lớn ta có thể cho ngươi thêm phân phối hai k h ỏ a tinh cầu quyền khống chế hai k h ỏ a tinh cầu quyền khống chế lâm c h i hạo vui mừng quá đỗi lời nói lập tức trở nên rõ ràng gia chủ bọn hắn ngay tại ta đây phủ cận một dây biệt tự trở lại lâm gia thủ phủ tinh sau lâm c h i hạo trực tiếp bị đánh phát đi chữa thương nói là chữa thương nhưng hai ngày sau nhưng là phát hiện hắn cơ hồ bị lâm gia người cấp quyền đã đến sau đầu dù là hắn có tìm được lâm đ à o công lao điều này làm cho hai chân bị đoạn lâm c h i hạo hầu như lâm vào tuyệt vọng vài ngày sau tình huống đông nhiên lại là đã xảy ra nghịch biến lâm đ à o vậy mà trộm lấy lâm gia cơ giáp nhận lấy lâm gia v ò ngây điều này làm cho lâm c h i hạo càng là chờ đợi lo lắng bởi vì lâm đ à o thế nhưng là đi qua hắn chỉ dẫn mang về lâm gia thủ phủ tinh may mả ngay tại hắn dưỡng thương lúc nhưng là tận mắt thấy dương thị võ quán người vụ trộm tiến nhập một tràn bỏ hoàng tự cho nên tại liên tục xác nhận sau hắn quyết định cho trung quản gia chào hỏi tốt tiêu trừ mình ở lâm gia bất lương ảnh hưởng chẳng qua là lâm c h i hạo cũng không nghĩ tới lâm lão gia tử ngay tại một bên nhưng lại tại chỗ ưng thuận một lần nữa cho hai k h ỏ a tinh cầu quyền khống chế hiện tại hắn hai chân đã đứt cũng là tìm một chỗ nuôi qua cả đời lúc sau hai k h ỏ a mới tinh cầu hơn nữa vốn là viên kia cũng chính là ba khối tinh cầu cái này đủ để cho hắn hạnh phúc sống đến chết già mới thôi đem vị trí phát tới đây lâm lão gia tử trầm giọng nói lâm tri hạo không dám lãnh đạm vội vàng đem địa chỉ gửi đi đã đến trung quản gia đồng hồ ha, ha lâm nào cái này ta xem ngươi còn thế nào xử lý lâm lão r a tử đầy cõi lòng cười to hãn vội vàng phân phó trung quản gia lập tức làm cho người ta đi qua đem bọn họ cho không chế được trung quản gia gật đầu lập tức chặt đứt lâm tri hạo thông tin lại là hướng ra phía ngoài liên hệ lâm r a thủ p h ụ tinh thuộc về lâm r a tinh cầu ra lệnh một tiếng lập tức liền có gần năm mươi khung cơ giáp đ ạ t tới cái kia căn biệt thự lúc này cổ lôi đại sư một nhóm nhưng nhìn xem đồng hồ phóng r a đi ra ba dê hình vẽ chứng kiến lâm đảo cơ giáp bỏ qua phi không cơ giáp cơ quan pháo đem kinh chập cơ giáp tại chỗ giải quyết cả đám v là khiếp sợ cái kia rốt cuộc là cái gì cơ giáp như thế nào liền cơ quan pháo d à y đặc công kích cũng có thể bỏ qua lục mộng anh thấy trận mắt há h ố p mồm trinh bình hào cùng lại vừa cũng là khiếp sợ không hiểu cái này vài tên võ quán đệ tử đều theo cơ giáp trung tâm tiếp xúc qua thiên vong chiến đấu tự nhiên biết rõ cơ giáp cơ quan pháo khủng bố nhưng trước mắt một màn làm bọn hắn quả thực không thể tin được nếu như cơ giáp sử dụng đặc thù cường ngạnh kim loại là có thể không sợ một ít vũ khí cổ lôi tại cơ giáp phương diện coi như là đại sư cấp bậc không khỏi cười giải thích dưới bình thường tình huống có hai loại tình huống có thể làm được điểm này đầu tiên là thêm g à y cơ giáp bọc thép thứ hai thì là chọn dùng đặc thù kim、loại. lưu t u y ế t á n h cũng là cười vì bọn họ chỉ điểm các ngươi xem từ nơi này vài khung cơ giáp ngoại hình đến xem rõ ràng thuộc về người kia trinh bình hào đám người nghe được cái hiểu cái không liên tục gật đầu mau nhìn lâm đảo muốn đi đối phó một cái khác khung cơ giáp đông nhiên lục ngộng anh thỏ tay chỉ vào đang muốn đối kinh vân cơ giáp hạ thủ lâm đảo lớn tiếng nghe reo lên t ố t giải quyết xong cái này một khung cơ giáp vậy triệt để đem lâm ra não người cơ giáp cho toàn bộ bị phá hủy lại vừa trên không chung dùng sức vùng mật quyền não người cơ giáp đây chính là chạm đến nhân loại điểm mấu chốt mà ngay cả cổ lôi đại sư cũng hận không thể lâm đào tại chỗ giải quyết xong cái này hai khung cơ giáp dương diên tông một mực không nói gì lúc này cũng là nhịn không được mở miệng chỉ cần giải quyết xong những thứ này cơ giáp tựa h ồ tác dụng không lớn chỉ có lại để cho lâm ra triệt để đã chết lòng này gồm viên tinh cầu này náo người nghiên cứu nơi tất cả đều bị phá hủy mới được ừ cổ lôi đại sư lập tức h ừ lạnh một tiếng chỉ cần khôi phục cùng phía ngoài liên hệ ta tuyệt đối sẽ đem chuyện này báo cáo đến tinh tế liên bang lại để cho tất cả cơ giáp nhà thiết kế cũng biết việc này để cho bọn họ lâm ra cũng không dám nữa tiếp xúc hạng mục này không xong đ ô n g dưng ơ đang tại phòng bếp trình bình phong vội vã chạy ra trong miệng càng là hoảng sợ kêu lên đã xảy ra chuyện gì dương diên tông ám cao mày bên ngoài bên ngoài trình bình phong thở không ra hơi bình gió ngươi như thế nào nặng như vậy không n h ẫ n nhịn trình bình hào bất mãn bên ngoài làm sao vậy lục m ộ n g anh nói xong ngẩng đầu nhìn phía bên ngoài cái này vừa nhìn lập tức lệnh nàng khuôn mặt trở nên tái nhợt không tốt chúng ta bị phát hiện rồi mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên ngoài biệt thự mặt đứng thẳng từng dãy cơ giáp đang giơ vũ khí trong tay nhắm ngay biệt thự người ở bên trong nghe Các người nơi đây đã bị chúng ta khống chế được tất cả nhân mã bên trên bỏ vũ khí trong tay xuống từ bên trong đi hai tay ôm ở sau đầu đi ra một gã bề ngoài giống như đội trưởng chính là cơ g i á p sư thông qua cơ g i á p bên ngoài đưa loa hô lên sư phó cổ lôi sư phó chúng ta nên làm cái gì bây giờ lục mộng anh sắc mặt tái nhuận dương diên tông nhữ n g mày cổ lôi đại sư sắc mặt có chút khó coi mà ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh đã bị người phát giác được chỗ gặp trong biệt thự thật lâu không ai đáp lại đắt đắt đắt đắt một hồi cơ quan pháo phóng ra thành âm tại chỗ đem biệt t ự đại môn cho đánh thành mảnh vỡ nếu không ra ta liền trực tiếp hướng n g ư ơ i đám bọn họ khai hỏa thiên kia đội trưởng cơ giáp sư lại là hô chúng ta đi ra ngoài đi tiếp tục như vậy nữa chỉ sợ bọn họ thực sẽ hướng chúng ta nổ súng cổ lôi đại sư thở dài bình hào lại vừa hai người các ngươi đã lái qua cơ giáp đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây nhìn chuẩn cơ hội đi học lấy lâm nào như vậy giành lại bọn họ cơ giáp dương diên tông hiếp lại hai con ngươi đạo không thể bất đồng trình bình hào cùng lại vừa đáp lại cổ lôi đại sư vội vàng ngăn trở lão cổ ngươi chẳng lẽ còn sợ bọn hắn nổ súng ư chờ đến bên ngoài có ta đệ tử giút ngươi những cái tia cơ giáp tuyệt đối đánh cũng không đến phiên người trên người chúng dương diên tông đạo sư phụ ta không phải ý tứ này lưu tuyết bánh gấp giọng giải thích dù là đã đoạt cơ giáp đều muốn khống chế cơ giáp còn phải đối cơ giáp số liệu tiến hành sửa đổi nếu không tuyệt không khả năng tại trong thời gian ngắn đạt được cơ giáp thao tác quả có thể lâm đ à o không phải thoáng cái có thể khống chế cơ giáp sao dương diên tông thế nhưng là tại gia đặc tinh tận mắt nhìn đến qua lâm đ à o c ư ớ p đoạt đối phương k hai trăm hai mươi ba cơ giáp quá trình trước sau tuyệt đối không vượt qua một phút trình bình hào các loại võ quán đệ tử cũng là ngạc nhiên nhìn qua lưu tuyết b á n lâm đảo ngoại trừ là một gã cơ giáp sư bên ngo v cổ lôi à một g đại sư nhẹ gật đầu nói như vậy chúng ta cướp đoạt cơ giáp là không thể nào sự tình dương diên tông tóc mày cổ lôi đại sư cùng lưu tuyết ánh đều là lắc đầu nếu như trình bình hào đám người có được phong phú cơ giáp xếp đặt thiết kế phương diện kinh nghiệm có lẽ vẫn có thể đủ làm được cùng lâm đào giống nhau chẳng qua là bây giờ lời nói gần đây hồ chuyện không thể nào cũng không phải là mỗi người đều có thể làm được như là lâm đào giống nhau đắt đắt đắt đắt đắt đắt. lại là một hồi cơ quan pháo bắn phá thanh âm tại cửa biệt thự văng lên người ở bên trong mau chạy ra đây nếu không ra chúng ta liền lập tức hướng người đám bọn họ khai hỏa đội trưởng cơ giáp sư nói chuyện đồng thời đã có hơn mười khung cơ giáp cơ quan pháo nhắm ngay cổ lôi đại sư chỗ phòng khách rơi vào đường cùng cổ lôi đại sư cùng dương diên tông đám người đành phải dùng khuất đ ụ c phương thức hai tay ôm ở sau đầu theo trong biệt thự đi ra lâm ra ba trăm tầng cao ốc phòng hợp gia chủ chúng ta đã khống chế được bọn họ trung quản gia tiến lên báo cáo ngoại trừ lâm đạo bên ngoài nhân số vừa vặn tốt rất tốt lâm lão gia tử mạnh mà gật đầu đồng thời ánh mắt cũng nhanh chóng tại màn sáng nhìn l ê n liếc lúc này lâm đạo đã cùng kinh vân cơ giáp sư chiến lại với nhau kinh vân cơ giáp sư hiển nhiên cũng không phải là lâm đạo đối thủ nếu không có tên kia cơ giáp quan trị huy chỉ huy được lợi lợi dụng phi không cơ giáp cùng k hai trăm hai mươi ba đối lâm đạo tiến hành k i ể m chế đoán chừng lúc này kinh vân cơ giáp cũng sẽ rơi vào như là kinh chập cơ giáp đồng dạng kết cục chúng còn ra lập tức liên hệ lâm đạo lâm l ã o gia tử sắc mặt trầm xuống gia chủ như vậy có thể hay không triệt để cùng lâm đạo huyên nào túi bụi đúng lúc này cao tần g một trong lâm tại hàn đứng lên lâm tại hàn cùng lâm toàn giống nhau đều là lâm lão gia tử nhất mạch ruột thịt cùng lâm đảo quan hệ có thể tính được là thuốc cháu quan hệ đối với lâm đảo c ủ a thời hắn đều nhìn ở trong mắt thậm chí cùng lâm tại h u y ê n giống nhau đều là thập phần hoan g n ê n lâm đảo trở lại lâm g i a nếu như lợi dụng võ quán người đối với áp chế chỉ sợ lâm đảo sẽ triệt để đứng ở lâm g i a mặt đối lập đây đối với lâm g i a mà nói là một cái không cách nào giữ lại t ổ thất tại hàn thiếu gia lâm đảo vô cùng có khả năng là kinh tế liên bang trong thâm tâm bồi dưỡng ra được siêu cấp ss cấp cơ giáp sư trung quản gia bất động thanh sắc nói ra lâm đ à o thực lực đã vượt xa ra ss cấp cơ giáp sư ngoại trừ tinh tế liên bang không tiếp tục cái nào hào phú thế lực sẽ bồi dưỡng được bực này cơ giáp sư nói một cách khác lâm đ à o vô cùng có khả năng là tinh tế liên bang bồi dưỡng ra được người bởi như vậy cũng liền có thể nói rõ vì sao lâm đ à o tuy nhiên đã đến lâm gia thủ phụ tinh nhưng vẫn không có phối hợp lâm láo gia t ử chính thức trở về đến lâm gia hơn nữa nơi đây còn có một mấu chốt cái kia chính là cái kia thần bí thế lực cùng với tên kia mất tích tam nhãn người muốn biết rõ tên kia tam nhãn người thế nhưng là cái kia thần bí thế lực an bài đến lâm gia người một khi bọn hắn biết được tam nhãn người biến mất sự tình tuyệt đối sẽ liên quan đến đến lâm gia húng chi lâm đ ả o sớm bị lâm lão gia tử bán cho cái kia thần bí thế lực nếu như không phải xem tại lâm toàn phân thượng lâm lão gia tử cũng sẽ không khiến mọi người cùng lâm đ ả o đánh tốt quan hệ nhưng hiện tại đã đến như vậy vừa ra hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi hậu quả lâm lão gia tử cần đem lâm đ ả o giao ra đi đến một lần chỉ điểm cái kia thần bí thế lực giải thích cái kia tam nhãn người biến mất chi mê thứ hai cũng coi như triệt để bỏ ngay cùng lâm đào quan hệ để tránh dẫn họa trên người Cái kia thần bí thế lực, chỉ cần kia thần thế bí một chiếc tiếng n không hạm, có thể đơn giản đối phó lâm tinh không hạm liên chương 356, cưỡng h hạm, thể phó hạm hợp hạm gia cự có cự lâm một đối đội. ép Quy t chết. c h ư ơ c ư n gấp ép dết chết. Chiến trường. Một tiếng trường. Một Hô. g vang phía chân trời nhanh chóng s ẹ t qua một không phi không cơ giáp cái này không phi không cơ giáp s ẹ t qua sau ma thần cơ giáp bên trong lâm đ à o lập tức nghe được cơ giáp tần số truyền tin truyền đến một hồi xì xì tiếng vang như thế nào đều muốn cùng ta tiến hành liên hệ lâm đảo đáy lòng cười lạnh cho tới bây giờ cái này tình trạng hắn cùng lâm ra cũng là không có gì hay nói Kết kia không, kia không kinh tiếp đến. nhất, trực tinh trở tinh trịnh thác mắt trên. quả duy cầu, xuống diện chính đánh cùng ánh lần nữa vân bên cái cái lại đợi rơi đối giáp ra là Lâm Đào cơ ồ đông dưng lâm đào hai mắt hiếp lại trên bầu trời những cái kia phi không cơ giáp cơ quan pháo công kích ngừng lại phương xa k hai trăm hai mươi ba cũng đồng dạng ngừng pháo kích về phần cái kia không kinh vân cơ giáp thì là trực tiếp lui về sau tốt một khoảng cách chỉ có bầu trời cái kia không phi không cơ giáp liên tục xoay quanh như muốn cùng lâm đào tiến hành liên lạc được rồi liền nhìn xem lâm ra đến cùng muốn làm gì a lâm đào nhanh chóng tại cơ giáp tần số truyền tin h o á đổi rất nhanh cắt vào tiến đối phương tần số truyền tin nơi này là lâm gia cơ giáp vệ đội lâm đảo lâm gia cơ giáp vệ đội gọi lâm đảo kinh phong cơ giáp lâm đảo nghe được mời về lời nói tần số truyền tin bên trong liên tục t r u y ề n đến kêu gọi thanh âm ta là lâm đảo có lời gì nói thẳng lâm đảo âm thanh lạnh lùng nói lâm đảo thanh âm vừa vang lên xì x c vài tiếng tần số truyền tin bên trong thanh âm lập tức chuyển đổi nhưng là một đem thanh âm giàn mua lâm đảo ta là lâm gia già chủ lâm hạ khung lâm lão gia tử lâm đảo ánh mắt siết chặt cùng lần thứ nhất gặp nhau lúc lâm lão gia tử ngự khí nhiều hơn một tiệm n g h n g trọng mơ hồ mang theo một vòng tức giận cùng với vẻ đ ắ c ý l a o r a hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra chuyện gì nghe được lâm lão gia từ ngữ khí lâm đạo không khỏi l ạ n h giọng hỏi lại lâm đạo cổ lôi đại sư cùng dương thị võ quán người đã bị ta khống chế được ngươi nếu như muốn bọn hắn mạnh khỏe lập tức dừng lại kinh phong cơ giáp từ bên trong đó đi tới yên tâm ta sẽ không đối với ngươi như thế nào chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn hợp tác với chúng ta nếu không nếu không ngươi muốn đối với bọn họ bất lợi bất đồng lâm lão gia tử nói xong lâm đạo sắc mặt lập tức biến hóa ngữ khí càng trở nên như là ngàn nằm không thay đổi hàn băng giống nhau làm cho tần số truyền tin bên trong bầu không khí bỗng nhiên hạ thấp ha ha lâm l à o ra tử cũng không khó khỏe ngược lại cười khẽ đứng lên lâm đ à o ngươi yên tâm ta sẽ không đối với bọn họ bất lợi ngừng lại một chút hắn lại là cười nói đương nhiên ngươi được theo cái kia khung cơ giáp đi xuống hơn nữa toàn bộ hành trình nghe ta chỉ huy lâm đ à o mà tâm trầm không có trả lời mà là ba mà đóng cửa tần số truyền tin tranh dương diên tông bọn họ là chuyện gì xảy ra lâm đ à o trầm giọng hỏi tranh hồi lâu không có trả lời đã qua sau một lúc lâu mới mở miệng là ta phán đoán sai lầm biệt thự kia bảy ở bên trong cũng không phải là không có ai nguyên lai là bị người thấy được lâm đào á m mà nhữ n g mày có thể hay không đem sư phó hình ảnh của bọn hắn truyền t ố n g tới đây đích khoang điều khiển bên trong dâng lên một đạo màn sáng bên trong đúng là cổ lôi đại sư cùng dương diên tông một nhóm bị mấy chục khung cơ giáp vây q u a n h không thể không hai tay ôm ở sau đầu xấu hổ một màn thứ nơi này đi qua muốn bao lâu thời gian lâm đào hỏi dù n g ma thần cơ giáp tốc độ nhanh nhất cũng phải nửa giờ tranh đáp lại hết sức nhanh chóng nửa giờ ư lâm đào g ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua bốn phía cơ giáp số lượng nếu như hơn nữa những thứ này cơ giáp ngăn trở lúc này đi qua cứu viện tuyệt đối không ngất nửa giờ từ nơi này đến lâm ra cái kia c h ẳ n g ba trăm tầng cao ốc đâu lâm đào đáy lòng k h ẽ động lại là hỏi cũng là chừng nửa cách giờ tranh đ á p lại rất tốt lâm đào hai mắt cách ra hàn ý tranh chuẩn bị chiến đấu với tư cách cơ giáp đầu não tranh lượng công việc kỳ thật cũng không lớn chẳng qua là đem bốn phía tình huống chi tiết phản hồi cho lâm đào là được tùy thời đều có thể tiến vào đến trong chiến đấu lâm đào vừa dứt lời hai tay mạnh mã đẩy thao tắc cán đồng thời đạp xuống ra tốc bàn đạp hô một tiếng ma thần cơ giáp lập tức phát ra nổ vàng gạo thét hướng phía kinh vân cơ giáp nhanh chóng bay đi ma thần cơ giáp tốc độ cực nhanh mặc dù kinh vân cơ giáp sss cấp cơ giáp sư một mực phòng bị lúc này cũng là chấn động vội vàng k h ô n g chế được cơ giáp nên chiến nhưng là lâm đ ả o khí thế hung hùng há lại cho hắn phản kháng trong n g a y mắt hai khung cơ giáp đã tiến vào đã đến cận chiến phạm vi phanh một tiếng vang thật lớn ma thần cơ giáp hung hăng đâm vào kinh vân cơ giáp phía trên mạnh mẽ trung kích dù là những thứ này cơ giáp khoang điều khiển đi qua cải tiến cái kia kinh vân cơ giáp cơ giáp sư cũng không khỏi bị chấn động trong cơ thể khí huyết sôi trào lâm đào đã nhanh chóng đụng phải năm sáu lần kinh vân cơ giáp sư vừa vội vừa giận hỗ trướng lâm ra người đến cùng đang làm mấy thứ gì đó mấy phút trước lâm ra truyền đến đã đến cái thông tin lại để cho hắn đình chỉ công kích nói là có có thể làm cho đối phương đầu hàng đích phương pháp xử lý thật không nghĩ đến lâm đào chẳng những không có đầu hàng ngược lại như một người điên hết sức hướng hắn va chạm chết tiệt lâm ra không cần suy nghĩ nhiều lâm ra đích phương pháp xử lý chẳng những không có thể lại để cho lâm đào đầu hàng ngược lại lại để cho hắn càng thêm điên cuồng cái tên điên này chẳng lẽ hắn không biết như vậy va chạm c h ẳ nhiều g n ữ n lần g t va chạm cơ giáp hao tổn không lớn có thể kinh vân cơ giáp sư hầu như sắp thổ huyết loại trình độ này va chạm hầu như, như là ở vào địa chấn trung tâm giống nhau dù là thân là cổ võ tu giả cũng là không chịu nổi rốt cục tại lâm đào lần thứ một mươi va chạm sau kinh vân cơ giáp ss s cấp cơ giáp sư cũng n h ị n không được nữa phấp thoáng một phát học ra một miệng lớn máu tươi trước mắt càng là toát ra vô số mắt nổ đầm đóm chỉ kém tại chỗ ngất đi qua không được ta không chịu nổi kinh vân cơ giáp sư luôn c ú ố n tay chân vội vàng vươn tay tại tổn thương trên bàn nhấn một cái đặc thù cơ quan đó là đại biểu cho cơ giáp sư đầu hàng cơ quan không đầu hàng cuối cùng kết quả sẽ chỉ còn đứng chết vứt bỏ cơ đầu hàng mặc dù sẽ bị lâm ra giám thị nhưng ít ra còn có thể sống sót chỉ có còn sống mới có thể các loại cơ hội ô cơ giáp k h a n g điều khiển mở rộng ra kinh vân cơ giáp sư bể b ộ n không ngã từ bên trong nhảy ra ngoài nhắm mặt đất nhảy xuống hai khung cơ giáp giao chiến cơ giáp sư có thể bỏ qua cơ giáp thoát ly chiến trường nhưng bởi như vậy liền đại biểu cho cơ giáp sư triệt để bông tha cho cái kia khung cơ giáp dưới bình thường tình huống cơ giáp chiến đấu chắc là sẽ không đối không có chiến ý cơ giáp sư tiến hành tiếp tục truy kích đầu hàng ư lâm đ à o ánh mắt một hồi trợ t h i ệ n v ọ n g đời sau thời điểm cơ giáp sư cũng không đầu hàng vừa nói bởi vì đời sau cơ giáp chỗ đối mặt thế nhưng là hung ác tinh không sinh vật mà không phải là đều là tinh tế liên bang nhân loại bất quá Tốt xôn xao xôn xao xôn xao mấy g ư ớ i lao đi cơ g i á p khoang thuyền lập tức trở nên hỗn loạn cuối cùng càng là tại lâm đảo tận lực phía dưới nổ tung cơ giác nguồn năng lượng khối một tiếng ầm vàng hóa thành lửa khói kinh vân cơ giác một hủy lâm đào ánh mắt liền lại nhìn hướng về phía sớm ngã xuống trên mặt đất kinh c h ậ p cơ giáp bước chân liên tục trí hoãn lâm đào điều khiển mê mội thần cơ giáp phi thân tiến lên đồng dạng r ơ lên cơ giáp trong tay chiến thuật cây đ a o lâm ra ba trăm tầng cao phòng hợp bị lâm đào cưỡng ép chặt đứt thông tin sau lâm lão gia tử cũng không x u ấ t ruột mà là vẻ mặt âm hiểm ánh mắt lạnh lùng nhìn qua màn sáng trong chiến trường đ ấ y lòng của hắn biết rõ lâm đào nhất định sẽ đầu hàng tuyệt đối sẽ đầu hàng l ạ n l ã o gia tử đáy lòng có tuyệt đối tự tin bởi vì bọn hắn hiện tại đã nắm giữ cổ lôi đại sư cùng với dương diên tông đám người tánh mạng định đứng lên lâm đào mặc dù đang đái duy tư ra g i n cường hóa dược tề dưới tác dụng đã thành một gã đại não năng lực kinh người cơ giáp nhà thiết kế nhưng là hắn vẫn là cổ lôi đại sư đệ tử thân truyền cái này tại lưu gia minh viễn tinh đã bị mọi người biết mà dương diên tông càng là lâm đào đã đến già đặc tinh sau cổ võ sư phó hơn nữa là trọng yếu hơn là cổ lôi đại sư đệ tử l ư u tuyết ánh vẫn là lâm đào số lượng không nhiều l ắ m thân nhân một trong loại tình huống này lâm lão gia tử không tin lâm đào sẽ không đầu hàng đương nhiên lâm lão gia tử đồng dạng cũng là lâm đào số lượng không nhiều làm thân nhân một trong nhưng là lâm lão gia tử thế nhưng là liền bản thân tử lâm toàn cũng có thể nhận tâm giáng t r ư ớ c đến xa xôi tinh cầu người chính là một cái lâm đ à o còn không bị hắn đặt ở trong mắt chẳng qua là kế tiếp một màn nhưng là vượt quá hắn dự kiến tại chỗ lại để cho hắn há hốc mồm chỉ thấy màn sáng trong chiến trường lâm đ à o tại cưỡng ép cắt đứt thông tin sau đúng là điều khiển lấy kinh phong cơ giáp hướng phía kinh vân cơ giáp quy mô công kích lâm lão gia tử còn không có kịp phản ứng kinh vân cơ giáp cơ giáp sư đã không thể chờ đợi được vứt bỏ cơ đ ầ hàng vứt bỏ cơ đ ầ hàng lâm l ã o gia tử trong óc một hồi vù vù、Ấm、ẩm ẩm ánh lửa bốc lên kinh vân cơ giáp tại lâm đảo công kích phía dưới hóa thành một viên h ỏ a cầu đảo mắt lâm đảo liền lại hướng phía kinh chập cơ giáp bay nào h đi qua không lâm láo ra t ử đồng tử một hồi co rút lại kinh chập kinh phong kinh vân ba khung cơ giáp bản thiết kế đều tại tên kia tam nhãn quái vật trong tay giờ phút này cái này tam nhãn quái vật dĩ nhiên biến mất kinh phong cũng rơi vào lâm đảo trong tay lâm ra chỉ còn lại kinh chập kinh vân hai khung cơ giáp hôm nay lâm đảo nếu như đánh tiếp kinh chập bị phá hủy như vậy lâm ra sẽ triệt để mất đi đối cái này ba khung cơ giáp khống chế quả cái này ba khung cơ giáp thế nhưng là lâm gia chấp hành kế hoạch kia trọng y nếu như toàn bộ bị hủy như vậy bọn hắn lâm ra nhiều năm nhu đ ổ sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát dừng tay lâm lão gia tử vừa vội xong phẫn nộ thân thể lạnh run thần s á c giận dữ ẩm ẩm màn sáng bên trong kinh trập cơ giáp cũng đồng dạng hóa thành h ỏ a cầu lâm đ ả o ta với ngươi không đội trời chung lâm lão gia tử gào t h é t trong phòng hợp một đám cao tầng trận mắt há hốc mồm nhìn xem màn sáng trong chiến đấu hầu như không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy một màn hủy hủy kinh t ậ p kinh vân đều bị hủy lâm hạo thương ngốc nhưng lâm tại huyên cũng là ngốc nhưng trên chỗ ngồi không biết làm sao duy nhất còn có thể bảo trì tỉnh táo lâm hạo kình ánh mắt t r ợ t hiệp v ọ n g sắc mặt tâm t r ầ m không biết đ ấ y lòng suy nghĩ cái gì q u y một chương ba trăm năm mươi bảy lâm đào phải chết chương ba trăm năm mươi bảy lâm đào phải chết lao trung lâm láo gia tử liên tục phất tay một bên cũng đồng dạng ngốc trệ trung còn ra lúc này mạnh mà một cái giật mình liền vội vàng tiến lên phân phó xuống dưới đem dương thị võ quán người tiêu diệt một cái không thấy chút huyết cái này lâm đào chắc là sẽ không biết do chúng ta lâm ra lợi hại lâm láo gia t ử sắc mặt tâm tàn hai mắt loẹ ra một vòng lệ ý đúng vậy gia chủ trung quản lâm hạo kinh lên. ậ p đ nhưng g là â m h ạ không hề cố kỵ thậm chí ánh mắt cũng không có bất luận cái gì tránh lui ý tứ lâm hạo k ì n h cười nhạt một tiếng gia chủ theo lâm đạo hành vi chúng ta đó có thể thấy được lâm đạo là một cái có được tiêu hùng tính tình người người như vậy vĩnh viễn sẽ không xa vào đến bị động bên trong chúng ta một khi giết dương thị võ q u ó người n chỉ sợ sẽ càng thêm kích thích lâm đào lòng trả thù lời này vừa ra lâm lão gia tử lập tức mặt tâm trầm một lời không nói tuy là như thế có thể thô bạo ánh mắt nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào không thể không nói lâm đào cùng hắn cá tính thập phần tương xứng nếu như quy phụ đến lâm gia tuyệt đối có thể dẫn đầu lâm gia đi đến giai đoạn mới thậm chí có khả năng vượt qua tô gia trở thành kinh tế liên bang trong lớn hảo phú đứng đầu đáng tiếc lâm lão gia tử lạnh bản tre mặt lỗ kinh trập kinh phong kinh vân ba khung cơ giáp kinh trập kinh vân đã bị hủy duy chỉ có lưu lại lâm đào chỗ điều khiển kinh phong mà lâm đào bản thân cũng là một gã siêu cấp ss cấp cơ giáp sư thực lực như vậy nếu như không cách nào trong thời gian ngắn giải quyết sẽ cho thủ phụ tinh mang đến thật lớn nguy hại lâm hạo kình lại là nói ra một đám cao tầng nghe được đều là gật đầu dứt bỏ lâm đào tại minh v i ệ n tinh chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực cùng với hiện hách thanh danh chỉ cần tại lâm gia thủ phụ tinh lâm đào tự lấy một khung kinh phong cơ giáp tại đại lượng phi không cơ giáp trước mặt cỡ ép giết chết phần đồng k hai trăm hai mươi ba cùng với kinh chập kinh vân hai không đồng tình có thể cơ giáp chỉ cần điểm này Cũng nhìn đủ để nhìn ra lâm đào tại cơ giáp chiến đấu điên tại bất có thể tưởng tượng, một giáp chiến diện người khi cơ Có cùng phương phạm như vậy lão ê n tinh cũng sẽ bị một mình hắn Chỉ c thủ phụ sợ sẽ một bị gia tử lập tức không cho là đúng kinh phong cơ giáp chỉ có hai khối nguồn năng lượng khối tối đa chỉ có thể cung cấp cơ giáp sáu bảy tiếng đồng hồ trái phải hôm nay cách kinh phong cơ giáp khởi động đã qua hai giờ có bao nhiêu lâm đảo kế tiếp tối đa chỉ có thể kiên trì nữa bốn tới năm cái giờ đồng hồ như thế trong thời gian lâm đảo còn có thể đem thủ phụ tinh cho tiêu diện lâm lão gia tử cười lạnh lời tuy như thế lâm lão gia tử sau khi nói xong hai con ngươi bỗng nhiên tầm đó lại là h í p mắt nhanh đứng lên lâm đạo cũng không phải là bình thường một người mà là có thể đại biểu cho nghiêm chỉnh cái thế lực đặc thù nhân tài không nói minh viễn tinh phương diện chỉ cần tinh tế liên bang cũng đã cho lâm đạo một cái tân chức hào phú thế lực cơ hội chỉ cần đã đi ra lâm gia thủ phụ tinh lâm đạo tuyệt đối sẽ mang theo đại biểu thế lực của hắn cho lâm gia hung hăng trả thù lâm đạo tuyệt đối là người như vậy lâm lão gia tử đáy lòng trầm âm minh viễn tinh p h ư n g diện có một khung có thể ra tay liền đánh chìm gần nghìn chiếc tinh không cự hạm cực lớn cơ giáp còn có mấy ngàn khung có thể một mình nên chiến tinh không cự hạm cực phong cái này hai khoảng cơ g i á p toàn bộ xuất động hơn nữa lâm đ ả o thực lực đoán chừng lâm ra chính là đem tất cả nội tình lấy ra cũng chưa chắc có thể ngăn đón xuống được lần này điên cuồng hành vi lại là một hồi trầm âm lao trung lâm láo ra tử ngầm đầu trung quản gia lập tức trở về ứng mới gia chủ xin phân phó lại để cho tất cả phòng ngự cứ điểm chuẩn bị siêu cấp đạn đạo lâm láo ra tử trầm giọng nói ra siêu cấp đạn đạo nghe được siêu cấp đạn đạo bốn chữ trung quản gia khẽ giật mình lâm hạo kình cũng đồng dạng ngẩn ngơ không nói hai người chính là một đám lâm ra cao tầng cũng là đồng dạng t â n xác siêu cấp đạn、đạo. chính là trang bị có siêu cấp chiến tranh hạt nhân lực đạn đạo tại tinh cầu bên trong đây cơ hội là vô địch giống nhau siêu cấp lớn sắc khí dù là tinh tế liên bang bình thường cũng sẽ không chuẩn bị như vậy vũ khí bởi vì loại vũ khí này đối tinh cầu bên trong ô nhiễm thật lớn một khi sử dụng ít nhất trên trăm năm thời gian mới có thể tiêu tan trừ loại này siêu cấp đạn đạo chỗ mang đến lực ảnh hưởng lâm lâm lão ra tử lại để cho tất cả phòng ngự cứ điểm xuất động siêu cấp đạn đạo hiện nhiên chính là đều muốn tại lâm gia thủ phụ tinh sử dụng loại vũ khí này một khi sử dụng lâm đạo trên mặt đất điểm ít nhất một hai trăm năm bên trong không tiếp tục pháp tiến hành khai phát vì một cái lâm đạo thật muốn xuất động cái phương muốn động hắn này. cái lâm ra cao tầng đám bọn họ nhìn lẫn nhau nhưng bọn hắn lại làm sao có thể nghĩ đến lâm lao ra từ suy nghĩ tầng kia đương nhiên cũng không phải là tất cả cao tầng dùng đều là như thế như là lâm hạo kình lâm hạo thương hai người liền một mực mặt tâm trầm ngậm miệng không nói gia chủ lâm đào cơ giáp triển khai mục tiêu của hắn là không tốt lâm đào giống như hướng về chúng ta cái phương hướng này tới đây lúc này một gã lâm ra cao tầng chứng kiến lâm đào cơ giáp bắt đầu triển khai không khỏi kêu ra tiểu đến đợi hắn xác định lâm đào phương hướng sau lại là kinh sợ âm thanh kêu lên cái gì hướng chúng ta đã tới lâm tạ i huyên vội vàng nhìn phía màn sáng lâm tạ i hàn há to miệng đều muốn nói chuyện cuối cùng nhưng là nửa câu cũng nói không đi ra hắn tuy nhiên một mực xem trọng lâm đào mà lại bởi vì lâm toàn quan hệ cũng đúng lâm đào có không ít h ả o cảm nhưng đã đến lúc này đáy lòng của hắn vẫn là hướng về lâm ra lâm toàn ai lâm toàn cái này nhất mạch thật sự lại để cho lâm tạ i hàn cảm giác được một hồi không nói gì lập tức phân p h ó x u ố n g d ư ớ i lập tức khởi động siêu cấp đạn đạo chớ để lại để cho hắn tới đây nghe được lâm đào muốn đi qua lâm lão ra từ đâu còn không thể tưởng được lâm đào mục đích vì sao vội vàng hạ lệnh trung quản gia không dám có sai vội vàng dùng đồng hồ tiến hành n ă n bài cứ điểm chiếu u chiếu u chiếu u ba miếng siêu cấp đạn đạo mạo hiểm khói đặt phóng ra đi ra ngoài mục tiêu trực chỉ lâm đạo cơ giáp cái này ba miếng siêu cấp đạn đạo vừa lên không lập tức đã bị tranh bắt được lâm đạo bị bắt được uy lực cường đại đạn đạo uy lực cường đại đạn đạo lâm đạo khe giật mình tranh thế nhưng là cơ giới tộc cường giả liền nó cảm giác được uy lực cường đại đây tuyệt đối là có được cực lớn uy lực đại sắc khí lâm ra đến cùng xuất động cái gì đạn đạo là ở lớn đạn đạo phía trên vũ khí ư tranh lại trong màn hình hiện ra ba miếng siêu cấp đạn đạo phóng ra hình vẽ thật không nghĩ tới nhân loại các ngươi vậy mà cũng có được lấy hạch vi lực vũ khí đây chính là tam nhãn tộc nhân chuyên môn cho chúng ta cơ giới tộc nhiên g cứu chế tạo đi ra vũ khí ngừng lại một chút sau tranh lại là lơ lên nói thiếu chút nữa đã quên rồi nhân loại các ngươi nếu là tam nhãn tộc nhân chế tạo ra chủng tộc những vật này bọn hắn tự nhiên cũng sẽ truyền cho các ngươi hạch đạn đạo lâm đảo sắc mặt chầm xuống đời sau cơ giáp có lẽ còn có thể dựa vào lấy siêu cường võ trang cưỡng ép ngăn lại h ạ c lực đạn đạo nhưng là cái này không ma thần cơ giáp phòng ngự năng lực nay một b ư ớ c còn có rất dài khoảng cách căn bản không có khả năng chống cự xuống được hạch đạn đạo nói một cách khác một khi hạch đạn đạo rơi xuống ngay tiếp theo lâm đạo ma thần cơ giáp sẽ hóa thành một bãi chất lỏng có chút phiền thoái lâm đào n h ư mày đương nhiên phiền thoái chính là chúng ta cơ giới tộc cường giả cũng có không ít hao tồn tại loại này vũ khí phía dưới tranh nói ra a lâm đào kinh ngạc các ngươi cơ giới tộc cường giả không phải có trí nhớ kim loại b ề n g o à i ư nhưng lời nói mới ra miệng không gọi lại là khoe miệng một phát nếu như trí nhớ kim loại có ích tranh cũng không cần buồng thà cho những cái địa trí nhớ kim loại Đi không được những thứ này siêu cấp đạn đạo có đặc thù tín hiệu che đậy công năng lên không về sau mà ngay cả ta cũng chỉ có thể cảm ứng được đạn đạo tồn tại căn bản không cách nào đối với chúng tiến hành khống chế từ xa tranh một mực rất xem thường nhân loại đối với trí tuệ nhân tạo người máy chế tác kết quả nhưng đối với nhân loại ở phương diện khác kỹ thuật vẫn là tại trong kho tài liệu tiến hành ghi chép vũ khí hạt nhân uy lực lớn phạm vi rộng lớn dù là cơ g i á p động cơ toàn lực mở ra cũng không tránh có thể chạy thoát được phạm vi công kích xem ra còn phải dùng đến một chiêu kia lâm đào thở sâu thở ra một hơi sau hai tay tại thao t á c bàn nhanh chóng thao tác lâm ra trong phòng hợp lúc này lại lại tăng nổi lên một mặt mới màn sáng màn sáng tổng cộng chia làm chín tiểu bình trong đó ba cái tiểu bình đúng là những cái kĩa cứ điểm phát ra bắn ra ba miếng siêu cấp đạn đạo cùng lúc đó Tiểu b còn có, còn có ì mắt mắt, chỉ hơi h i n n g ê cần đã diệt lâm đảo minh viễn tinh mặc dù có cực lớn cơ giáp cùng cực phong phượng hoàng nhưng cuối cùng cũng sẽ ở t i n h tế liên bang tham gia hạng quản lý đến kinh tế liên bang dưới trướng đến lúc đó coi như là vì lâm gia khó hiểu minh viễn tinh phương diện nguy cơ hơn nữa lâm đào vừa chết tất cả về tam nhãn quái vật cùng với kinh chập kinh phong kinh vân ba khung cơ giáp tình huống cũng có thể đổ lên lâm đào trên người đến lúc đó lâm lão gia tử chỉ cần dùng những thứ này thu xuống video có lẽ còn có thể hương cái kia thần bí thế lực cố gắng lúc trước chỗ đáp ứng điều kiện nghĩ tới đây lâm lão gia tử hai mắt híp mắt càng c h ặ t hơn lâm đào phải chết lâm lão gia tử nhất định phải nhìn tận mắt lâm đào tại lâm gia thủ phụ tinh chết đi nếu không kế tiếp lâm gia sẽ có cùng gia vô cùng phiền t o á i đây cũng không phải là lâm lão gia tử thậm chí một đám lâm gia cao tầng chỗ đã thấy kết quả thời gian từng giây từng phút trôi qua Lâm điều ả o cơ g á phát giác cái c được tục của phản phất sắp tiếp phương không hiểm nhau, hướng hắn hướng chạy như đến nguy giống bọn này i đã đ sửa bay.、Điều、này cũng k h ó trách dưới bình thường tình huống như là siêu cấp đạn đạo loại này đại sắc khí đều bị lắp đặt có chuyên môn che đậy các loại tín hiệu đặc thù linh kiện chính là một khung kinh phong cơ giáp tự nhiên không có phân phối có phản chế giả đạ bất quá tại lạng yên không phát ra hơi thở trong biến mất điều này cũng đang thích hợp lâm láo ra từ tâm ý q một chương ba trăm năm mươi tám chương ba trăm năm mươi tám siêu cấp đạn đạo chặt đường chương ba trăm năm mươi tám siêu cấp đạn đạo chặt đường đạn hạt nhân lại được xương chi vì tạng đạn đã đến tinh tế liên bang thời đại này đã rất ít lần nữa sử dụng bình thường chỉ dùng tại tính chất uy hiếp chất dù sao đạn hạt nhân phóng ra s o đối tinh cầu kế tục khai phát sẽ tạo thành thật lớn ảnh hưởng trong một chốc mắt về đạn hạt nhân một ít tư liệu tại lâm đào trong óc hiện hiện hơn nữa đạn hạt nhân một khi phóng ra k i a bạo phát đi ra uy lực kinh khủng mà ngay cả tinh không c ự hạm cũng có thể phá hủy mất đúng là những thứ này nguyên nhân khiến cho đạn hạt nhân đã trở thành một loại chiến thuật tính vũ khí một khi sử dụng sẽ lọt vào tinh tế liên bang k i ể n trách đương nhiên tại một ít tình huống đặc biệt hạ cũng không phải là không thể phóng ra cái kia chính là phát hiện đối với nhân loại có thật lớn nguy hiểm tinh cầu hoặc là không phát không được bắn đạn hạt nhân tình huống có thể bình thường sử dụng như là lâm gia hiện tại gặp phải lâm đào loại tình huống này còn có một trăm m ư ơ i hai giây ư lâm đào n g ầ g đầu nhìn liếc tranh chỗ cho thấy đến đếm ngược lúc đạn hạt nhân một khi phóng ra sẽ bao trùm một cái lớn hơn phạm vi trong phạm vi hết thể sinh vật đều không thể thoát đi dù là tại cơ giáp bên trong cũng đồng dạng sẽ phải chịu ảnh hưởng bất quá đạn hạt nhân cũng không phải là không có bất kỳ biện pháp nào phá giải cái kia chính là viễn trình chặt đường đã đến tinh tế liên bang thời đại đầu đạn hạt nhân vì phản viễn trình chặt đường đều có thêm lắp khá nhiều đặc thù linh kiện máy móc như là lâm ra sử dụng những thứ này đầu đạn hạt nhân liền thêm lắp tín hiệu cự tuyệt linh kiện máy móc khiến cho cơ giới tộc tranh cũng không cách nào đối kia tiến hành xâm lấn may m à tranh còn có thể xâm lấn không trung giám sát và điều khiển hệ thống m ư ợ n nhờ những thứ này giám sát và điều khiển hệ thống lâm đào có thể tùy thời biết được cái này ba miếng đạn hạt nhân vị trí viễn trình chặn đường ư lâm đào tại thao tác trên bàn một hồi thao tác sau giang rắc giang ma thần cơ giáp hai tay tất cả mở ra một cái cửa hoang lộ ra bên trong loại nhỏ pháo laser những thứ này loại nhỏ pháo laser vì bên trong bố trí pháo laser lâm đào một mực không có sử dụng chúng cũng bọn hắn là bởi vì thừa i ệ n tay cầm ì n luận uy lực hoặc là tầm bắn đều muốn tốn bên trên không h pháo hoặc h laser lợi, lực là đối đều vô uy giây. tầm ít. t 112 dịp trong khoảng thời gian này lâm đảo bằng rất nhanh đối với mấy cái này pháo laser tiến hành uy lực tu trình bên trong bố trí hình pháo laser bình thường vì 5 0 m m đường k í n h bực này đường k í n h đối với siêu cấp đạn đạo cái loại này cấp bậc đầu đạn hạt nhân mà nói đã đầy đủ duy nhất lại để cho lâm đảo lo lắng chính là chùm tia sáng uy lực uy lực chưa đủ dù là rơi vào siêu cấp đạn đạo bên trên chẳng những không cách nào chặn đường xuống thậm chí không thể ở giữa không trung làm nổ bởi như vậy tương đương với bằng bạch lãng phí cơ hội không nói còn cũng thường bên trên tánh mạng. Đây cũng không phải phải bồi Đây lâm à l đảo cách nghe muốn vậy lập tức cởi khổ ta cũng biết cải biến thoáng một phát cấu kiện có thể khiến cho pháo laser uy lực đại tăng nhưng là hiện tại ta như thế nào có lúc này đi ra bên ngoài cải biến cấu kiện đầu đạn hạt nhân đến những cái kia thu được tiếng gió phi không cơ giáp đã xa xa đã đi ra lâm đảo cơ giáp t r ộ phạm vi dưới mắt chỉ có chưa đủ hai phút thời gian lâm đảo căn bản rút không xuất ra thời gian dừng lại cơ giáp đối pháo laser vũ khí tiến hành cải biến đây không phải vấn đề ta có thể phân ra một bộ phận trí nhớ kim loại đến đối những cái kia pháo laser tiến hành cải biến thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua ba mươi giây tranh nói ra ừ lâm đảo k h ẽ giật mình bất quá bởi vì đến ngược lúc tồn tại lâm đảo không cách nào dọn ra não niệm đến muốn tranh cử động lần này mục đích nếu như tranh nguyện ý ra tay vậy hãy để cho hắn ra tay cái này so với hắn lợi dụng nhuyễn kiện đến sửa đổi hiệu quả càng thêm rõ ràng vậy lập tức sửa a lâm đ ả o gật đầu ba mươi giây trong c h ư ớ c mắt lâm đ ả o ta đã đổi xong uy lực của súng laser số liệu cũng thuận tiện giúp ngươi đổi mới dẹp ỏ tranh động tác vô cùng nhanh chóng nhìn xem màn hình trong đã đổi mới dẹp ỏ qua bên trong bố trí pháo laser số liệu lâm đ ả o liên tục trầm trồ khen ngợi rất tốt tranh lập tức cho ta tính toán ra cái tia ba miếng đầu đạn hạt nhân phương vị cùng tốc độ đã tính toán ra đã đến từ lúc những cái tia đạn hạt nhân phóng ra lúc tranh cũng đã bắt tay vào làm hết thể chuẩn bị lúc này nghe được lâm đào mà nói lập tức đem tương quan số liệu biểu hiện đã đến số liệu bình bên trên lâm đào nhanh chóng nhìn thoáng qua đáy lòng hơi sờ đoán chừng sau lúc này nhấn xạ kích cái nút siêu siêu chiếu uu chỉ nghe siêu siêu chiếu u u ba tiếng ba đạo tráng kiện chùm tia sáng lập tức theo họng pháo bắn ra không thể không nói đi qua tranh cải biến qua pháo laser so về bình thường năm mươi mm pháo laser lực công kích càng cường đại hơn tại chùm tia sáng bắn ra họng pháo sau c h sơ sơ bởi vì lâm đảo chọn dùng chính là dự phán công kích thế nhưng là lúc này số liệu đều do tranh chỗ đưa ra cho nên chùm tia sáng bắn ra sau lâm đảo ánh mắt chăm chú nhìn trong màn hình ba miếng siêu cấp đạn đạo số liệu nếu có một chút xíu phạm sai lầm sẽ tạo thành công kích sai lầm đây cũng không phải là lâm đảo muốn xem đến kết quả chúng tia sáng tốc độ vượt qua nhanh trong c h ư ớ c mắt đã xuất hiện ở ba miếng siêu cấp đạn đạo phụ cận Chíu. U. Chíu. U. Chíu. U. Chíu. U. chỉ thấy ba đạo chùm tia sáng rơi vào siêu cấp đạn đạo bên trên trực tiếp đem đầu đạn đục lỗ ầm ầm ầm ầm ba tiếng thanh â m đ i ế c thai nhức ó c lập tức tại cơ giáp phía trước văng lên đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung làm cho tranh hệ thống cũng xuất hiện một tiên lịch thiếu chút nữa không có thể tiếp thu đến vệ tinh giám sát và điều khiển hình ảnh chỉ có điều cho dù hình ảnh một mực ở tiếp thu hiện tại cũng chỉ có thể chứng kiến đầy màn hình đều là màu trắng hào quang căn bản nhìn không tới bất luận cái gì tình hình đánh chúng b ả o cái này c ủ bạch quang lại để cho lâm đào thở dài một hơi dự phán công kích khoảng cách thập phần xa xôi đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung không có thể đối lâm đào ma thần cơ giáp có bất kỳ ảnh hưởng gặp công kích thành công lâm đào ngựa không dừng vò khống chế được cơ giáp hướng phía lâm ra ba trăm tầng cao ốc cấp tốc bay đi Chín một t i đám lâm già cao tầng càng là một bộ trận mắt há hốc mồm sắc mặt lâm đạo cử động quả thực ngoài dự liệu của bọn họ đánh chúng vào hắn đánh chúng vào siêu cấp đạn đạo lâm hạo kinh mặc dù tuổi già cũng là cũng nhịn không được nữa từ ngực nuốt một tiếng với tư cách lâm ra cao tầng h ắ n tự nhiên biết rõ siêu cấp đạn đạo số liệu loại vũ khí này một khi lên không mà ngay cả cứ điểm cũng sẽ mất đi đối siêu cấp đạn đạo quyền k h ô n g chế không có đánh c h ú n g mục tiêu trước dù ai cũng không cách nào đối kia tiến hành k h ô n g chế hơn nữa đối lập nhau so với bình thường đạn đạo siêu cấp đạn đạo thay đổi lớn có ẩn nấp tính cùng với không thể k h ô n g chế biến hóa hai loại đặc tính coi như có được có thể tiến hành tự động bổ sung tự động hệ thống máy tính cũng rất khó tại trong thời gian ngắn đem chi chặn đường xuống hiện tại lâm đào chẳng những làm được hơn nữa còn là chọn dùng năng lực yếu nhất cơ giáp bên trong bố trí pháo laser cái này làm cho lâm hạo tỉnh bỗng nhiên biến cùng hắn cùng nhau sắc mặt đột biến chính là lâm hạ o thương nhưng là lâm hạ o thương sắc mặt đột biến nguyên nhân cũng không phải là lâm đ ả o chặn đường rơi xuống cái này ba miếng siêu cấp đạn đạo mà là trong đó một quả siêu cấp đạn đạo được chặn đường địa phương dĩ nhiên là một tòa lâm gia thủ phụ tinh thành thị siêu cấp đạn đạo bạo tạc nổ tung ảnh hưởng phạm vi cực kỳ q u ò n g đại thống chi không chung nổ tung đạn hạt nhân so trên mặt đất nổ tung đạn hạt nhân uy lực càng thêm cực lớn cái này một bạo tạc nổ tung phía dưới cái tòa thành thị này hầu như trực tiếp biến mất cái này mới là lâm hạ thương rồi đột nhiên biến sắc nguyên nhân nhất tướng công thành vạn quốc cô để cho nhất lâm hạ thương kh Bọn hắn lâm ra cũng không có thành công. Lâm láo ra tử ngược lại không thành lão â m l gia tử trong đầu. Giờ n óc không ắ y t r o n mắt c khỏi ắ n chỉ có c dâng lên ý nghĩ như vậy bởi vì chiến đấu bắt đầu cho tới bây giờ lâm đào làm dễ dàng ra hết thảy dù là đổi lại một k h u n g có được siêu cường khả năng tính toán máy vi tính cũng chưa chắc có thể làm được đúng rồi đúng dưng, rồi nhất định là như vậy được rồi lâm đạo g ra tử trong miệng thấp giọng nỉ non gia chủ lâm đào một mực hướng về chúng ta bên này tới đây phi không cơ giáp cũng không cản được đúng lúc này trung quản gia đồng hồ chuyển đến cơ giáp quan chỉ huy lo lắng thanh âm một đám cao tầng quay đầu lại chỉ thấy lâm đào chỗ trong màn hình phía chân trời xuất hiện một k h u n g lại một k h u n g phi không cơ giáp những thứ này phi không cơ giáp đều muốn đối lâm đạo cơ giáp tiến hành c h ặ n đường đáng tiếc những thứ này phi không cơ giáp còn không có tới gần lập tức liền bị lâm đạo cơ giáp t r ồ bắn ra là dè xịu xịu mà cái rơi một không lại một không hướng xuống đất rơi xuống hóa thành từng đoàn từng đoàn lửa khói thấy như vậy một màn cả đám thành viên lần nữa tập thể n ẹ nào mà ngay cả lâm láo gia tử cũng là ngốc trệ há h ố ấ mồm, sau nửa ngày không có thể nói ra một câu tranh người đ ố i với những cái tia pháo laser đã tiến hành cái gì cải biến khoang điều khiển bên trong lâm nào hỏi đi qua tranh cải biến pháo laser không chỉ có tăng cường lực công kích thậm chí ngay cả chùm tia sáng phóng ra sau một lần nữa tụ tập nguồn sáng tốc độ cũng tăng lên không ít nếu như cùng tình t ế liên bang xưa cũ thức pháo laser so sánh mới đây quả thực là ra cường phiên bản pháo laser đó là ta căn cứ các ngươi t i n h tế liên bang nhân loại pháo laser lắp ráp phương thức kết hợp được chúng ta máy móc nhất tộc thủ pháp một lần nữa thiết kế ra đến kiểu mới laser vũ khí tranh ngữ khí đắc chí nói như vậy đây là ngươi tự hành nghiên cứu ra đến kiểu mới vũ khí lâm đạo kinh ngạc có thể nói như vậy tranh càng là đắc chí uy một chương ba trăm năm mươi chín chương ba trăm năm mươi chín z lên lâm ra chương ba trăm năm mươi chín z lên lâm ra lâm đạo nhẹ nhàng nhấn có súng chữ uu một tiếng bốn đạo chùm tia sáng đồng thời bắn ra trong màn hình lập tức cho thấy đối phương lại có bốn khung phi không cơ giáp tại chỗ rơi xuống vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu lâm đ à o còn không dám chọn dùng bây giờ phương thức chiến đấu bởi vì cơ giáp bên trong bố trí pháo laser đường kính không lớn nếu muốn trúng mục tiêu những cái tia không trung phi không cơ giáp thế tất nhảy lên đến giữa không trúng kéo cự ly ngắn nếu không chùm k i a sáng rơi vào đối phương cơ giáp lên tối đa chỉ sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng thậm chí không cách nào đem đối phương k í c h rơi hiện tại đi qua tu c h ỉ n h pháo laser chẳng những có thể đủ tinh chuẩn trúng mục tiêu hơn nữa uy lực kinh người cách co viễn cự ly cũng có thể đơn giản làm được một kích mật khung dù là có được minh viễn tinh những cái t i u cơ giáp lâm đào cũng tuyệt đối không cách nào làm được loại tình trạng này mà những thứ này còn không phải là quan trọng nhất lâm đào khỏe mắt quét qua tại bốn đạo chùm tia sáng bắn ra sau nguồn năng lượng bề ngoài chỉ thị gần kề chỉ ngã một chút chỉ chiếm không có tu c h ỉ n h trước một phần tư trái phải nói cách khác đồng dạng nguồn năng lượng lâm đào bây giờ có thể đủ kích bắn ra bốn đạo chùm tia sáng không thể không nói tranh chỗ cải tiến loại này x u ố n g laser thậm chí còn vượt qua đời sau những cái tia pháo laser lệnh lâm đào tâm động không thôi hh tranh như là nhân loại giống nhau đắc trí nợ nụ cười vài tiếng lâm đào lúc này đây ta thế nhưng là giút ngươi theo kho tư liệu của ta phân tích người đem cái kia đoàn trí nhớ kim loại bên ngoài gửi đi ra ngoài có phải hay không ý định tìm người nghiên cứu lâm đ à o k h ẽ nhữ mày cái kia đoàn lấy tự tranh trí nhớ kim loại tại phân ra một phần nhỏ cho tranh sau còn dư lại hắn cũng đã tại gia đặc tinh lựa chọn t i n h tế bao bọc phương thức gửi trở về minh viễn tinh đúng là các loại lúc này mới kim loại trở lại minh viễn tinh đệ nhất cơ giáp học viện đích lục học văn hệ chủ nhiệm nghiên cứu thoáng một phát lục học văn thế nhưng là tài liệu hệ hệ chủ nhiệm có lẽ có thể theo cái kia đoàn trí nhớ kim loại trong tìm được một ít nghiên cứu hạng mục đi ra như thế nào người ý định phải về cái kia lâm đào bất động thanh sắc hỏi hh ắ c ắ c tranh lại làn nợ nụ cười vài tiếng tuy nói không nói gì nhưng ý trong lời nói đúng là như là lâm đào suy nghĩ gặp lâm đào không nói gì tranh lập tức mở miệng lâm đào ngươi cũng thấy đấy những cái kia trí nhớ kim loại chỉ cần đã đến chúng ta cơ giới tộc trong tay mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất như là khống chế trí nhớ kim loại viễn trình thao tác nhân loại các ngươi là không thể nào nghiên cứu ra đến a lâm đào h i ể u kỳ những cái Kìa tranh í nhớ kim loại là đi là q u c h ú g giới tộc cường giả ta tộc cơ c ế ế tạo ra đ nói c chứa chúng ta máy móc nhất tộc đặc thủ chỉ nhớ, cũng chỉ có chúng ta cơ nhất thủ nhớ, ta ta g trí máy ớ i tài tộc thể có chế. nhân không ra lâm đ ả o nhữ mày ngươi nói như vậy nếu như cái kia trí nhớ kim loại thoát ly k h ô n g chế của ngươi lại rơi vào một gã khác cơ giới tộc trong tay chẳng phải là sẽ bị đối phương k h ô n g chế được là có loại khả năng này tranh mỉm cười đúng là nguyên nhân này cho nên nó mới có thể không thể chờ đợi được đều muốn thu hồi quay về cái kia đoàn trí nhớ kim loại từ lúc lâm đào gửi ra thời điểm tranh liền thông qua hết thẻ thủ đoạn đối cái kia tinh tế bao bọc tiến hành truy tung đồng thời đã ở tư liệu kho số liệu trong đối lâm đạo hành vi tiến hành suy đoán lúc này tranh cũng đã suy đoán cái đ ạ i khái hôm nay chỉ còn lại một viên viên cầu tranh nếu như không phải từ lâm đạo trong tay thu hồi trở về một ít đoàn trí nhớ kim loại nó hầu như tương đối đem hạch tâm bại lộ ở trước mặt người ngoài tự nhiên cùng thích ứng văn minh thời đại nhân loại lại lại trở nên trần trụi giống nhau không hề cảm giác cả an toàn đ a n g nói lúc này đem có thể khống chế trí nhớ kim loại một mặt bại lộ cho lâm đạo đúng là đều muốn lâm đạo coi trọng năng lực của nó tốt đem những cái kia trí nhớ kim loại toàn bộ tụ hợp trở lại bên cạnh cái kia đoàn trí nhớ kim loại ta đã gửi đi ra ngoài ừ chuyện này các loại trở lại minh viễn tinh rồi nói sau lâm đào tùy tiện tìm cái thoa lộ ra lý do lâm đào ta kỳ thật vẫn luôn đang truy tung lấy cái kia tinh tế bao bọc bây giờ đã ở ngay vậy tranh sốt u r vô đạo chẳng qua là không đợi nó nói xong lâm đào sắc mặt lập tức chầm xuống ngươi âm thầm điều tra tình huống của ta không có ta chỉ là truy tung thoáng một phát cái kia đoàn trí nhớ kim loại ta không quá yên tâm cảm giác được lâm đào ngữ khí tranh nhất thời lời nói héo vội vàng giải thích lâm đào hư lạnh một tiế nhưng hắn cũng minh bạch đối với tranh cái này ngoại tộc còn phải cho một cái cây gậy một lần nữa cho một cái đường yên tâm ta đáp ứng qua chuyện của ngươi lại có cái đó kiện không có làm được chờ chúng ta trở lại minh v i ế n tinh hơn nữa cái kia trí nhớ kim loại sự t ì n h được rồi tranh bất đắc dĩ lâm đ ả o mỗi lần m ắ t cỏ đều phóng ra ra bốn đạo chùm tia sáng mà những thứ này bốn đạo chùm tia sáng mỗi lần xuất hiện đều kích rơi bốn khung phi không cơ giáp những cái k i a tại phía xa phía chân trời phi không cơ giáp cơ giáp sư tâm hiện ý sợ hãi dù là nhận được cơ giáp quan chỉ huy mệnh lệnh cũng không dám tùy ý lại cản trở lâm đào đi về phía trước Cùng hắn mắt nhìn đã chết, còn hắn nhìn mắt trơ đã k h ô n gào bằng giữ lại mạng nhỏ giữ lại l trở về, dù là lâm g i thét g động c hắn n c cơ phát đi theo c i ra o hắn cũng ô ô tiếng cả lâm g ổn cùng lâm đảo thông qua không ngăn có trở, máy biến điện năng thành âm thanh phát ra ra thanh nhâm hôn hòa cùng một chỗ tạo thành cực lúc này biểu hiện ra lâm đảo màn sáng đã cho thấy lâm đảo đến nơi này chẳng nhà cao tầng một màn thậm chí bất đồng lâm đảo hô lên âm thanh người ở chỗ này đã biết rõ lâm đảo đã qua đã đến nhưng là lâm đảo đã tới lại có thể thế nào lâm lão gia tử mới là lâm gia gia chủ hết thể đều phải hắn gật đầu mới có thể có người dám phản ứng lâm lão gia tử sắc mặt che lấp hắn túi đầu ánh mắt băng h à n cũng không biết đến cùng suy nghĩ cái gì trung quản gia vẫn đứng khi hắn bên người đồng dạng lạnh sụ mặt không nói một lời một đám cao tầng như là lâm hạo kình lâm hạo thương lâm tại huyền đám người coi như ngồi được nhưng hai cái tiểu bối một chút lâm chi kiệt lâm chi niên sớm đã đứng ngồi không yên hai tay lẫn nhau cầm nắm cùng một chỗ đang nghe bên ngoài chuyển đến lâm đảo thanh â m sau càng là hầu như đứng dậy bọn hắn cũng không phải là đều muốn hướng lâm lao ra t ử đề nghị mà là muốn rời khỏi cái chỗ này lâm đảo cự tuyệt thừa nhận lâm ra người thân phận hơn nữa còn có lấy minh viễn tinh chủ nhân bối cảnh hơn nữa t i n h tế liên bang đệ nhất nghị trưởng trần hổ viễn cũng lên tiếng chỉ cần lâm đảo gật đầu tuyệt đối có thể ở tiếp theo năm năm mới chính thức tấn thăng làm mới hào phú thế lực chỉ cần lâm đảo đăng cao nhất hô đưa tới đại lượng có được thực lực người hơn nữa uy danh của hắn tuyệt đối có thể hấp dẫn đến không ít tới gần minh viễn tinh tinh cầu đến lúc đó tinh tế liên bang sẽ xuất hiện t ứ chín cỡ lớn hào phú thế lực bởi vì cái gọi là một người làm việc một người làm chỉ cần lâm lão gia tử nguyện ý đi ra như vậy bọn hắn lâm gia liền thuận thế đem lâm lão gia tử thu thập hết như vậy cũng coi như giải lâm đào tri nguy chẳng qua là hai người lúc này lại phải không dám đảm đương trận mở miệng dù sao thế hệ trước lâm hạo kình lâm hạo thương cùng với thứ hai bối lâm tại đ ề n đám người cũng đồng dạng còn chưa mở miệng bọn hắn nếu như thực mở cái này miệng không chờ bọn họ cự tuyệt đoán chừng cái k i a chúng quản gia sẽ tại chỗ ra tay chúng quản gia nhìn như không hiện xuất thủy nhưng hắn đồng dạng cùng lâm lão gia tử giống nhau đều là cổ võ tu giả trong tâm sư cấp nhân vật hơn nữa đối với toàn bộ lâm gia hắn c à n g chung với lâm láo gia tử nghĩ tới đây hai người nhìn nhau liếc đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia lo lắng sợ hai lâm đào bay thẳng đến phòng hợp phóng ra cơ giáp vũ khí vậy bọn họ có thể coi là là bị một ổ bưng gặp trong cao ốc lâm ra người thật lâu không có trả lời lâm đào sắc mặt trầm xuống lúc này bắc cỏ siêu siêu siêu siêu bốn đạo chùm tia sáng phóng ra đi ra tại chỗ đã rơi vào cao ốc trong đó một tầng cực lớn chùm tia sáng tại chỗ đem tầng tia cho đánh ra bốn cái thẳng t ấ u khắc một bên cửa động khiến cho cao ốc một hồi chấn động gia chủ chúng ta bây giờ là muốn làm ra bước tiếp theo lúc sau lâm hạo kinh cảm giác được dưới chân chấn động sắc mặt khẽ biến lập tức hướng lâm lão g i a t ử mở miệng lâm hạo thương nhìn hắn một cái thở dài sau quay đầu lại không có lại nhìn hướng hai người lâm hạo kinh mới mở miệng lâm chi kiệt lâm chi niên hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra mà ngay cả lâm tại huyền đám người cũng là xoay đầu lại ý định nhìn xem lâm lão gia tử còn có cái gì ý định lâm toàn còn có bao lâu quay về lâm lão gia tử rốt cục n g ầ g đầu lên nhưng lại đột một mà đẩy ra chủ đề lâm toàn mọi người nhìn nhau liếc đều là hai mặt nhìn nhau tuy nói lâm toàn là lâm đào tri phụ nhưng đến lúc này nhắc tới lâm toàn còn có cái gì dùng bọn hắn đã triệt để cùng lâm đào sẽ t o a n thể diện chẳng những xuất động cơ giáp còn ra triển khai siêu cấp đạn đạo như vậy vũ khí hạt nhân hơn nữa bọn hắn còn giam dương thị võ quán một nhóm nghĩ tới đây lâm tri kiệt không khỏi may mắn nếu như không phải lâm hạo kình lúc trước mở miệng đoán chừng hiện tại lâm lão gia tử cũng đã tìm dương thị võ quán người mở đao như vậy bọn hắn cùng lâm đào tầm đó càng là sẽ huyên n á o tối b u i gia chủ lâm toàn ít nhất còn có hơn nửa tháng mới có thể trở về trung quản gia nhẹ nói đạo hắn tuy nhiên lạnh x u ố mặt nhưng ở trả lời lâm lão gia tử vấn đề lúc thần sắc vẫn là hơi có biến hóa đó là đối lâm lão gia tử Cung Kính. Hơn nửa lâm lão gia tử hiếp lại hai con người hắn nhanh chóng quét mọi người l i ế c xem ra ta còn là đợi không được hắn trở về cái ngày đó gia chủ ngươi ngay vậy trung quản gia hô hấp lập tức r ồ n r ậ p một đám lâm gia cao tầng cũng là nhìn sang lâm lão gia tử d ố i ra tiểu tụy tay nhẹ nhàng đ ô n g đưa chỉ cần ta đứng dậy lâm đ à o tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi như thế nào nói đến đây hắn ánh mắt lập tức bắn ra một vòng h à n mang lạnh lùng tìm mọi người l i ế c đừng quên vô luận lúc nào các ngươi đều là lâm ra người tại cái gì thời khắc đứng mũi chịu xảo chính là muốn bận tâm đến lâm ra lợi ích đối đãi ta rời đi về sau trong các ngươi tự hành đẩy một người đi ra tiếp nhận lần tiếp theo vị trí gia chủ trung quản gia lâm lão gia tử quay đầu gọi qua trung quản gia trung quản gia vội và nói g n gia chủ nếu như ngươi đã xảy ra bất hạnh ta lão trung cũng sẽ không sống tạm b ỡ hôn trướng lâm lão gia tử chửi ầm lên quên ta lời nói ư ngươi bây giờ coi như là lâm gia người vô luận lúc nào đều muốn đem lâm gia lợi ích đặt ở vị thứ nhất Quy ngụy một chương 360, chương Chương phi hàng đã đến. ngụ đã đến. Lâm gia thủ một đạo cực lớn màn sáng y mắng thắng có tiếng mà đột ngột xuất hiện tại đây đạo quan g màn vừa mới thành hình không lâu lại là một đạo đón lấy một đạo màn sáng tại đây mảnh nước sơn ht tinh không t r u n g xuất hiện một chiếc cực lớn tinh không cự hạng h à m đầu theo cực lớn màn sáng trong t r i ra sau đó lại là một chiếc đón lấy một chiếc tinh không cự hạng từ nơi này mảnh màn sáng trong xuất hiện khổng lồ tinh không cự hạng h ạ m t i ể u p h i hàng ca, chúng ta đã đến theo vượt qua thời không trong thông đạo đi ra lâm vãn hình trước tiên vốn là nhìn về phía lâm gia tinh hệ trong chỗ đặc thủ một lớn một nhỏ hai k h o ả mặt trời hai k h o ả mặt trời không biết nơi đây sẽ có cái gì vũ trụ kỳ quan đâu lâm v ã n hinh đối với cái này hai k h ỏ a mặt trời có chút hiếu kỳ ha ha ngụy phi hàng tuấn mạo khuôn mặt ha ha cười cười lơ đến nói mới hai k h ỏ a mặt trời có thể có cái gì vũ trụ k ỳ quan đừng quên chúng ta bây giờ tinh tế liên bang thủ đ ồ tình thế nhưng là thành lập vốn có mười khối mặt trời vượt qua đặc thù trong thái dương hệ đâu phi hằng ca ta đây không phải hiếu kỳ ư lâm v ã n hinh cười duyên một tiếng nếu không phải thân ở vị trí nàng thậm chí nghĩ tại đây mảnh tinh tế liên bang thăm dò đi ra trong tinh không hào hào du l ã n một phen dứt lời lâm văn hinh ánh mắt lúc này mới nhìn phía quấn quýt lấy vài đầu thiết đai lưng lâm già thủ phụ tinh phi hằng chúng ta cứ như vậy lái tinh không cự hạm nhảy vào tinh cầu ư tinh không cự hạm bởi vì thể tích khổng lồ hơn nữa chúng chủ yếu là trong tinh không tác chiến dưới bình thường tình huống rất ít lái vào đến tinh cầu bên trong đặc biệt là như bọn hắn chỗ lên tàu chiếc này khổng lồ tinh không cự hạm ha ha ngụy phi hàng cười lạnh lâm g i a tại lâm đ ả o tiến vào đến lâm g i a thủ phủ tinh sau vẫn phong bế lấy tinh cầu tín hiệu nếu như không phải như vậy có lẽ ta còn sẽ trước cho bọn hắn để tỉnh một câu hiện tại ư ha ha nói đến đây ngụy phi hàng quay đầu đối với tài công nói lập tức chuẩn bị năng lượng chúng ta trực tiếp nhảy vào lâm ra thủ phủ tinh tiếng nói không ngừng nhân viên phụ trách gia đa lập tức đứng người lên báo cáo trưởng quan đến đây phát hiện năm chi tinh không cự h ạ m hạm đội theo công nhận đó là lâm gia hạm đội nhất định là lâm gia tinh không cự h ạ m vệ đội lâm văn h i n h nói xong hỏi bọn hắn có hay không thông tin nhận lấy có thông tin viên vội vàng đáp lại đồng thời cũng đem đối phương thông tin nhận lấy nơi này là lâm gia vệ đội các ngươi là người nào thông tin k h á c một bên thanh â m cực kỳ khiếp sợ đồng thời cũng mang theo một vòng hoảng sợ bởi vì bọn họ phát hiện theo vượt qua thời không thông đạo xuất hiện hạm đội số lượng đã vượt qua qua ngàn số lượng đây chính là một chi chiến đấu hạm đội số lượng b mặc dù đều là hạm đội nhưng tinh tế liên bang hạm đội địa vị hiển nhiên tại hào phú thế lực phía trên chúng ta tới tiếp người ngụy phi hàng âm thanh lạnh lùng nói chân hổ viễn đại nghị trưởng đã lên tiếng lâm đảo sẽ qua sang năm tấn thăng làm cỡ lớn hào phú thế lực chúng ta tới đây lâm ra tinh hệ chính là muốn tiếp quay về lâm đảo thông tin bên kia lập tức không có tiếng vang trường quan hạm đội của bọn hắn chăn chúng ta phía trước lúc này nhân viên phụ trách r a đa đến đây báo cáo ngụy phi hàng nghe vậy lại là hư lệnh một tiếng quát lớn lâm ra vệ đội đ ừ n g trách ta không để cho các ngươi cơ hội lập tức rời đi chúng ta tuyến đường an toàn nếu không liền cho rằng ngươi đám bọn họ phản bội t i n h tế liên bang chúng ta sẽ lập tức phát động công kích phản bội kinh tế liên bang thế nhưng là hạng nhất tội lớn chính là hào phú thế lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ tại ngụy phi hàng một tiếng này uy hiếp phía dưới lâm ra vệ đội hạm đội bất đắc dĩ n h ư ờ n g ra tuyến đường an toàn chuẩn bị tiến vào tinh cầu ngụy phi hàng vung tay lên nhà tâm thanh phân phó phía trước tài công lên tiếng liền vội vàng tay chuẩn bị hết thảy lâm ra ba trăm tầng cao ốc phòng hợp được lâm láo ra tử một trận mắng t r u n g quản ra mặt mũi tràn đầy xấu hổ lâm ra một đám cao tầng ngoại trừ lâm hạo kình cùng lâm hạo thương hai người đám người còn lại đều cúi đầu đặc biệt là lâm chi kiệt lâm chi niên hai người càng là thẹn trong lòng tốt rồi lâm ra sự tình ta cũng đã giao cho đã xong ta đây đi ra mái nhà gặp lại lâm đạo lâm láo ra tử t h ằ n g ly khai phòng hợp hướng lấy thang máy đi qua trong thang máy lâm lão gia tử thở dài một tiếng đáy lòng hiện lên ra vô tận hối hận và vào mồm càng làm một hồi đắng chắt cảm giác với tư cách lâm gia gia chủ vì có thể đem lâm đào lôi kéo quay về lâm gia hắn càng là không tiếc vương thể diện tự mình đến gia đặc tinh đem lâm đào cho đón trở về chẳng qua là biến hóa không đổi kịp kế hoạch vốn là tinh tế liên bang đầu kia lão hổ chủ tịch quốc hội sau đó lại là cái k i a thần bí thế lực ra mặt hơn nữa lâm đào tại lâm gia thủ phụ tinh âm thầm khiến cho tên kia tam nhãn quái vật biến mất khiến cho hết thệ đều hướng về không nên dự tính phương hướng ti Chờ mặt thành thủ không thể không nói đây là vận mệnh cho lâm gia đưa cho một cái vui đùa không đúng không phải là lâm gia mà là cho hắn lâm h ạ o không chỗ khai mở một cái vui đùa nếu như biết rõ lâm đạo có được như thế năng lực có lẽ đơn giản chỉ cần định là cái kia thần bí thế lực cũng phải đem lâm đạo ở lại lâm gia à. nghĩ tới đây lâm lão gia tử lâm h ạ o không không khỏi lại là thật dài thở dài nếu như có thể có hậu hối hận như vậy há lại sẽ có nhiều như vậy không như ý người cùng đợi sự xuất hiện của hắn dạo bước đi tới cao ốc sân thượng hắn thăm dò nhìn thoáng qua phía dưới ma thần cơ giáp gần k ề chẳng qua là thay thế não người trí tuệ nhân tạo bên ngoài thể đại khái cũng không có nhiều ít biến hóa nhưng như nguyên lai kinh phong cơ giáp một cái mô hình kinh phong cơ giáp lâm láo gia tử trong miệng n h ỉ non một tiếng sau giơ tay lên cổ tay bấm lâm đảo thông tin lâm đảo ta tại mái nhà hắn vừa dứt lời liền nghe được phía dưới chuyển đến gào thét một tiếng rít gào vang ma thần cơ giáp động cơ toàn bộ triển khai phía dưới đúng là thẳng đi tới cao ốc tầng cao nhất、Âm、ấm rơi xuống ma thần cơ giáp trong tay một đôi chiến thuật cây đao nhắm ngay lâm ô khoang điều khiển cửa mở ra lâm đào đứng ở cửa khoang trên b o n g thuyền dưới cao nhìn xuống lạnh lùng ba quát bọn hắn ở đâu lâm lão gia tử hiếp lại hai con n g ư ờ i tại lâm đào trên khuôn mặt tốt một hồi gió xét tại lâm đào trên khuôn mặt hắn lờ mờ đó có thể thấy được lâm toàn diện mạo đây là hắn không chỉ một lần như vậy gió xét lâm đào tại đồng hồ bên trên lại là bấm chung quản gia tín hiệu lâm lão gia tử còn khai thông bên ngoài bố trí máy biến điện năng thành âm thanh lao c h u n g thả người n g n g lại một chút sau lâm lão gia tử lại là phân phó ngươi gọi người đem bọn họ tiễn đưa tới lệ a trực tiếp đưa đến tầng cao nhất tiễn đưa tới đây ư. lâm đạo không biết lâm lão gia tử trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì nhưng vẫn là chấp nhận đối phương cách làm tại tranh giám sát và điều khiển phía dưới lâm g i a một đám cao tầng còn đang cao ốc trong phòng hợp nếu như lâm lão gia tử ý định tại đây chẳng cao ốc dưới trôn thuốc nổ như vậy những thứ này lâm g i a cao tầng cũng đồng dạng chạy không thoát lâm đạo tin tưởng lâm Láo g i a t ử cũng sẽ không hy sinh mất những cái kia lâm g i a cao tầng bằng không thì lâm đạo cũng sẽ không cam chịu mặc định hành vi của hắn chờ đợi cổ lôi đại sư dương diên tông đám người tới thời gian tương đối dài nhưng hai người nhưng là đứng ở tại chỗ không nói tiếng nào lâm đảo có thể tưởng tượng không xuất ra bất luận cái gì cùng lâm láo gia tử khách sáo địa phương mà lâm láo gia tử nhiều lần há to miệng nhưng là một chữ cũng nói không xuất khẩu bởi vì hạ lệnh đổi bắt lâm đảo thậm chí hạ lệnh siêu cấp đạn đạo hủy lâm đảo đều là mệnh lệnh của hắn mặc dù ra mặt dày như tường thành lâm láo gia tử lúc này cũng chỉ có thể bảo trì c h ầ m mặc thời gian từng giây từng phút trôi qua hơn phân nửa tiếng đồng hồ sau rốt cục phía trước đã đến vài chiếc điều chỉnh xe bay xe bay tại cao ốc cửa ra vào ngừng lại không lâu sau cổ lôi đại sư dương diên tông một nhóm cụng tới đã đến mái nhà chứng kiến hơi nghiêng cao lớn cơ gi cùng với k h á c một bên đứng thẳng bất động lâm láo gia tử lập tức mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra rất hiển nhiên lâm đào thắng một đoàn người tất cả đều bỏ qua lâm láo gia tử lâm đào không sai cổ lôi đại sư hướng lâm đào chào hỏi dương diên tông không nói gì ánh mắt lại lạc tại ma thần cơ giáp phía trên cơ giáp vì vương đây là một cái cơ giáp vì vương thời đại trước kia dương diên tông đối với cổ võ tu giả trở thành cơ giáp sư có chút khó hiểu nhưng lúc này đây hắn toàn bộ hành trình thấy được lâm đào lấy một khung cơ giáp thay đổi tình thế lập tức cải biến trong đầu ý tưởng có lẽ lại để cho dương thị võ quán các đệ tử đi trở thành cơ giáp sư cũng là một kiện thật tốt sự tình t ử thủ võ quán mặc dù sẽ không bỏ xuống cổ võ tu giả thân phận nhưng trở thành cơ giáp sư nhưng là có thể làm được càng nhiều chuyện hơn trong một c h ư ớ c mắt dương diên tông trong óc nổi lên ý nghĩ như vậy ngầm đầu lướt qua ma thần cơ giáp dương diên tông ánh mắt lại là đã rơi vào phía chân trời lâm ra thủ phủ tinh bầu trời cùng bình thường tinh cầu bất đồng bầu trời xanh t h ẳ m đồng thời mang theo một vòng sáng hoàng đó là hai k h ỏ mặt trời đồng thời chiếu sáng liên do nhưng cái lúc này ngạy như vầy sắp rơi vào dương diên tông trong mắt rồi lại có khác có một phen ý tứ hãm xúc sắc trời không sai dương diên tông triệt để bung ô ra tâm thần sau cả người nét mặt tỏa sáng ồ đó là cái gì đ ỗ n g nhiên dương diên tông đồng tử trợn co rút lại chỉ thấy phía chân trời bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ quái điểm đen vừa mới bắt đầu như là hạt vườn bình thường không để người chú ý có thể sau một lát cái này hạt mẹ càng lúc càng lớn hầu như trở nên như là trứng gà giống như lớn nhỏ bạn chi mà đến là một hồi như là như sống tiếng vang một tiếng đón lấy một tiếng ở trên trời thế hình thành đột một một màn quỵ dị thanh âm làm cho mọi người đều phải không do ngầm đầu lên đó là trình bình hào khiếp sợ Đó là sư phó k h ô n cổ hạm. c lôi sư phó các ngươi lập tức tìm một chỗ ẩn núp đi ta đi nhìn xem chuyện gì xảy ra lâm đào nói xong lập tức bay người về tới ma thần cơ giáp bên trong ô một tiếng cửa khoang lần nữa đóng cửa q một chương ba trăm sáu mươi mốt chương ba trăm sáu mươi mốt lần thứ nhất gặp nhau chương ba trăm sáu mươi mốt lần thứ nhất gặp nhau lâm đảo là cỡ lớn phi thuyền vũ trụ ừ hẳn là các ngươi tinh tế liên bang trong tinh không cự hạm tranh sớm lợi dụng lâm đảo đồng hồ đối tinh tế liên bang tư liệu tìm hiểu qua một phen đây là nó cũng biết người đến phải là tinh không cự hạm số lượng có bao nhiêu lâm đảo k h ẽ nhữ mày dưới mắt tuy nhiên chỉ có một chiếc tinh không cự hạm hạ xuống tới nhưng là lâm đảo đáy lòng rõ ràng ngoại trừ tinh không hải tặc cùng với tinh không thám hiểm bên ngoài có rất ít đơn độc tinh không cự hạm tại trong vũ trụ đông đưa nơi đây vẫn là lâm gia địa bàn không cần suy nghĩ nhiều có thể tại lâm gia địa bàn một mình xông vào lâm gia thủ phủ tinh tinh không cự h ạ m tất nhiên là lâm gia vệ đội từ lúc tới đây thời điểm lâm đảo cũng đã trong tinh không thấy được không ít thuộc về lâm gia tinh không cự h ạ m một chiếc cái này có lẽ chẳng qua là bắt đầu số lượng tại một nghìn bảy trăm chiếc trái phải tranh có thể thời gian ngắn không chế lâm gia vệ tinh lúc này xuyên thấu qua vệ tinh đại khái bị bắt được tinh không tình hình một nghìn bảy trăm chiếc lâm đảy o đ lòng chấn động như thế số lượng chỉ cần một khung ma thần cơ giáp còn chưa đủ để để giải quyết có lẽ thay đổi minh viễn tinh cái kia không cực lớn cơ giáp làm mới có thể giết chết bực này số lượng tinh không c ự hạng một nghìn bảy trăm chiếc tinh không c ự hạng cái này đủ để hình thành một hồi tinh tế đại chiến lâm ra lúc nào tại tinh không bố trí lớn như thế số lượng tinh không c ự hạng nghĩ tới đây lâm đ à o nháy mắt ngừng ma thần cơ giáp lại là gọi ra cổ đạt c h i ảnh cổ đạt cho ta một ít nguồn năng lượng khối hô cổ đạt tri ảnh không có xuất hiện nhưng trên mặt đất nhưng là đột ngột nhiều ra một ít nguồn năng lượng k ố i đột ngột xuất hiện nguồn năng lượng k ố i làm cho mọi người đều là trận mắt há hấp mộm đặc biệt là lâm lão g i à t ử hai mắt càng là đăm đăm hắn suy nghĩ nát vóc cũng không biết những thứ này nguồn năng lượng khối rốt cuộc là như thế nào xuất hiện lâm đào nhanh chóng đem nguồn năng lượng khối thay thế xuống sau đó phản hồi khoang điều khiển chậm đợi lấy bầu trời cái kia chiếc tinh không cự hạm đến ô phía chân trời khổng lồ tinh không cự hạm tốc độ cực nhanh hầu như ngay tại lâm đào vừa quay về khoang điều khiển lúc đã tiến vào đã đến tinh cầu bên trong tựa h ồ nhận thức đúng lâm ra ba trăm tầng cao ốc vị trí vậy mà trực tiếp mà đến tới gần tất cả mọi người có thể thấy cái kia chiếc tinh không cự hạm bộ dạng chúng ta lâm ra có loại này bộ dáng tinh không cự lâm lão gia tử c a o mày hắn tuy là lâm gia gia chủ nhưng bình thường chỉ phụ trách gia tộc nghị quyết cùng với một ít tầng trên sự vụ đối với tinh không cự hạm hoặc là cơ giác ngoại hình ngược lại không sao cả chú ý lúc này chứng kiến thấy rành mạch bình thường tinh không cự hạm còn muốn khổng lồ tinh không cự hạm không khỏi đáy lòng khẽ giật mình ô ông ông. ngay ngong! tại lâm lão gia tử vừa muốn lấy mắt thường đi phân biệt t r ư ớ c này tinh không cự hạm tiêu chí lúc đồng hồ vang lên hắn vội vàng mở ra gia chủ đây không phải là chúng ta lâm gia tinh không tự hạm thông tin bên trong chuyển đến trung quản gia thanh âm lâm lão gia tử xanh mép gương mặt hai mắt chăm chú chăm chú vào chiếc này khổng lồ tinh không cự hạ m ặ t khác chỗ đó có một cái tinh tế liên bang mọi người biết đánh dấu màu đỏ tầng dưới chót hơn nữa năm khối hoàn thành vòng sáng hoàng sắc những vì sao đây là tinh tế liên bang chỉ mỗi hắn có quân đội tiêu chí cũng không có cần trung quản gia thông chi chỉ thấy cái này tiêu chí lâm lão gia tử đã, đã biết đối phương địa vị tinh tế liên bang chỉ mỗi hắn có quân đội tiêu chí chỉ có tinh tế liên bang quân đội mới có thể lộ ra nếu không cũng sẽ bị coi là đối quân nhân không tôn trọng dù là các đại hào môn thế lực tự hành hình thành quân đội cũng không cách nào sử dụng cái này tiêu chí vì vậy tiêu chí chỗ đại biểu chẳng những là tinh tế liên bang quân đội thể diện hay là đám bọn hắn tôn nghiêm không người dám mạo phạm tinh tế liên bang trần lão hổ lâm lão gia tử vừa tức vừa vội không cần suy nghĩ nhiều nhất định là chi k i a đến từ tinh tế liên bang hạm đội đã đi tới đối với cái này chi hạm đội lâm lão gia tử sớm có nghe thấy nhưng hiện tại tận mắt thấy đối phương chẳng những bỏ qua bọn hắn lâm g i a nhưng lại tự hành xâm nhập đã đến bọn hắn lâm gia thủ p h ủ tinh lâm lão gia tử tức giận đến thiếu chút nữa một hơi vận lên không được chi hạm đội này cần làm chuyện gì lâm lão gia tử sao lại há có thể không rõ gia chủ đối phương số lượng không rõ chúng ta có muốn hay không giải trừ phong tinh hành động tìm tòi đối phương số lượng t r u n g quản gia lại là hỏi ô lâm lão gia tử còn chưa mở miệng ô một tiếng khổng lồ tinh không c ự hạm lơ lửng tại lâm gia ba trăm tầng cao lầu phía trên đã tìm được hạm tiêu lâm v ã n huynh tại gia đã giám sát b ì n h trước thấy được mái nhà người bất quá hiện tại mái nhà chỉ có lâm lão gia tử một người cùng với một khung thần bí cơ giáp ô đó là cái gì cơ giáp lâm v ã n huynh nhanh chóng tại trên máy vi tính phân biệt một phen sau lại không thể tìm được cái này khung cơ giáp số liệu không khỏi n h ữ đẹp mắt lông y ngụy phi h à n g nhìn cái kia không cơ giáp liếc về phần lâm láo r a tử nhưng là ánh mắt cũng không có quét khi hắn trên người tựa hồ đó là một cái không quan trọng gì người hẳn là lâm ra sau lưng ta đám bọn họ chế ra tiểu mới cơ giáp à. bất quá vô luận đây rốt cuộc là không phải lâm ra tiểu mới cơ giáp cái này cùng ngụy phi h à n g không quan hệ hắn lần này đến đây chỉ là vì một người lập tức mở ra bên ngoài bố trí máy biến điện năng thành âm thanh ngụy phi h à n g phân phó lâm ra chúng ta là tinh tế liên bang hà đ ộ i chúng ta tới đây là phải đem lâm đảo đó về vội vàng đem lâm đảo giao ra đây ngụy phi hằng lăng lệ ác liệt thanh â m ở giữa không trung văng lên Tìm ta. lâm đào đấy lòng khe giật mình bất quá nếu như đối phương là tinh tế liên bang h ạ nội g đ như vậy tìm hắn tự nhiên sẽ không theo lâm ra giống nhau rất có thể là bởi vì bọn họ một nhóm tới đây lâm ra tinh hệ trước phát ra tín hiệu đưa tới tinh tế liên bang chú ý mới có thể tới chẳng qua là gần kề vì hắn liền đi ra ngoài một nghìn bảy trăm chiếc tinh không cự hạo cái này giống như có chút không thể nào nói nổi a lâm đào n g h i hoặc nghe được là tinh tế liên bang h ạ nội g đ hơn nữa còn là đến đây tiếp lâm đào cổ lôi đại sư lập tức liền từ ẩn thân chỗ đi ra hắn khe đ ộ n thân dương diên tông đám người cũng đồng dạng đi ra chứng kiến mái nhà bên trên càng ngày càng nhiều người lâm v ã n huynh đôi mi thanh tú nhàu nảy sinh đông dưng nàng n h u l ô n g mày k h ẽ di một tiếng phi hàng ca đã tìm được cái k i a chính là lâm đạo sư phó cổ lôi nghe được lâm v ã n huynh khánh ngụy phi hàng vội vàng vừa quay đầu có thể nghe phía sau lời nói không khỏi lại là âm thầm n h u mày cổ lôi cơ giáp duy tu đại sư cổ lôi ừ nếu như hắn cũng ở đây như vậy lâm đạo khẳng định cũng ở nơi đây hẳn là đông dưng ngụy phi hàng ánh mắt lại là rơi xuống mái nhà cái tia khung cơ giáp phía trên chẳng lẽ đó là lâm đạo mới thiết kế ra đến cơ giáp lâm đạo cái tên này từ khi minh viễn tinh xuất hiện về sau hầu như cùng cao cấp cơ giáp đọng ở cùng một chỗ phàm là trải qua hắn thiết kế ra đến cơ giáp không có chỗ nào mà không phải là t i n h tế liên bang bên trong cực hạn cấp bậc cơ giáp mà ngay cả hắn nộp lên cho t i n h tế liên bang k 2 2 3 cùng thiên giáp thần tướng cải tra hình đều là số một số hai cao cấp cơ hình mặc dù tinh hệ liên bang nổi danh cơ giáp nhà thiết kế tại song cái này hai phần bản vẽ sau cũng là rất là sợ hai thắng p h ụ mặc cảm lâm đ à o cái này hai khoản g cơ giáp nếu như không có bản vẽ thiết kế dù là phòng chế đi ra tối đa chỉ có thể phòng chế ngoại hình không cách nào phục chế trong đó kỹ thuật bởi vì Lâm nói thật ra lời nói ngụy phi hàng đều mơ tưởng thử một lần cái kia trong truyền thuyết đái duy tư mộ gen cường hóa dược tề đáng tiếc chính là nghĩ đến nhiều như vậy đã trở thành thịt trồng chất vật thí nghiệm rồi lại phát lên lùi bước tri tâm dù sao ngụy phi hàng tại tinh tế liên bang địa vị cũng không phải là người bình thường có thể so sánh cứ như vậy lãng phí bản thân địa vị quả thực là một kiện không thể làm sự tỉnh chuẩn bị cơ giáp ta muốn đích thân đi xuống một chuyến ngụy phi hàng đạo phi hàng ca ngươi muốn tự mình xuống dưới lâm v ã n h i n h chấn động không vào hang c ọ g làm sao bắt được có con hơn nữa lâm gia thủ phụ tinh cũng không phải cái gì đầm rồng hang h ồ ngụy phi hàng lơ đ ễ n ta xem ngươi là muốn tận mắt kiến thức một phen lâm đào a hai người ở chung đã lâu lâm v ã n h i n h làm sao có thể không biết ngụy phi hàng đáy lòng suy nghĩ không khỏi che miệng cười khanh khách mà bắt đầu ngụy phi hàng từ chối cho ý kiến đào mắt khổng lộ tinh không tự hạm bay ra một khung phi không cơ giáp đây là một khung ngoại hình cực kỳ bình thường hình thú phi không cơ giáp phi không cơ giáp lơ lửng tại ma thần cơ giáp đối diện thế nhưng là lâm đào nguy phi h à n g thông qua bên ngoài bố trí máy biến điện năng thành âm thanh tê ơ cảm giác không thấy đối phương để ý lâm đào mở ra khoang điều k h i ể n cửa gặp lâm đào đứng dậy nguy phi h à n g cũng đem cơ giáp đứng tại mái nhà từ đó đi ra tuổi trẻ tướng mạo đẹp tuấn tú chứng kiến đối diện phi không cơ giáp đi tới nguy phi h à n g trong một c h ư ớ c mắt lâm đào trong óc đổi qua những ý niệm này mà ngay cả lục mậu anh hai mắt cũng không khỏi đã hiện lên vô số những vì sao phản phất gặp thần tượng bình thường cái này lệnh lục bình g i lớn vì bất mãn nguy n phi hàng thế nhưng là t i n h tế liên bang đệ nhất nghị trưởng trần hổ viễn nhập tất h đệ tử tuy nhiên hiện tại biểu hiện ra một bộ không có việc gì bộ dạng nhưng là toàn bộ t i n h tế liên bang hội nghị cũng đã thể hiện tương lai hội nghị trong thay đổi nhất định với hắn một c h â u ngồi vị đây chính là các đại hào môn đ o ạ t bề đầu cũng chưa chắc có thể có được cơ hội hơn nữa tại nghe đồn rằng ngụy phi h à n g càng có có thể sẽ thay thế trần hổ viễn trở thành đệ nhất nghị trưởng tiếp nhận người đây chính là tất cả đại nghị trưởng đều cam chịu mặc định sự tình thay lời khác mà nói ngụy phi h à n g vô cùng có khả năng chính là tương lai tinh tế liên bang người cầm đầu người như vậy làm sao sẽ vì chính là một cái lâm đạo liền đi tới bọn hắn lâm gia thủ phụ tinh gần kề chỉ là vì lâm đạo một người lâm lão gia tử ánh mắt một hồi trợ t h i ệ n v ọ n g nguyên lai là lâm gia chủ phản phất lúc này mới nhìn đến lâm lão gia tử ngụy phi hằng cũng không quay đầu lại khẽ cười nói lâm gia chủ p h ụ đệ nhất nghị trưởng chi mệnh ta muốn đem tương lai hảo phú gia chủ lâm đảo tiếp quay về tình tế liên bang lâm lão gia tử mặt tâm trầm không nói tiếng nào nói thật ra lời nói lâm gia đã thất bại thua ở lâm đảo trên tay hắn hận không thể lâm đảo lập tức ly khai nếu không lâm gia thủ phủ tinh nhất định sẽ rước lấy đ ạ i loạn nhưng nếu như cứ như vậy bỏ mặc lâm đảo rời đi như vậy lại có ai đi thừa nhận cái kia thần bí thế lực dù sao cái kia mất tích tam nhãn người thế nhưng là đến từ cái kia thần bí thế lực thậm chí hồ kinh trập kinh phong kinh vân ba khung cơ giáp đều là do cái kia thế lực chỗ cung cấp mà ngay cả lâm gia cũng không có nắm giữ trong đó kỹ thuật Quy một chương tương tư. tư. r lai hào môn giá chủ nghe được ngụy phi hàng lời nói hầu như tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn phía lâm đảo lúc nào lâm đảo đã trở thành tương lai hào môn giá chủ t i n h tế liên bang trong hào môn thế lực số lượng không ít muốn trở thành hào môn thế lực cũng không phải là gần kể thân gia giàu có có thể tấn trước đây là một cái cần vì t i n h tế liên bang làm ra trọng y ế u c ô n g hiến cũng song t i n h tế liên bang tất cả nghị viên thừa nhận mới có thể bước vào vòng tròn luận q u n ó i như vậy chỉ có trở thành kinh tế đội thám hiểm cũng vì kinh tế liên bang thăm dò không thua mười khối ở người tinh cầu mới vinh biệt. có được đặc thể đạt được như hạnh vậy vinh đặc biệt. lâm đạo nào làm tại này? cơ giáp xếp đặt thiết kế phương diện đi thẳng tại kinh tế liên bang tuyến đầu dù là tại minh viễn tinh thuộc về cấp thấp cơ giáp k hai trăm hai mươi ba đã đến tinh tế liên bang bên trong cũng là thập phần cao cấp kỹ thuật hình cơ giáp chẳng lẽ lại cổ lôi đại sư hiếp lại hai mắt tại lâm đ ả o trên người một hồi giò xét sau lại là nhìn phía dung mạo tuấn tú ngụy phi hàng trên người đối với ngụy phi hàng lời nói lâm đ ả o đồng dạng đấy lòng khẽ giật mình hắn lúc nào đã thành tương lai h ả o môn gia chủ hơn nữa vì đem hắn theo lâm gia tinh hệ t h ế t đi còn p h ả i ra một chi một nghìn bảy trăm chiếc tinh không cự hạng hạm đội cảm giác được lâm đ ả o ánh mắt hồ nghi ngụy phi hàng ha ha nợ nụ cười xem ra lâm đào huynh đệ ngươi còn không biết ngoại giới chuyện đã xảy ra a lâm đạo đã đến lâm gia thủ phủ tinh sau Liên l ậ p t ứ y phần lâm lão gia tử thần sắc như thế nào ngụy phi hàng căn bản không có nhìn qua liếc hắn nâng lên đồng hồ thao tác trải qua sau đem trần hổ viễn cái kia phần video bỏ vào giữa không trung xét thấy lâm đạo nộp lên cho t i n h tế liên bang k hai trăm hai mươi ba cùng thiên giáp thần tướng cải tiến hình bán thiết kế cùng với lâm đảo đáp ứng tương lai nộp lên cho t i n h tế liên bang cực lớn cơ giáp lam cùng cực phong phượng hoàng bản vẽ thiết kế chúng ta tất cả nghị viên và nghị t r ư ở n g quyết định sang năm năm mới đại hội sẽ đem lâm đảo phong nhập đại hào môn theo ta đ o á n chừng lúc này đây lâm đảo trở thành đại hào môn hầu như song tất cả nghị viên và nghị t r ư ở n g gật đầu có thể dự tính lâm đảo trở thành đại hào môn tuyệt đối có thể xong toàn bộ phiếu vẽ thông qua nghe thấy lời nói lời nói cổ lôi đại sư lưu t u ế t lánh cùng với một đám võ quán đệ tử đều là hít vào một ngụng hơi lạnh đại hào môn thế lực Số phiếu. lúc này phiếu đây lâm đào một chuyện vậy mà đạt được như thế vinh hạnh đặc biệt có thể tưởng tượng nếu như lâm đào chiến đấu như vậy hắn sẽ trở thành kinh tế liên bang trong lại một cái tồn tại đặc thù cổ lôi đại sư không chút nghi ngờ lâm đào tiến vào đại hào môn thế lực sau cũng sẽ ở rất ngắn trong thời gian lại một lần nữa tiến vào đến lớn hào môn liệt kê dù sao cái này còn có lấy tô ra tiền lệ chỉ có điều đột ngột mặt đất cổ lôi đại sư hai mắt hiếp mắt nhanh đứng lên ánh mắt âm thầm rơi vào lâm đào trên người cực lớn cơ giáp lam cùng cực phong thượng hoàng đây chính là minh viễn tinh phương diện mạnh nhất cơ giáp nếu quả thật nộp lên nguyên vẹn bản thiết kế minh viễn tinh còn có thể bảo trì hiện nay sức chiến đấu không chỉ có cổ lôi đại sư âm thầm dò xét lâm đào chính là ngụy phi hàng cùng với lâm lão gia tử cũng đồng dạng âm thầm tại lâm lâm đào ánh mắt một mực rơi vào giữa không trung video có thể thần sắc hắn như thường căn bản không cách nào theo trong thần sắc nhìn ra lâm đào đáy lòng ý tưởng tháng này hắn thật sự sẽ đem cực lớn cơ giáp lam cùng cực phong phượng hoàng nguyên vẹn bán thiết kế nộp lên ư ngụy phi hàng đã từng vì cái này hai khoản cơ giáp đều muốn đem minh viễn tinh quản lý đến tinh tế liên bang trong nhưng cuối cùng kế hoạch thất bại vì thế hắn từng tức giận được đều muốn dẫn đầu hạm đội trực tiếp đến đây minh viễn tinh tiến hành áp chế đáng tiếc lâm đào thiết lập kế đi ra cơ giáp dù là yếu nhất k hai trăm hai mươi ba cùng thiên giáp thần tướng cải tiến hình đều có được giết chết tinh không cự hạm tính năng. h ú nếu g g chi có kích thể i một t chết tinh tính thêm cự cực cơ cùng càng nghìn không hạm gần giáp năng lớn lam, với ư tú cực phong phương hoảng. Nếu quả thật dẫn theo một chi tinh không cự hạm hạm đội áp chế minh với tinh đoán chừng có thể hay không toàn thân trở ra đều là cái vấn đề cũng chính là không sai nay tế trần hổ viễn mượn tiếp lâm đảo ly khai lâm ra tinh hệ lại một lần đưa ra điều kiện này lấy thăm dò lâm đảo tâm tính cái gọi là hội nghị toàn bộ phiếu vé thông qua cũng chính là xuất phát từ nguyên nhân này nếu như lâm đảo g ậ đầu như vậy hội nghị mới có thể toàn bộ phiếu vé thông qua nếu không đừng nói đề nghị đoán chừng cũng không có người sẽ đem lâm đảo phóng tới như vậy một cái đặc thù địa vị lâm lão r a tử thì là đáy lòng thầm h ậ n h ắ n hận lâm đào sớm đem k hai t r cùng thiên giáp thần tướng cải tiến hình bản thiết kế nộp lên cho tinh tế liên bang càng hận trần hổ viễn tại như vậy một cái trong thời gian đưa ra loại này điều kiện đồng dạng điều kiện đổi lại là hắn tuyệt đối sẽ trước tiên đáp ứng đại hào môn thế lực cũng không là bình thường hào môn một khi đáp ứng chỉ cần tại trong thời gian ngắn lôi ra một c h i đội ngũ có thể lách vào thần tại bắt đại hào môn liệt kê không không hẳn không, là chín lớn hào môn lấy lâm đào năng lực tất nhiên còn có thể thiết kế ra tính năng càng thêm ưu tú kiểu mới cơ giáp đến lúc đó trở thành một cùng tô ra đặt song song lớn h à o môn cũng không phải là chuyện không thể nào hán sẽ đáp ứng không lâm láo ra ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm đảo đ ề u muốn cực lớn cơ giáp l à m cùng cực phong phượng hoàng nguyên vẹn bản thiết kế ư bỗng nhiên lâm đảo nhàn nhạt nói một câu ha ha ngụy phi h à n g nghe vậy ha ha cười cười lâm đảo trần hổ viễn đại nghị t r ư ở nói g n ngươi đã tại ngay từ đầu đều đem k hai trăm hai mươi ba cùng thiên giáp thần tương cải tiến hình bản thiết kế lên một lần nộp cái này đủ để nhìn ra ngươi đối với tinh tế liên bang trung tâm cho nên mới phải tại hội nghị chồng cho ngươi lực bảo vệ một chỗ vị trí hơn nữa ngươi cũng nghe đã đến chỉ cần ngươi đáp ứng nói thật ra lời nói dù là ngụy phi hàng vì trần hổ viễn đệ tử hắn cũng đúng lâm đ à o có chút không hiểu đấu kỵ tri tâm dù sao mà ngay cả hắn cũng rất muốn xong một cái cơ hội như vậy hôm nay liền xem lâm đảo lựa chọn như thế nào xem hết video lâm đảo k h ỏ t môi nhét lên mỉm cười một mực không nói gì lúc này nghe ngụy phi hàng lời nói không khỏi cũng là cười nhẹ một tiếng đại hào môn ư giống như rất không tệ bộ dạng lâm đạo người quyết định tốt rồi ngụy phi hàng hai mắt tỏa sáng cổ lôi đại sư lưu tuyết đánh đám người âm thầm như mày lâm lão ra từ sắc mặt biến được cực kỳ khó coi có gì không thể lâm đạo không cho là đúng đúng vai lúc này lâm đạo đã không phải lúc trước lâm đạo trần hổ viễn đề nghị hắn vì đại hào môn thứ nhất là vì cực lớn cơ giáp lam cùng cực phong phượng hoàng bản thiết kế thứ hai chính là muốn muốn đem hắn đổ lên phía trước cùng tô ra khiêu chiến tô ra thế nhưng là dựa vào mấy trăm năm lắng động dựa vào tự hành thiết kế ra đến cơ giáp một lần hành động trở thành lớn h ả o môn đứng đầu lâm đảo có được lấy ưu tú cơ giáp xếp đặt thiết kế năng lực chỉ cần nguyện ý nghe theo đại nghị trưởng đề nghị liền đủ để chứng minh hắn đối t i n h tế liên bang trung tâm bởi như vậy dù là ngày sau t i n h tế liên bang hủy bỏ h ả o môn liệt kê lâm đảo cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh đây chính là nhanh chóng phân hóa từng cái h ả o môn cơ hội tốt nhất Húng chi, hảo thân phận, loại này thân phận phổ biến không hảo còn môn, môn con riêng này biến môn có loại Lâm lâm Đảo ra bị do đó trở thành đối phó hào môn thế lực một viên trọng yếu c u n cờ đương nhiên đi qua lâm đảo một chuyện các đại hào môn cũng bắt đầu hướng những cái kia con riêng đám bọn họ ra tay nhưng là trần hổ viên đáy lòng rất rõ ràng những cái kia hào môn thế lực thế nhưng là thập phần con buôn người nếu như không có thể có được cùng loại lâm đảo năng lực giống nhau thì như thế nào có thể tiến vào đến trong mắt của bọn hắn t i n h tế liên bang cũng sẽ không để ý tới những chuyện này chỉ cần nguyện ý gia nhập cũng nguyện ý cố gắng làm việc bọn hắn đều cùng nhau tiếp thu lâm đảo đúng là nghĩ đến đủ loại tình huống mới có thể dứt khoát quyết định gia nhập vào kinh tế liên bang hơn nữa lâm đ ả o cũng rất muốn mượn nhờ t ì n h tế liên bang tìm đến ra tam nhãn tộc nhân tồn tại ẩn thân tại lâm gia thủ phụ tinh chính là cái kia tam nhãn người đã bị tranh xác nhận xuất thân phần dù n g ai đ ặ c nạp nhân hòa tranh lời nói mà nói nhân loại cũng vô cùng có khả năng là bị tam nhãn tộc nhân chế tạo ra cho nên lâm đ ả o rất muốn tìm được những cái kia giấu ở trong nhân loại tam nhãn tộc nhân tìm ra bọn hắn cũng không phải là vì tìm kiếm nhân loại trần tướng mà là vì một chuyện khác t ỉ n h nhân loại tinh tế liên bang hậu kỳ cũng chính là lâm đào chỗ chính là cái kia thời đại chớ nói cơ giới tộc ai đặt nạp người thậm chí ngay cả tam nhãn mọi người chưa bao giờ từng xuất hiện qua Hôm nay, t ạ i lâm đ ả o biểu hiện ra một phen bản thân thực lực sau những thứ này tồn tại một người tiếp một người xuất hiện thậm chí hồ lâm đ ả o đáy lòng hoài nghi những cái k i a đời sau nguy hại nhân loại tinh tế liên bang cự trùng nhất tộc cũng vô cùng có khả năng là tam nhãn tộc nhân đưa tới cho nên tìm ra tam nhãn tộc nhân hầu như tương đương với có thể giải quyết cự trùng nguy hại đồng dạng tìm ra tam nhãn tộc nhân có lẽ cũng có thể giải quyết vì sao bắt đại hào môn thoát ly tinh tế liên bang trần tướng về phần cực lớn cơ giáp lam cùng cực phong phượng hoàng bạn thiết kế nếu như không có thể gặp được những cái kia tinh không sinh vật mặc dù x o n g những thứ này b ả n thiết kế cũng chưa chắc có thể thuận lợi sinh sản r a cơ dắp đến đồng thời lâm đảo cũng muốn mượn cơ hội này thăm dò thoáng một phát tinh tế liên bang xem bọn hắn có hay không đã thăm dò gia tinh không sinh vật tồn tại、Uy、một chương 363, chương 363 nàng là người nào? đang nói Vãn hiện hiện trung phi tốt đáng tiếc hạng kiều không cách nào tiếp thu đến nói chuyện nội dung hán sẽ đồng ý sao lâm vãn hình ánh mắt đã rơi vào đứng ở thần bí cơ giáp lâm đào trên người đối với cái này cái lâm đạo không nói ngụy phi hàng lâm vãn hình cũng đồng dạng có nồng đậm hứng thú dù sao có thể lấy một người chi thân đ ặ t tới lệnh tinh tế liên bang đại nghị trưởng trần hổ viễn cũng không thể chú ý tình trạng toàn bộ tinh hệ liên bang bên trong còn không có mấy người có thể đạt tới cao như thế độ nếu như nghe không được đối phương đến cùng tại trò chuyện với nhau cái gì lâm vãn hình chỉ phải thở dài sau đừng mở lực chú ý ô đông nhiên nàng cái một tiếng làm như mới vừa vặn chú ý tới giống nhau nàng tay d ơ lên phóng đại lâm đào hình vẽ thật không nghĩ tới cái này lâm đào chẳng những tuổi trẻ hơn nữa còn có chút ít đẹp trai chật chật người như vậy cũng không biết đến cùng có hay không bạn gái lòng hiếu kỳ cho phép lâm vãn huynh bàn tay nhỏ bé nhẹ dơ lên lại là đem giám sát và điều khiển đã rơi vào một bên lưu tuyết đánh cùng với lục m ộ n g anh trên người là các nàng ư không có khả năng nếu như là các nàng như vậy ánh mắt của bọn hắn khẳng định không tầm thường lâm vãn huynh hai tay ôm ở trước ngực một tay nâng mà mong ánh mắt lóe lên lóe lên làm như đã có quyết định gì giống nhau lâm ra ba trăm tầng ca ú thần cao nhất Xoẹt. đ ỗ n g nhiên bầu trời không hề báo hiệu xẹt qua một đạo trợ hiệu lôi giống như thanh đao tử giống như hầu như muốn đem bầu trời cho phá ra sau đó lại là từng đợt tầm ẩm tiếng sấm âm thanh bầu trời một hồi b i ế n ảo mây đen tùy theo mà đến đảo mắt bao trùm toàn bộ bầu trời phản phất thời gian đã đến b u ổ i tối giống nhau trời muốn mưa ư lâm lão ra t ử h i ế p hai con ngươi nhìn về phía bầu trời lâm ra thủ phụ tinh bởi vì song mặt trời tồn tại mưa ở chỗ này đã thành chân quý đồ vật một năm cũng chưa chắc nhìn thấy một lần chẳng qua là lúc này lâm lão ra từ tâm tình phản phất cái này khó được vũ vân giống nhau đồng dạng âm t r ầ m dầm ả o ả o một tiếng mưa theo vũ vân bên trong r ộ i rơi xuống n g á y mắt liền rơi xuống trên thân mọi người hạt mưa thật lớn giống như đầu ngón lút giống như lớn nhỏ đánh vào người phảng phất được cục đá rơi đập đến giống nhau dương diên tông lâm đảo ngụy phi hàng lâm láo gia tử đều là cổ võ t u giả mưa phát đến trên người như là không có gì giống nhau ngược lại là cổ lôi đại sư lưu tuyết đánh thầy cho hai người không thể không tìm cái địa phương tránh né trận mưa này tại lâm gia thủ phụ tinh trận mưa này là một hồi tốt vũ đáng tiếc đối với lâm láo gia tử mà nói cái này không khác tăng thêm tâm tình của hắn trái lại lâm đảo ngụy phi hàng hai người cũng tại trận mưa này trong nước lộ ra một bộ hưởng thụ dáng tươi cười bởi vì giữa bọn họ đã đã đạt thành một hồi giao dịch một hồi song phương đều cực kỳ hài lòng giao dịch lâm đảo lúc nào theo chúng ta cùng một chỗ ly khai ngụy phi hàng bỏ qua lâm lão gia tử hướng lâm đảo lớn tiếng hỏi ly khai nơi đây ư lâm đảo lắc đầu nếu như đã đáp ứng vì cái gì không ly khai chẳng lẽ lâm đảo đối lâm ra còn có một vòng tâm tư ngụy phi hàng sắc mặt xoay mình biến hóa lâm đảo ngươi lâm đảo khoác tay á o sau đó xoay người nhìn phía lâm lão gia tử các ngươi là như thế nào cùng cái tia tam nhãn người có liên hệ Rút lại, ánh mắt mặt đất đã rơi vào lâm nào ha ha, như c lời ngươi nói tam nhãn người thế nhưng là cái dạng này ngụy phi hàng đẫu nhiên mặt không biểu tình nâng lên đồng hồ tại đồng hồ điểm giữa kích vài cái suy một tiếng ở giữa không trung hiện lên một cái ba dê hình vẽ đó là một cái cái chán mang theo một cái liếc ngang ảnh hình người cùng lâm đảo chứng kiến đã đến cái kia tam nhãn người hầu như một cái bộ dáng lâm đảo nhân loại các ngươi như thế nào có tam nhãn tộc nhân bức họa chẳng lẽ các ngươi vẫn luôn được bọn hắn âm thầm k h ô n g chế ư tranh chứng kiến bức họa cũng là âm thầm hỏi thăm lâm đảo hai mắt hiếp đứng lên tại ngụy phi hàng trên người một hồi dò xét sau đó nhẹ gật đầu đúng là như vậy như thế nào ngươi cũng tiếp xúc qua bọn hắn vẫn là tinh tế liên bang đã tiếp xúc qua tam nhãn tộc nhân lời này lâm đảo cũng không vấn đề lối ra nhưng t ì thật cũng hướng đối phương tiến hành thăm dò ngụy phi hàng sắc mặt bỗng nhiên biến、hóa. hắn không có trả lời lâm đào lời nói mà là đang đồng hồ bên trên lại là một hồi điểm kích cấn vào nhưng là bấm cái khác thông tin lập tức mệnh lệnh hạm đội đem lâm ra tinh hệ khống chế lại ngụy phi h à n g ý giản nói thay nhưng là hạ lệnh khống chế toàn bộ lâm ra tinh hệ lâm lão gia tử nghe nói như thế lập tức hít vào một ngụm hơi lạnh tại chỗ nhịn không được lớn tiếng quá t hỏi ngụy phi h à n g thằng nào cho mày lá gan cũng dám khống chế chúng ta lâm ra tinh hệ chúng ta lâm ra không có làm ra phản bội tinh tế liên bang sự tình mà ngay cả các ngươi dẫn theo hạm đội tới đây chúng ta cũng không có phản kháng ngươi đây rốt cuộc là có ý tứ gì lâm lão gia tử tức giận gào thét nói chuyện lúc. toàn thân hắn cũng run dày lên k h ô n g chế lâm gia không k h ắ c bức bách lâm gia đ ộ u thủ nhưng là này tế lâm gia còn không có làm tốt hoàn toàn chuẩn bị một khi khởi sự cuối cùng chỉ có thất bại một đường nhưng cứ như vậy bỏ mặc được tinh tế liên bang k h ô n g chế như vậy lâm gia tương đương với được loại bỏ ra hảo môn thế lực lâm láo gia tử sao lại há có thể lại để cho ngụy phi hàng đ ộ u thủ không nói lâm láo gia tử cổ lôi đại sư dương diên tông đám người cũng là ngạc nhiên nhìn phía ngụy phi hàng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại lúc này tinh tế liên bang cũng có cùng những cái tia tam nhãn tộc nhân tiếp xúc qua lâm đảo càng là đấy lòng khẽ g i ậ mình ánh mắt một hồi trợ hiện chuyển thế nhưng là ở phía sau thế thời điểm lâm đào cũng không từng nghe nói qua bất luận cái gì cùng tam nhãn tộc nhân có quan hệ đích chủ đề thậm chí ngay cả một tia nghe đồn cũng không có chuyển qua đi ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lâm đào hai mắt híp mắt càng c h ặ t hơn cảm giác được mọi người ánh mắt khác thường ngụy phi hằng cũng không giải thích hắn chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt nói ra tam nhãn người là tình tế liên bang cơ mật phàm là theo chân bọn họ tiếp xúc qua hết thể người hoặc sự vật đều muốn được tinh tế liên bang tạm thời tiếp quản cùng khống chế nói xong hắn cũng không để ý tới lâm lão ra từ giận g ữ thân sắc quay đầu hướng lâm đào hỏi lâm đào ngươi đang ở đâu đã từng gặp tam nhãn người hắn ngữ khí mang theo vẻ lo lắng giống như thập phần bức thiết lâm đ à o bất động thanh sắc hướng phía hạo kình cơ giác công ty phương hướng chỉ thoáng một phát hiện tại dẫn ta đi qua đi ngụy phi hàng ngữ khí mang theo chân thật đáng tin cảm giác được lâm đ à o thần sắc khẽ biến đáy lòng của ngươi về tam nhãn người sự tỉnh chỉ cần ngươi đã đến thủ đô tinh sẽ có người cho ngươi giải thích hiện tại ta cũng cần lập tức tìm được cái tia tam nhãn người tồn tại lâm nào ánh mắt trợ hiện chuyện vài cái trả lời cái tia tam nhãn người đã biến mất biến mất ngụy phi hàng xứng sở ở tại chỗ đáy lòng của hắn khẽ động không khỏi lại là kêu sợ hãi chẳng lẽ hắn đã lâm đào gật đầu đã bị chết sau khi hắn chết liền cả người tại trước mắt ta biến mất sau khi chết liền triệt để biến mất ư quả nhiên chính là chính thức tam nhãn người ừ lâm đào ngươi dẫn ta đi một chuyến ta còn muốn thu thập một ít tư liệu ngụy phi hàng một bộ quả là thế bộ dạng phản phất đã từng nhìn thấy qua chính thức tam nhãn tộc nhân vậy hắn đâu lâm đào thọ tay chỉ vào lâm láo gia tử ngụy phi hàng theo lâm đào tay lần thứ hai nhìn mặt mũi tràn đầy âm trầm lâm láo gia tử âm thanh lạnh lùng nói lâm ra tất cả mọi người tại kế tiếp một đoạn trong cuộc sống đều muốn sẽ bị tinh tế liên bang cưỡng ép khống chế đối với lâm g i a người ngụy phi hàng thập phần k i n h thường ngươi lâm láo g i a t ử gào thét như có phản kháng sẽ được coi là phản bội tinh tế liên bang ngụy phi hàng dừng thoáng một phát lại là l ệ n h lùng nói ra đây chính là đi qua tinh tế liên bang hội nghị mười tên chủ tịch quốc hội cùng với ba trăm nghị viên nhất trí nhận đồng bí mật pháp lệ phàm là dính đến tam nhãn g ư ờ i vô luận ngươi đang ở đây tinh tế liên bang tìm ai cũng không có người khả năng giúp đỡ được các ngươi lâm láo ra từ cắn chặt hàng nhìn hàm hàm ngụy phi hàng thân thể liên tục run dậy cuối cùng nhưng là một câu cũng không thể nói ra miệng hô hô hô lúc này một khung đón lấy một khung cơ giáp từ giữa không trung khổng lồ t ì n h không cự hạm xuất hiện hướng xuống đất hạ xuống tới mái nhà rơi xuống mười giá phi không cơ giáp suy trong đó một khung phi không cơ giáp mở ra khoang điều khiển đi ra một đạo huyện chuyển thân ảnh phi h à n g ca đã xảy ra chuyện gì thân ảnh thanh âm cực kỳ dễ nghe giống như âm thanh của tự nhiên làm cho người toàn thân chấn động nghe được cái thanh này thanh âm lâm nào trong óc ô ô nz nhưng một tiếng như là g ó một mặt cực lớn trên trống chấn động đầu ó c hắn cũng như là ngừng xuống giống nhau thanh âm này cái thanh này thanh âm lâm đào ở ngực n g nuốt một tiếng ánh mắt hướng phía thanh âm chủ nhân nhìn đi qua cái này vừa nhìn lâm đào lại là toàn thân chấn động cả người trở nên thất thần giống nhau là nàng nàng như thế nào cũng tới người tới đúng là một mực nương theo tại ngụy phi hàng bên người lâm văn hinh ừ lâm văn hinh chẳng những tướng mạo đẹp hơn nữa t h ậ t trọng phát giác được lâm đào ánh mắt k h á c t h ư ờ n g lập tức nhìn đi qua mở chừng hai mắt hiếu kỳ hỏi ngươi chính là lâm đào ha ha nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi trước kia bài kiến ta lâm văn hinh lại là cởi khẽ không có lâm đào thu hồi ánh mắt cũng không có không lâm ạ i tới để ý l văn hinh o ánh g i i n g mắt g à ngạc ma t h ầ nhiên nàng vung tay lên lập tức có năm giá trên cơ giáp trước đem lâm lão g ra tử đã không chế đứng lên nhìn qua đi xa hai khung cơ giáp lâm vãn hình á n h mắt hiện lên một vòng kỳ quái hắn giống như b á i kiến ta ma thần cơ giáp khoang điều khiển đây không phải là nàng lâm đào hai tay nắm chặt lấy thao t ắ c cán thiếu chút nữa đem cán trôi cũng cho bất đoạn cái kia cũng không phải nàng dung mạo tương tự thanh âm cũng có được vài phần giống nhau nhưng lâm đào đáy lòng có thể khẳng định người kia cũng không phải nàng nhưng là tại sao lại giống như này giống nhau người khuôn mặt tương tự thanh âm tương tự thậm chí nhất cử nhất động cũng có được vài phần tương tự cái này cùng lâm đào đợi sau gặp được người nọ hầu như một cái khuôn mẫu khắc in ra giống nhau nàng rốt cuộc là ai lâm đạo hai mắt hiếp lại thành một đạo khe hở tuyến quy một chương ba trăm sáu mươi bốn chương ba trăm sáu mươi bốn tranh c ơ giới tộc phát tắc chương ba trăm sáu mươi bốn tranh c ơ giới tộc phát tắc đời sau liên bang lịch bốn nghìn ba trăm năm mươi bảy năm một khung sắp xuất hành cơ giáp trước mặt đứng đấy một đôi tình yêu c ù n g nhật nam nữ nam người nọ tướng mạo đường đường có đại tướng chi cho người này đúng là đời sau thời điểm lâm đạo còn nữ kia tính thì là lâm đạo ngay lúc đó tình yêu c ù n g nhật tình nhân k ỳ như yên k ỳ như yên cùng lâm đạo giống nhau đồng dạng cũng là cô nhi xuất thân đồng dạng cũng là nương tựa theo bản thân bản lĩ theo kỳ như yên dung mạo đến nay vẫn đang khắc sâu tại lâm đ ả o trong óc không thể không nói kỳ như yên cùng cái kia giá cơ giáp xuống nữ tử vô luận dung mạo hay là nhất cử nhất động đều có được mười phần tương tự phản thất một cái khuôn mẫu khắc in ra giống nhau nhưng là lâm đ à o cùng kỷ như yên ở c h u n g qua tốt một thời gian ngắn rất nhanh liền phát giác được nàng kia cũng không phải là trong lòng của hắn chính là cái kiệu kỷ như yên bởi vì cặp kia đôi mắt dễ thương ánh mắt mang theo khoảng cách mang theo lạ lẫm nàng không phải lâm đ à o một mực lo lắng chính là cái người kia lâm đ à o trong óc trùng trùng điệp điệp ý muốn phía dưới ma thần cơ giáp thao tác xuất hiện độ lệnh tranh cựa hồ phát giác được lâm đ à o dị t h ư ờ n g giữ im lặng nhận lấy thao tác k h ô n g chế được cơ giáp tiếp tục đi về phía trước không lâu sau hai khung cơ giáp một trước một sau đi tới hạo kình cơ giáp công ty vừa xong hào hào xôn xao bốn phía rừng rậm trong thoát ra hơn trăm giá trí tuệ nhân tạo người máy tại cực lớn cơ giáp trước mặt những trí năng này người máy không có chút nào bất luận cái gì b ố i r ố i ngược lại bay nào tiến lên lâm đảo những trí năng này người máy bên trong có thuốc nổ không thể được chúng tật thân c h a n h tuy nhiên thay thế cơ giáp đầu não nhưng nó chỉ có thể tạm thời thao tác cơ giáp phi hành nhưng là không cách nào phát huy ra như lâm đảo giống nhau công kích hơn nữa ở trên một lần khống chế qua trí tuệ nhân tạo người máy lúc đã trải qua đã biết những trí năng này người máy đạt điểm lúc này vừa thấy lập tức hướng lâm đảo nhắc nhở thuốc nổ lâm đảo lấy lại tinh thần t r a n ngươi không thể lại không chế được nói h chí hắn chương trình không chế cho không thể chế chúng. Chanh ữ nữa n năng này người、máy. Bọn hắn lợi dụng cửa sau chương trình đem quyền lần n g giờ giáo cửa dục máy. bây lợi tới đem sau ta đều đoạt trở đã độ về, ra, không thể không thể nói, đây đối với thân là cơ giới tộc c h a n h mà nói có chút mất mặt mũi nhưng đây cũng là bất đắc dĩ sự t ì n h dù sao phạm là dính đến máy móc tương quan cũng có thể sẽ bị thiết lập đặc thù cửa sau hơn nữa những thứ này nắm giữ lấy mấu chốt cửa sau đối với không chế từ xa có rất cao quyền hạn cho nên tranh một mực không có thể thu hồi lại đối với mấy cái này trí tuệ nhân tạo người máy quyền không chế ngay vậy lâm nào cũng không nhiều lời lúc này lộ ra ngay ma thần cơ giáp chân chùm tia sáng vũ khí siêu siêu siêu siêu, siêu. bốn đạo chùm tia sáng phát ra cùng một lúc mỗi đạo chùm tia sáng đều là rơi vào một khung bay nhào tiến lên trí tuệ nhân tạo người máy trên người ầm ầm ầm ầm m ộ t tiếng đón lấy một tiếng bạo tạc nổ tung lập tức v ă n g lên cực lớn bạo tạc nổ tung khiến cho mặt đất lập tức hóa thành lần lượt hố phía sau phi không trên cơ giáp ngụy phi hàng vốn là khẽ giật mình sau đó lập tức trong miệm phát ra hử lạnh một tiếng lâm ra tại tự cái hành tinh đều được chọn dùng những thứ này không nhập lưu thủ đoạn xem ra bọn hắn lâm ra thật đúng là lâm đ ả o công kích gần kề chẳng qua là chùm tia sáng công kích dù là khiến cho nguồn năng lượng khối bạo tạc nổ tung cũng chỉ có thể tạo thành trí tuệ nhân tạo người máy hủy hoại căn bản không có khả năng trên mặt đất tạc ra lần lượt hố có thể tưởng tượng những thứ này thân hình không lớn trí tuệ nhân tạo người máy trên người khẳng định trang bị đại lượng chất nổ thế nhưng là nơi đây nhưng là lâm gia thủ p h ủ tinh lấy lâm gia năng lực vậy mà tại nhà mình địa bàn bố trí loại thủ đoạn này không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nơi đây đối với lâm gia tầm quan trọng xem ra nơi đây đối với lâm gia tầm quan trọng xiu xiu xiu từng miếng đạn đạo theo phi không cơ giáp trên người bay vụt đi ra hướng về kia chút ít trí tuệ nhân tạo người máy kích xạ tới không đến một phút gần trăm giá trí tuệ nhân tạo người máy liền bị hai người tại chỗ kích bạo nhìn xem trở nên gồ gầy mặt đất ngụy phi hàng hiếp lại hai con n g ư ờ i ánh mắt rét run đ ỗ n g nhiên hắn hiếp lại hai con ngươi lập tức lại là x ế t chặt chỉ thấy bốn phía rừng rậm trong lại lại thoát ra đại lượng trí tuệ nhân tạo người máy số lượng so với lúc trước thêm nữa ra gần như gấp mười lần còn có hết hay không ngụy phi hàng ánh mắt phát lạnh hắn chỗ điều khiển ngồi phi không cơ giáp cũng không nhiều như vậy đạn dược lúc trước gần trăm năm trí tuệ nhân tạo người máy đã trải qua lại để cho hắn đem cơ giáp đạn dược tiêu hao hơn phân nửa lâm đ à o không có bất kỳ lời nói hai tay của hắn nắm bắt thao tắc cán liền lại là đối trước mắt những trí năng này người máy tiến hành lần nữa công kích chúng tia sáng vũ khí lại bất đồng tại phổ biến đạn dược loại vũ khí chỉ có thể cơ giáp còn có năng lượng có thể tiếp tục công kích bất quá nhìn thoáng qua còn thừa lại nguồn năng lượng rãnh lâm đ à o cũng là có chút khóa l ô n mày âm thầm hướng tranh hỏi thăm tranh còn có thể không thể lần nữa khống chế chúng tranh ở ở mặc dù có cơ giới tộc có chuyện tất nhiên ứng với nguyên tắc nhưng lâm đảo đã trải qua mơ hồ cảm giác được cái này tranh nhưng là bắt đầu càng phát ra dạo hạn mỗi lần tại thời khắc mấu chốt đều lấy cao cấp hơn những cơ sở dữ liệu mở ra vì do đ ề u muốn bức bách hắn đáp ứng tiếp theo chút ít điều kiện nghĩ tới đây lâm đ à o lập tức dừng tay lại đúng lúc này một khung tốc độ so sánh nhanh đến trí tuệ nhân tạo người máy bay nào đi lên đã rơi vào ma thần cơ giáp khoang điều khiển vị trí ầm ầm một tiếng cực lớn tiếng nổ mạnh trí tuệ nhân tạo người máy tại chỗ hóa thành một viên bạo đạn cực lớn bạo tạc nổ tung dẫn phát chấn động khiến cho ma thần cơ giáp thiếu chút nữa ngang ngã xuống trên mặt đất lâm đ à o ngươi chuyện gì xảy ra như thế nào không tránh tranh vừa sợ xong q u i lạ nó có thể cảm giác được lâm nào đây là cố ý không có tranh lẽ lâm nào mỉm cười、Từ cơ giáp tần số truyền tin bên trong t r u y ề n đến ngụy phi hàng thanh â m lâm đạo ngươi chuyện gì xảy ra có phải hay không cơ giáp tính năng theo không kịp lâm đạo đã trải qua đã đáp ứng điều kiện của hắn nếu như vẫn không có nơi đây đối với hắn như vậy mà nói tuyệt đối tổn thất cực lớn dù sao lâm đạo trong mắt hắn thế nhưng là một gã cực h ạ n cơ giáp nhà thiết kế dưới mắt cực lớn cơ giáp lam cùng cực phong phượng hoàng nguyên vẹn bản thiết kế còn chưa tới tay đâu cơ giáp xuất hiện một ít trục chặt lâm đạo nói xong bất đồng ngụy phi hàng đáp lại liền đem tần số truyền tin đóng cửa lâm đạo ngươi đây là ý gì mơ hồ tranh cũng phát giác được lâm đạo dị thường không khỏi quát hỏi nên hỏi lời này hẳn là ta đi lâm đào mỉm cười lâm đào đang nói chuyện lúc này lại có một không trí tuệ nhân tạo người máy bay nhào tiến lên tranh lớn âm thanh cả kinh nói lâm đào nhanh c h a n h đi ma thần cơ g i á p phòng ngự t i n h có thể tối đa chỉ có thể chống cự hạ sáu ký bạo tạc nổ tung ngay vậy lâm đào hai tay nhưng là đã đi ra thao tắc cán ôm ở trước ngực tranh sốt ruột không thôi lập tức theo đồng hồ trong hiện hiện tại nó dưới sự k h ô n g chế nó bên người trí nhớ kim loại lập tức hóa thành một đôi bàn tay lớn đã rơi vào thao tắc cán phía trên hô tại tranh điều khiển phía dưới ma thần máy móc hiểm hiểm tránh được cái k i a trí tuệ nhân tạo người máy bổ nhào vào khoang điều khiển phía trên lâm đ ả o ngươi tranh trong giọng nói mang theo gào thét giống như đối lâm đ ả o cảm nhận được bất mãn ma thần cơ giáp mặc dù chọn dùng lấy đặc thù kim loại chế tạo ra đến có thể khoang điều khiển nhưng là một khung cơ giáp yếu kém nhất chỗ một khi bạo tạc nổ t u n g không nói lâm đ ả o liền thêm nó cũng sẽ vì vậy mà được liên quan đến lúc này tranh chỉ có một tầng hơi mỏng trí nhớ kim loại căn bản không cách nào ngăn cản xuống được những cái tia trí tuệ nhân tạo người máy tự bạo uy lực một khi hạch tâm bị hao tổn vậy nó cũng liền triệt để theo cơ giới tộc được xóa tên lâm đào ngữ khí mặc bất dù nhạt nhưng mang theo một tia lanh ý cho đến lúc này tranh mới hiểu được tới đây lâm đào đây là đối với nó mỗi lần tại thời khắc mấu chốt vận dụng lv ba trở lên cơ sở dữ liệu điều kiện biểu đạt bất mãn nhưng là y theo máy móc nhất tộc quy định dù là trở thành sống nhờ vào nhau quan hệ chúng cơ giới tộc chỉ có thể đối ngoại tộc miễn phí cung cấp lv 3 trở xuống đích cơ sở dữ liệu một khi cung cấp đến rất cao cấp bậc liền cần tương quan tư liệu bổ sung đi vào đây là chúng ta cơ giới tộc phát tắc c h a n h còn chưa nói xong lâm đào hư lạnh một tiếng c h a n h nếu như sự hiện hữu của ngươi đã bị thật lớn ảnh hưởng ngươi sẽ hay không trực tiếp vận dụng cao cấp hơn cơ sở dữ liệu đương nhiên sẽ c h a n h đáp lại thân là máy móc nhất tộc nó tự nhưng có thể tùy tiện vận dụng càng thêm cao cấp tư liệu nếu không lại thế nào khả năng tại thất bại về sau lập tức đoán được đi theo lâm đào sau lưng có thể đạt được một tia sinh cơ đây chính là máy móc nhất tộc đối cơ sở dữ liệu vận dụng đặc thù phát tắc đã như vậy vì cái gì còn muốn cùng ta đề cập điều kiện lâm đào hỏi lại người là ngoại tộc tranh đáp lại là như vậy ư lâm đào lập tức cười lạnh nếu như ngay cả ta cũng không động thủ như vậy ngươi lại sẽ như thế nào tranh lập tức lâm vào lạc im nếu như lâm đào không ra tay như vậy liền tương đương với ảnh hưởng đến sự hiện hữu của nó cái lúc này nó có thể bỏ qua bất luận cái gì máy móc nhất tộc quy tắc lấy bản thân sinh tồn vì quyền hạn tối cao nếu không nó cũng không có khả năng rơi vào ai đặc nạp trong tay người sau cùng lâm đào đạt tới nhất trí cũng lựa chọn phục vụ đảo trăm năm ước năm hẹn. lựa lâm vụ trăm đào bởi vì d ư ớ i loại tình huống này theo như máy móc nhất tộc vô thượng phát tắc tranh có được vận dụng cơ sở dữ liệu hết thể đẳng cấp năng lực vì ghi chép mỗi một vị cơ giới tộc có hay không trái với cái này vô thượng phát tắc từng cái cơ giới tộc sơ sơ hình thành lúc cũng sẽ ở hạch tâm in dấu nhập một phần đặc thù lọc văn bản tài liệu cái này văn bản tài liệu ghi chép cơ giới tộc mỗi một lần vận dụng cơ sở dữ liệu ghi chép tại trở lại cơ giới tộc lúc cái này văn bản tài liệu sẽ được cơ giới tộc mạnh mẽ tại hoa trà mới có thể quyết định có hay không ban cho trí nhớ kim loại bất quá một khi tranh thật muốn xa vào đến tuyển cảnh thời điểm Phần h này n ậ trong ký khác, ký văn văn bản tài liệu cũng đồng dạng cũng nói nhật bản cường giả tài một tâm tài tộc t là liệu ghi lại, liệu giới điều chép cách hạch được cơ dù sẽ a Tranh nhưng như vậy cũng không trái với máy móc nhất vậy với v máy quy móc tộc tắc. trái lâm à trầm mặc, lâm đào đ ồ dạng rơi vào Trong rơi trầm vào mặc. lúc này lại có hai khung trí tuệ nhân tạo người máy bay nào tiến lên trực tiếp tại khoang điều khiển khiến cho bạo tạc nổ tung nổ tung uy lực còn lại chấn động ma thần cơ giáp từng bước lui về phía sau định đứng lên đây đã là lần thứ ba nổ tung theo như tranh số liệu tối đa còn có ba lượn ma thần cơ giáp khoang điều khiển cũng sẽ bị nổ tung t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm gặp lại người ấy t r ư ơ n g ba trăm sáu mươi lăm gặp lại người ấy ma thần cơ giáp đột ngột đứng ở tại chỗ phản phất đã mất đi khống chế giống nhau được những cái tia trí tuệ nhân tạo người máy nào tới tiến đến khiến cho r ầ m r ầ m bạo tạc nổ tung điều này làm cho phi không cơ giáp ngụy phi hàng chứng kiến không khỏi vừa sợ vừa vội đồng thời cũng là âm thầm đối cái này giá cơ giáp đã có một tia lộng tâm tuy nhiên thống lĩnh lấy một chi hà nội có thể ngụy phi hàng vẫn là một gã cơ giáp sư cơ giáp sư đáy lòng tự nhiên là đều muốn có được một khung hợp tâm nước cơ giáp hiển nhiên minh viễn tinh những cái tia cơ giáp đều hợp n g phi hàng tri tâm đáng tiếc bởi vì cái gọi là núi cao nước xa hơn nữa lâm đảo cũng không phải người bình thường đều muốn từ nơi ấy đạt được một khung cơ giáp nhưng là khó càng thêm khó nếu không phải lúc này đây lâm đảo rơi vào đã đến lâm gia thủ p h ủ tinh sư phó của hắn đệ nhất nghị trưởng trần hổ viễn cũng chưa chắc xong một cái cơ hội như vậy tuy nhiên không cách nào trước tiên xong cái kia hai khoản cơ giáp nhưng trước mắt lâm đảo chỗ thao tác cái này một cái cơ giáp cũng đồng dạng vào mắt của hắn những cái kia trí tuệ nhân tạo người máy bên trong mang theo chất nổ nổ tung mỹ lực dù là hắn chỗ lên tàu cái này giá chuyên môn chế tạo đi ra phi không cơ giáp đoán chừng cũng không chịu nổi một lần bạo tạc n có thể tưởng tượng nếu như có thể xong lâm đảo chỗ lên tàu cái kia khoản g cơ giáp hắn cơ giáp sư thực lực sẽ xong trên phạm vi lớn tăng lên đáng tiếc chính là vậy hay là lâm đảo cơ giáp cái này lâm đảo thật đúng là cơ giáp xếp đặt thiết kế thiên tài cấp nhân vật ngụy phi hàng không thể không nội tâm rất là tán thưởng ồ đ ô n g dưng mắt thấy lại có hai khung trí tuệ nhân tạo người máy bay nhào đã đến lâm đảo chỗ cơ giáp lại là rầm rầm hai tiếng bạo tạc nổ tung cái này hai tiếng bạo tạc nổ tung về sau ma thần cơ giáp xuất hiện một tia chấn động phản phất tùy thời đều mệt dã rời giống nhau không tốt đã trải qua sắp đạt tới cực hạn nguy phi hàng vội vàng gọi lâm đảo lâm đảo sớm đem tần số truyền tin đóng cửa vô luận hắn như thế nào gọi thủy t r u n g không cách nào liên lạc đến lâm đảo nhìn lướt qua b ố n phía chỉ thấy những cái k i a trí tuệ nhân tạo người máy số lượng càng ngày càng nhiều thậm chí hồ mơ hồ hiện lên vây quanh xu thế hắn sát mặt trầm xuống cái này lâm đảo đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lại cơ giáp thực xuất hiện trục trặc cái này có thể khó giải quyết nguy phi hàng cơ giáp căn bản không cách nào xuống dưới cứu viện nghĩ tới đây hắn vội vàng gọi lâm văn hình văn hình lập tức phái một tri cơ giáp đại đội trưởng đến cái mục tiêu này tuy nhiên không biết có thể hay không theo kịp nhưng lúc này ngụy phi hàng đã trải qua thao tác phi không cơ giáp vì lâm đảo cơ giáp giải quyết một ít s ó c nào h tới tiến đến trí tuệ nhân tạo người máy đồng thời cũng liên tục hướng lâm đảo cơ giáp gọi thứ năm chống lại đến một cung ma thần cơ giáp khoang điều khiển tuyệt đối sẽ được tăng vỡ tranh rốt cục cũng n h ị n không được nữa mở miệng nói lâm đảo ngươi thực ý định cùng ta cùng nhau chết ở chỗ này tranh ngữ khí mang theo một tia khích tướng mơ hồ đều muốn kích thích lâm đảo muốn sống dục vọng có thể lâm đảo người nào nhưng hắn là chết qua một lần người ai biết lần nữa đã chết lại sẽ xuất hiện ở nơi nào lâm đào thế nhưng là đời sau trở thành cơ giáp đại s ư n g ư ờ i nếu như có được quá nhiều cố kỵ lại làm sao có thể đạt tới một bước này lâm đào cười lạnh không nói được rồi ta đáp ứng ngươi rồi chỉ cần dính đến sự hiện hữu của ta thời điểm ta sẽ vô điều kiện vận dụng hạch tâm bên trong máy móc nhất tộc tất cả đẳng cấp kho số liệu tranh bất đắc dĩ đáp ứng lâm đào lúc này mới vươn tay lại một lần nữa giữ tại thao tác cán bên trên suy suy hai tiếng ma thần cơ giáp lần nữa khôi phục như cũ động tác trong một chớp mắt liền thoát ly ra trí tuệ nhân tạo người máy lưới bao vây đừng quên như lời ngươi nói qua lời nói lâm đào nói ra ừ chúng ta máy móc nhất tộc tự hình thành thời điểm liền cần tuân thủ máy móc nhất tộc trí cao điều lệ đây chính là khắc vào đến hạch tâm quy tắc chúng ta không cách nào tránh khỏi chỉ có thể tuân thủ cùng các n g ư ơ i ngoại tộc quyết định cũng đồng dạng ghi vào đến những thứ này điều lệ bên trong phạm là chúng ta máy móc nhất tộc đáp ứng sự tình còn không có làm không được tranh hư lạnh một tiếng lâm đào mỉm cười cùng lúc tranh cũng bắt đầu vận dụng n à y sinh càng thêm cao cấp trong kho tài liệu kỹ thuật tại đây chút ít kỹ thuật phía dưới mặc dù những cái kia trí tuệ nhân tạo người máy được vận dụng cửa sau chương trình nhưng giờ phút này lâm lão ra tử cùng với chúng quản gia hai người cũng không ở chỗ này cũng không có không trong i tại dài ế n hành khoảng cách gần thao tác, cho nên tại không cách thao cho tác, t thời tranh gian, lại một lần lấy nữa đã đ ư ợ chốc n ữ n năng này người máy quên g chí máy k h ế Trong một mắt ộ t chất m vốn là còn một mảnh xá sinh muốn chết trí tuệ nhân tạo người máy phạm p h ấ t xuất hiện trục t r ặ t phổ biến đột ngột ngừng lại n g ẩ n người tại chỗ gặp tất cả trí tuệ nhân tạo người máy sau khi dừng lại lâm đ ả o khống chế được ma thần cơ giáp hướng lấy hạo kính cơ giáp công ty đi vào lâm nào y đ những thứ này người máy đến cùng chuyện gì xảy ra cùng tranh đạt tới ước định sau lâm đảo cũng mở ra cơ giáp tần số truyền tin vừa mới truyền được ngụy phi hàng liền vội âm thanh liền hỏi ta đã lấy được khống chế của bọn nó quyền lâm đảo lạnh n h ạ t nói nguyên lai là như vậy ngụy phi hàng ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc khó trách lâm đảo cơ giáp một mực ngốc tại chỗ nguyên lai là xử lý những cái kia bên trong có chất nổ người máy bất quá lâm g i a nếu như ở chỗ này bố trí những thứ này người máy nếu không có vài phần thủ đoạn thì như thế nào có thể tiến vào trong đó đồng phát hiện cái k i a tam nhãn người tồn tại n g h ê n g khác thời gian ngụy phi hàng đấy lòng hiểu rõ có lẽ đây cũng là lâm đảo não vực được gen cường hóa dược tề cường hóa qua đi một loại biểu hiện không thể không nói giờ này khắc này ngụy phi hàng đối với đái duy tư gia châu nghiên cứu phát minh gen cường hóa dược tề lại nổi lên một tia hứng thú không được lần này trở về nhất định phải hướng sư phó báo cáo xem hắn có thể hay không theo đái duy tư gia châu đó cầm lại nghiên cứu tư liệu ngụy phi hàng hai mắt ánh mắt trợ thiện chuyển đối với đái duy tư gia gen cường hóa dược tề một chuyện ngụy phi hàng là cảm kích bởi vì phần tài liệu này đúng là tinh tế liên bang phát ra di chuyển siêu nhân kế hoạch một trong lúc ấy ngụy phi h à n g chỉ cho là bởi vì lấy người đến với tư cách thí nghiệm có chút không là nhân đạo cho nên tinh tế liên bang mới có thể đem phần tài liệu này giao cho h ả o môn thế lực nghiên cứu mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới gen cường hóa dược tề thậm chí có bực này có thể khai phát nhân loại não vực công dụng cũng không biết lúc này đây tinh tế liên bang đến cùng có hay không làm sai ngụy phi h à n g đấy lòng đạo tiến vào hạo k i n h cơ giáp công ty tầng dưới chốt sau lâm đạo lại một lần nữa đi tới lúc trước cái kia xử lý đầu người địa phương chỉ thấy mặt đất vẫn là một mảnh hỗn loạn đầy đất lục dịch phía、trên. Tứ t á ngay vậy lâm đào đấy lòng khét động tuy nói ngụy phi hằng đã từng nâng lên liên quan đến tam nhãn người sự tỉnh một khi trở lại tinh tế liên bang sẽ có đại nghị trưởng vì hắn giải thích nhưng giờ phút này lâm đào vẫn đang rất muốn biết rõ tinh tế liên bang có hay không đã sớm tiếp xúc qua những thứ này tam nhãn tộc nhân dù sao đời sau thời điểm lâm đảo chưa từng nghe nói qua cùng tam nhãn người tương quan nghe đồn cái kia tam nhãn người rốt cuộc là lai lịch ra sao lâm đảo thăm dò lâm đảo về tam nhãn người lai lịch nhất thời bán hội ta cũng nói không rõ hơn nữa vấn đề này chịu hội nghị ước thúc ta cũng không có thể hướng ngươi đề cập chờ ngươi cùng ta quay về thủ lô tinh đại nghị trưởng sẽ phải hướng ngươi đề cập việc này ngụy phi hàng đạo lần nữa hỏi và đều không có song đáp án lâm đảo chỉ có thể thao tác ma thần cơ giáp ly khai tuy là như thế nhưng lâm đào cũng theo ngụy phi hàng trong lời nói đã chiếm được m ố n tin tức t i n h tế liên bang từ lúc thời đại này đã trải qua chính thức cùng tam nhãn tộc nhân tiếp xúc qua hơn nữa tựa hồ cũng không phải là hời hợt mặt đất tiếp xúc nghĩ đến ai đặt nạp phần đồ trưởng lão cùng tranh lời nói lâm đào ánh mắt một hồi trợ hiện c h u y ể n nhân loại vô cùng có khả năng là tam nhãn tộc nhân chế tạo ra một cái chủng tộc mới nhưng ở loại tình huống này tam nhãn tộc nhân nên tại trong nhân loại cao cao tại thượng thậm chí một bộ thiên thần giống như tồn tại mới đúng dù sao nhân loại thế nhưng là thờ phụng thần linh tồn tại hơn nữa bởi như vậy cũng có lợi cho tam nhãn tộc nhân đối với nhân loại thống trị chẳng lẽ lại đông dưng lâm đào trong óc hiện lên một đạo linh quang được rồi nghĩ quá nhiều đối với ta cũng không có chỗ tốt vẫn là không muốn thì tốt hơn trong một chốc mắt lâm đào đem ý niệm trong đầu quảng gia trong óc chẳng muốn lại đi nghĩ ngợi lung tung lâm ra ba trăm tầng cao ốc vừa quay về lâm đào liền phát hiện lúc này tất cả mọi người đã đến cao ốc phía trước cái k i a chỗ quảng trường lâm ra ra chủ lâm lão gia tử dương diên tông cổ lôi đại sư đám người tất cả nơi đây thậm chí ngay cả trong cao ốc lâm ra một đám cao thẳng cùng với lâm ra người cũng hết thể đều tập trung vào nơi đây cũng không phải là lâm ra không muốn qua phản kháng mà là phản kháng hậu quả bọn họ đều là rõ ràng lâm lão gia tử đã từng cũng có qua đều muốn cùng t i n h tế liên bang khiêu chiến ý niệm trong đầu nhưng là cái này được thành lập khi bọn hắn lâm gia đã trải qua đã lấy được cái k i a thần bí thế lực kỹ thuật về sau hiện tại một khi cùng t i n h tế liên bang khiêu chiến cái k i a chính là lâm gia phản bội t i n h tế liên bang bực này hậu quả lâm gia còn không cách nào thừa nhận dưới mắt tuy nhiên cùng thần bí tam nhãn người tiếp xúc qua nhưng chỉ cần bọn hắn lâm gia đẩy ra một người tới thừa nhận kết quả lâm gia vẫn đang vẫn là cái tia lâm gia tuy nhiên ở vào lớn hào môn cuối cùng có thể chỉ cần bọn hắn lâm gia không có bất kỳ phản kháng không ai có thể thay đổi được bọn hắn lâm ra tại tinh tế liên bang địa vị vũ đã trải qua ngừng lại quảng trường bốn phía xuất hiện vô số loại nhỏ người máy chúng tác dụng là dọn sạch quảng trường dọc nước gồm mặt đất khôi phục vì khô giáo bộ dáng từng hào môn thế lực đều có cùng loại công tác hình người máy lâm đ ả o đã trở về lâm đ ả o cổ lôi đại sư lưu tuyết đánh hai người vội vàng đón tiến lên hai người trao đổi xem qua thần đều là nghi hoặc tinh tế liên bang nghe thấy và tam nhãn người sau cử động lâm đào hướng hai người thấp dọn nói đây là lâm ra sự tình cổ lôi đại sư gật gật đầu gặp một bên lâm vãn hinh đã đi tới lâm i tới diên kia. ề về n dẫn oánh dương tông lưu l tuyết đầu đảo lâm v ã n hinh thanh âm v ệ n chuyển tỉ như âm thanh của tự nhiên giống như nghe được thanh âm này lâm đảo vẫn là không tự kìm hãm được chấn động toàn thân dù sao thanh âm này cùng hắn tưởng niệm người giống nhau như lúc nếu không phải từ đối phương đôi mắt thấy cái kia bôi lạ l ắ m cùng với bảo trì khoảng cách cảm giác lâm đảo thậm chí nghĩ đem người trước mắt ôm trong ngực chúng ta giống như chưa từng bái kiến a lâm v ã n hinh cuối cùng là nữ tính mà nữ tính đều so sánh mất cảm theo lâm đảo thật nhỏ biến hoa trong lập tức có chỗ phát giác không khỏi lại là trước mắt cổ quáy nhìn qua lâm đảo chương ba trăm sáu mươi sáu đại nghị trưởng xoay người lâm đào lại một lần nữa chứng kiến trước mắt mỹ nữ đây là bọn hắn lần thứ nhất tiếp xúc gần ui nhìn xem lâm vãn huynh dáng vẻ thức tha mềm mại thân ảnh cùng với giống như cười mà không phải cười trong mơ hồ bao hàm lấy một vòng rào hoạt như thật sự quá giống oanh thoáng một phát lâm đào nhịn không được lại một lần nữa trong lòng r u n g mạnh gặp lâm đào nhìn chằm chằm vào chính mình không nói gì mà lại thần sắc đẫu nhiên trở nên cổ quái lâm vãn huynh âm thầm nhữ mày bất quá sau đó nàng lại là tự nhiên cười nói dù sao với tư cách bị nữ thủy chung đối với chính mình dung mạo có vài phần tự tin thật không nghĩ tới thậm chí ngay cả lâm đ ả o thấy ta cũng sẽ như vậy đáng tiếc nhiệm vụ của ta mục tiêu là ngụy phi hàng lâm văn hinh đáy lòng cười khẽ người tên là gì nhìn thấy lâm văn hinh dáng tươi cười lâm đ ả o nối lòng lập tức hồi phục nhưng ngược lại là như nhưng giữa hai người lạ lâm cảm giác thế nhưng là giống như cây đại đao giống nhau đem hai người cách ngăn ra điều này cũng làm cho lâm đ ả o lập tức minh bạch người trước mắt cũng không phải là đáy lòng của hắn tưởng niệm chi nhân lâm văn hinh lâm văn hinh ngừng lại một chút sau nàng lại là che miệng cười khẽ bất quá ta đã đã có ý chung nhân.、Nguyễn、phi Nguy hàng. lâm Đào đáy l ò nào g giật nhong cùng khẽ mình. Hinh nhó phi h Lâm Vãn cười, ta n Thanh mai mã, đã trải qua đính suốt đời. Thanh g ca Trúc Trúc Mai qua Mai trải suốt Mã, Mã Lâm đời. đã đ ư. à nhẹ gật đầu sau đẩy ra chủ đề các ngươi tới đây chỉ là vì tiếp ta lâm đ à o đống nhiên tầm đó chuyển biến chủ đề điều này cũng làm cho lâm vạn hinh có chút khó khỏe cũng may nàng cũng coi như đệ nhất nghị trưởng trần hổ viễn đệ tử nghiêm khắc thời gian liền khôi phục lại ừ đại nghị trưởng để cho chúng ta tới đón ngươi trở về nói đến đây lâm vạn hinh rồi lại là quét trong sân rộng lâm ra một nhóm ha ha nếu như ta không có đón say sợ rằng chúng ta không tới ngươi có lẽ cũng không muốn trở lại lâm gia à? từ lúc lâm đào ngụy phi hàng hai người rời đi trong khoảng thời gian này lâm v ã n h u n h cũng đã thông qua lâm gia cao tầm giải đi một tí tình huống mà ngay cả hắn cũng không nghĩ tới lâm đào vậy mà dựa vào một khung cơ giáp tại lâm gia thủ phủ tinh làm cho lâm lão gia tử hầu như sắp tự vận tình trạng có thể nói nếu như không phải là bọn hắn đột nhiên xâm nhập tinh cầu đoán chừng lâm lão gia tử đã trải qua tự vận bỏ mình nghĩ tới đây lâm vạn h u n h không khỏi lại là một hồi vui vẻ lâm gia ư lâm đào đáy lòng tươi lạnh nếu quả thật như lưu t u y ế t đ á n h lâm lão gia tử nói vậy cũng chẳng qua là bộ dạng này thân hình thuộc về lâm gia mà lâm đào đã trải qua không còn là bộ dạng này thân hình chính là cái k i a lâm đào đông dưng lâm đào ánh mắt xếp chặt chằm chằm vào trước mắt mỹ nữ ngươi giống như cũng là họ lâm a lâm v ã n hinh hai mắt cười thành loan nguyệt hình dáng lâm đào ngươi cũng không họ lâm ư hơn nữa ngươi vẫn là lâm gia xuất thân đâu thì ra là thế lâm đào lập tức minh bạch trước mắt mỹ nữ cũng không phải là lâm gia chi nhân cái này như đời sau lâm đào tuy là họ lâm thế nhưng cùng cái tia thần bí lâm gia hảo môn cũng không có nửa điểm liên quan đến đồng nhiên một hồi dễ nghe tiếng trung vang lên lâm v ã n huynh giơ tay lên nguyên lai、like、là nàng đồng hồ vang lên chuyển được lâm trưởng quan lâm gia thủ phủ tinh phong tinh thiết bị đã bị chúng ta đóng cửa hiện tại tùy thời cũng có thể hướng ra phía ngoài giới liên hệ thông tin bên kia là một gã cấp thấp quá quân ta đã biết lâm v ã n huynh lên tiếng liền tắt máy truyền tin lâm đảo hiện tại đã trải qua giải trừ lâm gia thủ phủ tinh phong tinh các ngươi tùy thời cũng có thể ử lâm đảo ngươi lâm vạn huynh vừa muốn nói cho lâm đảo giải trừ lâm gia thủ phủ tinh phong tinh hành động hiện tại tùy thời cũng có thể cùng liên lạc với bên ngoài dù sao lâm đảo hiện tại coi như là người có thân phận nói không chừng phải hơn liên lạc một chút minh viễn tinh người lâm đảo lâm đảo lợi còn chưa nói hết lâm v ã n hình nhưng là phát hiện lâm đảo vậy mà mộng tại nguyên chỗ tựa h ồ nhận lấy cái gì kích thích giống nhau t h ằ n g này đến cùng đang làm cái gì lâm v ã n hình ngạc nhiên không nớt lâm v ã n hình chính là một bên cổ lôi đại sư lưu tuyết t h oánh cùng với dương thị võ quán mọi người một hồi n g h i hoặc bọn hắn từ lúc lâm đảo cùng lâm v ã n hình tiếp xúc lúc vẫn lưu ý lấy hai người nhưng là lâm đảo tại đối mặt người này đến từ tinh tế liên bang mỹ nữ quan có lúc phản phất đã mất đi tâm thần giống nhau thang này chẳng lẽ lại động tình lưu tuyết đánh á m mặt đất quét lâm văn hinh liếc lập tức lại là vì lâm văn hinh mỹ mạo chỗ thuyết phục đó là một loại không giống với nàng thậm chí không giống với lục m ộ n g a n h đẹp đó là một loại mềm mại bên trong lại dẫn một tia quân nhân cương nghị cái chủng loại kia đặc thù vẻ đẹp cái này lâm đ à o chẳng lẽ tốt cái này một ngụm lưu tuyết đánh lông mày nhảy lên vài cái cổ lôi đại sư ha ha cười không nói gì dương thị võ quán mọi người đều là cười mà không nói đối với hắn người vấn đề tình cảm bọn hắn phổ biến cũng sẽ không n u n g tay chẳng qua là đáng tiếc bọn hắn cũng nghe được lâm văn hinh đã trải qua tự bộc lộ mọi người đều là đồng dạng ý niệm trong đầu hô hồ. một hồi lâu lâm đ ả o mới từ trong thất thần hồi phục tới đây thở ra thật dài m ộ t hơi trước mắt lâm văn hình cùng hắn đời sau chính là cái kia kỷ như yên chẳng những dung mạo tương tự thanh âm tương tự thậm chí hồ tịu i như cùng có được lấy cộng đồng hứng thú giống nhau các nàng lựa chọn c h ọ n đồng hồ tiếng chuông hầu như đều một cái bộ dáng không sai lúc trước lâm văn hình đồng hồ trong cái kia đoạn tiếng chuông đúng là đời sau lâm đ ả o tưởng niệm tri nhân chỗ một mực sử dụng tiếng chuông đoạn này khúc giai điệu nhị điệu lâm đào vẫn chưa quên đã từng lâm đào hỏi qua kỷ như yên tại sao lại một mực sử dụng đoạn này tiếng trung nhưng đáp án nhưng là làm hắn cũng là dở khóc dở cười bởi vì mà ngay cả kỷ như yên mình cũng không rõ ràng lắm tựu i như cùng đoạn này giai điệu nhịp điệu là nương theo lấy nàng sinh ra mà một mực ở trong đầu của nàng cho nên mới phải lựa chọn đoạn này giai điệu nhịp điệu cái này âm thanh trung lâm đào bất động thanh sắc hỏi ngươi cũng nghe qua cái này âm thanh trung lâm v ã n h u y n h kinh ngạc giống như nghe qua có gan quen thuộc cảm giác nhưng lại nói không ra lâm đào đáp phi sở vấn lâm vạn hinh nhốn bay nhu ta cũng với ngươi không sai bị lắm bất quá ta trí nhớ tốt còn có thể ghi nhớ đoạn này khúc sẽ đem nó với tư cách của ta tiếng trung kỳ thật đoạn này giai điệu nhịp điệu khúc đối với lâm vãn h u y n h mà nói còn có một loại khác tác dụng cái k i a chính là vô luận nàng lâm vào bất luận cái gì bực bội thời điểm đều có thể lệnh nàng khôi phục tỉnh táo đây mới là nàng một mực chọn cái này tiếng trung nguyên nhân đương nhiên loại chuyện này nàng cũng không cần phải cùng lâm đào giải thích là như thế này nha lâm đào nhản nhạt, nhạt lên tiếng lúc này lâm vãn h u y n h đồng hồ lại một lần vang lên chuyển được sóc nhưng là một đem giàn mua hữu lực thanh âm sư phó tại đây đem thanh âm trước mặt lâm vãn hinh lập tức biểu hiện ra một bộ cung kính khuôn mặt ha ha lâm ra một mực ở phong tinh ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ gặp phải phiền thoái đâu xem ra các ngươi đã đem phiền thoái giải quyết mất đồng hồ đối diện thanh âm ha ha cười cười sư phó giải quyết phiền thoái cũng không phải là chúng ta là lâm đảo lâm vạn hinh cười đáp lại lâm đảo đồng hồ đối diện chấn động không sai lâm đảo bây giờ đang ở bên cạnh ta sư phó ngươi muốn nói với hắn vài câu ư lâm vạn hinh nhong nhó cười đúng rồi sư phó lâm đảo đã trải qua đã đáp ứng chuyện của chúng ta thật sự ngay vậy đồng hồ đối diện thanh âm lập tức trở nên lớn âm thanh trong giọng nói tràn đầy rung mạnh phản phất có c h ứ a không dám tin bộ dáng điều này cũng có trách t ự lớn cơ giáp lam cùng cực phong phượng hoàng thế nhưng là minh viễn tinh c u ố i cùng vũ khí một khi nộp lên đến tinh tế liên bang liền tương đương với tự đoạn một tay tựu i như cùng đã trở thành lớn hảo môn đứng đầu tô ra cũng một mực không có hướng ra phía ngoài công bố bọn hắn tô ra châu nghiên cứu ra đến cơ giáp lâm đảo ngươi có thể nghe được lời của ta đông dưng đồng hồ đối diện gấp giọng kêu gọi n à y sinh lâm đảo đến ta là tinh tế liên bang đệ nhất nghị trưởng trần hồ viễn tinh tế liên bang đệ nhất nghị trưởng trần hồ viễn cổ lôi đại sư dương diên tông đám người tất cả đều lưu ý lấy lâm đả lúc này nghe được đồng hồ đối diện chi nhân tự giới thiệu không khỏi nguyên một đám khiếp sợ đệ nhất nghị trưởng lại được xưng là đại nghị trưởng cũng chính là t i n h tế liên bang cao nhất chủ tịch quốc hội tại toàn bộ t i n h tế liên bang hội nghị bên trong một mình hắn liền có được lấy năm mươi phần trăm quyền lên tiếng hầu như đồng đẳng với t i n h tế liên bang cao nhất người phụ trách giờ phút này cái này đại nghị trưởng vậy mà thông qua đồng hồ cùng lâm đào trực tiếp liên hệ mọi người đều là lâm vào trầm mặc đại khí cũng không dám thấu bên trên một ngụn bọn hắn thậm chí nghĩ biết rõ đại nghị trưởng tìm tới lâm đào đến tột cùng vì sự tình gì ta chính là lâm đào lâm đạo đáp lại lâm đạo ngươi thật sự nguyện ý đem cực lớn cơ giáp lam cùng cực phong phượng hoàng nguyên vẹn bản thiết kế nộp lên cho tinh tế liên bang đại nghị trưởng trần hổ viễn hỏi như thế không có vấn đề lâm đào mỉm cười bất quá cái này hai khoản cơ giáp đều chọn dùng đặc thù tài liệu những tài liệu này ta có thể không pháp cung cấp các ngươi ha ha ha, ha đại nghị trưởng trần hổ viễn cười ha ha lâm đạo ok đại nhất cái tinh tế liên bang trừ phi là ngươi tự nghĩ ra tài liệu nếu không còn có cái gì đặc thù tài liệu tìm không thấy chỉ cần ngươi nguyện ý đem cái này hai khoản cơ giáp nguyên vẹn bản thiết kế nộp lên chúng ta có thể sản xuất ra nói đến đây hắn không khỏi ngừng lại một chút Cổ câu, quái hỏi một câu, lâm đào cùng cùng đem phi long tinh không h ả i tập đoàn tạ an nam hấp thu đã đến minh viễn tinh mà người này thế nhưng là tình tế liên bang an bại ở dưới một con cờ trần hổ v i ệ n thông qua hắn cũng minh bạch minh viễn tinh k 2 2 3 cùng thiên giáp thần tướng cải tiến hình tuyệt đối còn có một chút bản thiết kế bên trên không sở hữu đánh dấu đi ra kiểu mới kỹ thuật chỉ có điều bọn hắn cũng không tiện hỏi lâm đào yêu cầu những thứ này kỹ thuật dù sao minh viễn tinh hướng ra phía ngoài đem bàn k hai cũng là án lấy những thứ này b ả n thiết kế sản xuất ra người muốn chúng ta nguồn năng lượng khối lâm đảo c ư ờ i hỏi cái kia hai khoản g cơ giáp lớn nhất bất đồng ở chỗ nguồn năng lượng khối trừ lần đó ra còn lại kết cấu hầu như cùng nộp lên cái kia hai phần b ả n thiết kế hoàn toàn giống nhau không nên xem thường nguồn năng lượng khối vấn đề tốt nguồn năng lượng khối thế nhưng là có thể cung cấp cơ giáp đầy đủ tàu tuần tra thời gian dù là kéo dài một giờ tại cao siêu cơ giáp sư trong tay đều có thể vì thế đính chế càng nhiều nữa chiến lược chiến thuật tự như cùng lúc này đây lâm ra đều muốn đối phó lâm đảo mà thần cơ giáp nơi nhằm vào chính là cơ giáp nguồn năng lượng khối mà đính chế kế hoạch tác chiến. nếu không phải lâm đảo siêu cường cơ giáp sư thực lực đ o á n chừng cũng có khả năng gặp đạo ngươi cam lòng cho cho ư đại nghị trưởng trần hổ viễn nửa mở vui đùa mà thăm dò đây cũng không phải là cái gì đặc thù kỹ thuật lâm đảo nhún nhún bay chỉ cần ngươi có thể cho ta tương ứng đồ vật ta tự đúng vậy là có thể đủ giao cho các ngươi đời sau cơ giáp nguồn năng lượng vấn đề hầu như thăng lên đến vô hạn nguồn năng lượng trình độ cũng không biết giai đoạn này tình tế liên bang có hay không đã có được những tài liệu kia chỉ cần có thể trao đổi trở về lâm đảo có thể lợi dụng đời sau kỹ thuật khai phát ra tính năng càng thêm ưu tú nguồn năng lượng khối thậm Huy chương 367, chương 367 môi trường nuôi chương hồ nghị hồ hết sức cao hứng, liên tục tán thưởng, đã cũng đáp ứng. Vậy nhanh lên tới đây thủ Tinh thừa dịp trong khoảng thời thanh chỉ cho danh sách, ta khiến cho bọn hắn bằng rất nhanh cho các thu thập chuẩn nuôi nuôi liệu tấy, tấy. vậy đây này, sức cao tục cũng cũng cần có cái cần các cho trường trường trưởng ngươi ngươi ngươi Đồng diện liên tán ứng, lên trong gian từng bọn bằng môi môi đô đối đại tới tài Tốt, rất tốt. tự ta rất tốt. ra, ra đã đáp dịp bị A, lựa đại nghị trưởng cử động lần này cũng có được chỉ có cao tầng mới có thể minh bạch môn đạo Căn cứ siêu liệu, tập trở về tư về Lâm đây chính là thông qua ẩn nút tại lưu gia ám tử báo cáo trở về tin tức loại tình huống này chỉ cần lâm đảo liệt ra danh sách bọn hắn t i n h tế liên bang tự đúng vậy hội chuẩn bị đồng dạng tài liệu chỉ cần lâm đảo châu nghiên cứu hạng mục đều lấy những thứ này tài nguyên làm chủ như vậy bọn hắn tinh tế liên bang nhiều ít cũng có thể từ đó tiến hành nhìn trộm tài liệu trao đổi cũng không tệ nhưng vì cái gì nhất định phải đi thủ đô tinh lâm đào đối với cái này nghi hoặc bất động thanh sắc phía dưới hỏi lên lời này vừa ra đại nghị trưởng tiếng cười cách một tiếng dừng lại lâm vãn hinh cũng là sừng sờ một chút không khỏi che miệng giọng dịu d à n g nợ nụ cười cổ lôi đại sư đám người một mực dựng thẳng lên hai lỗ thai nghe tình huống của bên này lúc này cổ lôi đại sư cũng không khỏi lắc đầu thợ g i i nói lâm đào ngươi không phải muốn tân chức nhập đại hào môn n ư nếu như không đến thủ đô tinh thụ phong như thế nào lại có loại cơ hội này lâm đ ả o tức cười đ ờ i sau t i n h tế liên bang đã sớm không có h ả o môn thế lực chỉ còn lại một ít cùng loại dương thị võ q u á n giống nhau danh môn đệ tử cho nên cổ lôi đại sư không nói hắn cũng không rõ ràng tấn thăng làm đại h ả o môn vậy mà cần đến t i n h tế liên bang thủ đô tinh t h ủ phong nghe được cổ lôi đại sư thanh âm đại nghị trưởng cũng lộ ra cao hứng thật không nghĩ tới cổ lôi đại sư cũng ở nơi đây ta cũng không nghĩ tới t i n h tế liên bang đại nghị trưởng vậy mà tự mình liên hệ lâm đ ả o cổ lôi đại sư đồng dạng n ở nụ cười khúc khục đúng lúc này dương diên tông trùng trùng điệp điệp hò khan vài tiếng sư phó ngươi không sao chứ trình bình hào sốt ruột còn có n h ữ với tư cách mọi cử động có thể ảnh hưởng đến kinh tế liên bang đại nghị trường trần hổ viễn tự nhưng sẽ không tùy ý nói nhiều để tránh rơi vào người khác mở cửa ảnh hưởng đến bản thân danh dự thông tin chấm dứt lâm vãn huynh lập tức làm cho người ta bắt tay vào làm an bài lâm đảo một nhóm chỗ ở về phần lâm ra một nhóm này cũng cùng lâm đảo đám người không quan hệ theo đặc chế cửa sổ thủy tinh mắt nhìn tinh không trình bình phong cảm thán ta còn là lần thứ nhất trong tinh không ngủ lại đâu lâm đảo một nhóm được an bài đến một chiếc tinh không cự h ạ g ngươi thật đúng là đồ nhà quê cái này có cái gì cảm thán chờ ngươi nhiều ở một thời gian ngắn liền lại sẽ nhớ trở lại tinh cầu bên trong lục m ộ n g anh cũng không phải cho g i a n g ý phản phất từng tại trong tinh không ở lại qua một thời gian ngắn điều này làm cho lâm đảo có chút yếu kỳ với tư cách dương thị võ quán nhập thất đệ tử lục mậu anh thế nhưng là duy nhất nữ tính nếu như theo như thực lực hắn cùng trình bình phong giống nhau cũng gần so với thẩm lập văn mạnh một ít bất quá thật muốn đem bọn họ ba cái kéo ra ngoài vừa so sánh với đoán chừng thẩm lập văn chiến đấu ý thức hội càng mạnh hơn nữa một ít chẳng qua là lục mậu anh cùng trình bình phong hai người đã trải qua nắm giữ cổ võ khí nếu không cũng không có khả năng trở thành dương diên tông nhập thất đệ tử trình bình phong cũng không nhắc lại hắn có với tư cách đại sư h u n h trình bình hào chỉ điểm mà lục mậu anh s、so、a lương giống như cũng không như tốt sư phó nàng là làm sao đến dương thị võ quán cũng trở thành d hơn nữa lục ngọc anh đối với tinh không vũ trụ hoàn cảnh cũng so dương thị võ quán một đám đệ tử nhiều hơn một ít theo một cái khác chút nói rõ thân thế của nàng có lẽ cũng chút ít bất phàm dù sao như là lâm đào dĩ vãng muốn đi vào tinh không cũng không phải chuyện dễ không hiểu hạ xuống lâm đào đối lục ngọc anh thân thế cảm thấy yêu kỳ ngọc anh ngươi từng tại trong tinh không ở qua trình bình phong hậu c h i hậu giác có một thời gian ngắn a lục ngọc anh vừa nói xong liền vừa đáng thương hề, hề nói đừng nói nữa cũng không phải chuyện gì tốt nếu như không phải gặp các ngươi đoán chừng ta hiện tại cũng sợ muốn trên đường ngủ ngoài trời ha ha trình bình phong vào đầu lâm đảo nhữ n g mày không nói gì dương thị võ quán hiện tại tính cả hắn cũng có bảy tên nhập thất đệ tử trừ phi đã đi ra g i ả đặc tinh tam sư huynh hàn phong bên ngoài hắn cũng đã nhìn thấy qua trình bình hào cùng trình bình phong là một đôi huynh đệ nếu như trình bình phong sớm đi thời gian nguyện ý gia nhập võ quán đoán chừng hiện tại cũng có thể là nhị sư huynh vệ duy hàn phong cùng trình thị huynh đệ giống nhau thân thế đều là già đặc tinh cô nhi phương khả tại di vang đã từng là cổ lôi đại sư tại cơ giáp giới đệ tử định đứng lên bảy tên trong nhập thất đệ tử duy nhất không có thổ lộ thân thế cũng liền cái này lục ngộng nhìn thoáng qua dương diên tông lúc này dương diên tông t ĩ n h toạ một góc sắc mặt có chút khó coi lâm đ à o đáy lòng khẽ giật mình liền vội vàng tiến lên sư phó có phải hay không hoang trùng thể chất xuất hiện vấn đề hoang trùng thể chất thế nhưng là dương thị một số đặc thù thể chất với tư cách cơ giới tộc tranh thậm chí ngắt lời dương thị nhất tộc vô cùng có khả năng là so nhân loại tinh tế liên bang càng thêm lúc đầu tồn tại lâm đ à o mới mở miệng tất cả võ quán đệ tử cùng với cổ lôi đại sư đám người đều là vây lên tiến đến sư phó thân thể ngươi ra sao sư phó vẫn còn ho khăn ư sư phó có muốn hay không ta thông chi thoáng một phát h ạ bên trên bác sĩ dương la quỷ Tình thế huống như thế nào? Không cần. dương diên tông cố ý đẩy ra chủ đề nhưng là giờ phút này tất cả mọi người đang lo lắng thân thể của hắn dương diên tông khả năng đại nạn sắp đến áp chế không nổi trong cơ thể cơ bắp biến hóa vì dị trùng đ ỗ n g nhiên tranh thông qua đồng hồ hướng lâm đào truyền đạt một cái khiếp sợ tin tức đại nạn nhanh đến trong cơ thể cơ bắp bắt đầu dị trùng hóa lâm đào khẽ giật mình nhưng cái lúc này hắn cũng không tiện nói nhiều không có cách nào giải quyết lâm đào bất động thanh sắc lui ra phía sau vài bước giơ cổ tay lên tại đồng hồ bên cạnh nhẹ dọn hỏi thăm nếu như chúng ta có thể sớm một ít gặp được hắn có lẽ còn có thể giúp hắn giải quyết nhưng là hiện tại thời gian bên trên đã trải qua không kịp tranh đạo người đã đem máu của hắn phân tích ra đã đến lâm đào hỏi ừ đã trải qua phân tích được không sai bền lắm ta có thể rất khẳng định dương diên tông bọn hắn hẳn là cùng cự trùng nhất tộc cùng thời đại được sáng tạo đi ra h à n g mẫu bất quá bọn hắn tựa hồ đã bị tam nhãn tộc nhân v ư n g t h a cho tranh nói ra v ư n g t h a cho lâm đảo khó hiểu rất có thể là trong cơ thể của bọn họ hoang trùng thể chất ừ cũng có khả năng dương thị nhất tộc chính là cự trùng nhất tộc môi trường nua tấy tranh chuyện gì xảy ra lâm đảo sắc mặt chầm xuống tại chúng ta máy móc nhất tộc trong tư liệu tam nhãn tộc nhân vì sáng tạo cự trùng nhất tộc đã từng sử dụng qua không ít môi trường nua t ấ cuối cùng lựa chọn hình như là lấy sinh mạng thể vì môi trường nua t ấ dương thị nhất tộc đặc thù hoang trùng thể chất có thể khiến cho cơ bắp dị trùng hóa rất có thể chính là với tư cách môi trường nồi c ấ y tồn tại tranh nói ra bọn hắn không phải tiểu hắc m ô n g tinh nhân ư lâm đ à o ám hạ xuống nhũ mày tiểu hắc m ô n g tinh nhân vốn là cũng từng được dùng làm cự trùng nhất tộc môi trường nồi c ấ y đang bị hắc m ô n g tinh người phát rất sau song phương từng bụng phát qua một hồi đại chiến cuối cùng tam nhãn tộc nhân mới có thể bông tha cho tiếp tục bồi dưỡng tiểu hắc m ô n g tinh nhân bất quá đi qua hắc nông tinh nhân tận lực bảo hộ tiểu hắc nông tinh nhân cũng bắt đầu trở nên cùng hắc nông tinh người giống nhau chẳng qua là hình thể nhỏ hơn rất nhiều tranh nói ra, nhưng g u y ê n còn n lai có vậy u y ê n do, cái tiếp r dị chủng rất có thể là cự trùng nhất tộc đời trước dương diên tông vừa chết trong cơ thể hắn cơ bắp cũng đồng dạng hội hóa thành dị chủng lâm đạo ngươi có thể giúp ta bắt một cái để cho ta nghiên cứu ư bỗng nhiên tranh gió hỏi cái này lâm đào k h ẽ giật mình sau đó sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến hóa vì đối dương diên tông tiến hành nghiên cứu tranh chẳng những đòi hỏi thập phấn hết u y dịch hôm nay còn muốn dương diên tông trong cơ thể cơ bắp biến thành dị trùng cái này có chút vượt qua lâm đào điểm mấu chốt nghiên cứu những cái tiếp dị trùng đối triệt để giải quyết cự trùng nhất tộc có tương đối lớn n ắ m chắc tranh vội vàng giải thích nghe được lời này lâm đào rốt cuộc không cách nào bảo trì bình tĩnh tại ai đặc nạp người c h â đó lâm đào đã trải qua minh mạch đợi sau tàn sát bừa bãi nhân loại tinh tế liên bang khủng bố tinh không sinh vật đúng là tranh đ ắ n người trong miệm cự trùng nhất tộc tuy nhiên không biết những thứ này cự trùng là thế nào đi vào nhân loại tinh tế liên bang cũng trở thành nhân loại tinh tế liên bang đại địch nhưng là lâm đ ả o biết h ổ nếu như tùy ý thời gian trôi qua những cái kia cự trùng thủy t r u n g còn có thể xuất hiện đến nhân loại tinh tế liên bang trước mặt đến lúc đó nhân loại vô cùng có khả năng vẫn là đời sau thời kỳ nhân loại được mang co đầu rút cổ q u a y về thái dương hệ thậm chí h ổ mà ngay cả thái dương hệ cái này cuối cùng thành lũy cũng sẽ mất đi thật có thể đủ giải quyết cự trùng nhất tộc lâm đ ả o ngữ khí không khỏi có chút dồn dập căn cứ tư liệu phân tích ta không dám làm ra trăm p n đoan nhưng ít ra có được sáu thành cơ hội tranh giải thích sáu thành cơ hội cái này đã đầy đủ đ ờ i sau thời kỳ vì đối phó cự trùng nhất tộc nhân loại t i n h tế liên bang chuyển ra một cái giá lớn thật sự quá lớn không ít tinh cầu vì vậy mà hủy diện thậm chí chiến tuyến bị bước lui lùi về thái dương hệ đã từng có được hơn 1.500 khối ở người tinh cầu đến sau đ ờ i sau chỉ còn lại trong thái dương hệ địa cầu cùng với hai khỏa nhân tạo tinh cầu nhân loại hết thể kỹ thuật phát triển đều là nhằm vào cự trùng khiến cho nhân loại t i n h tế liên bang lâm vào gian nan nhất giai đoạn nếu như dương diên tông trong cơ thể cơ bắp biến thành dị t r ù n g thực đối giải quyết cự trùng nhất tộc có chỗ trợ rút lâm đạo tuyệt đối sẽ nghĩ hết hết t h ể biện pháp lấy được những cái kia cơ, cơ bắp biến thành dị t r ù n g lấy cung cấp tranh tiến hành nghiên cứu Quy qua cựu sau, thầy thầy thầy chương chương chỗ. Chương chỗ. cảnh trước cửa lúc thứ nhì thứ nhì Tinh không hạm thăng nhập phía nhìn qua lâm gia thủ phủ tinh, trong lúc nhất thời nhưng lần lần đứng ngắm trong gia trò một trò một trụ ra Lâm Lâm mở vũ sổ, Đào ở sinh vật thủy chung là sinh vật dù là cấp thấp nhất sinh vật đều có được suy nghĩ của mình c ự chúng nhất tộc không kiểm soát chúng chẳng những công kích tam nhãn tộc nhân còn công kích tinh tế liên bang bất đắc d ì phía dưới t i n h tế liên bang tập hợp tất cả tài nguyên cho tam nhãn tộc nhân để cho bọn họ tiếp tục nghiên cứu biện pháp mới không nghĩ tới tam nhãn tộc nhân nhưng là lại sáng tạo ra cơ giới tộc lúc này lâm g i a thủ phủ tinh chính trực ban này g theo vũ trụ nhìn lại thiệu như cùng một viên màu xanh nhạc con cậu thập phần mê người nhưng là lâm đào lúc này trong đầu nhưng là liên tục hiện ra ai đặc nạp người h à n h thập trường lao não niệm trí nhớ bởi vì hoành thập trưởng lão đều muốn thanh trí nhớ t r u y ề n cho lâm đ à o có thể lâm đ à o trong cơ thể cũng không biết vì sao cũng có được lấy đồng dạng lực lượng nhưng là thanh hoành thập trưởng lão não niệm trí nhớ từng cái hấp thu đoạn này trí nhớ cần phối hợp đến phần đồ trưởng lão dạy đạo đặc thù công pháp mới có thể triệt để ở lại trong óc tuy là như thế lâm đ à o cũng hấp thu đến trong đó một bộ phận về h ai đặc nạp người đối cự trùng nhất tộc quan niệm cự trùng nhất tộc vừa mới xuất hiện lúc xác thực vì tinh tế liên bang đã mang đến lớn lao lợi ích bởi vì đây là một loại có thể ở trong không gian sinh tồn dị trùng nhưng lại có được cự li ngắn tinh không truyền tống năng lực lại để cho tinh tế liên bang trong thời gian thật ngắn liền phát hiện không ít âm thầm dấu ở trong tinh không có thể ở người tinh cầu nhưng là cự trùng dù sao cũng là có được lấy tánh mạng sinh vật có tam nhãn tộc nhân chỗ ban cho đặc thủ tập tính sau đó không lâu cự trùng nguy cơ rốt c ụ ộ c hàn g lâm kể cả ai đ ặ c nạp chỗ tinh tế liên bang được cự trùng tàn sát bừa bãi tất cả chủng tộc bị khống chế tại tinh cầu bên trong thậm chí hồ cự trùng trong còn ra lộ ra một loại có thể phá hủy tinh cầu cực lớn dị t r ù n g điều này làm cho tinh tế liên bang triệt để lâm vào bị diệt tuyệt nguy cơ Lúc này, t a m nhãn tộc nhân lại lần nữa đưa ra tập hợp may mắn còn sống sót tinh cầu tất cả tài nguyên đến nghĩ biện pháp giải quyết c ự t r ù nguy n g cơ cũng chính bởi vì cái này nguyên do cơ giới tộc cũng đồng dạng xuất hiện ở cái này mạnh trong tinh không về phần cơ giới tộc vì sao lại tự thành một chủng tộc lâm nào không được biết bất quá hắn cũng biết chỉ sợ cơ giới tộc tại cự trùng nhất tộc trước mặt tối đa cũng chẳng qua là thế lực ngang nhau nếu không đã sớm thanh cự trùng nhất tộc cho phá hủy mất cự trùng nhất tộc đối với ai đặc nạp người chỗ tinh tế liên bang có lớn lao uy hiếp đồng dạng cự trùng nhất tộc đối với nhân loại tinh tế liên bang cũng có được lấy đồng dạng uy hiếp đời sau thời điểm nhân loại vô số tinh cầu bị hủy không thể không bị buộc co đầu rút cổ đầy đất bóng có lẽ tại cái k h á c tinh không còn có còn sót lại nhân loại có lẽ người của đời sau loại tinh tế liên bang thật sự chỉ còn lại địa cầu nhất mạch không ai biết rõ cũng không ai sẽ đi để ý tới bởi vì cự trùng uy hiếp khiến cho nhân loại lại không cách nào lao ra thái dương hệ nghĩ tới đây lâm đ à o hai mắt hiếp lại thành một đạo khe hở nâng lên đồng hồ vừa nhìn thời gian đã trải qua chỉ tại tám mươi b ố không phân bọn hắn có lẽ đi ngủ a lâm nào nhìn lướt qua cổ lôi đại sư dương thị võ quán đệ từ các loại gian phòng đáy lòng một hồi trầm ngâm sau lâm đào cất bước đi về hướng sư phó dương diên tông gian phòng đây là hắn lần thứ hai cùng dương diên tông một chỗ lần đầu tiên là đều muốn chọn dùng k i a trên người hoang trùng huyết mạch lúc này đây khấu khấu lâm đào gõ cửa lâm đào ư vào đi dương diên tông còn chưa ngủ nghe được tiếng bước chân hắn đã có phần đo đã đến người cửa điện tử khai mở lâm đào cất bước tiến vào trong phòng là chính quy tinh không cự hạm ở người khoang một bên để đó một tờ s o n g tầng giường khác một bên thì là cố định ngăn tủ cùng với đi qua đặc thù xử lý thiết bị vệ sinh lúc này dương diên tông tại song tầng dưới giường giường ngồi xếp bằng gặp lâm đào tiến đến hắn lập tức ánh mắt trở nên cổ quái đợi đến cửa đóng lại sau hắn đôi mắt nhau lại mắt tế bắn ra một vòng hàng quang lâm đào ngươi sẽ không phải lại là đều muốn lấy trong cơ thể ta huyết dịch ra kể từ khi biết bọn hắn dương gia nhất m ạ c h hoang trùng thể chất sau lâm đào một m à tiếp mà từ trong cơ thể hắn thu thập huyết dịch số lượng một lần so một lần nhiều tuy nói đây là cái k i a không biết thân phận cơ giới tộc sở m u ố n cầu nhưng dương diên tông đối với cái này nhưng là cực kỳ phản cảm vì triệt để giải quyết dương gia nhất m ạ c h hoang trùng thể chất dương diên tông lựa chọn tự hành diệt sạch đều muốn lại để cho dương gia nhất m ạ c h triệt để tại nhân loại tinh tế liên bang biến mất lâm đ à o lắc đầu không phải huyết dịch không phải là tốt rồi á c h nghe được lâm đ à o cũng không phải là vì huyết dịch mà đến dương diên tông sắc mặt khá chuyển biến tốt đẹp có thể trong chốc lát thần sắc hắn lại là trầm xuống ngựa khí cũng lạnh xuống không phải huyết dịch lâm đ à o ngươi đây là ý gì lâm đ à o không nói gì hắn trực tiếp đi đến dương diên tông bên n g ngồi xếp bằng trên mặt đất ngầm đầu tại dương diên tông giản mùa trên gương mặt một hồi g ò xét sau lâm nào ánh mắt có chút híp đứng lên chẳ dương diên tông khuôn mặt đúng là mang theo một tia tái nhợt không có chút huyết sắc nào sẽ chết chi nhân l ư lâm đào đáy lòng thở dài sư phó chúng ta đều muốn dị trùng chủ đề tuy nhiên trầm trọng có thể lâm đảo vẫn là nói ra dị trùng hai chữ vừa ra khỏi miệng dương diên tông sắc mặt x o á t hạ xuống lập tức đ ổ i biến ánh mắt của hắn lập tức trợn hiện chuyển hô hấp cũng trở nên rộn rợp lâm đào đáy lòng thở dài không có lại tiếp tục kích thích hắn cũng minh b ạ c h đến dương diên tông đều muốn đoạn tuyệt dương ra nhất mạch nguyên do này tế lâm đào cách làm tương đương với đều muốn lấy các loại phương thức thanh hoang trùng thể chất cho kéo dài xuống dưới. Cũng may, dương diên tông cả đời là người cũng là võ quán tông sư hơn nữa hắn đối lâm đảo rất hiểu rõ không khỏi thần sắc bắt đầu khôi phục lại tuy là như vậy có thể sắc mặt hắn cũng cực kỳ khó coi lâm đảo dương diên tông khó khăn bình rơi xuống dồn dập khí tức kiên nhẫn hỏi ngươi muốn dị trùng làm cái gì lâm đảo không có trả lời ôi ba một tiếng tranh theo đồng hồ cái kia đoàn trí nhớ kim loại trong hiện hiện là tam u ố n dương diên tông tự nhưng biết là tranh đệm u ố n dù sao lâm đảo thế nhưng là cơ giáp phương diện thiên tài đối với sinh hoa phương diện thủy trung không kịp những cái kìa chuyên gia nguyên nhân dương diên tông giống như bình thản giống như hỏi giải quyết cự trùng nhất tộc tranh nói ra trải qua đối với ngươi huyết dịch phân tích ta dám xác định các ngươi dương g i a nhất mạch vô cùng có khả năng là cự trùng nhất tộc môi trường n u i t ấy nếu muốn diệt sạch cự trùng nhất tộc phải đối với chúng hình thành tiến hành đầy đủ nghiên cứu ngươi chết sau biến thành dị t r ù n g có thập phần quý giá nghiên cứu tác dụng đối với cự trùng nhất tộc dương diên tông từ lúc hiểu rõ tiểu h ắ c mông tinh nhân thời điểm cũng tiến hành đã q u a giải hắn biết rõ đúng là cự trùng nhất tộc mới có thể tạo thành cơ giới tộc xuất hiện cùng với tạo thành ai đặc nạp người chỗ tinh tế liên bang biến mất chỉ có điều cái này theo chân bọn họ nhân loại tinh tế liên bang có liên hệ gì môi trường nuôi cấy chúng ta dương ra cũng chỉ là với tư cách môi trường nuôi cấy mà tồn tại ư dương diên tông ánh mắt thâm trầm nhìn phía lâm đảo sau đó không lâu nhân loại chúng ta tinh tế liên bang cũng có khả năng bị những thứ này cự trùng xâm lấn lâm đảo thở dài đối với đời sau sự tình lâm đảo không dám toàn bộ nói thẳng ra nhưng là đối với cự trùng xâm lấn nhân loại tinh tế liên bang nhưng là từng cái đời sau nhân loại cũng biết sự tình lâm đảo không muốn phải nhìn nữa chuyện như vậy phát sinh cự trùng xâm lấn nhân loại tinh tế liên bang ư dương diên tông giờ mới hiểu được vì sao lâm đảo lại một lần tìm tới chính mình chỉ có điều chính mình sau khi chết cơ bắp biến thành dị trùng thật sự đối những cái tiêu cự trùng có ảnh hưởng tranh đã trải qua quét hình qua dương diên tông thân thể trong cơ thể hắn cơ bắp đã có dị trùng hóa biểu hiện cũng chính là bộ dạng như vậy dương diên tông mới có thể thỉnh thoảng xuất hiện ho khan trạng thái tình huống này lâm đảo trong lúc nhất thời cũng không tiện mở miệng nói cho dương diên tông lúc trước ngươi ho khan thời điểm ta đã âm thầm phân tích qua nhục thể của ngươi lâm đảo không dám mở miệng cũng không đại biểu tranh sẽ không mở miệng ngươi bây giờ trong cơ thể cơ bắp đã có một bộ phận bắt đầu dị trùng hóa khó tranh á c h t một mực cảm t giác r o g cơ t ể có loại côn trùng cảm loại trùng núp nít hạch ắ n l i hỏi là trầm giọng hỏi thăm, tranh, ta rộng ò n n có bao i ê u, -u. tâm h Chíu! Tranh hạch ờ i gian? t viên cầu bắn ra một đạo trùn tia sáng tại dương diên tông trên người cớ quét hình đến chân bảy mươi hai tiếng đồng hồ đây là ngươi thân thể c ự c h ạ n tranh thành thật trả lời nghe được t h á n h mạng đã trải qua tiến vào đến một lúc dương diên tông cũng không khiếp sợ ngược lại là thở dài một hơi rốt cục theo trên người của ta triệt để đã xong dương ra nhất mạnh tác động ngay vậy lâm nào không nói gì dương diên tông tại ngươi t r ư ớ sau ngươi có bằng lòng hay không thanh dị t r ù n g cung cấp ta nghiên cứu tranh hội hỏi ta không cần quá nhiều chỉ cần một cái như vậy đủ rồi các ngươi nếu là cự trùng nhược ấ t tộc t môi r ờ n luôn nghiên g thấy, một khi bị nghiên cứu ra cự điểm chúng ta liền có thể nhằm vào cái nhược điểm này đối cự trùng nhất tộc tiến hành rất chết một khi d i ệ t tuyệt cự trùng nhất tộc chẳng những nhân loại các ngươi tinh tế liên bang được lợi thậm chí đại tinh tế liên bang cũng đồng d ạ n g có khả năng hội khôi phục cường thịnh thời kỳ tranh thanh ai đ ặ c nạp người chỗ tinh tế liên bang xưng là đại tinh tế liên bang dương diên tông không có trả lời hắn túi đầu xuống bao quát lâm nào lâm nào nói cho ta biết tự trùng đối với nhân loại tinh tế liên bang đến cùng có bao nhiêu ảnh hưởng một hồi trầm âm tất cả ở người tinh cầu có khả năng bị hủy nhân loại tối trung cực có khả năng không thể không có đầu rút cổ quay về thái dương hệ lâm đ à o thanh đời sau tình huống khá cải biến một ít thuyết pháp là như thế này a dương diên tông âm thầm nhẹ gật đầu hai người một cơ giới tộc đột nhiên xa vào đến tĩnh lặng bên trong dương diên tông tại trầm âm lâm đ à o cũng đồng dạng tại trầm âm tranh để ở trong mắt tuy nhiên đáy lòng lo lắng thực sự không dám xuất ý mở miệng nhân loại mặc dù có khả năng cũng là tam nhãn tộc nhân sáng tạo ra đến nhưng ở tình cảm phước diện cho dù vượt qua tại chúng máy móc nhất tộc thời gian từng điểm từng điểm đi qua cũng không biết trải qua bao lâu được rồi ta đáp ứng các ngươi rốt cục dương diên tông lại một lần nữa mở miệng tại chỗ đáp ứng tranh điều kiện bất quá tại đáp ứng về sau hắn hai mắt lại là một hồi trợ hiện truyền tại bắn ra một vòng cổ quái t h ầ n s ắ c đột nhiên biến đổi chủ đề tranh nói cho ta biết máu của ta phân tích còn có dị t r ù nghiên n g cứu xem như cái gì đẳng cấp tư liệu tranh khẽ giật mình đối với cái này nó không hề g i u giếm máu của ngươi hàng mẫu có thể tính toán làm lờ vờ sáu tư liệu mà về trong cơ thể ngươi dị chủ có thể xem như trong cơ thể ta cao nhất l v bảy tư liệu một phần l v sáu còn có một phần l v bảy ư dương diên tông gật đầu lâm đ à o há to miệng nhưng là nửa câu cũng không thể nói ra dương diên tông chuyện đó đến tột cùng đại biểu có ý tứ gì đáy lòng của hắn rất rõ ràng lâm đ à o cùng tranh quan hệ thuộc về lợi ích lũ tới chỉ có chờ giá trao đổi mới có thể đổi lấy song phương hỗ trợ bởi vì có được vượt lên đầu kỹ thuật tranh ra tay số lần không ít định đứng lên lâm đ à o còn ngược lại thiếu nợ tranh tư liệu không nói xa chỉ cần viên này lâm ra thủ phụ tinh lâm đ ả o đã trải qua thiếu không ít thậm chí còn được tranh yêu cầu lấy phục vụ thời gian đến tiến hành trao đổi Quy chương chương cuối chung. cuối chung. đều muốn nhau Quả thiếu liệu, liệu. này, bây chương chương cùng cùng Chương cùng cùng cử coi trước còn ngược lại thiếu nợ ngươi cái sắc cùng của như tranh hòa nhiên, thanh hỏi. phần phần Tranh Dương Dương Dương ngươi Dương tư tư Diên Tông Diên Tông Diên Tông động lần nợ Diên Tông động giờ gì? tại lại với lời, mặt một bất Một một trả ta ở ở Đảo Đảo là Lâm lớp. Lâm lờ lờ vì vờ vờ tranh lập tức im lặng bởi vì nó một mực thẩm nghĩ muốn lâm đảo ngược lại thiếu nợ lại không nghĩ rằng cũng có ngược lại thiếu nợ lâm đảo một ngày dương diên tông yêu cầu cũng không không thể dù sao lúc trước dương diên tông đưa ra muốn cố gắng tiểu hắc nông tinh nhân tư liệu thời điểm cũng từng t h a n h cái này một phần tính toán đến lâm đảo trên đầu ta lúc trước hướng ngươi yêu cầu tư liệu có thể tính làm lv bảy tư liệu ta mệnh không lâu vậy phần tài liệu này ta nghị chuyện cho lâm đảo ngươi có chịu không dương diên tông nhàn nhạt hỏi một tiếng hãn ngữ khí mặc dù nhạt nhưng mang theo một vòng không cho cự tuyệt thái độ phản phất tranh chỉ cần cự tuyệt cũng đồng dạng hội tại chỗ cự tuyệt giống nhau tranh nhanh chóng quét lâm đào liếc lâm đào hai mắt khép kín một lời không nói định đứng lên đều muốn dương diên tông sau khi chết cơ bắp biến thành dị t r ù n g chẳng qua là tranh lâm đào có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao hơn nữa lúc trước cùng lâm đào rớt định tranh bất đắc dĩ đáp ứng xuống được rồi bảy mươi hai tiếng đồng hồ cũng chính là ba ngày trái phải còn có ba ngày thời gian dương diên tông phất p h ấ tay t tỏ v ẹ đều muốn một mình yên tính chỗ lâm đào đứng dậy cá biệt sư phó ra đây hay đi về trước、Chập. đông dưng dương diên tông g i lên đồng hồ lâm đào đây là n g ư ơ i tam sư huynh hàn phong đồng hồ tín hiệu nghe nói hắn hiện tại tinh tế liên bang đã trải qua đã thành một gã quân nhân nếu như ngươi có cần có thể lợi dụng cái này tín hiệu tìm hắn đúng rồi vì che giấu tung tích ngươi tam sư huynh còn sửa lại cái khác danh tự gọi là hàn tại tiền hàn tại tiền nghe t h ế cái danh tự lâm đào trong óc trong một chớp mắt hiện lên một cái hình ảnh đó là đời sau thời điểm hắn ở đây trong máy vi tính tìm đọc lịch sử tư liệu lúc đối với trong lịch sử nhân vật n ổ i danh tiến hành hiệu rõ hình ảnh hàn tại tiền tinh tế liên bang tam quân đại nguyên soái tại bát đại hào môn như phản tinh tế liên bang nhiều năm sau đột ngột xuất hiện cũng cùng tinh đại tướng quân liên thủ một lần hành động khắc chế b ắ t đại hào môn đặc thù cơ giáp do đó vì tinh tế liên bang hóa giải ngay lúc đó hoàn cảnh xấu phía sau trăm năm hàn gia lại r a lại một gã đệ tử tên là hà lăng tinh đại tướng quân sau khi biến mất người này cạnh tranh tinh tế liên bang đệ nhất nghị trường thành công chính thức đã trở thành kế trần hổ viễn về sau nội tình mạnh nhất một gã đại nghị trường chẳng qua là khi đó tinh tế liên bang đã gặp chịu cự trùng xâm lấn Mặc dù người ộ i tình nhất, mạnh n n h ư là một mực ở tinh tế liên bang trong ở vào hoàn mà một mực may、like、tinh tế liên bang trong cảnh ở ở bang n g xấu, này dĩ nhiên là dương thị võ quán tam đệ tử nghe đại sư huynh trình bình hào nói tam sư huynh hàn phong theo chân bọn họ giống nhau đ trong i à đặc t ì khoảng thời n h gian này dương diên tông cùng mỗi một gã nhập thất đệ tử đều tốt tốt ở chung được một phen rời bảy mươi hai tiếng đồng hồ còn có cuối cùng một mươi giờ dương diên tông thanh lâm đào hoàn tới đây lâm đạo thời gian nhanh đến ta không muốn đem dương gia hoang trùng thể chất bại lộ cho tinh tế liên bang người giúp ta tìm một chỗ an thân a dương diên tông nói ra lâm đạo hiếp lại hai mắt dương diên tông xuất thân già đại tinh hắn cũng muốn lại để cho ngụy phi hàng đám người phái một chiếc tinh không c ử hạm đem bọn họ đưa về già đại tinh làm cho dương diên tông cũng có thể xuống mổ trở về vị trí cũ nhưng đến một lần vừa đi nhưng là ít nhất cần m ộ ư ơ i ngày thời gian không nói lâm đạo chính là dương diên tông cũng là đợi không được lúc này kỳ thật lâm gia tinh hệ cũng là thật tốt địa phương chỉ cần lâm gia nguyện ý lưu đứng lại cho ta một chỗ ta cũng nguyện ý ở lại đây mảnh tinh hệ tại một đám trong hàng đệ tử lâm đào có minh viễn tinh chủ nhân thân phận nếu như dương diên tông đi không từ giã chỉ biết khiến cho một đám đệ tử kinh hoàng đến lúc đó còn có thể sẽ ảnh hưởng đến lâm đào thân phận cho nên kêu lên trình bình hào cũng tốt vì kia đệ tử của hắn giải thích lần này sự tình dù sao dương diên tông cũng không muốn lại để cho các đệ tử đám bọn họ chứng kiến sau khi hắn chết cơ b ắ c hóa trùng tình hình đối với lâm đ à o yêu cầu một chiếc thiên không phi thuyền ngụy phi hàng ngược lại là đáp ứng sảng khoái chỉ có điều thiên không phi thuyền sau khi chuẩn bị xong lâm đ à o phát hiện thiên không phi thuyền nguồn năng lượng chỉ có một nửa mà thôi t h ằ n g này thật đúng là có ý tứ lâm đ à o một hồi mắt hí bất quá những thứ này nguồn năng lượng cũng đầy đủ vì dương diên tông tại đây mảnh tinh không tìm kiếm một khối nơi an thân không lâu sau thiên không phi thuyền cách xa tinh tế liên bang tinh không cự hạng bảy phi hàng ca ngươi không sợ hắn chạy theo trên gia đa nhìn xem lâm đảo đi xa thiên không phi thuyền lâm vãn hinh nhào nổi lên tiệp lông mày phi thuyền chỉ có một nửa nguồn năng lượng hắn lại có thể chạy lại có thể chạy đến đô lý nói không chừng chỉ là muốn muốn một thân một mình lại cùng minh viễn tinh liên hệ ngụy phi hàng tuấn tú gương mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu lộ lâm gia thủ phụ tinh bỏ niêm phong sau một mực không thấy lâm đảo liên hệ minh viễn tinh ngụy phi hàng đáy l ò n g đã sớm còn nghi vấn hơn nữa lâm đảo đột ngột xuất hiện ở lâm ra địa bàn hắn cho rằng lâm đảo cùng minh viễn tinh phương diện nào cứng này t h lâm đảo đưa ra muốn một chiếc thiên không phi thuy xét thấy lâm đào tình huống đặc biệt hắn cũng không tiện cho thiên không phi thủy tràn ngập nguồn năng lượng để tránh lâm đào tạm thời đã đi ra tầm mắt của hắn văn h u y n h lâm ra sự t ì n h chuyện như thế nào rồi ngụy phi hàng giờ phút này tựa hồ không muốn lại tiếp tục lâm đào cái đề tài này lâm ra sự t ì n h ai đề cập lâm ra lâm văn h u y n h biết vậy nên đau đầu các nàng một nhóm lần này đến đây chỉ tính toán tiếp quay về lâm đào thật không nghĩ đến lại gặp lâm ra c ấ u kết tam nhãn người một chuyện lập tức khiến cho lần này mục tiêu trở nên rắc rối phức tạp lâm ra bọn tiểu bối tựa hồ cũng không hiểu rõ tình hình mà với tư cách gia chủ lâm hạo không miệm lại nghiêm đều muốn hắn mở miệng khả năng còn phải các loại hướng sư phó xin thoáng một p h á t p h ả i n h ữ n g cái kia đặc thù nhân tài đã tới lâm vãn huynh than thở cái gọi là đặc thù nhân tài chính là sử dụng đặc thù bức cung thủ đoạn người nhưng là lâm hạo không thân phận không phải bình thường người nhưng hắn là b á t đại hào môn trong tứ đại hào môn lâm gia gia chủ đều muốn bức cung còn phải đi qua đại nghị trưởng phê chuẩn nếu không sẽ khiến cho mặt khác hào môn thế lực bất mãn đây cũng không phải là hai người bọn họ có thể thừa nhận xuống hàng hừ ngụy phi hằng hư lạnh một tiếng cấu kết tam nhãng ư ờ i một khi báo cáo đi lên nhất định sẽ lấy được phê chuẩn phi hằng k nói thì nói như thế đối với chúng ta còn phải qua quá trình tự nơi đây dù sao cũng là lâm gia thủ phủ tinh lâm vãn hinh nhún nhún nhỏ nhắn s i n h s ắ n đầu vai các nàng làm việc có thể không hề cố kỵ nhưng hiện tại tình hình bất đồng đến một lần lâm hạo không là lâm gia gia chủ mà các nàng hai người sau lưng còn có một cái đại nghị trưởng mặc dù bình thường làm việc không chỗ nào cố kỵ lúc này cũng phải bận tâm đến trần hổ viên thân phận ngụy phi hàng lại là hư lạnh một tiếng không có lại nói tiếp thiên không phi thuyền tại tinh không bay lượn sau một thời gian ngắn hạng kiều dương diên tông chỉ vào phía trước một cái chỗ địa phương lâm nào tại đây được rồi theo tay h ã n chỉ đó là một viên ở trong không gian đ ồ n g bềnh đá vụn nếu như rơi xuống đến tinh cầu bên trong đi qua tầng khí quyển xung đột tại nhiệt độ cao dưới điều kiện sẽ gặp trở thành thiên thạch tồn tại sư phó đây chẳng qua là một viên đá vụn t r i n h bình hào vội la lên đối với sư phó đại nạn bung xuống nói không thương tâm cái kia đều là giả dối t r i n h bình hào huynh đệ vệ duy hàn phong đám người đều là nhóm đầu tiên được dương diên tông ôm trở về võ quán đệ tử cùng dương diên tông cảm tình s â u nhất tự nhưng đều muốn dương diên tông tìm kiếm một khối tốt nhất nơi ăn thân trước mắt đá vụn nếu như một mực ở trong vũ trụ trôi nổi còn dễ nói nếu như một khi rơi xuống đến tinh cầu bên trong có thể tưởng tượng dương diên tông tuyệt đối cốt nhục vô t ổ n ha ha ha ha dương diên tông khoát tay c ư ờ i to bình hảo ngươi có phải hay không đã quên cái gì chúng ta dương ra nhất mạch thế nhưng là hoang trùng thể chất một khi tử vong toàn thân sẽ hóa thành dị trùng đã sớm cốt nhục vô t ổ n hiện tại ta hoa cái này khối đá vụn cũng là để cho tiện lâm đảo đối với lâm đảo muốn lấy dị trùng tiến hành nghiên cứu dương diên tông tự nhưng không có đối với trình bình hào g i u d i m sư phó thế nhưng là sư đệ sư mọi bọt hắn bất đồng trình bình hào nói xong dương diên tông lại là khoát tay đại nạn bung xuống thế tục sự tỉnh liền tạm gác lại hậu nhân xử lý a nói xong h ắ n hướng lâm đảo vây tay lâm đảo n g ư ơ i dùng cơ giáp tiến đưa ta đ o ạ n đường lâm đảo gật gật đầu không bao lâu một cỗ cơ giáp c h i ế uuu một tiếng theo thiên không phi thuyền rời đi đúng là lâm đảo ma thần cơ giáp cái này giá cơ giáp lâm ra cũng không có đề cập ngụy phi hằng cũng không tiện cưỡng ép tức lấy liền một mực lưu tại lâm đảo bên người ma thần cơ giáp rơi vào vũ trụ đá vụn lâm đảo cùng dương diên tông hai người liền từ khoang điều khiển xuống lâm đảo bây giờ còn có bao lâu thời、gian? dương diên tông sau khi xuống tới trực tiếp xếp bằng ở đá vụ n bên trên còn có hai giờ lâm đào nhìn thoáng qua tranh chỗ biểu hiện thời gian hai giờ ư cái con kia làm cho ngươi chờ một chút dương diên tông đạo chờ một lát cũng tốt lâm đào gật đầu từ khi gia nhập vào dương thị võ còn sau lâm đào cùng dương diên tông chỉ một mình ở c h u n g qua hai quay về nhưng cái này hai lần đều có cầu mà đi lần thứ nhất cầu chính là huyết dịch hàng mẫu lần thứ hai thì là cơ b ắ p biến thành dị t r ù n g thừa cơ hội này lâm đào rất tốt mà cùng dương diên tông bình thường địa tương chỗ hai cái này giờ đại nạn lúc dương diên tông ngược lại là tự nhưng cũng trở nên nói, chẳng những cho nên thiện nói, những trở lâm đạo Lâm đến à Đào, o cũng được không tưởng được người. đ Lâm đạo, đến thủ lô tinh ngươi đi tìm một cái lục ngọc thần Quy quen thuộc, này một Lâm、đạo、cảm trùng. trùng. thần. tên tựa chút chương chương Chương Lục ngọc Cái có giác hồ dị dị Đào lâm đào vội vàng nhìn về phía dương diên tông xuyên tấu h qua du hành vũ trụ phục mặt nạ bảo hộ có thể chứng kiến dương diên tông lúc này đã hai mắt khép kín lên đại nạn đã đến ư lâm đào đáy lòng có chút trầm trọng c h í u tranh hạch tâm viên cầu bắn ra một đạo trùm tia sáng tại dương diên tông trên người quét qua lâm đào trong cơ thể hắn cơ bắp đã bắt đầu biến hóa ngươi tùy thời chuẩn bị cho tốt lấy một cái dị trùm đi ra lâm đào đáy lòng thở dài hắn vừa vươn tay đều muốn đặt ở dương diên tông du hành vũ trụ trang phục đích cơ quan b ỗ n nhiên phốc phốc phốc phốc một hồi rất nhỏ âm thanh kỳ quái theo dương diên tông trên người xuất hiện lâm đào khe giật mình định nhãn nhìn lại liền chứng kiến dương diên tông trên người làn r a trong một chớp mắt đ ỗ n g nhiên phốc phốc phốc phốc mà bạo liệt ra đến nổ tung về sau vốn là một đạo như là xúc tu giống như c h i vật từ đó bốn lượn mà ra thỉnh thoảng v ậ n m ẹ o này xúc tu thỏ ra sau còn không có động tác lại là suy suy suy vài tiếng xuất hiện lần nữa bốn năm đầu cùng loại màu đỏ như màu xúc tu những thứ này xúc tu như là phía sau tiếp trước giống như đều muốn theo dương diên tông trong cơ thể chui r a cái t i ê chính là hoang trùng thể chất biến thành dị trùng lần thứ nhất chứng kiến cơ bắc biến thành dị trùng lâm đào đáy lỏng chầm xuống không tránh áp đó là dương diên tông trong cơ thể vừa mới bắt đầu biến hóa cơ bắp ừ có thể xưng là dị t r ù n g trứng các loại những thứ này t r ứ n g nổ tung về sau đi ra mới thật sự là dị t r ù n g lâm đào không có lại nói tiếp nhìn chằm chằm những cái kiên như là xúc tu bình thường tranh giữ tận v ậ n vẹo dị chứng côn trùng những thứ này xúc tu số lượng phần đông trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ du hành vũ trụ phục bên trong đã tràn đầy những thứ này xúc tu rốt cuộc nhìn không tới dương diên tông bản thân diện mạo có lẽ dương diên tông lúc này đã cả người đều hóa thành dị chứng côn trùng đáng sợ hoang trùng thể chất thấy như vậy một màn lâm đào đáy lòng tự dưng rút đặt mình vào hoàn cảnh người khác như là lâm đạo trong cơ thể cũng có được loại này thể chất vậy hắn tuyệt đối cũng sẽ như là dương diên tông giống nhau đều muốn triệt để theo trên người mình đoạn tục này một huyết mạch để tránh gieo hại hậu bối bởi như vậy toàn bộ dòng họ sẽ từ nay về sau tuyệt t à n nhưng là sống khá giả lại để cho hậu nhân từ nay về sau lâm vào như là ác mộng giống như hoàn cảnh chỉ trong lát du hành vũ trụ phục trở nên bành trướng như muốn bị chống đỡ bạo bình thường lâm đạo thấy vậy một màn vội vàng lui về phía sau vài bước lâm đạo không cần sợ tranh trùn tia sáng một mực quét nhìn dương diên tông du hành vũ trụ phục bên trong biến hóa cự chúng nhất tộc từ nhỏ thì có tự giết lẫn nhau đích thói quen một khi cảm giác được không gian chưa đủ chúng sẽ theo chứng trong sớm đi ra lẫn nhau tàn sát vì bản thân cướp đoạt đến đầy đủ tài nguyên quả c h ẳ n g thế tranh lời nói vừa dứt lâm đào liền nghe được dương diên tông du hành vũ trụ phục bên trong truyền đến phốc phốc phốc thanh âm tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn liền thấy kia chút ít xúc tu bình thường chi v ậ t tại chỗ bạo liệt ra đến tôn ra một chút cũng không có vài ngoại hình kỳ quái hơi tranh dữ tợn màu đỏ như máu quái trùng những thứ này màu đỏ như máu quái trùng sau khi xuất hiện phía trước đầu lâu chỗ lập tức gián ư ớ c n ư ớ ra ra một đôi như là hướng phía xung quanh đồng loại điên cuồng gặm cắn qua đi có chút thậm chí bất đồng những cái k i ê u huyết sắc súc tu nổ bùng dĩ nhiên đem một trong miệng cắn đã thành hai đoạn điên cuồng gặm cắn phía dưới du hành vũ trụ phục bên trong trở nên một mảnh đ ỏ thấm lâm đào con mắt rốt cuộc không cách nào chứng kiến bên trong tình hình c h a n h tình huống như thế nào lâm đào rơi vào đường cùng đành phải hướng c h a n h xin giúp đỡ chiếu uu chiếu uu c h a n h chỗ bắn ra chùm tia sáng một mực ở dương diên tông du hành vũ trụ bên trong quất hình đồng loại tương tản đây là cự trùng nhất tộc tập tính t r a n nói ra chúng ta bây giờ chỉ cần các loại chúng lẫn nhau tàn sát đến cuối cùng một khắc mới có thể phá vỡ du hành vũ trụ p h ụ lấy ra trong đó một cái ngừng lại một chút sau tranh lại là nói ra lâm đạo nơi này là tinh không ngươi muốn triệt để đem những cái tiếp dị trung giết chết chẳng thế chúng rất nhanh sẽ tại đây mảnh trong tinh không trưởng thành là cự trùng lâm đạo đ ỗ n g nhiên b i ế n sắc chúng sẽ trở thành dài vì cự trùng tinh không là cự trùng nhất tộc nhà ấm một khi tiến vào đến tinh không chúng sẽ rất nhanh lớn lên tranh nói lâm đạo nghe vậy nhưng là không có lên tiếng nữa hắn h i p lại hai mắt đáy lòng trầm âm h ẳ nếu là đời s như cuồng lâm, lâm, lâm đảo chưa tế liên n có tới đến già n đặc tình như vậy lâm tri hạo chẳng phải là đã sớm đem dương thị võ quán người đẩy vào tuyệt cảnh dưới loại tình huống này dương diên tông có lẽ cũng sẽ âm thầm tiến vào đến tinh không bởi như vậy dương diên tông nếu như đã bị chết ở tại tinh không cái kia chẳng phải triệt để thành tựu trong cơ thể hắn dị trùng tuy nói đây cũng chỉ là một loại khả năng nhưng tại lâm đảo trong óc liên tục xoay quanh không xóa bỏ được chỉ có điều vô luận như thế nào nếu như hiện tại đụng phải dương diên tông một chuyện như vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc trong cơ thể hắn biến thành dị trùng trong tinh không phát triển hóa thành cự trùng ý hiếp nhân loại tinh tế liên bang bởi vì cự trùng một khi lớn lên này tương hội là nhân loại tinh tế liên bang ác mộng cự trùng tuy chỉ có một cái chủng loại nhưng thiên biến văn hóa có được cực kỳ đặc thù phát triển tiến hóa phương thức chỉ cần thời gian có hóa thể tiến hóa thành như lâm à tinh cầu giống như thể tích khủng bố khổng lồ tinh không sinh vật. giống sinh như khủng khổng không cầu bố lồ l đạo vẫn đang nhớ rõ đ ờ i sau vì tiêu d i ệ t một đầu như là tinh cầu giống như lớn nhỏ cự trùng nhân loại không tiếp tỉnh lại một đầu sớm đã che giấu tung tích hóa thành tinh cầu tinh không cự thú đầu k i a tinh không cự thú đông nhiên lâm đạo suy nghĩ nảy sinh này đầu tinh không cự thú sau không khỏi quay đầu nhìn phía một cái k h á c m ả n h tinh không chỗ đó chính là cái kia đầu một mực gần thân tinh không cự thú nhưng là từ lịch sử trong tư liệu có thể biết được này đầu tinh không cự thú đối với nhân loại có chút hữu hảo dù là nhân loại vô ý tiến vào đến nó s ở biến hóa tinh cầu tròng cũng sẽ hảo ý đem nhân loại khích lệ rời đi bằng này có thể biết được này đầu tinh không cự thú chẳng những có được trí tuệ hơn nữa cũng không phải là chỉ hiệu rết chóc tinh không sinh vật các loại chuyện nơi đây kết thúc liền tiến về trước chỗ đó nhìn xem có thể hay không cùng đầu kia tinh không sinh vật thành lập liên hệ lâm đảo đáy lòng thầm hạ quyết tâm đương nhiên tìm kiếm này đầu tinh không sinh vật cũng là lâm đảo đều muốn đối này mảnh vũ trụ tiến hành càng thâm nhập hiểu rõ cái khác nguyên do dù sao ở kiếp này trở về Hắn từng h ấ y trận ấ tàn sát cắn xé thanh âm theo dương diên tông du hành vũ trụ phục mặt nạ bảo hộ chỗ đã thấy huyết hồng t h i sắc lâm đạo tâm tình trầm trọng nếu như không phải tranh yêu cầu lâm đạo cũng không ý định tiếp xúc dương gia nhất mạch hoang trùng thể chất như vậy lại để cho loại này thể chất theo nhân loại kinh tế liên bang triệt để biến mất thời g từng điểm từng điểm đi dần dần lâm đào có, có cảm giác nếu như một mực sống ở chỗ này nghe những cái tia cơ bắc biến thành dị trùng tiếng chém rết vang hắn có đồng dạng sắp lâm vào điên cuồng ý niệm trong đầu quả nhiên tự trùng trời sinh chính là vì điên cuồng i ế t chóc mà tồn tại mà ngay cả cùng chúng tiếp xúc hơn nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến người bên ngoài tâm tính lâm đào mạnh mã một hồi lắc đầu đem loại này ý muốn theo trong ố c quẳng đi ra ngoài còn phải lại tranh nói xong chí ưu ưu một tiếng trong tinh không phóng ra một bức tranh mặt lâm đào vừa nhìn đúng là dương diên tông du hành vũ trụ phục bên trong tình huống mặc dù chỉ là quét hình đến hình ảnh nhưng rõ ràng bị hình chiếu đi ra trong tấm hình một cái nhân hình du hành vũ trụ phục bên trong mười đạo gớm viết giữ t ậ n quan g ảnh liên tục ở bên trong tới lui tuần tra không có hải quốc tư lâm đào nghi hoặc không có đều bị nuốt lấy tranh nói ra dương gia nhất mạch quả nhiên chính là cự trùng nhất tộc môi trường luộc ấy những cái kia dị trùng tại thôn vệ đồng loại sau thân thể phòng ngự cùng công kích lực độ đều so vừa mới thành hình lúc cường đại không nhỏ lâm đào nghe vậy á m mà nhữ mày đời sau nhân loại tinh tế liên bang lúc trong nhiều lần gặp được cự trùng chúa cũng là minh bạch những thứ này cự trùng đều m u ố n tiến hóa phải nhờ vào lấy không ngừng thôn phệ như là cắn nuốt kim loại về sau có thể tiến hóa làm ra một bộ kim loại c h i khải thôn phệ nham thạch tức thì sẽ tiến hóa ra nham thạch vào ngoài mà nuốt thực vật sau tức thì sẽ như cùng thực vật giống nhau có được bằng gỗ hóa cơ bắp kinh khủng nhất chính là những cái t i ê cự trùng tại nuốt nhiều nhân loại sau tức thì sẽ tiến hóa ra cùng loại nhân loại giống nhau tư tưởng có lẽ đúng là cự trùng tại nuốt những ly loại sau mở trí tuệ lúc này mới chậm rãi hình thành t r ù n g quần nghĩ tới đây lâm đảo tâm tình càng thêm n g h n g trọng tam nhãn tộc nhân tại sao lại sáng tạo ra như vậy một loại có được đặc thù tiến hóa quá trình sinh vật chẳng lẽ lại mục đích của bọn hắn chính là tuyệt d i ệ t đại tinh tế liên bang bởi vì chỉ cần hơi tưởng tượng có thể phát giác được loại sinh vật này một khi sáng tạo ra đến tuyệt đối sẽ vì diệt tộc đại hại tam nhãn tộc nhân không có khả năng không biết loại chuyện này lâm đảo nhanh chuẩn bị ngay tại lâm đảo suy nghĩ nản vạn chi tế tranh thanh âm dồn dập văng lên định nhãn vừa nhìn chỉ thấy du hành vũ trụ phục bên trong dị trùng hai hai gặp nhau mạnh mẽ bắt đầu chiến đấu dị trùng chiến đấu vô cùng nhanh chấm dứt được cũng rất nhanh trong một chớp mắt liền phân ra thắng bại mười đầu dị trùng cuối cùng chỉ còn lại ba đầu đi qua giết chóc thôn vệ về sau dị trùng hình thể cũng không lớn hơn biến hóa vẫn như c ũ n h ư là trước kia bộ dáng nhưng là lâm đ ả o thế nhưng là cổ võ tu giả theo dị trùng tới lui tuần tra động tác có thể phát giác ra được dị trùng thân thể cường độ cùng với chuyển động tốc độ cũng đều so lúc trước tăng lên không ít lâm đào ánh mắt siết chặt còn không có tiến hóa cũng đã tăng lên không ít có thể tưởng tượng nếu như dị t r ù n g đã chiếm được tiến hóa cơ hội tuyệt đối sẽ so hiện tại còn muốn mạnh hơn không ít lập tức lâm đạo đều muốn lập tức đem những này dị t r ù n g toàn bộ giết chết để tránh cho chúng phát triển quá trình giải quyết như thế nào tranh đối với dị t r ù n g càng thêm hiểu rõ để tránh cởi bỏ du hành vũ trụ phục sau những thứ này dị t r ù n g thoát đi nhập tinh không lâm đạo liên tục hỏi thăm ngươi không phải hiểu được hắc mông tinh người khí kình công kích kỹ xả o ư thông qua du hành vũ trụ phục đem cái kia hai đầu dị chủng giải quyết còn lại một đầu nó sẽ an tính lại việc này không nên chậm trễ lâm đào một bên chằm chằm vào giữa không trung hình vẽ một bên vận chuyển trong cơ thể cổ v ò khí k ì n h hướng phía dương diên tông du hành vũ trụ phục bên trong đập đi một kích đập đi liền gặp trong đó một đạo dị trùng chỗ đại biểu quang ảnh một hồi v ạ n mẹo sau đó không có bất luận cái gì động tác đã chết rồi sao lâm đào hỏi đã không có tính mạng dấu hiệu tranh đáp lại rất tốt lâm đào vội vàng lại là hướng phía một cái khác đầu dị trùng đập đi nhưng vào lúc này dị tượng bộc phát chỉ thấy còn dư lại hai cái dị trùng phản p h t cảm ứng được nguy cơ vậy mà liên tục chạy trong một t r ớ c mắt lâm đào chỉ nghe phớp một tiếng du hành vũ trụ phục vậy mà vỡ tan ra lập tức hai cái như là đỉnh đầu giống như lớn nhỏ huyết sắc quái trùng từ đó nhanh chóng chạy đi ra lâm đảo lập tức đem chúng bắt lấy tranh kinh hãi lâm đảo cũng đồng dạng kinh hãi vội vàng phi thân đi ra ngoài cầm chặt ở trong đó một cái nhưng lại tại hắn vừa muốn chảo một cái khác đầu chi tế trong tay bị siết chặt dị t r ù n g vậy mà đầu xoẹt một tiếng quét ra một tờ mọc r a vô số thật nhỏ răng nanh n h n g rộng liền muốn hướng lâm đảo cánh tay tới t lâm đảo tuy nói đã là cổ võ tu giả thân thể cũng đi qua tăng cường nhưng hắn hiện tại còn không cách nào thân thể tiến vào đến vũ trụ một khi bị dị t r ù n g cắn nát du hành vũ trụ phục sẽ chỉ ở đã chết tại trong vũ trụ cổ đạt lâm đ à o không nớt lời kêu to cổ đạt c h i ảnh tùy c h i xuất hiện mạnh mài nào vào lâm đ à o trong tay dị t r ù n g trong c h ư ớ c mắt đã đem c h i thu vào trong cơ thể không gian đây là cự trùng nhất tộc cấu trùng ta tối đa chỉ có thể vây khốn nó hai giờ cổ đạt c h i ảnh ngữ khí thận trọng hiển nhiên nó đã ở mặt nhận trông được đến lâm đ à o làm hết thảy chỉ có thể vây khốn hai giờ lâm đảo khẽ giật mình cự trùng nhất tộc dùng tinh không vì da chúng ta ảnh chi nhất tộc trong cơ thể không gian vốn chính là cùng thứ thời không thông đạo liên tiếp cùng một chỗ hai giờ đủ để cho nó tìm được thứ thời không thông đạo và o miệng một khi nó tiến vào thứ thời không thông đạo ta đây sẽ không biện pháp cổ đặt chi ảnh đạo được rồi hai giờ liền hai giờ lâm đào ánh mắt xếp chặt vội vàng nhìn phía cái tia một đạo h ư ớ n g ảnh không tốt n à y vừa nhìn đi lâm đào lập tức quá sợ hãi cái tia chạy t h ụ ộ c mạng màu đỏ như máu quái trùng sớm đã biến mất khi h ắ n ánh mắt tranh nó đã chạy đi đâu lâm đào vội vàng gọi cái phương hướng này tranh hạch tâm lập tức bắn ra một vòng chùm tia sáng c h ú n tia sáng hình thành sau tranh lại là vội vàng mở miệng lâm đ à o dị trùng trong cơ thể cấu tạo so sánh đ ặ c thủ chúng ta máy móc nhất tộc chỉ tìm tìm tòi ra trong vòng trăm dặm cử trùng một khi vượt qua khoảng cách mà ngay cả ta cũng không cách nào tìm được tung tích của nó lâm đ à o sắc mặt siết chặt hiện tại có xa lắm không tốc độ của nó rất nhanh hiện tại cách chúng ta đã vượt qua gần năm km tranh đạo nháy mắt đã chạy thuộc mạng ra năm km lâm đ à o hít một hơi lanh khí bực này tốc độ dù là tại tinh cầu bên trong lâm nào dựa vào tăng cường qua thân thể cùng với cổ võ tu vị cũng chưa chắc đuổi đến bên trên nghĩ tới đây lâm nào nhanh chóng về tới ma thần cơ giáp động cơ khởi động gào thét một tiếng ma thần cơ giáp nhanh chóng hướng phía dị t r ù n g phương hướng đổi tới ma thần cơ giáp vừa khởi động t r i n h bình hào thông tin liền đã tới lâm đảo đã xảy ra chuyện gì sự tình có biến sư phó trong cơ thể biến thành dị t r ù n g chạy mất một cái lâm đảo đáp lại tại sao có thể như vậy sư phó đâu sư phó ở đâu vừa hỏi xong t r i n h bình hào tựa hồ phát giác được sự tình n ặ n g nhẹ vội vàng lại hỏi lâm đảo đầu kia chạy trốn dị t r ù n g sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng bực này sự tình lâm đảo không dám g i diếm nhẹ thì hủy diệt lâm ra tinh hệ nghiêm trọng một điểm đoán chừng toàn bộ t i n h tế liên bang cũng sẽ bị nó hủy diệt làm sao có thể cái kêu bất quá là sư phó cơ bắc biến thành một cái dị t r ù n g tại sao có thể có lớn như vậy ảnh hưởng trình bình hào kinh hô sư phó cũng là tin tưởng ta mới có thể để cho ta bắt trong cơ thể hắn dị t r ù n g lâm đào truy tâm thần cấp không muốn đem lời nói phí tại nơi này chủ đề sư minh ngươi bây giờ có thể đi nhìn một chút sư phó di hải nói là di hải hiện tại tối đa chỉ còn lại một bộ du hành vũ trụ phục thậm chí ngay cả túi da cũng không có còn lại dù sao dị chủng tranh đoạt thời điểm nhưng mà cái gì đều cho nuốt lún mất lâm sư đệ nói cho ta biết cái kia dị chủng chạy chỗ nào trước đổi trở về đã trình bình hào cũng là phân biệt nặng nhẹ người lập tức dứt bỏ sư phó hải q u ố t bởi vì hắn cũng biết chỉ cần biết rõ địa phương tùy thời đều có thể tìm được ngược lại là đầu kia dị chủng đúng như cùng lâm đ à o nói đây chính là sẽ đối với nhân loại tinh tế liên bang tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả đại sự ngay tại ta đi về phía trước phương hướng ngừng lại một chút sau lâm đ à o lại là chi tiết b ẩ m báo đại sư minh ta đối cái kia quái chủng chỉ có thể truy tung năm mươi km bản tính vượt qua cái phạm vi này sẽ không có thể đổi tới tung tích của nó năm mươi km tư Trình Bình Hào đáy lâm ò n g c h sư lệ thiên k h ô n g phi thuyền như thế nào thao tác ta cũng với người cùng nhau đuổi theo trình bình hào không ngất lời hỏi nghe ta chỉ huy đem hình thức chuyển thành đơn giản hình thức lâm đ à o đáy lòng khẽ giật mình nhưng nghĩ thiên k h ô n g phi thuyền tốc độ vượt xa cơ giáp liền nhanh chóng dạy trình bình hào đem thiên công phi thuyền chuyển thành đơn giản hình thức thiên không không phi thuyền trong tinh trong vận công h thường chỉ hai cho thì hình thức, chỉ cần hiểu được thao tác cơ giáp, cũng liền có thể như là cơ giáp giống nhau thao tác thiên h u xuyên y này ể n còn người, nên đơn giản cần cũng liền giống một tác tác được giáp, giáp sẽ có cơ có cơ lại loại là k phi thuyền Ô, thiên không thiên thuyền phi động cơ phát ra rầm rầm gào thét cũng là đồng dạng hướng phía lâm đ ả o cơ giáp phương hướng đổi tới cùng lúc đó ngụy phi hàng hạm đội khổng lồ tinh không cự hạm hạm k i ể u báo cáo bỗng nhiên r a đã giám sát và điều khiển thành viên mạnh mẽ đứng lên ừ ngụy phi hàng có chút mắt hí ngụy trưởng quan lâm đào chỗ thiên công phi thuyền đột một tăng tốc hướng về lâm ra tinh hệ hệ bên ngoài hướng rời đi nghe được dạ đã giám sát và điều khiển thành viên báo cáo mà ngay cả lâm vãn hinh cũng không khỏi quay đầu phi hàng ca chẳng lẽ lâm đạo đều muốn thoát ly chúng ta nắm giữ ngụy phi hàng vẻ mặt tâm trầm đem hình ảnh quay tới màn sáng hình ảnh một chuyến đó là một mảnh đèn kị tinh không tại đây mảnh đèn kị trong tinh không có một cái đại biểu cho thiên không phi thuyền quang điểm lúc này cái này quang điểm đang dùng tốc độ siêu cao tốc độ bay nhanh đi về phía trước phương hướng đúng là lâm ra tinh hệ hệ bên ngoài ngụy phi hàng một tiếng không phát vội vàng giơ cổ tay lên tại đồng hồ bên trên một hồi điểm kích lớn bảo ưu cơ của c ụ h ắ ngay vậy ngụy phi thuyền sắc mặt lần nữa trầm xuống hai mắt trong ánh mắt hiện lên một vòng lành lạnh lâm văn hinh mở chừng hai mắt bệ bụng quay đầu lại hạ lệnh tất cả động cơ khởi động hướng lâm đảo phương hướng đuổi theo ta muốn tại ba phút sau đến cái kia chiếc thiên không phi thuyền phụ cận một phen mệnh lệnh khổng lồ tinh không cự hạm lập tức bánh lái cùng loại nhỏ tinh không phi thuyền so s á n h v ớ i tinh không cự hạm tốc độ không chiếm ưu như thế nhưng là tinh không cự hạm có được có thể tiến vào vượt qua thời không thông đạo năng lực chỉ cần sớm tính toán tốt phương vị tại tràn ngập vượt qua thời không nguồn năng lượng sau có thể trong thời gian thật ngắn đuổi theo tiến đến ba phút là lâm vãn h u y n h tính toán ra khổng lồ tinh không cự hạm chuyển hướng thời gian cùng với tiến vào vượt qua thời không thông đạo thời gian về phần vượt qua thời không năng lượng hầu như tất cả tinh không cự hạm cũng sẽ ở thời gian chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng ma thần cơ giáp tốc độ tại tranh giới sự khống chế đạt đến cực hạm, nay đ ầ u dị trùng càng ngày càng gần còn có hai cây số có thể đuổi theo tranh đạo lâm đào d ư ơ n g mắt nhìn lên bốn phía là đen kị sao màn ngoại trừ phương x a sáng mắt tinh thần hầu như không thể thấy vợt lâm đào đuổi theo ư lúc này t r i n h bình hào cũng thông qua đồng hồ thông tin cùng lâm đào liên hệ tuy nói chạy trốn một cái dị trùng có thể loại đồ vật này căn bản không có khả năng tại dạ đã bình bên trên cho t h ấ y đến hơn nữa hắn cũng là sơ sơ thao tác thiên không phi thuyền tốc độ phương diện cũng liền cùng ma thần cơ giáp không kém nhiều lắm lâm đào càng không khả năng lúc này trở lại thiên không phi thuyền bởi vì này tốt đến một lần sẽ rơi xuống cùng dị trùng khoảng cách còn có hai cây số lâm đ ả o vừa dứt lời phía trước hai ba km bên ngoài đông n h â n chữ u u một tiếng sáng lên một đạo như là giống như cầu v ò n g rời dạc t ử hào quang ách thứ thời không thông đạo tranh ngạc nhiên lâm đ ả o cũng là khe giật mình theo thứ thời không thông đạo xuất hiện một chiếc tinh không cự hạm hạm đầu từ đó đột ngột xuất hiện trong một chớp mắt cả chiếc tinh không cự hạm liền từ trong chui ra đúng là ngụy phi hàng một nhóm khổng lồ tinh không cự hạm hắn như thế nào cũng tới lâm đạo hai mắt hít mắt nhanh lâm đạo không xong đông dưng tranh kinh âm thanh kêu to đầu kiếp dị trùng chạy tới thứ thời không thông đạo cái gì lâm đào đồng tử mạnh mà co rút lại còn có thể tiếp tục theo dõi ư chúng ta máy móc nhất tộc vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ thứ thời không thông đạo bí mật tranh than thở nói cự chúng nhất tộc tiến vào đến thứ thời không thông đạo sau chúng ta liền không cách nào nữa tiến hành theo dõi cái này phiền phái lớn lâm đào chỉ cảm thấy ý nghĩ ô ô ng -N thoáng cái bị mạnh mà gõ một cái cả người quay về t h â thờ c một đạo thông tin ước ép xâm nhập đã đến cơ giáp công cộng kênh lâm đào nghe được mời về ứng i nơi này là kinh tế liên bang hạm đội lâm đào nghe được mời về ứng với thông tin bên kia thanh âm đến từ lâm văn hinh nhưng lúc này lâm đào đã vô tâm lại để ý tới khác cái k i a dị trùng thế nhưng là cự trùng nhất tộc cấu trùng tiến vào đến tinh không sau t i ể u như cùng tiến vào đã đến nhà ấm giống nhau nhanh chóng lớn lên một khi sinh hạ t r ứ n g côn trùng khá thành hình có thể dùng nhân loại tinh tế liên bang tạo thành cực lớn uy hiếp tinh tế liên bang tinh không cự h ạ n ư lâm đào nhìn qua trước mắt khổng lồ tinh không cự h ạ đáy lòng thở dài một tiếng lâm đào nghe được mời về ứng với nơi này là tinh tế liên bang hạm ộ i lâm đào nghe được mời về ứng với lâm vãn huynh thanh âm một mực càng không ngừng tại cơ giáp công cộng k a n h bên trong v a n g lên lâm đào thở ra thật dài một hơi sau tiếp thông thông tin ta là lâm đào lâm đào nói ra lâm đào mời báo cáo tình huống của các ngươi thông tin vừa tiếp xúc với thông lâm vãn huynh lập tức gấp giọng truy vấn tình huống còn có thể báo cáo tình huống như thế nào mắt thấy cũng sắp đuổi theo hết thể đều bị các ngươi chỗ mở ra thứ thời không thông đạo cho ảnh hưởng tới lâm đào thật sự có chút im lặng nhưng theo mượn tiên không phi thuyền một khắc n à y sinh lâm đ ả o phần này hảo cảm cũng đã đánh cho chiếc h ấ u hôm nay phần này hảo cảm càng là một đường thẳng ngã hầu như có cũng được mà không có cũng không sao chỉ có một nửa nguồn năng lượng tiên không phi thuyền h i ệ n nhiên chính là đối lâm đ ả o không tín nhiệm giờ phút này càng là theo thứ tự thời không thông đạo xuyên thẳng qua đi ra càng là đối với lâm đ ả o tín nhiệm đạt đến băng điểm đồng dạng lâm đ ả o đối lâm văn h u n h thậm chí đối với ngụy phi hàng hai người hảo cảm cũng đồng dạng đạt tới băng điểm người với người kết giao không thể luôn đơn phương trả giá lâm đạo mời báo cáo tình huống của các ngươi gặp lâm đạo thật lâu không nói gì lâm v á n hinh thanh â m lại một lần nữa tại cơ giáp tần số truyền tin vang lên ta tại tiễn đưa sư phó lâm đào ám mà những mày tìm lý do tiễn đưa sư phụ của ngươi chẳng lẽ lại dương tông sư đã không sai hắn đại nạn đã đến chúng ta đi ra chính là vì tiễn đưa hắn đoạn đường lâm đào gật đầu không lộ tinh không cự h ạ m h ạ m t i ể u ngụy phi h à n g cùng lâm v á n hinh trao đổi một cái ánh mắt kinh ngạc đ ỗ n g dưng ngụy phi h à n g ánh mắt xích chặt lâm vãn hinh hiểu ý vội vàng hỏi thăm lâm đạo vì cái gì những cái tia võ quán đệ từ không đi tiễn đưa đây là sư phó nguyện vọng lâm đào không muốn nhiều hơn nữa giải thích lâm nào lắc đầu bởi vì cơ bắp dị trung hóa sư phó lao nhân già ông ta hiện tại chỉ còn lại một cốt du hành vũ trụ quần áo sau khi trở về chúng ta giúp hắn thiết cái mộ trôn quần áo và gì vợ ta ta biết phải làm sao ngừng lại một chút chính bình hào rồi lại là nói lâm nào vừa mới địa h i ể m kia ngươi phát cái tọa tiêu cho ta đi t r một bên cho trình bình hào gửi đi một tòa nhãn hiệu lâm đào lại là vừa nói đại sư minh cái, cái kia đào tẩu dị t h ủ n g mới đúng trình bình hào đạo đề cập cái kia đào tẩu dị chủng lâm đào ánh mắt lấp liệt tuy nói dị chủng đào tẩu có thể quy tội ngụy phi hàng hai người nhưng xét đến cùng vẫn là trực chỉ lâm đạo dương diên tông trong cơ thể cơ bắc biến thành dị t r ù n g thế nhưng là cự trùng nhất t ổ n cấu chủng một khi thành hình cũng không phải là một đầu hai đầu sự t ì n h mà là nghiêm chỉnh cái tộc đản số lượng có thể so sánh không l ạ i thực lực thậm chí còn đang không lại phía trên nếu như không thể trong thời gian ngắn giải quyết này đầu không l ạ i tất nhiên sẽ trở thành nhân loại tinh tế liên bang hòa lớn c h a n h về sau còn có thể tìm được đầu k i a dị t r ù n g ư lâm đào đóng cửa cùng trình bình hào thông tin sau hỏi rất khó tranh có chút khó xử ừ bất quá ta đã đem tánh mạng của nó tin tức lục x u n g dưới một khi tiến vào ta có thể đủ tìm tòi pha vi có thể lập tức bắt nó tìm ra lâm đào gật gật đầu không có lại nói tiếp chỉ chốc lát sau ma thần cơ giáp cùng thiên không phi thuyền cùng nhau về tới khổng lồ tinh không tự hạm tuy nhiên lên chiếc này khổng lồ tinh không tự hạm nhưng ngụy phi hàng phê cho hai người không gian cực kỳ có hạn hầu như không cho phép hai người tùy ý tại tinh không cự hạm trung hành đi như là chiếc này khổng lồ tinh không cự hạm có được lấy bí mật gì giống nhau lâm đào hai mắt h i p lại trong một chất mắt trong óc đã xuất hiện cùng chiếc này khổng lồ tinh không cự hạm tương quan tư liệu thiên hậu cấp t tinh tế liên bang chuyên môn vì đại nguyên xoáy chỗ phân phối khổng lồ tinh không cự hạm có được lấy hoàn chỉnh thứ xuyên qua thời không năng lực tại hạm đội trong chiến đấu chuyên môn hành động chỉ huy hạm tồn tại nguyên lai là thiên hậu cấp khó trách không cho chúng ta đi loạn lâm đ à o đốn lúc minh bạch vì sao ngụy phi hàng đối với bọn họ hai người tại hạm thượng hạn chế rất nhiều đối với cái này cái thời đại tinh không cự hạm thứ xuyên qua thời không năng lực bình thường chỉ có ba loại tình huống cái kia chính là cự ly ngắn xuyên thẳng qua chung trình cự ly xuyên thẳng qua cùng với viễn trình cự ly xuyên thẳng qua cái gọi là cự ly ngắn xuyên thẳng qua nói rõ tinh không cự hạm chỉ có thể làm cự l y ngắn xuyên thẳng qua năng lực mà t r u n g trình viễn trình tức thì đều là căn cứ xuyên thẳng qua khoảng cách mà mệnh danh bình thường tinh không cự hạm vô luận loại nào hình thức một khi cố định xuống đều không thể sửa đổi nói một cách khác ngắn trung viễn xuyên thẳng qua cự l y cơ bản lần hai thời không động cơ xây dựng thành công sau cũng đã cố định xuống dưới mà thiên hậu cấp tinh không cự hạm tức thì so sánh đặc t h ủ bởi vì nó có được lấy hoàn chỉnh thứ thời không động cơ mà này hoàn chỉnh thứ thời không động cơ có thể khiến cho chiếc này tinh không cự hạm tùy thời tại đây ba loại hình thức trong tiến hành hoán đổi đây cũng là vì sao có thể ở lâm gia tinh hệ tiến hành cự li ngắn xuyên thẳng qua nguyên nhân hoàn chỉnh thứ thời không động cơ ở thời đại này có thể xưng là rất cao kỹ thuật thứ thời không động cơ cơ hồ là toàn bộ tinh tế liên bang cao nhất cơ mật cho nên cấm lâm đào hai người tùy ý tại cự hạm chạy loạn cũng là bình thường đối với cái này loại cao cấp thứ thời không động cơ dù l à phóng tới lâm đào chỗ đ ờ i sau vẫn là bất truyền bí mật lâm đào muốn giải nhưng vẫn không có thể tìm tới tương quan tư liệu mà ngay cả tinh tế liên bang mở ra đi ra phần tài liệu kia có thể đạt được cũng không quá đáng một hai câu thiệt thòi giấu được như vậy kỹ càng đương nhiên tranh n h ả d á n h một câu lâm đ à o nghe vậy đ ấ y lòng nhưng là khẽ giật mình hắn rõ ràng biết rõ tranh chỉ có nhìn trộm đến chiếc này khổng lồ tinh không cự hạm quyền hạn mới có thể được biết thứ thời không động cơ tin tức hiện nhiên tranh đã đã biết chiếc này khổng lồ tinh không cự hạm bí mật lâm đ à o trong nội tâm khẽ động bất động thanh sắc hỏi tranh ngươi biết như thế nào chế tạo cao cấp thứ thời không động cơ đương nhiên đây chính là từng cái cơ giới tộc mọi người cần nắm giữ tinh không di động tĩ xảo tranh nói khoác mà không biết n ư ợ n g chiếc này tinh không cự hạm thứ thời không động cơ cũng liền tương đương với chúng ta máy móc nhất t ộ c trung đảng tri thức cơ giới t ộ c trung đảng tri thức ư lâm đảo cố nén đáy lòng hưng phấn tranh ngươi có thể chỉ đạo ta chế tạo như vậy động cơ ư dù là đời sau thời kỳ nhân loại tinh tế liên bang bởi vì cự trùng xâm lấn đối với thứ thời không động cơ cũng một mực dừng lại ở trên trời đợi cấp nếu như tranh có thể đem những này tri thức lấy ra như vậy lâm đảo sắp có được so tinh tế liên bang càng mạnh hơn nữa thứ thời không thông đạo kỹ thuật khi đó cho dù là bọn họ chỉ có một viên minh vĩ tinh cũng coi như đủ để có được năng lực tự vệ chỉ đạo ha ha tranh phát ra cổ q á i tiếng cười lâm đảo ngươi có phải hay không đã quên cái gì giữa chúng ta hợp tác vẫn luôn là tuân theo trao đổi nguyên tắc ngươi muốn đạt được loại tài liệu này phải cần tương ứng đẳng cấp tư liệu mới có thể đổi lấy lâm đào tự nhiên minh bạch nhưng là hắn đồng dạng ha ha nợ nụ cười tranh ngươi có phải hay không cũng đồng dạng đã quên dương diên tông hứa hẹn ư tranh ngữ khí hưng phấn tranh còn ngược lại thiếu nợ dương diên tông một phần đẳng cấp cao nhất lở vờ bảy tư liệu tranh một mực chờ cơ hội đều muốn tiêu trừ khoản này thiếu nợ hiện tại rốt cục chờ đến cơ hội nó lập tức để tỉnh lâm đào lâm đào mỉm cười lắc đầu nếu mà có được ngươi chỗ cung cấp thứ thời không động cơ như vậy ngày sau g ặ n phải nguy、hiểm. chẳng những ta có thể thuận lợi thoát đi cho dù ngươi cũng đồng d ạ n g có thể thuận lợi đào thoát nếu không ta và ngươi đều chết ở tại chỗ ách tranh như là bị nắm bắt cổ gà trống nhất thời lời nói trệ lên tiếng không được tựa hồ tại tiêu hóa lấy lâm đ à o mà nói tranh rơi vào trầm mặc lâm đ à o cũng không có để ý tới dù sao đối với tranh chỗ cung cấp thứ thời không động cơ tư liệu hắn cũng định tay không bộ đồ bạch lang ai bảo tranh hiện tại cùng hắn cũng coi như mà vượt cùng sinh cùng tử nhất vinh câu vinh một vong đều vong lâm nào cũng sẽ không như lúc trước như vậy tùy ý lên tranh làm sao thì làm trong khoảng thời gian ngắn khổng lộ tinh không cự hạm lần nữa trở lại hạm đội vạn hinh ngươi đi mời lâm đảo bọn hắn ly khai chiếc này tinh không cự hạm á hạm tiểu ngụy phi hằng nói lâm đảo có được phong phú cơ giáp xếp đặt thiết kế kinh nghiệm loại người này chỉ cần chỉ điểm có thể đơn giản nắm giữ tinh không cự hạm chế tạo tư liệu ngụy phi hằng chỉ sợ lâm đảo dừng lại thời gian dài sẽ thu hoạch chiếc này tiên hậu cấp tinh không cự hạm thứ thời không động cơ bí mật đây chính là tinh tế liên bang cao nhất cơ mật đừng nói là hắn chính là tinh tế liên bang hội nghị cũng không để cho những bí mật này chuyển ra bên ngoài ta đây phải đi xử lý lâm vạn hinh sau khi gật đầu quay người rời đi khấu, khấu không dài thời gian lâm v ã n hinh xuất hiện ở lâm đào hai người khoang nàng rất có lệ phép gõ cửa phòng cửa mở nên đón nàng chính là trình bình hảo về phần lâm đào thì là ngồi xếp bằng trên mặt đất tựa hồ đang tiến hành cổ v õ bên trên tu hành lâm v ã n hinh nhanh chóng quét hai người liếc lâm đào thần sắc như thường nhưng trình bình hảo nhưng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thần sắc điều này cũng khó trách dù sao dương diên tông đã chết tại tên h không lâm đào dương tông sư sự tình có phải hay không các người ý định cùng sư h u n h sư để đám bọn họ nói một tiếng lâm vạn hinh lời nói mang hai ý nghĩa mỉm cười hỏi đã trở về rồi sao lâm đào đứng đứng vậy vừa mới trở về chúng ta còn phải lại chờ vài ngày chờ đại nghị t r ư ở n g phái người tới đây thẩm vấn lâm ra người lâm v ã n huynh lún núi bay được rồi chúng ta cũng trở về đi đoán chừng các vị các sư huynh cũng chờ bọn chúng ta đợi nóng này lâm đào tự nhiên nghe được ra lâm v ã n huynh trong lời nói tầm đó rõ ràng chính là đều muốn đem bọn họ trục xuất ra chiếc này thiên hậu cấp lúc này theo dưới bậc thang gặp lâm đào đáp ứng lâm v ã n huynh trên mặt đốn lúc hiện ra dịu dàng vui vẻ thiên không phi thuyền bên trên còn có khắc cần thu thập đồ vật ư lâm đào lắc đầu dừng lại một lát sau hắn lại là nói ra ta cùng đại là nói ra cùng đại sư huynh c ù g nhau cưới ma thần cơ giáp trở về đi. nghe được lâm đ ả o phải ngồi ngồi ma thần cơ giáp rời đi lâm vạn hinh thần sắp ngưng trệ vốn là theo như nàng cùng ngụy phi hàng ý tứ chỉ cần các loại lâm đ ả o rời đi sẽ bằng thời gian ngắn đối cái kia khung cơ giáp tiến hành quét hình nhìn xem có thể hay không theo trên cơ giáp phát hiện cái gì kỹ thuật mới dù sao lâm đ ả o thế nhưng là dựa vào cái kia khung cơ giáp làm cho lâm ra không thể không nhấc tay đầu hàng húng chi ngụy phi hàng tại lần đầu tiên nhìn thấy ma thần cơ giáp lúc đã có mấy phần động tâm nhưng lâm đ ả o như là đã, đã mở miệng lâm vạn hinh cũng là bất đắc dĩ được rồi ta đây phải đi an bài không cần chúng ta trực tiếp đi qua lâm đ à o nói xong trực tiếp đi ra khoang trình bình hào cũng là theo sát phía sau đối với lâm văn hình lâm đ à o vốn là còn tưởng rằng nàng cùng trong nội tâm chỗ niệm chi nhân có giống nhau diện mạo giống nhau tính tình một mực ôm lòng h ả o cảm nhưng giờ phút này h ả o cảm đã hết hắn cũng không muốn thấy nhiều nàng này để tránh mất phân thốn chương chương u một đám vo quán các sư huynh đệ đều đã đi tới cổ lôi đại sư nghe hỏi cũng chạy tới ồ dương láo q u ỷ đâu hắn đi nơi nào không thấy dương diên tông cổ lôi đại sư đốn lúc mọi nơi tìm kiếm một đám vo quán các đệ tử cũng đồng d ạ n g mọi nơi nhìn quanh đại sư huynh lâm sư đệ sư phó không phải với các ngươi cùng nhau ra ngoài ư hắn như thế nào không có trở về vo quán một đám đệ tử đích thoại ngữ cổ lôi đại sư đáy l ò n g lộp bột một tiếng lần nữa nhìn về phía lâm đảo trình bình hào hai người lâm đào thần sắc coi như như thường nhưng trình bình hào vẻ mặt đã mang theo một vòng tồn thương ý bình hào nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra cổ lôi đại sư mang theo một tia dung động ý võ quán một đám đệ tử lúc này mới phát giác được dị thường đại sư minh chẳng lẽ sư phó đã vệ duy tâm tư nhỏ hồi tưởng lại sư phó từng nâng lên hoang trùng thể chất lập tức toàn thân chấn động hai mắt toát ra b ố i r ố i t h ầ n s á c trinh bình hào khổ s ờ nhẹ gật đầu sư phó hán hán lục ngộng anh lời nói mang khóc âm sư phó trinh bình phong tắc nghẹn phương khả đám người cũng là tại chỗ khóc ổ lên những thứ này võ quán đệ tử ngoại trừ lâm đảo phương khả lục mộng anh ba người xem như nửa đường gia nhập những người khác đều là dương diên tông một tay ô m trở về v õ q u á n cùng dương diên tông cảm tình rất sâu cơ hồ đem dương diên tông trở thành g i a nhân giống nhau đối đãi dương lão quỷ đi có thể bình tĩnh cổ lôi đại sư trước mắt mang nước mắt trinh bình hào há to miệng sau nửa ngày lên tiếng không được hắn hà không biết đều muốn trả lời một câu bình tĩnh nhưng là dương gia nhất mạnh hoang trùng thể chất cổ lôi đại sư đồng dạng lòng dạ biết rõ loại tình huống này thì như thế nào có thể đi được bình tĩnh cổ lôi sư phó yên tâm đi, sư phó đi được rất bình tĩnh Chúng ta cũng chọn phó trong tinh không trong ta vì sư lấy một đám nơi tốt. l đệ lập tức nhận h câu u tử, điệp điệp tử tại trình bình hào dẫn đầu hạng thu thập thoáng một phát dương diền tông quần áo ý định trở về cho hắn làm một cái đằng trước mội trôn quần áo và di vật đã đến thời gian nghỉ ngơi mọi người đều là khó có thể chìm vào giấc ngủ lâm đào đồng dạng khó có thể yên giấc đi đến khoang hơi nghiêng mở ra ngăn cản bản lộ ra cửa sổ thủy tinh bên ngoài đối diện lấy lâm gia thủ p h ủ sao lúc này lâm đ ả o theo tới lúc bất đồng hắn hiện tại đã không có quan sát xong mặt trời tinh hệ tâm tình dương diên tông hoang trùng thể chất cùng với bỏ trốn dị t r ù n g n à y đã thành đáy lòng của hắn chi mê bất chi bất giác hắn lại tới đây thời gian trước sau đã có mấy năm tuy nói mấy năm này đáng lúc hắn có một thời gian ngắn là do ở tiến vào đã đến thứ thời không thông đạo do đó bằng bạch lãng phí hết có thể lâm đ ả o biết rõ lần này xuất hiện đến cái này thời không hắn gặp được hết thệ sự tình thậm chí hồ tại đời sau t i n h tế liên bang tư liệu lịch sử t r o n g chưa bao giờ xuất hiện qua như là dương diên tông hoang trùng thể chất như là một cái khắc m ả n h tinh không cái khắc tinh tế liên bang thậm chí hồ ai đ ặ c nạp người cơ giới nhất tộc hắc mông tinh người tam nhãn tộc nhân nao niệm năng lực đặc thù hắc mông tinh lực lượng t i ể u như cùng đời sau tàn sát b ử a bãi nhân loại tinh tế liên bang những cái tia tinh không quái trùng vậy mà cũng có được bản thân tộc đàn này hoàn toàn vượt quá lâm đào ngoài ý mớn hô lâm đào thật dài thở dài g ư ơ n g mắt nhìn hướng về phía ngoài cửa sổ hai k h ả chói mắt mặt trời chẳng lẽ những tình huống này mới là dấu ở tinh không sau l ư n g ch lâm đào ánh mắt ngưng tụ g i ấ u ở tinh không sau lương chân tương ư đông nhiên tranh tại đồng hồ hiện hiện cười lạnh một tiếng ngay vậy lâm đào đ ấ y lòng k h é động tranh ngươi có phải hay không còn biết mấy thứ gì đó biết rõ quá nhiều đối với ngươi cũng vô dụng chờ ngươi chính thức giống chúng ta cơ giới nhất tộc hoặc là cự c h ú n g nhất tộc triệt để thoát khỏi tam nhãn tộc nhân không chế rồi nói sau tranh mà nói làm cho lâm đào sửng sờ một chút thoát khỏi tam nhãn tộc nhân không chế chẳng lẽ lại bây giờ nhân loại một mực đã bị tam nhãn tộc nhân không chế nhưng là nếu thật là như vậy vì sao không thấy tam nhãn tộc nhân tại trong nhân loại đã bị như là thần bình thường đối đ ã i thậm chí nghe nói lâm ra cùng tam nhãn tộc nhân có chỗ liên quan đến đường đường một cái đại hào phú thế lực như vậy bị tinh tế liên bang người k h ô n g chế được đủ loại tình huống ai cũng nói rõ nhân loại cũng không có đã bị tam nhãn tộc nhân k h ô n g chế vì sao tranh miệng ra lời ấy lâm đ à o hai con n g ư ờ i nhanh hít mắt h á m sâu trong đó thủy trung không được nhìn thấy trần tướng tranh lời nói t h â m thiế không hiểu nói một câu chờ các ngươi nhân loại thực sự trở thành một cái tộc đản cũng không tính là dung nhập vào đại tinh tế liên bang đến đó cái thời điểm nên các ngươi biết do đấy sự tình sẽ có người nói cho các người biết chính thức tinh tế liên bang nhưng thật ra là một cái rất cường đại tồn tại tranh đạo các ngươi cơ giới nhất tộc khi bọn hắn trước mặt cũng coi như không hơn cường đại lâm đạo kinh ngạc đối với cái này tranh không có bất kỳ lời nói cũng không có ý định giải thích xem ra còn có hắn còn không có triệt để hiểu rõ chân tướng lâm đ à o đáy lòng chầm xuống vốn là lâm đạo cũng không tính đi qua thủ độ tinh bởi vì đối với hắn mà nói cái gọi là hào phú thế lực căn bản không có tác dụng gì chẳng lẳng nhìn xem nhân loại tinh tế phát triển cũng nhìn xem đời sau cái loại này cự trùng xuất hiện về phần tình huống khác lâm đào ý định đi tìm đầu kiếp như là tình cầu giống như lớn nhỏ tình không sinh vật tốt tiếp xúc một phen nhưng hiện tại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy hơn nữa tranh đích t h o ả n ngữ lâm đào quyết định hay là muốn đi bên trên một chuyến khấu khấu cửa phòng bị góp vang lâm đào thu hồi tâm thần mở cửa vừa nhìn nhưng là cổ lôi đại sư lưu tuyết thoánh mang theo cùng trình bình hào cùng nhau tới đây các ngươi lâm đào kinh ngạc đi vào hơn nữa cổ lôi đại sư vội vàng dẫn mọi người tiến vào đến lâm đào hoàng cũng đóng cửa lại lâm đào nói cho ta biết dương lão quỷ sự tỉnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra môn vừa đóng lại cổ lôi đại sư không thể chờ đợi được hỏi lâm đảo khe nhữ mày nhìn thoáng qua trình bình hào thấy hắn cẩn thận một chút đầu liền rõ ràng bạch trình bình hào đã nói với cổ lôi đại sư bọn hắn một nhóm tới đây là muốn lần nữa xác nhận một phen dù sao lúc ấy tiến đưa dương diên tông chỉ có lâm đảo một người đã như thế lâm đảo cũng không sợ nói rõ hắn một hồi trầm n g â m sau thần sắc ngưng ơ trọng đối với cổ lôi đại sư hỏi cổ lôi sư phó dương ra người là không phải vừa đến tử vong thời điểm đều tìm người vùi sâu vào trong đất cơ bắc biến thành dị chủng chỉ có tiến vào trong tinh không mới có thể như là tiến vào đến nhà ấm giống nhau một khi vùi sâu vào trong đất chỉ cần chờ đợi ba ngày không cho dị trùng đi ra có thể lệnh dị trùng triệt để tử vong đại bộ phận dương gia mọi người là như thế này còn có một một phần nhỏ là tự hành đi ra bên ngoài tự hành giải quyết cổ lôi đại sư đối với dương gia sự tình vẫn có chỗ hiểu rõ đều là tại tinh cầu bên trong vẫn là sẽ tới trong vũ trụ lâm đào lần nữa hỏi thăm gặp lâm đào thần sắc cẩn thận cổ lôi đại sư ám mà n h ữ n mày lâm đào chuyện gì xảy ra chẳng lẽ dương lão quỷ gia sự tình có thể lớn có thể nhỏ lâm đào gật gật đầu lưu tuyết đ á n ngay được mơ hồ chỉ có thể không nói thế nào Toàn bộ hành trình dựng thẳng thai Trinh t Hào hành dựng lắng nghe.、Trinh、Bình bộ ừ n nghe g lâm đào đề cập tới, n h ư n hắn g bởi i vì h ể u rõ k h ô nhữ g trong sâu, n lúc ấ t thời không cũng n ê mày được rồi cũng không sợ các ngươi biết rõ ta khi còn b é là vụ trộm tiến nhập lâm ra vận thâu thuyền lúc này mới có thể ly khai giả đ ạ c tinh lúc ấy bị người phát hiện còn bị phạt tại tinh không vận thâu thuyền làm không công vài năm công việc cổ lôi đại sư bồi dối nói đương nhiên cũng chính là làm không công cái kia vài năm hắn vì vậy mà tiếp xúc đến cơ giáp do đó đi lên một con đường k h ắ c lộ lâm đào lông mày xếp chặt cổ lôi đại sư dương ra người có thể hay không cũng với người giống nhau nhân dịp tiến vào đã đến tinh không Không có khả năng lâm đào còn chưa nói xong cổ lôi đại sư tại chỗ đoạn tuyệt hắn ý nghĩ này dương ra người tính tình ta sẽ giải thích bọn hắn sẽ không làm sự tình như này hơn nữa bọn hắn tựa hồ đối với tinh không có gan kháng cự không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không chủ động tiến vào đến tinh không lâm đ ả o cổ quái nhìn cổ lôi đại sư liếc như thế nói chi chuẩn xác hắn cũng không nên tiếp tục nữa lâm đ ả o ngươi hỏi nhiều như vậy đến cùng cùng dương lão quỷ sự t ì n h có quan hệ gì Đồng đại đã đến đảo được đến dương, xuống. trong biến thành trùng, tiến tinh không. như tình huống, dương gia nhất mạch, vô cùng có khả năng giải gia dị d sư Sư cơ cổ sắc chầm có cái thích, mạch, lôi Lâm là vô sở mặt một thể theo ta phó khả có vào bị sẽ liên tục thôn phệ hết thảy sau đó tiến hóa đợi đến lúc tiến hóa thành hình sau sẽ hình thành một cái cực lớn tộc đàn đối với chúng ta nhân loại tinh tế liên bang sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng cái gì cổ lôi khiếp sợ lưu tuyết á n h cũng là trận tròn hai mắt giống như không thể tin được lâm đào đích thoại ngữ trinh bình hào thở dài hắn không chỉ một lần nghe được lâm đào nói mặc dù đối với cái này b á n tin b á n nghi nhưng lâm đào lần nữa nhắc tới làm cho cũng không khỏi không tin tưởng chẳng lẽ cổ lôi đáy lòng kẽ động sắc mặt bỗng nhiên biến hóa lâm đào gật gật đầu cái kia chạy dị chủng bởi vì tình huống đặc biệt chúng ta đều muốn truy đã đổi không kịp t i ê u nhân loại tinh tế liên bang chẳng phải là lưu tuyết thoánh trong lòng r u n g mạnh chúng ta muốn bằng rất nhanh tìm được cái k i a dị trùng tiêu d i ệ t hết nếu không ngay cả ta cũng không dám bảo đ ả m kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì lâm đ à o thở dài trong lúc nhất thời mọi người đều là lâm vào l ặ n g im lâm đ à o người muốn đến tinh tế liên bang thủ đô tinh ta có thể lưu lại ư đột nhiên t r ì n h bình hào thăm dò hỏi một tiếng người muốn lưu lại lâm đ à o khe giật mình chứng kiến trình bình hào thân sắc sau đó cũng hiểu được trình bình hào đây là đều muốn tìm về sư phó di hải tuy nói chỉ còn lại một bộ du hành vũ trụ phục nhưng bọn hắn đang lúc thầy trò cảm tình so với lâm đảo càng tăng lên hơn nữa trình bình hào cũng ý định tại đây mảnh trong tinh không tìm được đầu kia dị trùng tồn tại lâm đảo lúc này gật đầu ngươi đã muốn ở lại hạ vậy lưu lại à lâm gia hiện tại đã bị tinh tế liên bang giám thị trong thời gian ngắn sẽ không ảnh hưởng đến hành động của ngươi ta biết phải làm sao trình bình hào cam đoan uy một chương ba trăm bảy mươi b ố chương ba trăm bảy mươi b ố xuất phát mục tiêu thủ đô tinh chương ba trăm bảy mươi b ố xuất phát mục tiêu thủ đô tinh bởi vì cái gọi là kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa ngay tại lâm đảo còn tưởng rằng còn phải chờ tốt nhất mấy ngày thời gian thời điểm ngày thứ hai lâm v ã n hinh lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn một thân quân trang h i ê n ngang tư thế liếc nhìn lại rất có một phen làm cho người cảm giác mới mẹ động lòng người dám vẻ cảm giác được lâm đào r u lên lâm v ã n hinh nhẹ che cái miệng nhỏ nhắn phốc phốc một tiếng b ậ t cười ngươi người này làm sao kỳ quái như thế lão nhìn chằm chằm người khác lâm đào lập tức cảm giác xấu hổ tốt à, hắn là có một hồi thất thần nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là bởi vì lâm v ã n hinh dung mạng mà thôi cũng không khác tâm gặp lâm đào giống như tại tình cảm phương diện tựa hồ so trong tưởng tượng còn mỏng hơn ra mặt lâm vạn hinh nghiêng đầu một chút vượn cười đẩy ra chủ đề, lâm đào. chúng ta đợi sẽ liền muốn xuất phát xuất phát đến đâu lâm đào n g ầ n người đương nhiên là về thủ đô tinh lâm v ã n huynh nói đại nghị trưởng lần này để cho chúng ta tới đón ngươi về thủ đô tinh giống như có chút không kịp chờ đợi ra lệnh cho chúng ta lập tức trở về địa điểm xuất phát sớm một số đem ngươi mang về các ngươi không có phải xử lý lâm ra sự tình lâm đào nhớ kỹ lâm v ã n huynh đã từng đề cập tới chí ít còn phải chờ tốt nhất một đoạn thời gian đợi đến tinh tế liên bang chuyên môn xử lý lâm ra người tới bọn hắn mới có thể rời đi phiến tinh không này đại nghị trưởng có lệnh chi hạm đội này ngoại trừ chủ hạm tất cả chiến hạm đều phải để lại h ạ n lâm vãn h u n h đưa tay vớt ư vớt huyện thái dương tựa hồ mệnh lệnh này cũng nằm ngoài dự liệu của nàng cảm giác được lâm đảo n h ư mày nàng lại là vội vàng giải thích đại nghị trưởng nói bởi vì năm nay tình huống tương đối đặc thù cho nên sang năm niên hội thời gian không thay đổi nhưng nội dung chủ yếu sẽ sớm tiến hành thương nghị a lâm đảo ồ một tiếng tuy là dạng này nhưng hắn lại là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc nó i như thế nào đây n đã lâm ra cùng tam nhãn người sự t ì n h là người trước tiên phát hiện vậy ta cũng không sợ nói cho ngươi biết rõ niên hội chuyện thứ nhất chính là lâm ra cùng tam nhãn người thông đồng làm bậy sự tỉnh dù sao việc này cho ngươi đến thủ đô tinh đại nghị trưởng hẳn là sẽ đề cập với ngươi lên về phần chuyện thứ hai này lâm v ã n hinh nói ánh mắt lại là tung bay đến lâm đảo trên người lộ ra một bộ giống như cười mà không phải cười thần sắc có liên quan tới ta lâm đảo khiêu mi đương nhiên các ngươi minh viễn tinh thế nhưng là khai phát mấy khoản đặc thù cơ giáp một khi đem bản thiết kế nộp lên đến chúng ta tinh tế liên bang tất nhiên có thể tăng cường tinh tế liên bang thực lực lâm v ã n hinh cười khẽ nói đến đây lúc lâm v ã n hinh nhãn châu xoay động thăm dò hỏi một chút lâm đảo hạm đội chúng ta quan chỉ huy đối ngươi bây giờ chỗ điều khiển bộ kia ma thần cơ giáp rất có hứng thú không biết ngươi có nguyện ý không giúp chúng ta lại chế tạo một khung làm trong quân đội người lâm vãn huynh tự nhiên có thể nhìn ra bộ kia ma thần cơ giáp đối với to lớn cơ giáp l à m cùng cực phong phượng hoàng yếu nhược vô số đây cũng không phải là dùng một hai cái đẳng cấp có thể hình dung đã lâm đảo nguyện ý đem cả hai tổng bản thiết kế nộp lên cho t i n h tế liên bang khẳng định cũng sẽ không đem càng cấp thấp hơn cấp ma thần cơ giáp tổng bản thiết kế để ở trong mắt chỉ cần đạt được lâm đảo cái kia hai phần cơ giáp tổng bản thiết kế lại thêm ngụy phi hằng đề nghị rất nhanh liền có thể giúp hắn chế tạo ra một khung chuyên dụng cơ giáp cơ giáp sư để ý mãi mãi cũng là cơ giáp ngụy ph lâm đào hỏi lâm vãn hinh mịm cười gật đầu ngụy phi hàng nhìn chúng ma thần cơ giáp n à y cũng tại lâm đào trong dự liệu dù sao sớm tại lâm gia thủ phủ tinh lúc lâm đào cũng cảm giác được hắn nhìn về phía ma thần cơ giáp ánh mắt có chỗ khác biệt dù sao lâm đào ở đời sau thời điểm cũng là một tên cơ giáp sư ánh mắt sẽ không sai chỉ bất quá bộ này ma thần cơ giáp lại không phải lâm đào thiết kế ra được hắn bất quá đã làm một ít trong phạm vi cho phép cải biến m à thôi thú chi nếu như không có tranh tự nguyện trở thành cơ giáp chủ não ma thần cơ giáp cũng chưa chắc có thể phát huy ra xuất sắc sức chiến đấu nói một cách khác lâm đảo không có người máy này bản thiết kế lại như thế nào có thể đem ra được như thế chuyện phiền thoái lâm đảo ngươi sẽ không phải không nợ a lâm vạn hinh là người thông minh từ lần thứ nhất nhìn thấy lâm đảo nàng đáy lòng liền biết lâm đảo cũng như ngụy phi hàng bị nàng dung mạo hấp dẫn cho nên mới có thể vào giờ phút như thế này đưa ra yêu cầu như vậy cũng không phải không nỡ bất quá ta nhưng không có chiếc cơ giáp kia bản thiết kế lâm đảo thành thật trả lời không có bản thiết kế lâm vạn hinh kinh ngạc nháy mắt ta lần này tới lâm gia tinh hệ vốn cũng không có mang bất kỳ cơ giáp cơ giáp này là từ lâm gia cấp vệ lâm đ à o nói ra nguyên lai、like、là dạng này lâm vãn hinh u lập tức hiểu được nhưng cũng chính là lâm đ à o lời này đột nhiên lâm vãn hinh u phát giác được lâm đ à o cơ giáp sư thực lực có lẽ còn tại ngụy phi hàng phía trên bởi vì lâm đ à o tùy tiện cướp về một khung cơ giáp liền làm cho lâm gia không thể không đầu hàng cấp độ đây chính là tại lâm gia thủ phụ tinh dù là ngụy phi hàng cũng chưa chắc có thể làm đến điểm này t ố t cả đã ma thần cơ giáp đến từ lâm gia thế thì cũng tốt xử lý đến lúc đó phân phó một chút nhìn xem có thể hay không từ lâm ra miệng bên trong n o i ra cơ giáp bạn thiết kế nếu như không được vậy cũng phải từ lâm gia cướp đi vài khung lâm v ã n huynh nghĩ như vậy võ quán đệ tử có thể lưu lại sao đông dưng lâm đào hỏi dò lần này tiến đến tinh tế liên bang thủ đô tinh vốn là lâm đào chuyện của một cá nhân cho nên lâm đào dự định một mình tiến về thủ đô tinh sau đó để một đám các sư huynh tiến v ề minh viết tinh đồng thời cũng có thể đại sư huynh tâm nguyện không được lâm v ã n huynh l ắ t đầu các ngươi lần này gặp được sự tình tương đối khó giải quyết ngay vậy lâm đào nhữ mày tam nhã người n tại toàn bộ tinh tế liên bang nguy hại cực lớn phạm là cùng bọn hắn tiếp xúc qua hết thảy đều phải trở lại thủ đô tinh tiếp nhận hội kiến lâm văn h u n h muốn nói thẩm vấn nhưng cảm giác được lâm đảo t h ầ n sắc không khỏi lập tức đổi giọng lâm đảo không có m a u đầu tiểu tử tự nhiên minh bạch lâm vãn hinh nói đại sư h u n h của ta muốn lưu lại bên sư p h ó một đoạn thời gian lâm đảo dứt khoát trực tiếp làm rõ đại sư h u n h trình bình hào sao phát giác được lâm đảo ngữ khí kiên quyết lâm vãn hinh không khỏi cảm giác được khó xử nàng tháo xuống n ó n lính tùy ý một đầu mềm mại mái tóc bay xuống dài mà phiêu giật mái tóc nửa chặn nửa tre lấy lâm vãn hinh khuôn mặt càng là hiện ra nàng một phen khát sắc đẹp thấy cảnh này lâm đảo không khỏi cảm giác tim đập rộn lên Lâm hình mặt mũi vãn hình tràn đại ầ y huyệt khó xử, nhẹ nhàng thái thị xử, dương. dương quán người, đuốt đuốt huyệt thái dương. Đối t đám với dương võ người, sớm tại tiếp từ liền loại đến xúc lúc, con đã đủ nào bọn hắn lâm sư huynh trình bình h ả o già đặc tinh cô nhi không có bất kỳ cái gì thân phận bối cảnh có thể nói là một tên thuần túy võ giả bởi vì hắn là bị dương diên tông ô m trở về võ quán đó có thể thấy được hắn cùng dương diên tông ở giữa quan hệ t h ờ i trò sớm đã thân như phụ tử bình thường cái này cũng khó trách trình bình hào muốn lưu lại chờ đợi dương diên tông đây là muốn thủ linh một đoạn thời gian may mà theo tư liệu biết cái này trình bình hào cũng không có gì phức tạp thân phận bối cảnh từ nhỏ một mực ở tại võ quán chưa từng đi ra cái này một mẫu ba phần đất có thể nói là phi thường thuần túy một cái võ giả đợi một chút ta sẽ hồi phục ngươi lâm vãn huynh nói nàng vẫn phải đi về hỏi một chút ngụy phi hàng dù sao hắn mới là hạm đội tổng chỉ huy bất quá lấy trình bình hào thân phận bối cảnh muốn ở lại cũng không phải là việc khó lâm đào gật đầu lâm vãn huynh rời đi về sau thời gian không dài liền cho lâm đào hồi phục võ quán trong các đệ tử chỉ có thể lưu lại trình bình hào một người những người khác vẫn là muốn đi một chiến thủ lộ tinh đây là ngụy phi hàng ranh giới cuối cùng đối với cái này lâm đ ả o còn có thể tiếp nhận đại sư minh chờ sư phó sự tình s o n g ngươi nhớ kỹ tới tìm chúng ta một đám đệ t ử bên trong lục ngộng anh nhất là thương cảm vệ duy phương khả hai người cũng không nói lời nào nhưng ánh mắt bên trong đã truyền lại ra tâm ý của bọn hắn nam nhân cùng nam nhân ở giữa có đôi khi chỉ cần một ánh mắt liền có thể biểu đạt ra hết thảy không giống nữ tính như vậy cảm tính k chúng ta minh viễn tình gặp lại nn trình bình phong đống nhiên gật đầu lâm đ à o không có nói nhiều hắn nâng lên đồng hồ trực tiếp tấn tám cái số không muốn chuyển một trăm triệu tinh tệ đi qua lâm đ à o không cần cho nhiều lắm ta một thân một người tiền quá nhiều sẽ dẫn tới một số trộm vặt móc túi đến lúc đó phiền phức cũng không ít nhìn thấy liên tiếp số lượng trình bình hào giật này cả mình lâm đ à o hơi trầm âm liền đánh tan một số không chuyển mười triệu tinh tệ hắn hoàn quét bốn phía một chút tại chuyển tiền đồng thời cũng phát một cái thông tin hào đi qua đại sư minh ta đã an bài một chiết tinh không cự hạm tại đôi góc theo chờ hết thẻ chuyện ngươi liền trực tiếp liên hệ bọn hắn ta sẽ sớm đem tin tức phát cho bọn hắn ngươi liền đi theo bên cạnh bọn họ a lâm đ ả o d á m thấp xuống thành tuyến trinh bình hào k h ẽ giật mình liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới lâm đ ả o vậy mà sớm an bài một chiếc tinh không cự hạm theo sau lưng khó trách dám một mình đi vào lâm gia tinh hệ muốn đến cái k i a chiếc tinh không cự hạm bên trên tất nhiên có uy lực cực mạnh cơ giáp hắn liên tục gật đầu ta sẽ liên hệ hết thẻ giàn xếp h o à n tất lâm đ ả o bọn người đi theo lâm vãn huynh an bài người đi tới thiên hậu cấp cự hình tinh không cự hạm mới vừa tiến vào thiên hậu cấp liền gặp ngụy phi hàng tại phía trước chờ lâm đào ngụy phi hằng v lâm vãn hinh đứng tại bên cạnh hắn đồng dạng cười nhẹ nhàng lâm đào bất động thanh sắc cùng ngụy phi hàng giả ý nắm lấy tay sau hỏi lúc nào xuất phát chờ các ngươi dàn xếp lại liền lập tức xuất phát ngụy phi hàng nói đại nghị trưởng bọn hắn chờ đến rất nóng vội muốn sớm đi nhìn thấy các ngươi đại nghị trưởng bọn hắn lâm đào ngạc nhiên ha ha ha ha ngụy phi hàng gặp lâm đào t h ầ n sắc lập tức lên tiếng n ở nụ cười lâm đào làm sao ngươi chẳng lẽ còn không biết ngươi đã tại thủ đô tinh làm quen không ít quan lại quyền quý sao bọn hắn đều vẫn muốn chờ ngươi hiện thân cùng ngươi hào hào gặp mặt một lần đâu có chuyện này. Lâm đào Cơ、hồ, n g o đã từng cổ lôi đại sư mượn nhờ qua thủ đô tinh bên kia quan hệ chẳng lẽ nhận biết cổ lôi đại sư những người kia a q một chương ba trăm bảy mươi năm chương ba trăm bảy mươi năm bù cầu quảng trường chương ba trăm bảy mươi năm bù câu quảng trường tinh tế liên bang thủ đô tinh bù câu quảng trường chỗ này quảng trường ngoại trừ đặc biệt mở ra ngày bình thường chưa có người lai、like、vãng là toàn bộ thủ đô tinh số lượng không nhiều bị tận lực để lại đặc thù nơi trốn nơi này là tinh tế liên bang đệ nhất nghị trưởng đại nghị trưởng trần hổ viễn mỗi ngày á t tới chi đ i ệ m nhìn qua trong sân rộng thành đàn phi hành màu trắng b ù câu xế chiều lao giả trần hổ viễn nhắm lại hai mắt từng có lúc những n à y màu trắng b ù câu được xưng là hòa bình c h i b ù câu nhưng là này vợ chỗ này quảng trường b ù câu đã bị hắn nuôi nâng đến như là không có tự tôn mỗi ngày đều chờ đợi đúng giờ chuẩn chút khất thực nhân loại cũng giống như vậy sao bị thành đàn chăn nuôi về sau rốt cuộc không có tôn nghiêm của mình lại không có điểm mấu chốt của mình trần hổ viết ngầm đầu ngắm nhìn bầu trời phương xa hai mắt trong ánh mắt bắn ra một vòng hạ à quang giống như lợi kiếm muốn đột phá chân trời nhìn về phía xanh thẳm bầu trời phía sau vũ trụ thủ đô tinh lựa chọn vị trí tương đối đặc thù nơi này có được toàn bộ trong vũ trụ cực kỳ hiếm thấy mười thái dương tinh hệ tại dạng này thái dương hệ chung bầu trời lẽ ra không nên như thế xanh t h ẳ m đương nhiên trong vũ trụ đương nhiên sẽ không tồn tại dạng này đặc thù thái dương hệ toàn bộ thủ đô tinh tinh hệ đều là tập hợp toàn bộ tinh tế liên bang cao cấp nhất nghiên cứu khoa học thành quả mới tận lực hình thành một cái đặc thù tồn tại tam nhã người sao đ ỗ n g nhiên trần hổ viễn hai mắt hiếp lại thành một đạo như châm khe hở dây thật không nghĩ tới bọn hắn lại một lần xuất hiện hơn nữa còn cùng hào phú thế lực cấu kết đến cùng một chỗ khó trách những cái k i a hào phú thế lực trong khoảng thời gian này đều tại dục dịch tam nhãn người tam nhãn người tam nhãn tộc nhân nói đến đây trần hổ viễn trùng điệp hừ lạnh một tiếng tham dò vào bánh mì khang cái túi tay bỗng nhiên ở giữa xếp chặt đem vốn đã trở thành mảnh vỡ bánh mì khang một thanh bóp thành phân tiết ô phương xa chuyển đến một trận gấp minh tiếng vang quay đầu nhìn lại là một cỗ cấp tốc chỉ hành xe bay xe bay tốc độ cực nhanh trong một c h i p mắt liền tới đến trần hổ vi T. câu nhóm tình ra to l n huống o g câu nhạc ó bay n h n hành m u đồng rạng nhìn ở trong mắt mắt thấy bồ câu nhóm nhanh chóng khôi phục tỉnh táo lại lại tụ hợp đến trần hổ viễn bên người chờ đợi cho ăn hắn không khỏi lắc đầu than tiết một tiếng bị cho ăn đến lâu sớm quên nhân loại cũng đã từng là đại địch của bọn nó sao bồ câu nhóm tuy được xưng là hòa bình chi bồ câu nhưng nhiều khi nhân loại vẫn là càng muốn đem bọn nó xem như đồ ăn mà lại tại gia nhập đồ gia vị sau vẫn là một đạo làm cho người dư vị vô tận mỹ vị món ngon thiên địch tồn tại chỉ là bị khắc ấ n đến thực chất bên trong một đạo ghen nếu như bị loại bỏ ra ngoài vậy liền không còn thiên địch tồn tại thậm chí một khi chúng ta hướng địch nhân lấy lỏng một năm hai năm m ư ờ i năm trăm n ă m bọn hắn tuyệt đối sẽ quên đã từng ác ý trần hổ viễn ha hà cười lệnh ha ha không nói bị diệt trừ ghen nếu như tận lực bờ uff xong đ ị c h nhân hay là có thể tạm thời trở thành bằng hưu nhạc hoành gật đầu tạm thời bằng hưu tuyệt đối không phải là vĩnh viễn bằng hưu dù là quá mệnh giao tình cũng có khả năng tại thời khắc khẩn cấp bị bỏ lại phía sau t r â n hồ viên cũng không đồng ý nhạc hoành cách nhìn chỉ cần triệt để tiêu trừ cái t i a đạo á c ý gen mới có thể thực sự trở thành chân chân chính chính bằng hưu tại bằng hưu hai chữ phía trên hắn nhấn mạnh á c ý gen nhạc hoành gật đầu lão hổ ta biết ngơi ư một mực để cho người ta nghiên cứu gen công trình nhưng nhân loại thể nội nhiều như vậy loại gen ai nào biết cái nào cùng cái nào mới thật sự là mang theo áp ý gen mà lại trong gen cũng như nhân loại phức tạp nhiều biến một khi nhiều loại hỗn hợp đây chẳng phải là liên tiếp địa bị loại bỏ đại lượng loại bỏ về sau nhân loại sẽ còn là hiện tại nhân loại sao nhạc hành o hỏi lại trần hổ viễn không có lại nói mà là nặng nề g h mà thở dài hương ngạc ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì một trận trầm ngâm sau trần hổ v i ễ n hỏi nhạc hành o tinh tế liên bang cá xấu nó chân chính xương h à o vì hương ngạc là chỉ dựa vào lấy xương h à o liền có thể khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng nhân vật tam nhãn tộc nhân nhạc hành bất động thanh sắc ngồi xuống trần hổ viễn bên người thuật tay lấy qua trong tay hăn bánh mì khang đưa tay vớt ra một thanh hướng phía quảng trường bốn phía bồ câu rơi vãi ra ngoài bánh mì khang rơi xuống đất lập tức dẫn tới bốn phía bồ câu nhóm hộ cục tiến lên tranh đoạt trần hổ viễn cũng không trả lời hắn chỉ là mắt lạnh nhìn những n à y tranh đoạt thức ăn bồ câu nếu như nhân loại đến tuyệt l ư ơ n g cấp độ tam nhãn tộc nhân bỏ xuống một thanh đ ồ ăn nhân loại chúng ta cũng sẽ dạng này tranh đoạt sao sẽ đương nhiên sẽ nhạc hoành rất tán thành ai trần hổ viễn thở dài cũng không nói thêm giống như đáy lòng có ý niệm khác trong đầu nhưng cũng không dễ nói tiếp ra miệng đến bởi vì hắn đối nhạc hoành lời nói tin tưởng không nghi ngờ nhân loại trong g e n liền có cái này và tính đây là bị cưỡng ép cắm vào không cách nào sửa đổi trong lúc nhất thời hai người đều là lâm vào trầm mặc thật lâu bên trong tam nhãn tộc nhân lại hiện ra bọn hắn đến cùng muốn làm gì đúng nhiên nhạc h à n h đẩy ra chủ đề chân hổ v i ễ n lắc đầu lần trước bọn hắn dự định mượn nhờ tô g i a chi lực dung chuyển chúng ta tinh tế liên bang bị tô g i a phản chiến một k í c h dẫn đến bọn hắn tam nhãn tộc nhân tử thương thảm trọng nguyên bản ta cho là bọn họ c h í ít cần mấy trăm hơn ngàn năm mới có hành động bây giờ không kịp chờ đợi bộ dáng thậm chí còn cấu kết lâm ra hào phú trong này tuyệt đối có chúng ta không biết bí mật nếu như lâm đạo bọn người ở tại này nghe được lời của bọn hắn tất nhiên giật n ả y cả mình bởi vì tô i a cuộc thời lại có tam nhãn tộc nhân tồn tại mà lại chuyện như thế dấu vết vậy mà không có bị ghi vào đến trong sử sách nói một cách khác lâm đ à o mặc dù có được hậu thế ký ức có được hậu thế chỗ xem duyệt qua tư liệu cũng là đối với cái này cũng không biết rõ tô i a nói cho cùng vẫn là thuộc về nhân loại chúng ta cùng tam nhãn tộc nhân lại thế nào khả năng khép đến cùng một chỗ nhạc hoành lơ l ế n ha ha trần hổ viễn cười l ạ n h hiện tại hào phú thế lực không phải cũng đồng dạng thuộc về nhân loại chúng ta mà lại chúng ta trả lại cho bọn hắn tuyệt cao quyền lực cơ hồ có thể cùng chúng ta tinh tế liên bang địa vị bằng nhau nhưng lâm gia không phải cũng cùng bọn hắn cấu kết đến cùng một chỗ mà lại ta hoài nghi cùng bọn hắn cấu kết cùng nhau tuyệt đối không chỉ lâm gia trần gia triệu gia lưu gia vương gia đái duy tư gia s ở mít gia bọn hắn đều có khả năng này thậm chí ngay cả trước đó phản bội bọn hắn tô gia cũng có khả năng này trần hổ viễn hai mắt h í p mắt gấp tô gia tam nhãn tộc nhân sẽ lại tìm tới bọn hắn nhạc hoành nhữ mày ha ha trần hổ viễn cười lạnh đừng quên nhân loại chúng ta là thế nào xuất hiện tại phiến tinh không này tam nhãn tộc nhân một mực đang nhân loại chúng ta trong lịch sử như là như thần tồn tại chỉ vì thế bố trí không ít chuyện thần thoại xưa nếu không có tổ tiên cùng bọn hắn một lần lại một lần chiến đấu t ậ n lực chèn ép qua bọn hắn lại đem bọn hắn biên ra thần thoại yếu hóa không ít hiện tại đoán c h ừ n g dân gian tất cả chuyện thần thoại xưa nhân vật chính đều là cái chán có con mắt thứ ba tồn tại ngay vậy nhạc hành ánh mắt một trận tránh chuyển lão hổ tinh tướng quân kế hoạch hiện tại phát triển được như thế nào b ỗ n nhiên nhạc hành lại là vượt qua cái đề tài này dù sao liên quan tới tam nhãn tộc nhân chủ đề đối với bọn hắn tới nói thực sự có chút nặng nề đây là một cái ngay cả bọn hắn cũng không dám tùy tiện treo ở trong miệng chỉ nguyện dưới đáy lòng nghĩ ngâm chủ đề ngươi cũng không nhìn đến ngụy phi hàng sao t r â n hổ viên nói chỉ, tại ngụy phi hàng trên người ta thấy được hy vọng mới đề cập ngụy phi hàng nhạc hành lập tức n h i u chặt lâm mày lá hổ tại ngụy phi hàng trên người ta t h ấ y nhưng là không nhìn thấy bất kỳ hy vọng hắn mặc dù còn bảo lưu lấy nhân loại ưu tô gen nhưng là ta từ trên người hắn còn chứng kiến càng nhiều nhân loại nhược điểm nói thế nào liền như là nhân loại cuối cùng liệt căn ngược điểm bảy tông tội ngụy phi hàng trên người cơ hồ bảo lưu lại bảy tông tội tồn tại cái này khiến nhạc thành đối với cái gọi là tinh tướng quân kế hoạch mười phần không coi trọng ngụy phi hàng chỉ là một k h o a dùng để thử đường quân cờ chúng ta đem hắn đản sinh ra chỉ là vì sinh ra thích hợp hơn chúng ta một cái khác tồn tại t r ầ n hổ v i ế n nói mà lại ta không phải cũng đề cập với ngươi t ừ n g tới kế tiếp xuất hiện sẽ so ngụy phi hàng càng thêm ưu tú thích hợp hơn trở thành nhân loại tương lai người lãnh đạo sao ngươi sẽ không phải thật dự định một mực lấy tinh tướng quân kế hoạch đến đại lượng sản xuất nhân loại tương lai người lãnh đạo a mơ hồ nói lời này lúc nhạc h à n h cái chán nổ lên mấy đầu cân xanh đó là nội tâm kích động bố trí Cái gọi là tinh tướng quân kế hoạch là một cái chuyên hoạch. gọi tinh loại bỏ nhân loại thể nội thói tướng gen là là một thể tật tạo quân môn nhân Nó hư xấu kế kế bỏ ra đối i loại, loại đi tương lai loại. ra tân tương tân nhân nhân nhân chính chuyên môn lãnh hướng là đạo đ với cái này nhạc hành lúc đầu còn cực kỳ xem trọng kế hoạch này nhưng theo ngụy phi hàng xuất hiện cùng nó cho tới nay biểu hiện nhạc hành đối kế hoạch này dần dần đã mất đi lòng tin Bởi tưởng, tại ngụy Phi hàng trên người, đi tin vì, vậy tình trên toàn tế Nguyễn Hàng hắn hoàn toàn không dám, cũng không muốn đi tin tưởng. Vậy sẽ là dám, sẽ có thể loại bỏ những cái k i a tam nhãn người ác ý chuyển cho chúng ta ngang bướng đen chân hổ v i ễ n trong ánh mắt lập tức bắn ra một vòng tinh quang đó là một vòng có hoàn mỹ tự tin ánh mắt trong vũ trụ một chỗ đặc thù tinh không nơi này phản phát không có hành tinh không có bất kỳ cái gì tia sáng chiếu xạ nhập đến đập vào mắt đều là đen kịt một màu đen kịt bên trong cồn phong hô hô phản phát nơi này là một chỗ trong vũ trụ đặc thù phong nhãn chỗ chính giữa ngồi xếp bằng một bóng người cồn phong chỗ thổi cái này nhân thân áo lấy sớm đã rách nước hóa thành từng cái từng cái từng sợi tại loạn phong bên trong tắp tắp vang động cái này ngồi xếp bằng người đông nhiên mở mắt hắn mỗi một cái con mắt đều giống như một đạo q u a n mang trong chốc lát chiếu sang cái này đèn kịt một màu cuồng phong chi điện nhưng là cùng bình thường nhân loại khác biệt người này có được ba con mắt nó chán chính giữa cửa chuyển động con mắt lại lại như là lâm đạo gặp tên kia tam nhãn người chỉ bất quá giờ này khác này người này con mắt thứ ba càng là tản mát r a kinh khủng như là thứ thời không thông đạo điện tử q u a n mang phản phất hắn con mắt thứ ba liền có thể có được cùng loại thứ thời không thông đạo đặc thù xuyên qua thời không năng lực ăn đã chết rồi sao cái này tam nhãn người nhàn nhạt nói một tiếng hắn sử dụng ngôn ngữ lại là ai đặc nạp người chỗ đại tinh tế liên bang sử dụng tinh không tiếng thông dụng Quy quái, quang qua chung, chung, xuất này này này một một tam mắt mang một mắt, một điểm. điểm một hạm tinh tạc tinh tạc trận tiếng tên thứ tử trong tụ thành tinh t chương chương Chương con cái rạc con chiếc cái cái chiếc cự Chiếc không hải hướng không hải hướng nhã những như nhiên hướng hiện không người người nương ơn vang điện đông sáng diện kiếp rời kỳ Ô, bạo. lao. lao. ba vào, về Ở liên l à c á i kia c h i ế c tinh không cự hàm sao n từ phương hướng để phán đoán bọn hắn hẳn là muốn đi nhân loại tinh tế liên bang thủ đô tinh a tên này quần áo tạ tơi tam nhãn người nhàn nhạt nói con mắt thứ ba bên trong những ánh sáng kia lại là lần nữa tụ tập cùng một chỗ ô quan g mang tụ tập đến sáng ngời nhất thời điểm ở trong xuất hiện lần nữa một hình ảnh lần này hình ảnh chính là lâm g i a thủ đô tinh tình huống bên trong tinh cầu bộ đến cùng đều là tinh tế liên bang quân nhân mà tinh cầu bên ngoài cũng có được số lượng hơn ngàn tinh không cự hạo hình ảnh kéo dài thời gian trước sau không đến nửa giây quan mang lập tức tiêu tán t r á n h chuyển mấy lần sau lại là phủ kín toàn bộ con mắt nguyên lai、like、là dạng này tên này tam nhãn người mũi hai mắt n g á y mấy cái ánh mắt loe ra một vòng cơ t r í đông nhiên tam nhãn người đứng v ậ y thân hình vẹo một tiếng quỷ dị tại nguyên chỗ biến mất xuất hiện lần nữa lúc đã đến một k h ỏ a tinh cầu bên trong viên tinh cầu này chỉ là một k h ỏ a phổ phổ thông thông đơn thái dương hệ tinh cầu tinh cầu mặt ngoài cực kỳ phổ thông không có bất kỳ cái gì công trình kiến trúc cũng không có bất luận cái gì bị khai thác dấu vết phản phất đây là một khoả nguyên sinh thái có thể ở người tinh cầu tại đến viên tinh cầu này sau tên a nữa m nhãn thân người hình lần nữa loay l lại là i vèo một t ế này g lại l tiến v à tam h đất. t nhãn g g tộc hồ toàn bộ tinh nhân đất a i thác t h h một cái đại không rên một, từng từng một tiếng phản phát không nhìn thấy sự hiện hữu của bọn hắn đi thẳng tới mục đích đó là một chỗ trong lòng đất hạ như là hùng vĩ cung điện tồn tại toa cung điện này hoàn toàn giống một thể bên trong vậy mà tất cả đều là từ máy móc chỗ cấu thành khắp nơi lóe ra điện quan hỏa hoa lấy đó máy móc vận chuyển bình thường cung điện chính điện có một mặt màn ảnh khổng lồ đi đến trước màn hình tên này tam nhãn vươn về trước lật tay một cái thao tác Từ, thay tức xuất hiện một cái khác hình ảnh. Đó là một tên toàn thân màn mấy là hình lên, hình ảnh lần, hiện hình ảnh. khác H.I lóe lập Đó đổi cái chính là t ì n h không hải t ặ c đại bản doanh người d ẫ dây hướng lão mạc lý an đại nhân ngươi tìm ta có chuyện gì đối mặt tam nhãn người hướng lao một bộ tất cung tất kính bộ dáng chỉ kém tại chỗ quỳ xuống lệ. an chết tam nhãn người mạc lý an nhạt vừa nói đường an chết hướng lao mặt hiện kinh hãi một bộ không thể tin được dáng vẻ ai giết hắn là lâm g i a đám k i a hốn đản ra hỏa căn cứ ta truy tra chi nhãn giết hắn người gọi là lâm đảo tam nhãn người mạc lý an đường lâm đảo là hắn hướng lao chân kinh may mà hắn cũng là sống thượng vị người trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục lại hắn chỉnh ngay ngắn sắc mặt mặc lý an đại nhân có phải hay không cần ta đi minh viễn tinh giải quyết hắn vì an báo thủ mặc lý an nhẹ l â y động đầu hắn hiện tại chính đi hướng thủ đô tinh vậy ta ngay tại liền phái người đuổi theo giết bọn hắn húng lao trầm giọng nói cũng tốt mặc lý an gật đầu dừng lại sau khi hắn lại là nói ra lâm gia thủ phủ tinh bây giờ bị tinh tế liên bang tinh không cự hạng vây quanh ngươi đi giải quyết một cái mặc lý an đại nhân an không phải một mực đang tại lâm gia thủ phủ tinh sao đã hắn chết tại lâm gia thủ phủ tinh lâm gia người khẳng định cũng có phần tham dự húng lao nghi hoặc lâm gia khác biệt tô ra bọn hắn muốn vị dục vọng rất cao cũng chỉ có dạng này người mới có thể hợp tác với chúng ta lần này ngoài ý mớn hẳn là không có quan hệ gì với bọn họ mạc lý an nói ra đoạn thời gian trước lâm gia còn cùng chúng ta hoàn thành một lần giao dịch mà nội dung thì là từ bỏ lâm đảo húng lao nghe vậy giữ im lặng bọn hắn đáp ứng điều kiện đương nhiên chúng ta có lẽ hạ một số vũ khí theo ta suy đoán lần này ăn chết hẳn là chỉ là ngoài ý mớn mà cái ngoài ý mớn này rất có thể bắt nguồn từ cái kia lâm đảo minh viên tinh phụ cận có một đám k ô n g lãi nhưng lâm đ ả o chiếm cứ nơi đó thời gian dài như vậy nhưng không có gây nên đám kia không lại xuất hiện tăng thêm lâm đ ả o người này thiết kế cơ giáp uy lực rất mạnh ta hoài nghi cái này lâm đ ả o trên người sẽ có bí mật gì Mạc Lý An Đường. Mạc mảy, Mạc Đại đạt chẳng còn cái cấp có cách Lý Lý lẽ lãi lao Lý lắp An An tra tra kia sao? vừa ta tra An ta tra Đường Nhân, người truy tra nhãn, không những không Húng những、mày. tinh không sinh vật trên người có tinh không văn, vặn nhãn. bằng nhãn độ đầu, tới thể truy trì truy vật trở truy trì truy trì vào bọn hắn cũng đã đợi không kịp hiện tại ngươi lập tức phái người đi giải cứu lâm gia ta còn cần bọn hắn m ặ c lý an đường làm bắt đại hào muôn một trong lâm gia thế nhưng là bọn hắn lôi kéo đối tượng thứ nhất nếu như bị thế lực khác biết được lâm g i a tình huống mà bọn hắn lại lựa chọn tiện tay đứng ngoài quan sát liền sẽ làm cho thế lực này lại lần nữa trở lại tinh tế liên bang lòng bàn tay đây chính là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy một màn có đúng không tinh không hải tặc nhóm cũng phải chính thức đứng ở tinh tế liên bang mặt đối lập sao hướng nào không nói gì nhưng não hải lại là hiện lên ý nghĩ như vậy nhưng ý niệm này vừa mới dâng lên thúng lao đấy lòng lại là nhịn không được cười lên tinh không h ả i tặc nhóm từ khi xuất hiện một khắc này vẫn đứng ở tinh tế liên bang mặt đối lập chỉ là cái tầng quan hệ này còn không có chính thức đặt tới trên mặt bàn bây giờ bất quá chỉ là sẽ mở tầng này mạng che mặt m à t h ô i cũng nên là thời điểm làm ra cải biến thúng lao nhẹ gật đầu mặt lý an đại nhân ta biết làm sao làm ngay tại tam nhãn người mặt lý an vừa muốn tắt máy t r u y ề n t i n lúc thúng lao đột nhiên hỏi một tiếng mặt lý an đại nhân nếu như bắt được cái kia lâm đạo ta làm như thế nào xử trí lâm đạo sao mặt lý an dối ra tay đứng tại giữa không trung một trận chầm ngâm sau xem hắn n à o v ư ợ t đến cùng có cái gì khác biệt nếu như có chúng ta thứ cần thiết vậy liền đem hắn phát triển thành chúng ta người nếu như không nguyện ý vậy liền nói đến đây tam nhãn người mạc lý an không có nói tiếp nhưng là h u ố n g lao đ ấ y lòng đã hiểu tới mạc lý an đại nhân ngài liền đợi đến tin tức tốt của ta a hugh màn hình loại lên lại lần nữa quen bế tinh tế liên bang lâm đảo minh viết tinh lâm ra sao đứng tại trước màn hình h u ố n g lao s ố c lên áo choàng còn xuống thân eo cũng đứng nghiêm hắn đối xử lạnh nhạt quét mắt đưa tay có thể đụng những cái kia tinh không hải tặc chi vương đ ố du đưa lên rượu ánh mắt một trận tránh chuyển u cầu cụ cụ. hướng lao bấm đ ỗ d u thông tin hướng lao tại hướng lao trước mặt đỗ du biểu hiện c u n g tính lập tức tới ngay hướng lao thanh âm lại không có giàn mua một bộ trung khí mười phần dáng vẻ đỗ du đáy lòng kinh ngạc vẫn là rất nhanh lên một chút đầu hướng lao ta lập tức tới mặc dù không biết chuyện gì xảy ra đỗ du vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện đến hướng lao trước mặt mới vừa vào cửa liền gặp cái heo thẳng tắp hai tay chắp sau lưng hơn nữa còn xốc lên áo tròn hướng lao đỗ du đáy lòng càng phát ra chân kinh hắn không chỉ một lần nhìn thấy qua hướng lao tư thế này nhưng là cái kia đã là thật lâu chuyện lúc trước cho tới nay đỗ du đều coi là hướng lao thật đã giả giả dặn không thể không lui khỏi vị trí phía sau màn nhưng bây giờ xem xét hướng lao chẳng những không có vẻ g i n mua ngược lại còn một bộ h ổ h ổ sinh uy dáng vẻ cái này đỗ du ừng ư ợ c n u ố t một tiếng đỗ du hiện tại tinh không hải tặc đại bản doanh có thể an bài tinh không tự hạm hết thể có bao nhiêu hướng lao nhàn nhạt hỏi ạch đỗ du k h ẽ giật mình rõ ràng còn không biết muốn chuyện gì phát sinh n gặp đỗ du không có phản ứng hướng lao trùng sinh như một tiếng đông nhiên xoay người qua nhìn thấy hướng lao xốc lên áo t r à n g phía dưới lại là một bộ tuổi trẻ gương mặt đỗ du càng kinh hãi hơn thất sắc may mà hắn là một mực đang hướng lao người bên cạnh bộ này tuổi trẻ gương mặt hắn vẫn nhận ra được cái kia chính là hướng lao đó là hướng lao lúc còn trẻ bộ dáng cái này đột nhiên nhìn thấy một vị lão giả trở nên tuổi trẻ đỗ du trận mắt hốc mồm không nhận ra ta đến sao hướng lao nhắm lại hai con ngươi trong mắt t r u n g tản mát ra một vòng hạ quang hướng lao bộ dáng của ngươi ta vốn là một mực cái dạng này nhưng theo thời gian trôi qua nếu như không giả trang ra một bộ tuổi già sức yếu dáng vẻ chỉ sẽ tạo thành hiệu lầm của các ngươi hướng lao nhạt vừa nói vậy bây giờ hiện tại lại đến ta muốn đứng ở trước sân khấu thời điểm hướng lao lặng lẽ nói hiện tại ta muốn một lần nữa tiếp quản toàn bộ tinh không tinh không đại bản doanh ngươi nhưng có ý kiến từ ngực đỗ du lại l à n u ố t một tiếng nhưng đối với hướng lao lời nói hắn há có thể có ý kiến khác hướng lao mặc dù một mực đan g áo choàng phía dưới một bộ tuổi già sức yếu hình dạng nhưng là nếu như tinh không h ả i t ạ c đại bản doanh bên trong có người cho ọ hắn hướng lao vẫn là như là trước kia r a lên tay đến tác phong lăng lệ động tác văn lệ xuất thủ liền có thể giết người mặc dù trở thành tinh không hải tặc tri vương nhưng đỗ du đ ấ y lòng vẫn là rất rõ ràng hán y nguyên không có hướng lao đối thủ dưới loại tình huống này đỗ du ha có thể có bất kỳ ý kiến đỗ du lắc đầu liên tục sau thân xác vừa mừng vừa sợ hướng lão ngài ngài lần nữa rời núi chúng ta tinh không hải tặc đại bản danh o lại có thể tại tinh tế liên bang bên trong nội danh đỗ du kém chút kêu lên ngài hai chữ hán vội vàng nội r ộ n g hướng lao thực lực cùng thủ đoạn đ á m người rõ như ban ngày chỉ cần hắn lại lần nữa rời núi tuyệt đối có thể làm cho tinh không hải tặc danh lại một lần nữa g ư ơ n g danh tinh h ô n g g ư ơ n g danh tinh tế liên bang hướng lao l i ế c q u a đô du t h ầ n sắc bất động thanh sắc lại hỏi lại lần nữa hiện tại tinh không hải tặc đại bản doanh còn có bao nhiêu có thể cung cấp vận dụng tinh không cự hạm hiện tại có thể vận dụng tinh không cự hạm cùng sở hữu sáu bảy không không chiếc cơ giáp số lượng đại khái tại bảy mươi vạn tả h ư u đô du vội vàng cung kính trả lời q u y một chương ba trăm bảy mươi bảy chương ba trăm bảy mươi bảy giữ tận lộ ra chương ba trăm bảy mươi bảy giữ tận lộ ra chỉ có sáu bảy không chiếc hướng lao lông mày n ứ n g lại hướng lao dáng vẻ tại chỗ làm cho đô du toàn thân run dày một chút hắn đi theo hướng lao nhiều năm một khi hướng lao n h ư mày cái kia chính là đại biểu cho hắn đối trước mắt tình huống không thể lạc quan đồng dạng tại loại tình huống này hướng lao sẽ có một phen thủ đoạn lăng lệ t á t phong lần này không biết lại phải có bao nhiêu táng thân tại hướng lao trong tay không hiểu đỗ du buông xuống hạ đầu lâu trong ánh mắt tránh chuyển ra một vòng kinh hoàng quả nhiên đỗ du lập tức đem tại đại bản doanh những cái kia tinh không hải tặc hạm trường cho ta kêu đến hướng lao trầm giọng nói đúng vậy ta cái này đi làm đỗ du cái này được vinh dự tinh không hải tặc chi vương người tại hướng lao trước mặt vậy mà không ngẩng đầu được lên nghe được hướng lao lời nói hắn liên thanh gật đầu sau đó lui ra ngoài riêng lớn đại s ả n h lại lại còn lại hướng lao một người hắn vươn tay tại c h á n môn nuốt một cái chỉ gặp c h á n môn d ư ớ i r a phản phất tam nhãn tộc nhân con mắt thứ ba l ó e lên một đạo quang mang kỳ lạ thời gian không dài đỗ du lần nữa tiến vào đại s ả n h lúc bên người mang theo khoảng trăm người những người này đều là lưu thủ tại tinh không hải t ậ c đại bản danh o những cái k i a hạm đội các hạm trưởng hướng lao trong lúc nhất thời lại là không biết tới nơi nào đại s ả n h không người chuyện gì xảy ra đỗ du ngươi nói là hướng lao đem chúng ta triệu tới hướng lao đều tuổi đã cao hắn đem chúng ta triệu tới đến cùng vì sự tình gì đúng nha lão bất tử đều nhanh muốn xuống màu người còn làm dạng này như thế còn có để hay không cho người nghỉ ngơi đô du ngươi bây giờ cũng coi là tinh không hải tặc c h i vương về sau tinh không hải tặc đại bản doanh liền phải xem ngươi bản sự vì cái gì chúng ta vẫn phải nghe cái kia lão bất tử lời nói một đám hạm đội các hạm trưởng nhao nhao ngôn luận đô du sắc mặt tâm trầm bất động thanh sắc nhìn thoáng qua chửi bới h u ố n lao những cái kia hạm đội hạm trưởng đối với bọn hắn lời nói lại là một câu cũng không trả lời âm thanh lạc n h ê n nhớ kỹ những người kia diện mạo hồng quang tinh không đoàn hải tặc lạc lôi tinh không đoàn hải tặc đại quang tinh không đoàn hải tặc đỗ du từng cái đem những này đ i tạc đáy lòng đỗ du hướng lao đi đâu làm sao không gặp người đúng nha không phải nói muốn đem chúng ta triệu hồi đại s ả n h sao làm sao không tại chẳng lẽ đông nhiên cũng có một chút mạch kín lạ thường hạm đội hạm trưởng c h ấ n kinh nhìn qua đỗ du đỗ du ngươi cũng không phải là muốn mượn cơ hội này đoạt quyền a tinh không hải t ạ c đại bản doanh quyền lực mặc dù nhìn như đều tại đỗ du trong tay nhưng lại vẫn luôn bị phía sau màn hướng lao cầm giữ nơi tay đ ư n g nhìn đỗ du có được tinh không hải tặc tri vương xưng hảo cũng một mực đang tinh không hải tặc đại bản doanh cao cao tại thượng nhưng mỗi khi gặp phát sinh đại sự phía sau đều không thể thiếu hướng lao tồn tại có thể nói cho tới hôm nay đỗ du hết thẻ trọng yếu chỉ lệnh đều là hướng lao an bài đối với cái này một đám hạm đội hạm trưởng bình thường đều là không dám tùy tiện mở miệng chống đối hướng lao mặc dù lão nhưng hắn bản thân là một tên cổ võ thu giả thực lực phi phạm toàn bộ tinh không hải t ậ c đại bản doanh không một người là đối thủ của hắn hiện tăng thêm tinh không hải t ậ c đại bản doanh thế nhưng là hướng lão một tay khai thác đi ra thế lực nếu không có hắn nhiều lần xuất thủ tinh không hải tập đại bản doanh đã sớm bị tinh tế liên bang quân đội vây quét diệt sắt đi đủ loại nguyên do không ít hạm đội hạm trưởng tuy nói đối hướng lao lòng có bất mãn nhưng cũng không dám tùy tiện đem phần này bất mãn phát tiết đi ra bởi vì hướng lao một khi xuất thủ tử thương số lượng chỉ ít tại hai chữ số trở lên bây giờ đỗ du lấy hướng lao danh nghĩa đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ nhưng lại không thấy hướng lao ở đây cái này không khỏi làm cho một số hạm đội hạm trưởng lòng mang dị nghị đỗ du nếu như ngươi thật nghĩ đoạt quyền vậy ta thế nhưng là hai tay ủng hộ ngươi nói chuyện chính là hồng quang tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng không sai đỗ du ngươi thế nhưng là tinh không hải tặc t i vương vẹn vẹn cái danh hiệu này liền có thể để tinh tế liên bang hạm đội n h ư ợ n g bộ lui binh lúc này mở miệng chính là lạc lôi tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng hắc hắc đối cái kia lão bất tử ta sớm thấy ngứa mắt nếu như không có n g ư ờ i đỗ du một lòng muốn đi theo bên cạnh hắn ta đã sớm muốn giật dây n g ư ờ i đem hắn thanh ra tinh không hải tặc đại bản doanh đại quan g tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng cũng là hắc hắc cười lạnh nói nghe đến mấy cái này người ngữ đỗ du mặt không đổi sắc nhưng đ ấ y lòng đã l ộ một tiếng hai chân càng là lặng lẽ rời vị trí cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách hướng lao lão bất tử đỗ du đáy lòng cười lạnh hắn nhưng là tận mắt nhưng là đỗ du biết vậy tuyệt đối liền là hướng lao bản nhân làm tinh không hài tặc đại bản doanh tinh không hài tặc tri vương đỗ du cũng coi là thần cư cao tầng người hắn biết tại tinh tế liên bang c ó một loại đặc thù kỹ thuật cái kia chính là g e n nghiên cứu mặc dù năm hơn hơn trăm nhưng muốn bảo trì tuổi trẻ cũng không phải là việc khó nếu như tinh tế liên bang những cái kia cao tầng muốn một mực bảo trì tuổi trẻ diện mạo cũng là một chuyện dễ dàng chỉ là đối với dung mạo đạt tới nhất định t u ổ i tắc người đã không có phần này truy cầu cho nên mới sẽ một mực lấy giàn mua gương mặt gặp người đương nhiên trong này cũng có được phương diện khác nguyên nhân bình thường tới nói nhân loại t i n h tế liên bang bình thường đều có trăm năm tuổi thọ một khi cho thấy viễn siêu cái này định giá tình huống tất nhiên sẽ gây nên xã hội đại loạn cho nên những cái k i a nhân vật cao tầng bình thường đều sẽ lấy lao nhân diện mục gặp người nhưng thật đến đặc thù thời khắc chỉ cần bọn h ắ n m u ố n liền có thể trở lại như cũ vì giống như là hướng lao diện mục loại tình huống này làm tinh không h ả i tặc đại bản doanh cao tầng đỗ du gặp qua không í t cũng chính là nguyên nhân này cho nên đỗ du tại nhìn thấy qua hướng lao khuôn mặt sau rất nhanh liền khôi phục chấn định chỉ sợ những này ỉ vào thân phận mình tinh không đoàn hải tặc các đoàn trưởng sớm quên đi hướng lao lôi lệ phong hành thủ đoàn đi đỗ du có chút meo cặp mắt lại đạp đạp đạp đạp đạp đạp một trận tiếng bước chân từ trong một phòng khác vang lên tiếng bước chân mười phần nặng nề g h dù là đám người nghị luận ở mỹ cũng đồng d ạ n g nghe được cái này trùng điệp tiếng bước chân âm. đám người chuyển qua vậy mà nhìn thấy một tên người khoác áo t r o à n g có được tuổi trẻ khuôn mặt người trẻ tuổi từng bước một hướng về bọn hắn đi tới người kia là ai làm sao ta chưa từng nhìn thấy qua uy uy nơi này chính là tinh không hải tặc đại bản doanh tiểu tử này chạy thế nào đến chúng ta nơi này thật sự là không biết tốt xấu người làm sao a hắn sẽ không phải là đốt du an bài người a đ ỗ n g nhiên một số tinh không hải tặc nhóm kinh nghị nhưng kinh nghị qua đi ánh mắt nhưng lại tung bay đến đố du trên người lúc này đốt du bông xuống đầu một mặt cùng kính chi ý cũng không phải là không người nhận ra hướng lao tuổi trẻ diện mạo tinh không hải tặc bên trong cùng đố du cùng một thời kỳ các lao nhân vẫn có không ế t bọn hắn nhìn thấy hướng lao tuổi trẻ khuôn mặt sau đều là khẽ giật mình sau đó sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến ánh mắt thỉnh thoảng tại hướng lao tuổi trẻ khuôn mặt cùng đ ố du trên người vừa đi vừa về dò xét giờ này khắc này liên quan tới hướng lao lôi lệ phong hành thủ đoạn cũng dần dần tại những lao nhân này trong đầu hiện lên không khỏi may mắn may mắn bọn hắn cũng không có giống những ngu ngốc kia nhóm miệng đầy ba h ổ ngôn l o ạ n ngữ những này tinh không đoàn hải tặc các đoàn trưởng lặng yên vớt một cái mồ hôi lạnh đô du người đều đến đông đủ sao húng lao vừa đến lập tức quay đầu hỏi hướng đô du lời của mọi người hắn đồng dạng nghe vào trong thai nhưng lúc này hắn vẫn rất muốn nghe nghe xong đô du ý nghĩ húng lao đã đến đủ tất cả lưu thủ tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng cùng sở hữu một trăm lẻ sáu người đô du tất cung tất tính húng lao cái gì hắn là húng lao hồng q a n g lạc lôi đại quang chờ tinh không đoàn hải tặc các đoàn trưởng đầy dây kinh nghi hán quả nhiên liền là hướng l a o những cái kia sớm nhận ra hướng lao khuôn mặt tinh không đoàn hải tặc đều là phía sau suất mồ hôi lạnh cả người rơi rơi xuống đất đô du hán hắn thật là hướng l a o đại quang tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng kinh hỏi một số sau gia nhập tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng cũng là đồng dạng nghi vấn thần sắc đô du không dám mở miệng cái khác nhận ra hướng lao tinh không đoàn hải tặc các đoàn trưởng cũng đồng dạng không dám lên tiếng hừ hướng lao hừ lạnh một tiếng tay phải hắn nâng lên tư một tiếng một đạo như là lôi quan ba động Tại tay p hồng ả i h bàn tay hình thành, Đạo này như là lôi quang ba đậu, bay ra tay như ô quang lạc lôi tinh không đoàn hải tặc các đoàn trưởng đều, đều là đứng địa nguyên điệu toàn thân run dậy không ngừng hắn quả nhiên liền là hướng lão một chiêu này là hướng lao thành danh chiêu thức lôi quang trưởng đem bộ võ khí kinh hóa thành lôi đình đập xuống trên thân người tại chỗ đem người nướng đến khét l ẹ n toàn bộ tinh không hải tặc đại bản doanh ngoại trừ hướng lão không người có thể dùng ra một chiêu này người người không giống nhau hồng quang lạc lôi hai vị tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng nói chuyện hướng lao tay phải lần nữa vung lên xoay xoay hai tiếng lại là hai đạo mắt trần có thể thấy quan mang rơi vào trên thân hai người tại chỗ đem hai người đồng dạng nướng đến khét l ẹ n cả phòng đều là khét thịt nướng ngùi đỗ du nói cho ta biết hiện tại tinh không hải tặc đại bản doanh có thể vận dụng tinh không cự hạm chỉ có sáu bảy không chiếc mà cơ giáp càng là chỉ có b ả vạn tả hữu ta muốn biết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra húng lao tuổi trẻ khuôn mặt lạnh như băng xương ánh mắt tại mọi người trên người nhanh chóng nhìn lướt qua vừa mới ta đi đến bên ngoài nhìn thấy tinh không cự hạm số lượng cũng không chỉ sáu bảy k h ô không chiếc húng lao nói từng bước một về tới chính giữa đại sành châu ngồi đó là đỗ du tên này tinh không hải tặc chi vương chuyên môn vị trí nhưng là giờ phút này tất cả mọi người đối với cái này không có chút nào ý kiến thậm chí ngay cả đỗ du cũng là túi thấp đầu sọ không dám nâng lên tinh không hải tặc đại bản doanh bỏ neo tinh không cự hạm số lượng sớm đã vượt qua một mươi số lượng nhưng cũng không phải là hạng nhất tinh không đoàn hải tặc dài đều sẽ nghe theo đ ố du mệnh lệnh dù là tuân theo đ ố du mệnh lệnh các đoàn trưởng có rất nhiều một số người cũng vẹn vẹn báo ra một nửa số lượng tinh không tự hạm lấy lưu lại một nửa làm lọt vào bất chắc dùng để một lần nữa lập nghiệp chi dụng chính là những ngày nguyên do bọn hắn cho đỗ du báo ra tinh không tự hạm số lượng chỉ có sáu bảy không không chiếc nghe vậy mọi người đều là không nói h ư ớ n g lao đây nhất định là đỗ du đối với chúng ta tinh không tự hạm số lượng còn không có thống kê xong một tên đối với cái này lòng biết rõ tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng vội vàng mở miệm Không s a q một chương ba trăm bảy mươi tám kinh thiên sự kiện chương ba trăm bảy mươi tám kinh thiên sự kiện một phen lôi lệ phong hành lôi đình thủ đoạn qua đi hồi báo tinh không cự hạm số lượng rốt cuộc vượt qua và chiếc đỗ du ngươi mang một ân vẫn là cho ngươi ba hạm đội đi ngươi lập tức đi tới nơi này chặn đường một chiếc tinh không t ử h ạ m húng lao hạ lệnh đúng vậy húng lao từ một ngàn hạm đội tăng lên tới ba ngàn hạm đội đỗ du căn bản không thể x á c h đối phương đến cùng là lai、like、lịch gì chỉ biết là gật đầu nói phải về phần những người còn lại toàn bộ trải qua ta dẫn đội lấy tốc độ nhanh nhất tiến về lâm g i a tinh hệ húng lao nhìn lướt qua còn lại nhân viên đúng vậy còn xin húng lao phân phó, húng lao phân phó chúng ta tuyệt đối sẽ đem tất cả hạm đội quyền hạn giao lên một đám tinh không đoàn hải tặc các đoàn trưởng không dám khai thác cũng không dám hỏi đến tột cùng vì sự tình gì muốn đi lâm ra tinh hệ húng lao gần trước khi đi Đô đông Du nhiên mở miệng, Húng mở lưu a o ánh mắt lập tức nhìn sang, vội vàng nói, Húng、lao? đoạn mắt tức lập thời gian ớ c lấy l ư ra làm chủ ba đại hào môn bởi vì thảo phạt minh viễn tinh thất bại cho nên đem đầu mâu chỉ hướng tinh không hải tặc nhóm cho rằng bọn họ lúc ấy xuất kích bất lợi đồng thời bọn hắn cũng dự định nhờ vào đó muốn tại tinh tế liên bang bên trong vãn hồi một chút ảnh hưởng bất lợi nhưng cứ như vậy vì ngăn cản bọn hắn tinh không hải tặc đại bản doanh phái ra tinh không hạm đội số lượng cũng gần như tại năm ngàn tà hữu nếu như có thể toàn bộ triệu hồi tinh không đoàn hải tặc tinh không hạm đội số lượng đem không phải số ít lưu gia h ả o môn thế lược sao húng lao có chút híp mắt gấp hai mắt đ ô n g d ừ n g hắn r ơ i lên đồng hồ ngay trước mặt mọi người bấm một cái thông tin ta là lưu hữu minh người là ai thông tin bên kia chuyển đến một thanh niêm khắc thanh âm lưu hữu minh bao quát đố du ở bên trong một đám tinh không hải tặc các đầu mục đều là con ngươi bông nhiên rụt lại một hồi lưu hữu minh lưu gia gia chủ đoạn thời gian trước bởi vì thảo phạt minh viễn tinh thất bại triệu gia đã không kịp chờ đợi đổi một gia chủ mới lưu gia mặc dù tình huống cùng loại nhưng lưu h ú c minh còn không có dỡ xuống vị trí gia chủ hiện nay vẫn dẫn theo toàn bộ lưu gia bình thường mà nói hào môn thế lực gia chủ thông tin không phải người bình thường có thể có được dù là như là đỗ du hiện nay địa vị cũng đồng d ạ n g không cách nào đạt được cái này thông tin húng lao hắn là từ nơi nào được lưu gia gia chủ thông tin mọi người đều là nhìn về phía hướng lao đồng hồ từng cái l ô thai càng là dựng lên nghĩ muốn nghe một chút hướng lao đến cùng tìm tới lưu gia gia chủ là vì đàm phán hay là có ý định hướng đối phương yếu thế t ố i tận n h n g một phen ta là hướng minh phong hướng lao báo một cái tên đây chính là hắn tạ i tinh tế liên bang bên trong thường dùng danh tự chỉ là do ở thời đại đã lâu còn có thể nhớ kỹ cái tên này cũng không có nhiều người bao quát đô du ở bên trong hướng minh phong nghe cùng cái tên này lưu h ú c minh hô hấp đ ỗ n g nhiên trở nên gấp rút sau đó thái độ lập tức chậm sùng dưới cũng trở nên cung kính không thôi minh phong đại nhân xin hỏi có dặn dò gì minh phong đại nhân chỉ thị đô du chờ tinh không hải t ậ p các đầu mục từng cái cặp mắt t r ợ n tròn mặt mũi tràn đầy không thể tin được dáng vẻ hào môn thế lực gia chủ vậy mà hướng tinh không hải tặc thỉnh cầu chỉ thị hơn nữa còn tôn xưng là đại nhân cái này cái này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra phải biết đoạn thời gian trước lấy lưu gia làm chủ hào môn thế lực thế nhưng là chuyên môn nhắm vào tinh không hải tặc nhóm ra tay đánh nhau thậm chí hồ tinh không hải tặc nhóm cũng xuất động không dưới năm ngàn chiếc tinh không cự hạm tiến đến tiến hành ngăn cản lúc nào bọn hắn sau lưng sẽ là hữu hảo như vậy một mặt một đám tinh không hải tặc các đầu mục đều không tự chủ được c ở ngực nuốt một tiếng những n à y nuốt thanh âm thông qua đồng hồ chuyển đến một đầu khác lưu gia gia chủ trong hai nhưng hắn đối với cái này lại mảnh mặt làm n ơ thậm chí không có bất kỳ cái gì dị nghị đình chỉ đối tinh không hải tặc chiến tranh ta hiện tại cần muốn lập tức đi tới cứu viện lâm gia húng lao nói cái này lưu húc minh khẽ giật mình lâm gia cũng giống như các ngươi đồng dạng tham dự vào kế hoạch của chúng ta bên trong hiện tại ta cần lợi dụng t i n h không hải tặc nhóm thế lực loại trừ đem lâm g i a từ tinh tế liên bang trong tay đoạt cứu được húng lao lạnh n h ạ t nói hắn ngữ khí mặc dù bình thản nhưng lại mang theo một vòng không dung kháng cự ý vị lâm gia xảy ra chuyện gì lưu húc minh không hiểu truy vấn húng lao khẽ nhữ mày nhưng hắn vẫn là đem chân tướng nói cho lưu húc minh lần này lâm gia xem như triệt để đứng ở tinh tế liên bang mặt đối lập ngừng lại một chút h ú n g lão lại là nói khẽ lưu hút minh các ngươi cũng phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chờ chúng ta cứu ra lâm ra về sau liền tùy lúc sẽ đối tinh tế liên bang phát động thế công đến lúc đó sẽ có không ít hào môn thế lực tham dự liên quan tới những cái kia tham dự hào môn thế lực danh sách sau đó ta sẽ cho ngươi phát lên một phần ngươi cũng tốt cùng bọn hắn liên lạc một chút chuẩn bị cẩn thận công kích thời khắc các ngươi có thể liên thành một tuyến như thế lời nói cơ hội như là một quả bom nổ lưu hút minh não hải một trận năng n g cũng đồng dạng đem một đám tinh không hải tặc các đầu mục cho nổ đến cơ hồ trái tim đều muốn bay ra lồng ngực May mà, Lưu Húc Minh cũng là Lưu lâu thượng bị người, Húc cũng trong ở bị không o Phong trong nào loại ả phản n gian ngắn liền phản ứng, hắn ngựa khí gấp rút. Minh phong đại Nhân, nhiều như như thắng như phần. g gấp thời rút, thế tham trái thế trừ khí h Đại lợi lực kịp k dự đem đó, cây, vậy vậy sẽ nói chiến liền muốn muốn phần thành quả thắng lợi quả lại chính là hào môn thế lực tác phong hướng lao ha ha cởi lạnh t i n h tế liên bang nội tỉnh không nhỏ các ngươi một hai nhà hào môn thế lực căn bản là không có cách tiến hành phản kháng chỉ có liên hợp lại mới có thể có một trận chiến cơ hội liên quan tới như thế nào loại trừ phần đó là các ngươi sự tỉnh chúng ta quyết không tham dự trong đó được rồi minh phong đại nhân ta biết phải làm sao lưu húc minh lập tức g âm thầm thở dài m ộ t hơi thông tin q u a n bế đỗ du chờ tinh không hải tặc các đầu mục vẫn là mặt mũi tràn đầy kinh nghi vẫn không có thể kịp phản ứng hướng lão tựa hồ sớm đã sớm bày ra đại cục chẳng những liên hệ rất nhiều hào môn thế lực hơn nữa còn muốn cùng tinh tế liên bang phần đ ỉ n h đối kháng tinh tế liên bang thế nhưng là cả nhân loại nền có thể nói kia là một cái cự đại liên minh quốc gia thật sự có thể cùng bọn hắn một trận chiến sao đám người kinh hồn tám đảm lưu ra bọn hắn đã đáp ứng ứng chiến đỗ du một khi ngươi thu được đầu kia tin tức liền để những cái kia tham dự tinh không hải tặc nhóm lập tức trở về đến đ ba ọ n hắn. Hướng l ngàn c o mổ t hạm c tục liên hiểu giao Đến lúc này, ngấy gật lòng đầu. của hắn Hướng cũng hiểu được.、Thuông、Lao trô đội vẹn vẹn chỉ vì chặn đường một chiếc tinh không cự hạo đây tuyệt đối là một chiếc thực lực phi phạm tinh không cự hạo Cái kia sợ không phải như vậy, chỉ sợ chiếc cự chỗ c kia phải tinh ngồi người, không không sợ sợ như hạm này bên trên n ũ đỗ du lập tức nhận tam thiên tinh không cự h ạ m sớm tiến hành siêu thời không động cơ bổ sung năng lượng tốt tốt đồng hồ thông tin văng lên đỗ du đưa tay một nhìn lại là hướng lao hắn trong lòng thất kinh vội vàng kết nối đỗ du nơi này có cái tín hiệu ngươi hắn lấy tín hiệu tiến hành phán đoán liền có thể tại dự định vị trí chặn lại được bọn hắn hướng lao nói gửi đi một cái đặc thù tín hiệu tới đỗ du kinh hãi cái này hướng lao lúc nào đã sắp xếp người chui vào qua nghĩ tới đây tâm hắn hư vòng quét một vòng bên người mang theo thủ hạng rất có thể hướng lao cũng đồng dạng có sắp xếp nhân tại bên cạnh hắn giờ này khắc này hướng lao thủ đoạn làm cho đỗ du đáy lòng một trận kiếm kỵ cũng khó trách vướng lão mặc dù giấu ở tinh không hải tặc bên trong một bộ mộ mộ diện mạo lại không người dám phật hắn chi ý nửa tháng sau lâm g i a thủ phụ tinh trải qua tinh tế liên bang phái đi đến đây thẩm vấn chuyên gia sớm đã tới một trận thống khổ kêu rên từ trong phòng thẩm vấn chuyên gia bên ngoài nhân nghe được cũng không khỏi lắc đầu không bao lâu mấy tên sắc mặt cực kỳ khó coi người từ trong phòng thẩm vấn đi ra nhanh chóng rời đi nhìn thấy những người này rời đi những cái tia thủ tại người bên ngoài không khỏi từ hơi mở pha lê đi đến nhìn một cái nhìn thấy nhận hết đau khổ lâm ra lão gia chủ đều là thở g i i đều t u ổ i đã cao làm sao lại dạng này nhìn không ra sớm đi đem lời nói đều không cần thụ loại khổ này đ â u nói thì nói như thế nhưng là lâm hạo không thế nhưng là lâm gia gia chủ trên thân đã sớm t r ồ n g kháng g e n thuốc c u n g khai bình thường thuốc làm cho c u n g khai với hắn đã vô hiệu dù là thẩm vấn chuyên gia đến đây cũng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn như vậy cái này đều không khác mấy nửa tháng những cái kia thẩm vấn mặt người sắp cũng có nhìn đoán chừng tiếp xuống bọn hắn sẽ áp dụng thủ đoạn đặc thù thủ đoạn đặc thù những cái kia lâm gia tử đệ không phải tao hương đây cũng là chuyện không có cách nào khác ngươi nhìn những người kia sắc mặt đều có thể đoán ra bọn hắn đã sớm muốn vận dụng những thủ đoạn kia theo ta thấy lần này bọn hắn trở về khẳng định lại sẽ hướng nghị viện bên kia xin thật sự là đáng thương thua thiệt bọn hắn trước đó vẫn là hào môn thế lực ai để bọn hắn cấu kết không nên cấu kết người nghe được trông coi bên ngoài nhân lời nói trong phòng thẩm vấn lâm hạo không mánh nâng lên tràn đầy vết máu diện mục ngang ngược hai mắt điện xạ ra một vòng âm tàn ánh mắt kia là đối tinh tế liên bang tràn ngập á n hận ánh mắt vê anh bỗng nhiên một tiếng cự nổ lớn lại là tại bên ngoài vang lên theo cái này âm thanh b bên ngoài vang lên lộn xộn tiếng bước chân chuyện gì xảy ra đây là có chuyện gì chẳng lẽ người lâm gia bắt đầu bạo động rồi không có khả năng người của lâm gia đã sớm bị chúng ta khống chế được bọn hắn làm sao có thể phát động nổi bạo động trong phòng thẩm vấn lâm hạo không ánh mắt cũng là khẽ giật mình bông dừng hắn lộ ra một bộ nhe giang cười là bọn hắn sao là bọn họ đi tới sao lâm gia thủ phụ tinh phụ cận tinh không một chi số lượng to lớn tinh không hạm đội đột một xuất hiện ở đây cùng chi hạm đội này hình thành so sánh là bốn phía hóa thành từng đoàn từng đoàn ánh lửa ừ, có tinh tế liên bang tiêu ký tinh không cự hạo lúc này ngụy phi hàng chỗ mang tới quá ngàn tinh không c ự hạm đều không ngoại lệ sớm đã hóa thành diễm hỏa hóa thành hải cốt húng lao chúng ta người đã tiến vào lâm gia thủ phụ tinh một tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng báo cáo húng lao an tọa hạm trưởng vị trí nghe được báo cáo hắn không có bất kỳ cái gì biểu thị chỉ là phất phất tay húng lao chúng ta cứu ra người của lâm gia về sau muốn ăn bài thế nào bọn hắn tên này tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng nhưng cũng không dám tự tác chủ trường lại là liên thanh hỏi đem lâm lao gia chủ mang đến cái khác người lâm gia liền để bọn hắn giải tán về phần tinh tế người của liên bang hướng lao hai mắt h í p mắt gấp đã lâm ra muốn đứng ở tinh tế liên bang mặt đối lập vậy liền triệt để để bọn hắn đứng vào vị trí mặc dù không có nói rõ nhưng tên này tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng đã hiểu được hướng lao cái này là muốn lâm ra triệt để trói đến bọn hắn tinh không hải tặc cùng một trận tuyến hào môn thế lực cùng tinh không hải tặc liên minh sao tên này tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng ừng ngực nuốt một tiếng q u y một chương ba trăm bảy mươi chín tinh không hải tặc chặt đường chương ba trăm bảy mươi chín tinh không hải tặc chặt đường h u thâm thúy tinh giữa không trung hiện lên một đạo đặc thù điện tử quan mang trong t r ớ c mắt một cái cự đại đầu tàu từ đó trôi ra không dài thời gian thiên hậu cấp cự hình tinh không cự hạm đã từ thứ thời không thông đạo chui ra l i ê n ở này chiếc cự hình tinh không cự hạm chui ra thời khắc ồ ồ ồ ồ một trận âm thanh kỳ quái truyền khắp phiến tinh không này chuyện gì xảy ra hạng kiều ngụy phi hàng chẳng những có thể nghe được những âm thanh này thậm chí còn có thể nhìn thấy bốn phía đột ngột sáng lên trận trận quan mang ngụy trưởng quan chúng ta bị bao vây d ạ đã lục x o á t viên bỗng nhiên đứng người lên kinh thanh kêu lên nhìn xem bốn phía đột ngột ánh sáng sáng lên lâm văn h u n h không chút hoang mang hai tay cấp tốc thao tác suy suy suy mấy chiếc s á t lại tương đối gần tinh không cự hạng hình ảnh bị n à n g bắt giữ đến trên màn hình là tinh không hải tặc nhìn thấy hạm đội của đối phương tiêu chí lâm vãn h i n h nói tinh không hải tặc bọn hắn cái này là muốn làm gì ngụy phi hàng sắc mặt tâm chầm vung tay lên lập tức mở cao quang lồng phòng ngự ra lệnh một tiếng chi một cái như là hình chứng to lớn màn sáng từ cự hình tinh không cự hạng hiện hiện lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm d ã i c h ố n g đỡ ra cùng lúc đó nơi xa những ánh sáng kia cũng đã dự trữ hoàn tất hiu hiu hiu một đạo lại một đạo to lớn mà tráng kiện trùng sáng tại phiến tinh không này hiện, hiện. đỗ du, du, du không rên ư một tiếng hắn nhắm lại hai mắt trước mắt cự hình tinh không cự hạm sử dụng màn sáng kỹ thuật cũng không có lưu thông bên ngoài hiển nhiên là tinh tế liên bang bí mật không công khả chủ yếu phòng ngự kỹ thuật bất quá giờ phút này đỗ du tâm tư cũng không ở trước mắt màn ánh sáng này bên trong đỗ du sao? đáy Du đ lòng một trận trầm âm trong mắt dư quang bất động thanh sắc quét tên này vừa mở miệng tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng trên thân tại tinh không hải tặc đại bản doanh cơ hồ tất cả mọi người gặp hướng lão đều phải sử dụng cung kính n g ự a khí tôn xưng một tiếng lão nhưng duy chỉ có thấy hắn cái này có được tinh không hải tặc tri vương xưng hảo đồng thời cũng là tinh không hải tặc đại bản doanh thủ lĩnh người lại chỉ là bình thản xưng được một tiếng đỗ du Hiện nhiên, những này tinh không, không, không hải này đoàn tặc đ các đ o á n chừng thật muốn tiếp quản tinh không h ả i tặc đại bản doanh cũng không biết còn có bao nhiêu nhân nguyện ý đi theo lòng bàn tay của hắn đỗ du ngươi nhìn cái kia màn sáng có thể hấp thu chúng ta chùm sáng công kích còn có thể chuyển hóa thành màn sáng năng lượng tên tiêu tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng chỉ lên trước mắt màn sáng đỗ du thu hồi tâm tư ngẩng đầu nhìn màn sáng quả nhiên tại hấp thu chuyển hóa về sau hình chứng màn sáng trở nên càng thêm sáng tỏ h ừ đỗ du lạnh h ừ một tiếng xem ra ngồi chiếc này tinh không cự hạm khẳng định là tinh tế liên bang nhân vật trọng yếu khó trách uống lao muốn để hắn mang theo ba ngàn tinh không cự hạm đến đây trởi ánh mắt lưu lại sau một lúc lâu đỗ du hai mắt tỏa sáng lập tức lại là một trận cười lạnh tất cả tinh không c ự hạm tạm dừng công kích đỗ du chúng ta muốn thả qua bọn hắn ai nói muốn thả qua bọn hắn rồi đỗ du cười lạnh các ngươi chẳng lẽ còn không thể phát hiện sao công kích của chúng ta một đạo tiếp một đạo vừa vặn cho cái kêu màn sáng đầy đủ chuyển hóa thời gian nếu như chúng ta tập trung tất cả tinh không c ự hạm chùm pháo laser tập trung tất cả pháo laser đến tiến hành công kích không đợi đỗ du nói xong tên kia tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng lập tức hai mắt sáng lên kêu sợ hãi đỗ du sắc mặt chấm xuống làm tinh không hại tặc đại bản doanh thủ lĩnh. hắn không thích bị nhân đánh gây nói chuyện xem ra hắn vẫn phải muốn cùng hướng lão nhiều học tập một chút mới được nếu không đều không bị nhân đặt ở trong mắt trong lúc nhất thời công kích n ừ n g lại chuyện gì xảy ra bọn hắn dừng lại công kích dạ đại giam khống viên kinh nghi không phải bọn hắn nhìn ra cao quang lồng phòng ngự khuyết điểm lâm vãn hinh sắc mặt chìm xuống dưới ngụy phi hàng sắc mặt đồng dạng l âm t r ầ m ánh mắt của hắn tránh chuyển mấy lần về sau vung tay lên đem lâm đảo ân đem lâm đảo mời tới lâm đảo lâm vãn hinh chớp mắt mấy cái quay người rời đi hạng i ề u thời gian không dài lâm đảo đi vào hạng i ề u lọt vào công、kích. lâm đào từ thiết kế ra k hai trăm hai mươi ba đến nay một đường chỗ khai thác cơ giáp đều có được đánh chìm tinh không cự hạ mỹ lực nếu như bộ kia ma thần cơ giáp cũng có được đồng dạng tính năng như vậy bọn hắn còn có thể giải quyết nguy cơ trước mắt dùng ma thần cơ giáp công kích tinh không cự hạng lâm đào khe giật mình nhìn thấy lâm đào thân sắc ngụy phi hàng lập tức ánh mắt xếp chặt ma thần cơ giáp chẳng lẽ không có chức năng này lâm đào quay đầu lại hầu nghi mắt nhìn lâm văn hình chẳng lẽ lâm văn hình không có nói cho ngụy phi hàng bộ này cơ giáp thế nhưng là từ lâm gia trong tay đoạt tới sao bất quá ma thần cơ giáp cũng không phải là không có đối kháng tinh không cự hạm thực lực ma thần cơ giáp thế nhưng là hậu thế lâm gia dùng để phản kháng tinh tế liên bang ba cái cơ giáp một t r ò n g kinh phong cơ giáp tiền thân mặc dù giá cơ giáp bị lâm đào tháo xuống não người trí năng nhưng cũng tạm thời bị thân là cơ giới tộc tranh thay đổi lại mà lại tranh năng lực thậm chí viễn siêu não người trí năng dù có được lâm đảo cơ giáp sư thực lực muốn tiêu diệt thời kỳ này tinh không cự hạm cũng là chuyện dễ như t r ở bàn tay kinh t h ậ p kinh phong kinh vân ba cái cơ giáp vốn là vì tiêu d i ệ t tinh không cự hạm cho tinh tế liên bang tạo thành n g uy hiếp mới thiết kế ra được cơ giáp mặc dù chỉ trong lịch sử như là p h ụ dung sớm nợ tối tản nhưng cũng lưu lại to lớn to lớn chiến tích ma thần cơ giáp ngược lại là có thể tiêu d i ệ t tinh không cự hạm nhưng là đ ỗ n g nhiên lâm đảo quay đầu trở lại mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua ngụy phi hàng các ngươi trước này tinh không cự hạm có thể chống đỡ bọn hắn công kích lâm đảo nhìn thoáng qua màn sáng đ trước mắt số lượng mặc dù chưa từng đến kỹ nhưng nương tựa theo kinh nghiệm dĩ vãng lâm đ à o trong lòng đã có đại khái phán đoán chiếc này thiên hậu cấp cao quang lồng phòng ngự tuyệt đối không cách nào chống cự đối phương đồng thời công kích lâm v ã n hinh che lên miệng nhỏ nhẹ giọng n ở nụ cười lâm đào chúng ta cảm giác được khó giải quyết cũng không phải là bọn hắn công kích mà là bọn hắn tinh không cự hạm số lượng chỉ cần có thể tiêu giảm số lượng nhất định chúng ta liền có thể tùy tiện đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt ngụy phi hàng m ỉ m cười thì ra là thế trong một trước mắt lâm đào minh bạch chuyện gì xảy ra tốt ta cái này xuất phát lâm đào liên tục gật đầu cách bọn họ công kích lần nữa chỉ ít còn có mười phút tả hữu liền từ ta cùng người đến cơ giáp kho đi lâm vạn hinh cười duyên quanh người đem lâm đào mang rời khỏi hàm kiều chờ ả m Lâm giác được Vãn u Nguyễn quá đầu, y mày, này Huynh n nhiệt tình, Hằng như mày, bất quá rất nhanh hắn liền đem cái này xóa không nhanh ném ra khỏi đầu, bởi vì hắn rõ ràng minh Vãn tình cảm của mình. h Phi khẽ khỏi bạch h đối Đào đem đối cái bởi Lâm Lâm cảm bất rất vì ra rõ xóa của c lâm đào rời đi ngụy phi hằng cũng hướng phía hạm kiểu nhân viên hạ lệnh lập tức chuẩn bị siêu thời không năng lượng đối với thứ thời không thông đạo thời kỳ này tinh tế liên bang vẫn xưng là siêu thời không thông đạo lâm đào ta kiểm tra qua bộ này ma thần cơ giáp nó hiện tại vũ khí cũng không nhiều trừ bốn cây trải qua cải tiến súng laser cũng liền hai thanh chiến thuật tiểu đao lần này xuất phát ngươi có muốn hay không lại mang chút vũ khí lâm vãn hỏi đã kiểm tra qua sao lâm đào mỉm cười sớm tại lâm ván h i n h để lâm đào đem ma thần cơ giáp bỏ neo tại cơ giáp kho lâm đào đ ấ y lòng rõ ràng đây là ngụy phi hàng bọn người muốn quét hình ma thần cơ giáp đẩy ngược cơ giáp tổng bản thiết kế kinh c h ậ p kinh phong kinh vân ba cái cơ giáp bây giờ cũng chỉ còn lại ma thần cơ giáp nếu như không mượn cơ hội này xuất thủ chỉ sợ bọn họ ngày sau cũng mất cơ hội này cho ta một cây đại đường kính pháo laser đi lâm đào suy nghĩ một chút mở miệng nói cơ giáp chuyên dụng cầm trong tay hình đại đường kính pháo laser đây chính là chuyên môn chế tạo ra dùng tới đối phó tinh không cự hạng vũ khí ngụy phi hàng tự nhiên cũng chuẩn bị có không ít cái này pháo laser nguồn năng lượng mỗi tiết nguồn năng lượng ống đại khái có thể phát xạ hai mươi lần lâm văn hinh để nhân chuẩn bị sắp tới hai mươi ống nguồn năng lượng đây cũng là một cái phổ thông cơ giáp có khả năng mang theo hạn mức cao nhất hai mươi cái nguồn năng lượng ống mỗi ống có thể công kích hai mươi lần đủ để bắn ra bốn trăm chùm ánh sáng dưới tình huống bình thường một có được siêu cấp cấp độ ss s thực lực cơ giáp sư chỉ ít cần ba bốn chùm ánh sáng mới có thể tiêu d i ệ t một chiếc phổ thông cấp bậc tinh không cự hạo cái này tại kinh tế liên bang nghiên cứu ra cái này ống vũ khí lúc đã khảo nghiệm qua k h ô n ít lâm đạo nơi này còn có một số cơ giáp sư sẽ cùng ngươi cùng nhau ra ngoài lâm v ã n hinh chỉ vào bên kia đang muốn xuất phát phi không cơ giáp lâm đào nhìn lướt qua kia cũng là chút chuyên môn đặt trước chế hình cơ giáp những này đặt trước chế hình cơ giáp mỗi khoản g cơ giáp chỉ có một v u n g cho nên bọn chúng bạn thiết kế đều sẽ không xuất hiện ở đời sau thông thường trong cơ giáp cái gì cấp bậc lâm đào thấp giọng hỏi một câu lâm đào những cái kia cơ giáp sư ngươi nhưng chỉ huy không được bọn hắn thực lực ân so cấp độ ss s còn mạnh hơn một chút lâm v ã n hinh cười nói đây chính là siêu cấp cấp độ ss cơ giáp sư cũng là tinh tế quân đội liên bang chuyên môn bồi dưỡng ra được đỉnh tiêm cơ giáp sư dù là ngụy phi hàng muốn chỉ huy bọn hắn đều phải、so, h ư lâm, là, là cấp cấp lâm đào ánh t r mắt xích chặt p SSS còn hậu thế thời điểm lâm đào thế nhưng là tình tế liên bang vương bại cơ giáp sư bên trong vương bại cấp bậc càng là một siêu việt siêu cấp ss cấp bậc cơ giáp sư nếu như lấy hắn hậu thế thân phận những người này quả thực hận không thể lâm đào tiến đến chỉ huy bọn hắn từ đó thu hoạch phong phú kinh nghiệm chiến đấu q một chương ba trăm tám mươi dị t r ù n g phân tích chương ba trăm tám mươi dị t r ù n g phân tích lâm đ ả o đang quan sát những cái kia siêu cấp ss cơ giáp d ư đồng dạng địa những cái kia siêu cấp cấp độ ss cơ giáp trong mắt dư quang cũng thỉnh thoảng quét về phía lâm đ ả o người kia chính là dùng một khung to lớn cơ giáp tiêu diệt lưu ra liên đội một ngàn chiếc tinh không cự hạm lâm đ ả o sao không sai chính là người kia không thấy lâm vãn hình một mực ở bên cạnh hắn lưu lại sao đúng ta xem qua hắn ba d â chiếu chính là hắn chật chật một khung cơ giáp diệt sắt một ngàn tinh không cự hạm đây chính là đủ để ghi vào sử sách sự tích người cũng không nhìn một chút người ta trừ cơ giáp sư thân phận bên ngoài còn có nhất trọng cơ giáp nhà thiết kế thân phận người khác có thể tự hành thiết kế cơ giáp n g ư ờ i được không hắc hắc nếu quả thật có bản sự này cần phải muốn sống muốn chết khổ luyện cơ giáp sư kỹ thuật thật hy vọng có thể điều khiển một chút bộ kia to lớn cơ giáp nghe nói lâm đào thiết kế ra được bộ kia to lớn cơ giáp thế nhưng là khắc phục không ít to lớn cơ giáp khuyết điểm cơ hội sẽ không quá lâu lâm đào lần này đã đáp ứng trần hổ viễn đại nghị trường đem to lớn cơ giáp tổng bản thiết kế nộp lên chỉ cần hắn vừa lên giao tinh tế liên bang một khi thiết kế ra được còn không phải tìm chúng ta tiến hành điều khiển chờ một chú có muốn nghe hay không hắn chỉ huy xem trước một chút hắn chân thực tiêu chuẩn lại nói dù sao hắn cho tới nay đều là lấy vượt mức quy định cơ giáp đến đánh thắng nếu như đơn chỉ có vượt mức quy định cơ giáp không có kia phần trình độ vậy chúng ta những n à y siêu cấp ss s cơ giáp sư chẳng phải là hưởng công luyện tập không sai liền ngay cả ngụy phi hàng muốn chỉ huy chúng ta đều phải hướng đại nghị trường x i n quyền hạn một đám siêu cấp ss s cơ giáp sư nhóm thấp giọng nghị luận hết thể sẵn sàng cơ giáp xuất động gào thét một tiếng ma thần cơ giáp dẫn đầu từ thiên hậu cấp cự hình tinh không cự hạm xuất hiện xác nhận một chút cơ giác băng tần công cộng về sau lâm đào gọi ra tranh tranh kia phần dị t r ù n g phân tích ra sao đầu kia bị cổ đạt hình bóng thu nhập đến thể nội không gian cơ bắc biến thành dị t r ù n g sớm bị lâm đào đem đúng ra cũng giao cho tranh tiến hành phân tích nhưng là khoảng thời gian này tranh một mực không thể cầm ra cái gì kết quả phân tích thừa dịp dưới mắt cơ hội lâm đào ngay cả vội mở miệng hỏi thăm cô ưu cục tranh hạch tâm viên cầu từ đồng hồ dây đồng hồ hiện hiện suy bán ra một đạo chung sáng giữa không trung tạo thành một cái màn sáng chỉ thấy hết màn chung hình tượng lóe lên lại lóe lên xuất hiện vô số số liệu tư liệu lâm đ à o nhìn thoáng qua những n à y áp dụng t i n h không thông dụng nôn ngữ tư liệu lông mày không khỏi vậy một cái trong tư liệu cho mười phần chuyên nghiệp liền ngay cả có được hậu thế ký ức cùng với có được hành thập trưởng lao ký ức lâm đ à o cũng chỉ có thể xem hiểu một bộ phận v ề phần cái khác những cái kia quá mức chuyên nghiệp thuật ngữ lại là một cái cũng xem không hiểu trực tiếp nói với ta kết quả đi lâm đ à o k h ẽ nhữ mày chúng ta cơ giới tộc đã từng từng chiếm được một nhóm cự trùng đấu trùng từ trên kết cấu bọn chúng cùng dương diên tông thể nội cơ bắc biến thành dị chủng có rất khác nhiều nhưng là chúng ta t i tưởng cự trúng nhất t ộ cấu trùng đã trải qua nhiều lần tiến hóa cho nên mới sẽ phát sinh so sánh biến hóa lớn mà dương diền tông làm môi trường n u ô i c ấy trong cơ thể hắn cơ bắc biến thành dị t r ù n g có thể tính làm là đời thứ nhất c ự t r ù n chủ g đ ấu trùng chúng ta cơ giới nhất tộc từ đầu đến cuối tin tưởng liên quan tới cự trùng nhất tộc đời thứ nhất đ ấu trùng tuyệt đối sẽ duy trì thuần túy nhất ban đầu gen thông qua phân tích bọn chúng ban đầu gen chúng ta liền có thể tìm tới nhược điểm của bọn nó bất quá nói đến đây tranh lại là dừng lại một lát bằng vào ta hiện tại cơ sở dữ liệu muốn hoàn toàn phân tích khả năng không lớn vì cái gì lâm nào không hiểu t r a n cơ sở dữ liệu đã đạt đến lờ vầy cấp bậc còn không cách nào phân tích sao đ ờ i thứ nhất cơ giới tộc cường giả đối với cơ giới tộc cơ sở dữ liệu có tuyệt đối quyền hạn ta hoài nghi tại lv bảy phía trên còn có quyền hạn cao hơn cơ sở dữ liệu ta tại dị trùng thể nội phân tích ra nhiều loại lv bảy cơ sở dữ liệu cũng chưa từng có kiểu mới ghen nhưng ta cảm giác cảm giác loại này ghen kỳ thật đã sớm tồn tại ở cơ sở dữ liệu tranh nói làm sao ngay cả các ngươi cơ giới tộc cũng hiểu được che giấu tuyệt mật tư liệu lâm đ à o nháy nháy mắt nghe được lời này tranh hạch tâm viên cầu lóe lên mấy xóa sáng mang nhưng ở cái này sáng mang hiện lên về sau nhưng lại là lập tức trở nên ảm đạm vô quang tư, tư. đã dương diên tông một mạch thuộc về môi trường nuôi cây tồn tại như vậy trong cơ thể hắn biến thành dị chủng thế nhưng là diệt sát cự trùng nhất tộc mấu chốt ngay cả tranh cũng không thể được phân tích vậy như thế nào đi phát hiện dị chủng khuyết điểm phải biết những ngày cự trùng mới ra cả nhân loại tinh tế liên bang thế nhưng là sẽ xa vào đến trong nước sôi lửa bỏng lâm đạo liên quan tới dị chủng khả năng cần muốn trở về nộp lên cho đời thứ nhất cơ giới tộc c ự n giả mới có thể tiếp tục phân tích tranh ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói như vậy ngươi muốn rời đi lâm đạo bất động thanh sắc hỏi tranh cùng lâm đạo nhưng là có trăm năm ước hẹn mặc dù bởi vì lần trước nguyên nhân này thời gian giảm miễn một chút nhưng về mặt thời gian tới nói cũng coi là không sai bị lắm nhưng tranh đã muốn đem dị trùng nộp lên cho cơ giới tộc cường giả khẳng định như vậy được rời đi bên cạnh hắn như thế rời đi lâm đào thật là có chút không nỡ dù sao r ứ t bỏ tranh cơ sở dữ liệu bên ngoài nó máy móc thao tác phương diện cũng cho lâm đào mang đến không ít tiện lợi nói về vấn đề này tranh hạch tâm viên cầu nhất thời loẽ ra một trận quan mang yên tâm đi ta cùng ngươi có trăm năm ước hẹn tại cái này ước định thời gian ở giữa ta sẽ không rời đi vậy chẳng phải là muốn đảng trăm năm về sau mới có thể đem dị trùng nộp lên cho cơ giới tộc cường giả lâm đào ngạc nhiên kể từ đó vậy hắn lần này xuất hiện tại cái này mảnh thời không cùng với trước đó làm hết thảy chẳng phải là đều bạc phí tâm tư lâm đ à o một trận nhũ m ả y ta có thể liên hệ chúng ta cơ giới tộc người để bọn chúng giúp ta đem dị t r ù n g mang về tranh cười ha ha bởi vì cơ giới tộc nguyên nhân tranh tiếng cười cực kỳ trói thai mang theo kim loại đặc hữu kỳ quái ken két tiếng vang nơi này cũng có được các ngươi cơ giới tộc tồn tại lâm đ à o đáy lòng khẽ giật mình chớ nói cái thời không này giống như hậu thế thời điểm lâm đ à o vẫn luôn không nghe nói qua liên quan tới cơ giới tộc tồn tại chẳng lẽ bọn chúng giống như tam nhãn tộc nhân đều vẫn giấu kín tại nhân loại kinh tế liên bang bên trong đông nhiên ở giữa lâm đảo cảm giác được chính mình đối với tinh tế liên bang lịch sử nhìn như đem tất cả tư liệu lịch sử ghi vào đến đầu nhưng lại ngay cả chân chính hạch tâm đều vẫn không có thể chạm đến không nói trước cơ giới tộc cùng tam n h ã tộc liền ngay cả đại tinh tế liên bang cùng với đại tinh tế liên bang kia một đầu tình huống hắn đồng dạng không biết rõ tình hình chỉ biết là mỗi ngày không ngừng d i ệ n s á t những cái kia cự trùng thậm chí hồ nếu không phải bởi vì bắt giữ ảnh mà đưa tới liên tiếp kỳ ngộ lâm đảo ngay cả cự trùng nhất tộc danh tự cũng đồng dạng không biết không rõ ràng nhưng chúng ta cơ giới nhất tộc có đặc thù phương thức liên lạc chỉ cần đem tin tức một mực không ngừng bên ngoài phát một khi p h ụ cận có cùng là cơ giới nhất tộc liền có thể tiếp thu được phần này tin tức nó liền sẽ tìm tới ta tranh nói vậy bây giờ có hay không tiếp thu được tin tức cơ giới tộc lâm đào hỏi tranh hạch tâm viên cầu lấp lóe mấy lần không có không có vẫn còn tính là tốt nếu như tranh một phát đưa tin tức lập tức liền có thể liên hệ với cơ giới tộc người k i a lâm đào cũng không phải nói cái gì đào mắt lâm đào ấn các ngươi tinh không cự hạm tư liệu phía trước những cái tia tinh không cự hạm Đại khái phút yêu cầu lâm i ề n có t h đào hậu thế á nguồn năng thời điểm đối tinh không cự hạm cũng đồng rạng có chỗ nghiên cứu cơ hồ từng cái thời kỳ tinh không cự hạm chỉ cần ở đời sau thời điểm lưu lại qua tổng bản thiết kế đều bị lâm đảo ghi vào náo hải thời kỳ này trừ phi mấy chiếc tinh tế liên bang cơ mật cấp bậc tinh không cự hạm không thể lưu lại bản thiết kế bên ngoài liền ngay cả mỗi đại hảo môn tự hành nghiên cứu tinh không cự hạm tất cả đều xuất hiện ở hậu thế tinh tế liên bang tinh không cự hạm trong khóa học dù sao kia là từng cái hảo môn trở về tinh tế liên bang lúc tinh tế liên bang nghị viện đưa ra ra điều kiện đây là vì tránh mỗi đại hảo môn đem che giấu kỹ thuật lần nữa lấy ra uy hiếp được tinh tế liên bang tồn tại phía trước ba chiếp tinh không cự hạm phân biệt là lưu ra hai chiếp đái duy từ nhà một chiếp nguyên lai、like、là hai lâm đào khoe miệng lên l ê n nở nụ cười đối với hai nhà này tinh không tự hạm lâm đào không chỉ diệt s á t qua một chiếc đi lâm đào song tay nắm chặt thao tắc cán ma thần cơ giáp động cơ oanh một tiếng b ạ o hưởng trong một chớp mắt lại lại b ộ c phát ra tốc độ kinh khủng hướng phía phía trước ba chiếc tinh không tự hạm quá khứ hậu phương là những cái kia theo ở phía sau siêu cấp ss s cơ giáp sư hắn trôi qua mục tiêu của hắn là kêu ba chiếc tinh không tự hạm sao xem ra lâm đào bộ này ma thần cơ giáp cũng có thể là, là chuyên môn vì diệt sắt tinh không tự hạm mà chế tạo ra siêu cấp cấp độ ss cơ giáp sư nhóm hội vàng phóng đại hình ảnh Muốn một nhìn chút lần â m Đảo đ c này g nếu g ra s không phải ngụy phi hàng còn có thiên hậu cấp cự hình tinh không cự hạng hạm, hạm trường thân phận hắn đều muốn cùng lâm đạo cùng một chỗ tiến đến nắm bắn tinh không hải tặc nhóm tinh không cự hạng đồng thời Lợi dụng lần dụng này c hai huy hội, cũng tốt cùng bọn hắn đánh siêu xuống u SSS sư giáp cấp cơ cơ cũng cùng đẹp bọn tốt tốt q n hệ, c á n à y lợi cho c hắn n về sau ù g bọn h ắ n ở chung.、Đáng、tiếc cơ hội lần này, ngụy Phi Hàng đấy lòng than Đáng lần này, Nguy lòng đáy tiết một tiếng. Đô. m à n sáng hình ảnh phóng bị đ ạ i c hai í n h g i ữ lấy có c h ế c t i nghìn h h k ô n cự ạ m muốn trong đó 1 chiếc đã tràn tràn t r năng lượng, khác 2 chiếc cũng nhanh muốn đến tràn ngập năng lượng đó đã đầy chiếc khác chiếc h một h những nhanh này mươi u n tràn trùm ngập sáng cự pháo n g hạm, sáu Trường xuất t Lâm Đào ha ủ Đô Du ha ha ha cái này g h tinh không đoàn hải tặc đoàn trường ha, ha, ha, cất tiếng cười to đồ dù người lá gan cũng quá nhỏ đi bất quá vài khung cơ giáp tôm nhỏ hào tùy tiện phái một số người đi lên liền có thể xử lý bọn hắn chẳng lẽ lại ngươi còn cho là bọn họ có thể có minh viễn tinh phương diện thực lực cùng những ngày phục dịch kỳ tinh không cự hạm. hạm so sánh bọn hắn tinh không hải tặc nhóm liền tương đối xấu hổ một chút chẳng những đại bộ phận tinh không cự hạm là lấy tinh tế mậu dịch thuyền cải trăng ra mà lại bị coi là tinh nhuệ kia bộ phận đều là trải qua tinh tế liên bang cùng với mỗi đại hào môn giải nghệ chiến hạm nhưng là minh viễn tinh chỉ có một viên mà lâm đảo cũng chỉ có một cái cũng không phải là mỗi cái thế lực đều có thể có như là minh viễn tinh phương diện đồng dạng cơ giáp kỹ thuật dù là có được đồng hậu dạy đặc nội tình t i n h tế liên bang châu nghiên cứu ra cơ giáp cũng không nghe nói có cái kia đỡ có thể có được cùng loại minh viễn tinh phương diện cơ giáp đồng dạng tính năng chứ những cái kia bị minh viễn tinh bán tháo ra k hai trăm hai mươi ba nhưng là những này bị bán tháo ra k hai trăm hai mươi ba mặc dù tính năng viễn siêu cơ giáp nhưng cùng minh viễn tinh phương diện k hai trăm hai mươi ba so sánh lại như là cắt xén qua cơ giáp muốn làm được dùng tới đối phó tinh không cự h ạ n còn có một đoạn trên lệ nghe vậy đỗ du lông mày quan quá chặt hắn tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này nhưng là những cái kia tinh tế liên bang phái ra trong cơ giáp bộ kia đứng mũi chịu x à o cơ giáp khiến ấ y lòng của hắn ẩ n ẩ n có cố bất ăn mà lại trải qua so sánh vậy vẫn là một không còn không có tuyên bố qua tiểu mới cơ giáp điều này không khỏi làm cho hắn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí tương đối tinh tế liên bang cùng với hào môn thế lực tinh không hải tặc như là tên ăn mày đừng nhìn lần này mang ra ba ngàn chiếc tinh không cự hạng nhưng mỗi tổn thất đều sẽ làm cho đau lòng người không thôi hướng lao nếu như xử lý xuống tới hắn cùng phổ thông tinh không hải tặc không có gì khác biệt nhớ tới lạc lôi tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng hạ tràng đô du xinh xinh run dậy lập tức để mấy chiếc k i a tinh không c ự hạm chống lên phòng ngự lồng ánh sáng đô du luôn miệng nói tốt tốt tốt ta cái này mệnh lệnh hạ xuống k i a tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng lơ đ ế m quay đầu hướng một bên khác hạ lệ h ư u h ư u h ư u ba chiếc tinh không c ự hạm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chống lên một trái chứng hình lồng ánh sáng cùng thiên hậu cấp cự hình tinh không tự hạm chỗ chống lên lồng ánh sáng khác biệt những n à y lồng ánh sáng nhìn ỉ là b thấy trước mắt một màn lâm đào hai tay càng là siết chặt thao tắc cán khoe miệng toát ra một tia cười lạnh phiên phức lớn rồi bọn hắn chống lên phòng ngự lồng ánh sáng chúng ta những này cầm trong tay pháo laser đã không có tác dụng cơ giáp băng tần công cộng một siêu cấp ss cơ giáp sư lớn thắng đáng tiếc nhìn lâm đào cơ giáp còn tại tiến lên chẳng lẽ bộ này cơ giáp thật ngồi đối hạm vũ khí trước nhìn kỹ h ă n g nói dù sao lần này ra một khi chiến hạm của bọn họ chống lên phòng ngự lồng ánh sáng chúng ta có thể tạo được tác dụng đã không lớn siêu cấp ss s cơ giáp sư nhóm thảo luận không ngừng tinh không cự hạm một khi chống lên phòng ngự lồng ánh sáng cầm trong tay pháo la s e r tự nhiên không có tác dụng mà một khi muốn đi vào đến phòng ngự lồng ánh sáng bên trong tiến hành công kích nơi đó có tinh không cự hạm cận chiến mưa đạn hệ thống phòng ngự dù là đạt tới siêu cấp ss s cấp bậc m ố n tại loại này trong màn đạn thuận lợi đánh chung đối phương khả năng chỉ là hai mươi phần trăm hán có thể làm được sao một đám siêu cấp ss cơ giáp sư nhóm ánh mắt đều là rơi vào lâm đảo ma thần cơ giáp gào thét một tiếng động cơ nổ đùng ma thần cơ giáp đột nhiên ra tốc hướng phía trước tinh không cự hạm phòng ngự lồng ánh sáng v ọ t vào hán hán hán thật v ọ t vào có thể tránh đi mưa đạn hệ thống phòng ngự sao có thể đánh rơi tinh không cự hạm sao siêu cấp ss s cơ giáp sư nhóm nhìn chằm chằm phản hồi về khoang điều khiển hình tượng hưu ma thần cơ giáp xuyên qua phòng ngự lồng ánh sáng C lập tức nền tinh không cự hạm cận chiến mưa đạn hệ thống phòng ngự bị dẫn động vô số cơ quan pháo cộc cộc cộc đắt phát động lên công kích như là phô thiên cái địa màn mưa đ ồ n g dạng hướng phía ma thần cơ giáp rơi xuống đối mặt công kích lâm đào bất động thanh sắc ma thần cơ giáp trộn lẫn c o vũ trụ kỳ vật dù là lâm ra phát động phi không cơ giáp công kích cũng vẹn vẹn chỉ là trì hoãn một chút cơ giáp động tác trừ phi những này m ả n h không đầu đạn có thể từ khe hở bên trong tiến vào động cơ lúc này mới sẽ để cho cơ giáp xuất hiện trục chặt dưới mắt có khả năng này sao duy nhất không đủ chính là cầm trong tay pháo laser không có loại này phòng ngự một khi bị công kích đến sẽ chỉ tại chỗ bạo tạc tiến vào lồng ánh sáng về sau lâm đào một mực nắm tay cầm pháo laser vác tại cơ giáp đằng sau không dám lấy ra nhưng là không công kích lại làm sao có thể đánh chìm đối phương tinh không tự h ạ n ma thần cơ giáp nhưng không có thiên giáp thần tướng loại kia khó lường tính có thể hóa thành nhiều giá đỡ cơ tiến hành công kích từ xa lâm đào ma thần cơ giáp tính năng giống như không bằng cực phong phượng hoàng đâu thấy cảnh này lâm vãn hinh không khỏi nói chẳng những không bằng cực phong p ư ợ n g hoàng khả năng ngay cả thiên giáp thần tướng cải tiến hình cũng so ra kém làm là cao cấp cơ giáp sư ngụy phi hàng hai mắt đ ư gắt thật chẳng lẽ cần nhờ pháo laser lâm vãn huynh có chút n h u lên lông mi nhưng loại tình huống này hắn một khi đem pháo la s e r lấy ra bị mưa đạn công kích đến liền sẽ tại chỗ bạo tạc ha ha ngụy phi hàng một c h ậ t cười vãn huynh người cái này an tâm đã lâm đào dám xông vào khẳng định có hắn thủ đoạn bộ kia tinh không c ử hạm khẳng định bị sẽ đánh rơi thật sao lâm vãn huynh mang trên mặt một tia nghi hoặc cốc cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc cốc. nhỏ bé đầu đạn rơi vào ma thần cơ giáp trên thân phát ra đinh đinh tiếng vang truyền vào đến khoang điều khiển lâm đào trong hai giờ phút này lâm đào căn bản không thể đem những âm thanh này để ở trong lòng hắn chính hiếp hai mắt c ẩ n thận cảm thụ mưa đạn n cảm c mưa ô g kích hình thức. Không thức. hình s a i mỗi chiếc tại i n không h h cử m cận c h ế n phòng ngữ mưa đạn, đều có riêng phần mình công kích mưa đều có t h chỉ cần hiểu ứ tự, cần r õ n h ư vậy tiếp xuống, c h h í n là l â mắt đào p h công kích thời khắc ma thần cơ giáp rốt cuộc đ n g chỉ thấy ma thần cơ giáp động cơ khởi động thời khắc sau cánh phát ra như là ma h u y ễ n s ắ t thái kia là động cơ cao tốc chuyển động phía dưới tại trong vũ trụ sao trời phát ra rời rạc từ quan mang quan mang này xuất hiện thời gian chỉ là trong một chớp mắt nhưng cái này trong một chớp mắt h u g một tiếng ma thần cơ giáp phản phất trở nên như cùng một đầu hải âu vì săn n g ồ i cấp tốc cấp vào trong nước nhanh chóng tại lướt lên liên tiếp tàn ảnh chuyện gì xảy ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thấy cảnh này chỗ có chú ý lấy lâm đạo cơ giáp cơ giáp sư đều kinh ngạc kia là n u y ễ n quang bộ một kiến thức rộng rãi tại siêu cấp ss s cơ giáp sư bên trong cũng rất có hy vọng nhân kinh hô một tiếng cái gì h u y ễ n quang bộ hán hắn làm sao làm đến bước này cái gọi là h u y ễ n quang bộ chính là lợi dụng động cơ buộc phát đến tối cao vận tốc sát na làm ra một cái đặc thù động tác động tác này bởi vì mượn động cơ cao tốc chuyển động cho nên trong động tác mang theo một tia hoa lệ đối tại bình thường cơ giáp sư mà nói động tác này vẹn vẹn chỉ là hoa lệ mà thôi tựa hồ có hoa không quả thế nhưng là đối với đạt tới siêu cấp ss cơ giáp sư lắm người lại có thể minh mạch động tác này đến cùng đại biểu cho cái gì một trận cao thủ ở giữa chiến đấu thường thường chỉ cần sân na một động tác liền có thể quyết định một trận thắng bại bất quá cho dù đạt tới siêu cấp ss s cơ giáp sư thực lực muốn làm ra động tác này lại không phải chuyện dễ chúng ta có bao nhiêu người có thể làm ra động tác này một siêu cấp ss s cơ giáp sư ở n g ư ợ c nuốt một tiếng trừ hai huấn luyện viên chỉ sợ lại không ai có thể làm ra động tác này tên tiêu kiến thức rộng rãi siêu cấp ss s cơ giáp sư cũng là lắc đầu liên tục lúc này ma thần cơ giáp tại làm ra h u y ễ n quang bộ về sau đ ồ n g nhiên xoay người một cái đem phía sau cầm trong tay pháo laser lấy ra ngoài hắn hắn sao dám hắn hắn đem pháo laser lấy ra chẳng lẽ không sợ bị đánh nổ sao mọi người đều là nhìn không chuyển mắt cốc cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc cốc tinh không cự hạ mưa đạn y nguyên chỉ là những n à y công kích lần nữa mưa đạn lại không có một viên đầu đạn rơi vào ma thần cơ giáp trên thân ngay tại hiện tại lâm đ ả o k h ô n g chế ma thần cơ giáp giơ tay lên cầm pháo laser h i u một việc sáng từ pháo laser bắn ra tốc độ ánh sáng viễn siêu hết t h ể vũ khí như là vạch phá tinh không mọi người không kịp n h y mắt đã rơi trên tinh không cự hạng bốn n g sáng xuyên qua ngắn n g i bình tĩnh qua đi tinh không cự hạm phát ra một tiếng ẩm vàng thiên vang tại chỗ trong tinh không giấy lên lửa cháy hương hực hóa thành một viên h o a c ầ u một kích trúng đích lâm đ à o lập tức k h ô n g chế ma thần cơ giáp lại là hướng phía một cái khác chiếc tinh không cự hạm bay đi bạo một kích liên bạo siêu cấp ss s cơ giáp sư nhóm đều là kinh hãi bất kỳ cái gì bọn hắn xuất thủ dù là tinh không hải tặc nhóm chỗ ngồi chỉ là lạc hậu tinh không cự hạm cũng chỉ ít cần hai ba phát pháo laser mới có thể đánh rơi một chiếc dù sao bọn hắn vẫn phải tiến hành thăm dò dự phán lại đi đánh chúng một hệ liệt xuống tới hai ba phát đây đã là nhanh nhất tốc độ tay một phát lâm đạo vẹn vẹn chỉ dùng một phát liền đánh rơi một chiếc tinh không cự h ạ n cái này lâm đạo thật đúng là lợi hại lâm vãn hình u ánh mắt l ó e lên tinh quang ngụy phi h à n g không nói lời nào nếu như đổi lại hắn bên trên đừng nói một phát đánh rơi một chiếc tinh không cự h ạ n chỉ sợ ngay cả cái kia nguyễn quang bộ cũng vô pháp làm ra được gia hỏa này cơ giáp sư thực lực đến cùng là thế nào luyện ra được ngụy phi h à n g đấy lòng một trận k i ê n kỵ q u y một chương ba trăm tám mươi hai thuận đường chỉ điểm chương ba trăm tám mươi hai thuận đường chỉ điểm ngắn n g i dừng lại ba chiếc tinh không hải tặc tinh không cự h ạ n nhất thời hóa thành ba hòa cầu Ma hạm? nữa hay nào về phía thần tinh không hạm? Ta khắc không lần nào cơ cái cự giáp về đâu ã biết. giáp trên tần t Cơ số chỉ tên này thức rộng siêu cấp ss s cơ giáp sư biết tưởng t ỉ n h cơ hồ tất cả siêu cấp ss cơ giáp sư đều đã hiểu là chuyện gì xảy ra dù sao bọn hắn đều là l kinh cấp cấp ị là, cũng h h một p không phải là mỗi người đều có thể làm ra giống như là nguyễn quang bộ loại kia động tác cơ động mà điểm thứ ba càng thêm muốn mạng liền ngay cả huấn luyện viên của bọn hắn cũng không dám hứa chắc một pháo laser liền có thể đánh rơi một chiếc tinh không tự hạm Đủ loại điều loại kiện có thể đoán đ ư ợ cảm rứt bỏ lâm đ o so sánh là cao cấp bên ngoài, chỗ cơ cấp khiển sánh điều giáp bên là l â đảo cơ giác p sư tiêu h hắn phía u ẩ n còn bọn trên. Có cảm giác tại ở đây bọn này siêu cấp ss s cơ giáp sư càng là không khỏi một trận kinh hãi tinh tế liên bang vì đem bọn hắn thực lực để thăng làm siêu cấp ss s cấp bậc không chỉ có hoa đại lực từ tinh tế liên bang cao cấp nhất cấp độ ss s cơ giáp sư chung làm sàng chọn mà đây chỉ là lần thứ nhất sàng chọn sau khi ra ngoài càng là kinh lịch trùng địa huấn luyện lúc này mới làm đến bọn hắn có được so cấp độ ss cơ giáp sư càng thêm cao tiêu chuẩn chiến l ư c hiện tại lâm đảo vừa ra tới lập tức làm bọn hắn cảm giác được xấu hổ vô cùng trải qua đủ loại gian khổ huấn luyện lại làm phát hiện bọn hắn thực lực ngay cả lâm đào cũng đuổi không kịp hắn đến cùng trải qua dạng gì huấn luyện mới có được hiện nay cơ giáp sư thực lực chúng ta đều là hoa là vô số nhân lực vật lực mới có thể đạt tới hiện nay trình độ hắn đến cùng nhìn xem lâm đào tùy tiện đánh rơi ba c h i ế c tinh không c ự hạm bọn này siêu cấp ss s cơ giáp sư nhóm nhất thời thất ngôn trở nên l ặ n g im may m à tên tiêu kiến thức rộng rãi siêu cấp ss cơ giáp sư tựa hồ vẫn là cái nhân tinh trong một trước mắt hắn t h i mở tiếng cười đã tại cơ giáp băng tần công cộng t r u y ề n ra huấn luyện viên thường nói năng giả vi sư đã lâm đ ả o có được thực lực thế này vì cái gì chúng ta không yêu cầu hắn dạy một chút chúng ta hắn giống như một đạo tiếng sấm tại chỗ đánh thức bọn này siêu cấp ss s cơ giáp sư đúng nha nếu như có thể từ trên thân lâm đ ả o học được một chút cơ giáp kỹ thuật sau khi trở về chẳng phải là có thể so sánh những cái k i a thiên chi tiêu từ nhóm ha ha ha ha thường huynh đệ nói không sai nếu quả thật có thể từ lâm đ ả o tay bên trong học đến cao cấp hơn kỹ thuật sau khi trở về các huấn luyện viên cũng tuyệt đối sẽ nhìn với con mắt khác、Đi. mặc kệ có thể hay không học được đồ vật hướng về phía thường huynh lời này trở về nhất định mời ngươi say mẹ một phen nhất thời bọn này siêu cấp ss s cơ giáp sư nhóm không hẹn mà cùng hướng phía lâm đào cơ giáp xích lại gần cảm giác được lâm đào một mực đóng cơ giáp băng tần công cộng tên kia thường huynh càng là dựa vào nhân tinh bản sự càng không ngừng hoán đổi lấy tần số truyền tin để có thể liên hệ với lâm đào bản nhân lâm đào bọn hắn giống như muốn cùng ngươi liên hệ nhìn thấy bốn phía đến gần cơ giáp tranh h ầ nghi nói lâm đào nhữ mày vòng quét một vòng về sau đưa tay đem cơ giáp băng tần công cộng hoán đổi trở về tìm ta có chuyện gì lâm đào bỗng làm cho cơ giáp băng tấn công cộng lâm vào yên tĩnh trong lúc nhất thời lại là không phải nói cái gì mới tốt may m à kia thường huynh làm người tinh vô cùng trong khoảng thời gian ngắn đã tìm được cớ hắn mặt dạng mày dày lâm đào huynh đệ ta muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút kia h u y ễ n quang bộ đến cùng l à như thế nào thi t r nên ra các ngươi không phải siêu cấp ss s cơ giáp sư sao lâm đào k h ẽ giật mình cái này h u y ễ n quang bộ giống như chính là thời kỳ này chuyển thừa động tác cơ động tại lâm đào trong trí nhớ cũng chính là thời kỳ này về sau mới chính thức được ghi vào đến cơ giáp sư tu luyện sổ tay chung lâm đạo làm cho tên kia thường huynh cũng là một trận ngữ trệ mặc dù bọn hắn là siêu cấp ss s cơ giáp sư thế nhưng không có nghĩa là bọn hắn thật có thể lợi dụng cơ giáp làm ra phong phú động tác cơ động nếu không thì bọn hắn cần gì phải yêu cầu đến huấn luyện viên tồn tại lâm đào huynh đệ chúng ta đều chỉ là chút học viên mà thôi động tác kia tại chúng ta nơi đó cũng chỉ có huấn luyện viên cấp bậc cơ giáp sư mới có thể khiến đến ra cũng may vị này thường huynh không hổ là nhân tinh vội vàng lại lại mở miệng hắn cũng đã nhận được đại bộ phận siêu cấp ss cơ giáp sư nhóm tán đồng học viên sao lâm đào lắc đầu h u y n quang bộ nhìn như không khó nhưng lại yêu cầu cơ giáp sư đối cơ giáp bản thân có tuyệt đối giải thiếu một thứ cũng không được cho nên tu tập chiêu thức này cũng không có nhiều người hả lâm đào một trận trầm âm lập tức hiểu rõ ra bọn này cái gọi là siêu cấp ss s cơ giáp sư khả năng phương hướng lệnh bọn hắn một lòng khổ tu kỹ thuật nhưng không có đối cơ giáp tiến hành tìm hiểu cho nên không làm được cái này một động tác cơ động cũng thuộc về chính t h ư ờ n g làm cơ giáp đại sư chiến trung truyền nghề cũng là chuyện thường xảy ra trầm âm phía dưới lâm đào vậy muốn xử x u ấ t cái này một động tác cơ động kỳ thật cũng không tính việc khó thấy lâm đào tại chỗ truyền thụ tất cả siêu cấp ss cơ giáp sư nhóm đều dựng lên hai lô thai cùng lúc đó độ dù chủ h ạ n liên tục ba chiếc tinh không cự hạm rơi vỡ làm cho đỗ du sắc mặt cực kỳ khó coi lúc này tên kia nguyên bản còn không đem lâm đảo vài khung cơ giáp đưa vào mắt tên kia tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng lúc này càng là sắc mặt đỏ bừng lên một câu cũng không dám tùy tiện nói ra được còn muốn bao lâu những cái kia tinh không cự hạm mới có thể chứa đầy năng lượng đỗ du trầm giọng hỏi t r u n g sáng cự pháo chí ít yêu cầu hai mươi năm phút mới có thể chứa đầy năng lượng tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng chột dạ trả lời đỗ du không thể lại nói tiếp đáy lòng càng là âm thầm lấn á trước đây vì thăm dò cả chi hạm đội trước sau đã có không ít chiến hạm đã phát xạ qua chùm sáng cự pháo dưới mắt vì có thể một kích đánh xuyên hướng k i a chiếc cự hình tinh không cự hạm lồng năng lượng nhất định phải đợi đến những cái kia tinh không cự hạm đều tràn ngập năng lượng mới được thông qua hai trăm chiếc tinh không cự hạm để bọn hắn đỉnh chỉ bổ sung năng lượng lập tức tiến đến xua đổi những cơ giáp kia đỗ du hơi trầm âm mở miệng nói hai trăm chiếc tinh không cự hạm tên k i a tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng giật nảy cả mình hắn đầy bụng h ầ nghi mới vài khung cơ giáp yêu cầu đến hai trăm nói còn chưa dứt lời đỗ du đã lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn để hắn phía sau không khỏi nuốt trở lại bụng. Lúc trước, hắn đồng dạng không thể đem những này tôm nhỏ hào một chiếc cơ giáp để vào mắt hậu quả lại là liên tục ba chiếc tinh không cự hạ bị đánh chìm nếu như lại bởi vì lắm miệng mà dẫn đến tinh không cự hạm tiếp tục bị đánh chìm chỉ sợ lần này nếu như thất bại bị đẩy lên mặt b à n người tất nhiên là hắn nghĩ đến lạc lôi đảng ba danh tinh không đoàn hải tặc kết cục tên này tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng phía sau không khỏi xoát suất mồ hôi lạnh cả người ta ta cái này đi an bài trong tinh không tinh không hải tặc một nhóm có hai trăm chiếc tinh không cự hạm ngừng bổ sung năng lượng động tác hướng phía lâm đảo một nhóm vây quanh tiền đến vừa mới tới gần l số lượng hơn vạn chỉ muốn các ngươi q u c t chút thời gian đem chỗ điều khiển cơ giáp tìm hiểu một chút không nói làm ra huyện quang bộ liền là muốn làm ra độ khó cao hơn động tác cơ động cũng không phải việc khó lâm đ à o tại cơ giáp băng tần công cộng bên trong giải thích người lai、like, chúng ta một mực chỉ muốn muốn tăng lên kỹ thuật ngược lại không để ý đến cơ giáp chân chính tính năng thường h u y n h nghe được liên tục gật đầu không chỉ hắn cái khác siêu cấp ss s cơ giáp sư nhóm cũng là đồng dạng phát hiện tự thân n h ư ợ c điểm một phen nhất thời làm được lâm đạo địa vị trong lòng bọn họ thẳng tắp lên cao nếu như lần này bọn hắn yêu cầu một tên tiểu đội trưởng chỉ sợ tất cả siêu cấp ss s cơ giáp sư đều sẽ trực tiếp điểm tuyển lâm đảo lúc này khi nhìn đến phía trước hai trăm chiếc tinh không cự hạm b â y quanh mà lại thả ra hơn vạn số lượng cơ giáp lâm đảo đấy lòng k h ẽ động nhất thời khỏe miệng lộ ra mỉm cười nhiều cơ giáp như vậy các ngươi có thể giải quyết hết sao lâm đảo huynh đệ ngươi cái này là muốn kiến thức một chút thực lực của chúng ta sao một siêu cấp ss s cơ giáp sư cười ha ha cái gì gọi là kiến thức thực lực của chúng ta lâm đảo huynh đệ cái này là muốn muốn giúp chúng ta cải tiến được điểm thương minh xem thưởng sau đó lại là hướng lâm đảo nói lâm đảo huynh đệ chúng ta thế nhưng là tình thế liên bang bồi dưỡng ra được siêu cấp ss s cơ giáp sư những cơ giáp này liền giao cho chúng ta ngươi đi giải quyết những cái kia tinh không cự hàm đi ngừng lại một chút về sau cái này thường h u y n h lại là cười nói lâm đào huynh đệ ngươi được dành thời gian quan sát một chút chúng ta chiến đấu nhìn xem có thể không có thể giúp chúng ta cải tiến một chút khuyết điểm không có vấn đề lâm đào mỉm cười gật đầu hắn vốn là có ý tứ này tốt vậy thì mời lâm đào huynh đệ chỉ điểm một chút tên kia cười to siêu cấp ss cơ giáp sư nghe vậy đáy lòng đại hỉ vội vàng dẫn đầu lái cơ giáp hướng phía tinh không hải tặc nhóm cơ giáp sông bay qua xuất hướng lâm đảo bọn i ể u thị thực lực b này tinh h tế liên bang bồi dưỡng ra được siêu cấp ss s cơ giáp sư tại cơ giáp thao tác phương diện thực lực cũng là không kém nha tranh thông qua giám sát nhìn thấy bọn này siêu cấp ss cơ giáp sư thực lực không khỏi tán thưởng lâm đào mỉm cười làm đồng dạng bị hậu thế t i n h tế liên bang bồi dưỡng ra được đỉnh tiêm cơ giáp sư lâm đào tự nhiên minh bạch bọn h ắ n thực lực siêu cấp ss s cơ giáp sư thế nhưng là từ toàn bộ t i n h tế liên bang trung cấp cao nhất cấp độ ss s cơ giáp sư c h u n g tiến hành tuyển chọn sau đó lại tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực tiến hành lại một lần nữa huấn luyện cho ra siêu cấp cơ giáp sư bực này tồn tại liền như là bị tụ lại một đám thiên tri tiêu tử dù là rơi xuống sau cùng xếp hạng thực lực cũng không phải bình thường cơ giáp sư có thể so sánh lâm đào rất h ế u kỳ tại bọn này siêu cấp ss cơ giáp sư phía trên là có phải giống như hậu thế kinh tế liên bang đồng dạng cơ ò n có cấp bậc cao h n cơ giáp sư liền thực ư lực cũng phân biệt có rõ ràng giới hạn q một chương ba trăm tám mươi ba nghiêng về một bên chiến đấu chương ba trăm tám mươi ba một bên nghiêng về chiến đấu lâm đảo ngươi thật dự định chỉ điểm bọn hắn t r ê n toàn bộ hành trình nghe lâm đảo lời nói chỉ điểm một hai cũng không gì không thể lâm đảo mỉm cười hậu thế thời điểm hắn không phải cũng là trải qua người chỉ điểm mới có cơ giáp đại sư cái này mở dự cho nên đối với hậu bối hắn cũng thường xuyên dịu rát húng chi lâm đảo cũng đồng dạng là bị tinh tế liên bang bồi dưỡng ra được cơ giáp sư ngay vậy tranh hạch tâm viên cầu một trận lấp l ó ừ m lâm đảo khẽ giật mình làm sao tại chúng ta cơ giới nhất tộc cũng sẽ không vô duyên vô cớ chỉ điểm người khác trừ phi có thể cùng hưởng một chút đặc thù số liệu tranh nói lâm đảo nhữ mày các ngươi kho số liệu không phải tại toàn bộ cơ giới tộc cùng hưởng sao ngươi đã từng nói chỉ cần thu hoạch được đợi thứ nhất cường giả cho phép liền có thể đạt được toàn bộ kho số liệu tư liệu cứ như vậy các ngươi còn có thể nắm giữ tư mật số liệu dưới tình huống bình thường đã là như thế nhưng có chút số liệu sẽ bị đ ờ i thứ nhất cường giả loại bỏ ra ngoài nếu như muốn những tài liệu này kho bên ngoài tư liệu liền phải tiến hành ngầm trao đổi đối với loại tình huống này đ ờ i thứ nhất cường giả cũng là không cảm thấy kinh ngạc giống như là ngầm đồng ý hành vi của chúng ta tranh nói ra ngừng lại một chút lại là nói ra ta còn tưởng rằng ngươi muốn chỉ điểm bọn hắn là muốn đem bọn hắn lung lạc tới tay ngọn nguồn đâu lâm đào cười ha ha t i n h tế liên bang b ồ dưỡng ra được siêu cấp cơ giác sư như thế nào dễ dàng như vậy bị người lung lạc quá khứ nếu như đều là như thế này những cái kia hảo môn thế lực sớm đã đem bọn hắn lung lạc đến dưới cờ vì bọn họ xuất lực đen nhánh trong tinh không một khỏa lại một khỏa hỏa cầu sáng lên như là liên tục đèn đuốc đồng dạng kia cũng là bị đánh nổ tinh không hải tặc nhóm cơ giáp bọn hắn là ai làm sao lại lợi hại như vậy ác ma ác ma bọn hắn có được ác ma năng lực không được chúng ta không phải là đối thủ tranh thủ thời gian rút lui khó trách có thể xuất thủ liền đánh rơi chúng ta tinh không tự hạng bọn hắn tuyệt đối là đỉnh tiêm cấp bậc cơ giáp sư tinh không hải tặc nhóm cơ giáp băng tần công cộng loạn tung tùng kèo h tín hiệu chuyển đến đ ố du chủ h ạ m đỗ du giữ t ậ n thành một khuôn mặt thần s á c âm trầm tên kia tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng ánh mắt càng là tránh chuyển không chừng mặc dù đau lòng tại những cơ giáp kia nhưng lúc này hắn lại không dám tùy tiện mở miệng trận này cầm còn không có mở ra bọn hắn tinh không hải tặc nhóm liền bị trực tiếp vượt trên một đầu không nói kia chiếc cự hình tinh không cự hạm có được kiểu mới vũ khí phòng ngự liền ngay cả những cơ giáp kia cơ giáp sứ nhóm cũng đồng dạng thực lực phi phạm nếu như lần này thất bại tuyệt đối phải có người vì thế có nổi nghĩ tới đây tên này tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng càng là nói năng thận trọng còn có bao lâu thời gian hoàn thành bổ sung năng lượng đỗ du trầm giọng hỏi chí ít vẫn phải mười phút để kia hai trăm chiếc tinh không tự h ạ m vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản mười phút về phần những cái kia dám can đảm rút lui cơ giáp sư nói đến đây đỗ du sắc mặt xâm nhiên nói cho bọn hắn một khi lưu lại về sau cũng đừng nghĩ tiếp tục ở tại tinh không hải tặc chuyến đi này tinh không hải tặc cũng là có tuyệt đối như sắt thép quy tắc một khi chạm đến bị đá ra khỏi cục như vậy thì lại không thế lực dám tiếp nhận cứ như vậy thì tương đương với trở thành trong vũ trụ kẻ lưu lạc chỉ có thể tự lực cánh sinh cái này tên k i a tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng cũng là xức sở độ du làm gì đợi đến tất cả tinh không cự hạm tràn ngập năng lượng lấy chúng ta bây giờ số lượng một pháo x u ố n g dưới một pháo x u ố n g dưới cũng không thể oanh mở kia lồng phòng ngự đâu độ du hỏi lại nhất thời k i a tinh không đoàn hải tặc đoàn trưởng không còn dám mở miệng nếu như một pháo x u ố n g dưới không thể oanh mở đối phương lồng phòng ngự vậy đã nói rõ bọn hắn thất bại một khi thất bại trở về đẳng đợi bọn hắn sẽ là cái gì không có ai biết nhưng là tên này tinh không đoàn hải tặc đoàn t r ư ở n g đấy lòng minh bạch tình huống tuyệt đối sẽ so đã hóa thành thịt cháy lạc lôi tam đại tinh không đoàn hải tặc đoàn t r ư ở n g phải kém thở dài về sau tên này tinh không đoàn hải tặc đoàn t r ư ở n g chỉ có thể đối ngoại ra lệnh kia hai trăm chiếc tinh không cự hạm lấy cùng bên trên cơ giáp sứ nhóm xem như bị triệt để từ bỏ cái gì còn muốn chúng ta công kích lui lại liền bị vì phản bội tinh không hải tặc cái này đây không phải buộc chúng ta chết sao dù là không đi chịu chết sau khi trở về cũng không phải trở thành kẻ lưu lạc đây chính là so chết thảm hại hơn tinh không hải tặc cơ giáp băng t ầ n công cộng một mảnh ở Mỹ. Nhưng là, vô luận bọn hắn như thế nào nhao nhao hối loạn cuối cùng vẫn lựa chọn lần nữa xuất phát lần này xuất phát bọn hắn mang theo đồng quy vô tận suy nghĩ là lấy thế công càng cường hắn hơn không tốt những n à y tinh không hải tặc nhóm có vẻ giống như từng cái không muốn sống giống như bọn hắn chẳng những động tác nhanh liền ngay cả công kích ý thức cũng so trước đó mạnh hơn không ít tinh tế liên bang siêu cấp ss s cơ giáp sư nhóm cũng là giật này cả mình lâm đ à o ánh mắt một trận tránh chuyển liền không tiếp tục để ý hắn có thể nhìn ra được cho dù b ộ phát ra cường hãn thực lực tinh không hải tặc cơ giáp sư vẫn không phải siêu cấp ss cơ giáp sư nhóm đối thủ dù sao những này siêu cấp ss s cơ giáp s ư nhóm cả đám đều đã sớm trải qua tử vong không phải những cái k i a thuần túy cấp đ o ạ t xếp hạng ss s cơ giáp sư tranh đối với cái này im lặng không nói âm thầm thu thập tài liệu tương quan lâm đ à o điều khiển ma thần cơ giáp nhìn không hướng lấy k i a vây quanh hai trăm chiếc tinh không c ự hạng vào tới tranh n g ư ơ i thu thập tư liệu của chúng ta cũng không thiếu đi a đông nhiên lâm đ à o hỏi không ít chẳng những ở trên thân thể n g ư ơ i thu thập được không ít cơ giáp phương diện chiến đấu tư liệu thậm chí ta còn thông qua đồng hồ của người liên nhập đến tiến võng cũng đồng dạng góp nhặt không ít tin tức tranh nói ngay cả thượng tiến võng rồi lâm đào k h ẽ giật mình không tự giác nâng lên đồng hồ nhìn thoáng qua đồng hồ biểu hiện như thường cũng không có gì thay đổi ừng ta là dùng ngươi số tài khoản liền lên tranh cảm thán một tiếng thật không nghĩ tới ngươi trên thiên vong số tài khoản chiến tích mặc dù không nhiều nhưng lại có được cực cao hy vọng lâm đào tại thiên vong chỉ có một cái số tài khoản đó chính là l cái này số tài khoản từ khi xin thẳng đến bây giờ lâm đào ngay cả thượng thiên vong số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay tuy là như thế nhưng l tại thiên vong chiến đấu lại là không ai không biết không người không hay sơ sất chiến thế nhưng là trực tiếp đánh nội lưu chính thần cơ giáp sau đó lại là cưỡng chế đã thực danh lưu chính thần về sau càng là vì mở ra k 2 2 3 nguồn tiêu thụ lợi dụng k 2 2 3 cùng thiên vong trên trời trời xếp hạng vu mã ký một trận chiến đem liên tục đánh nổ bực này chiến tích để l cái này số tài khoản cùng trên trời trời xếp hạng phụ lên hảo ngươi lên ta số tài khoản lâm đảo càng là xứng sở khẽ nhữ mày về sau không khỏi hỏi ngươi thu thập nhiều như vậy tư liệu dự định dùng như thế nào chúng ta cơ giới nhất tộc tung hoành tinh không thời gian dài như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy các ngư nhân loại loại cơ giáp này hình thức chiến đấu loại tình huống này có chút cùng loại với chúng ta cơ giới nhất tộc tranh trầm ngâm nói cơ giới nhất tộc là lấy một viên hạch tâm đến khống chế vũ khí tiến hành công kích mà nhân loại thì là ngồi tại trong cơ giáp đến tiến hành khống chế cả hai so sánh thật là có chút cùng loại lâm đ à o nhẹ gật đầu đối với cơ giáp tình huống ta cũng có hiểu một chút ân nó i như thế nào đây tranh ngừng lại một chút lâm đ à o đối với cái này cũng có chút hiếu kỳ thừa dịp còn không có tiến vào chiến đấu p h ạ m vi cũng đồng d ạ n g dựng thẳng lên hai lốt hai nếu như đem cơ giáp bên trong đưa máy tính triệt tiêu l u i toàn bộ thay đổi chúng ta cơ giới nhất tộc h ạ c tâm sau đó vẫn trải qua nhân loại các người đến đúng cơ giáp tiến hành thao tác tia có phải hay không khiến cho cơ giáp thực lực tăng nhiều tranh bỗng n h i ê nói n ngay vậy lâm đào âm thầm nhữ mày giờ này khắc này ma thần cơ giáp phía trên chính là áp dụng lấy loại phương pháp này đâu chỉ sẽ để cho cơ giáp thực lực tăng nhiều thậm chí còn có thể để cho cơ giáp sư kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh có thể tưởng tượng nếu quả thật như tranh lời nói tất cả cơ giáp máy tính đều đổi lên máy móc tộc hạch tâm như vậy một khung tại nhân loại tinh tế liên bang chung là phổ biến nhất cơ giáp cũng là trở thành một khung có được thực lực kinh khủng cơ giáp nhưng là cơ giới nhất tộc sẽ làm như vậy sao mà lại cơ giới nhất tộc không phải còn có thần bí ký ức vỏ kim loại sẽ yêu cầu cơ giáp loại vũ khí này sao lâm đào đ ấ y lòng n g h i hoặc tại thiên vong phóng dùm ta tiếp xúc qua trải qua ngươi thiết kế ra được to lớn cơ giáp lam mặc dù còn chưa từng gặp qua thực thể nhưng từ ngươi phương thức chiến đấu đến xem nếu như ta hiện tại vẫn là có được ký ức vỏ kim loại cũng không nhất định là đối thủ của ngươi đối với cái này tranh không dám k i n h thường ngươi có phải hay không quá quá khiêm tốn h ư rồi lâm đào ngạc nhiên chúng ta cơ giới nhất tộc không hiểu được nhân loại các ngươi k i ê m tốn hết thể đều là lấy số liệu làm cơ sở ngọn nguồn tiến hành phán đoán trải qua qua nhiều lần chiến đấu mô phỏng ta thất bại số lần chiếm hơn phân nửa tranh nói không tỉ mỉ nói ồ lâm đào nháy nháy mắt cái này tranh có ngắn h vậy mà làm qua nhiều chuyện như vậy rồi đ ấ y lòng k h é động dứt bỏ những này không đề cập tới lâm đào bất động thanh sắc hỏi tranh ngươi có phải hay không một mực truy tung đoàn k i a ký ức kim loại hạ lạc ngay vậy tranh trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng một hồi lâu mới tiếp tục mở miệng ừ n đoàn k i a ký ức kim loại đã đạt tới minh v i ê n tinh tại trên viên tinh cầu kia ta thấy được một loại dùng tinh không sinh vật sắc ngoài làm cơ giáp nói đến đây tranh ngữ khí bỗng nhiên phát sinh biến hóa thanh âm trở nên nghi hoặc không thôi lâm đào nhân loại các ngươi tinh tế liên bang đã phát hiện tinh không sinh vật cũng có thể tùy tiện đánh bại bọn chúng sao c h a n h chưa có tiếp xúc qua lâm đảo d i ệ t sát không lãi một màn nhưng nó cũng từ đủ loại con đường nghe nói cái này những cái kia không lãi thế nhưng là lâm đảo lợi dụng cơ giáp đến d i ệ t sát lâm đảo tránh ngược lại nhẹ dọn đẩy ra chủ đề c h a n h ngươi cũng đã biết những cái kia tinh không sinh vật danh tự không lãi đây là một loại t i ể u q u ầ n cư tinh không sinh vật một khi xuất hiện số lượng chí ít tại mấy ngàn không giống nhau mà gặp một chút kinh khủng hơn tục đàn bọn chúng số lượng đơn vị càng là lấy ước đến tính toán chúng ta cơ giới nhất tộc hoài nghi không lại rất có thể là lâm i rất t có đào c con h mắt tránh chuyển mấy lần lại là đột một hỏi một cái cùng chủ đề cực không vấn đề tương quan tranh cái này tại ngươi cơ sở dữ liệu thuộc tại đẳng cấp gì tư liệu tránh rõ ràng khe giật mình nhưng làm cơ giới tộc nó vẫn là trả lời vấn đề này liên quan tới không lãi tư liệu thuộc về lờ vờ năm tư liệu